t r ư ơ n g hai trăm mười hai thánh giai thượng phẩm công pháp và võ kỹ tới tay có quyết đoán tô lương khen quả nhiên không hổ là có thể luyện chế hoàn mỹ tiên đăng người tiên sinh quá khen lục pham k h á c h khí tiểu huynh đệ chờ một lát cho ta tính một chút tô lương trầm tư một chút nói ra như vậy đi ta tự tiện làm chủ cho ngươi ưu đ ạ i nhất giá cả chỉ vì tiểu huynh đệ tiềm lực hơn người chúng ta nghĩ giao ngươi người bạn này nếu là ngươi có thể luyện chế ra t h á n h kim đan còn xin ngươi cùng chúng ta thương hội làm giao dịch ngươi chỉ cần hai mươi mai c ấ nguyên đan liền có thể đổi lấy một phần tài liệu luật đan tô lương cười nói đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này hai mươi mai cầu nguyên đan đều là hoàn mỹ phẩm chất không có vấn đề lục phạm một lời đáp ứng hắn đại thể tính một cái trong tay hắn cốn nguyên đan có thể đổi một trăm phần tài liệu l u y ệ n đan nói cách khác hắn có thể luyện chế ra một ngàn mai thánh kim đan hắn là đầy đủ đổi lấy chí ít một bản thánh giai thượng phẩm công pha á p rất sảng khoái tô lương hỏi không biết tiểu huynh đệ muốn đổi nhiều ít có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu lục phạm nói ra về sau ta dự định trường kỳ cùng ngươi làm giao dịch ngươi một mực đi thu không muốn lại nhiều cũng không cần lo lắng ta khẳng định đ ề u lớn được tô lương e n tiểu huynh đệ quả nhiên có quyết đoán vậy ngươi chờ một lát đợi ta xem xét một chút ngươi vật cần thiết còn có bao nhiêu nói xong hắn lật ra sổ sách cẩn thận xem xét lục phàm nâng c h u n g t r à lên uống t r à kiên n h ẫ n chờ đợi chỉ một lúc sau tô lương đem sổ sách khép lại cười nói ta chỗ này miễn cưỡng có thể góp đủ một trăm năm mươi phần tiểu huynh đệ đều cầm lên ta lấy trước một trăm phần đi lục phàm khẽ gật đầu còn lại ta lần sau lại để lấy được ngươi chờ một lát tô lương đứng dậy nói ra ta đi cấp người lấy nói xong hắn bay người rời đi hồi lâu sau tô lương một lần nữa trở về tôi lương thần thức bà qua tra xét một hồi cười đem túi chữ vật thu hồi tiểu h u n h đệ ngươi thật đúng là cái kỳ tại a ngươi lợi chế vậy mà toàn bộ đều là hoàn mỹ tiến đan ta cũng là may mắn lục pham khách khí vãi câu hỏi dò không biết ngươi nơi này có hay không thánh giai thượng phẩm tu võ cấm pháp hoặc là võ kỹ cũng được có a chỉ bất quá tương đối ít chỉ có một bản công pháp cộng thêm một bản võ kỹ tô lương làm sơ trầm ngầm nói ra mà lại muốn đổi lấy một bản thánh giai thượng phẩm công pháp c h ỉ ít cần một trăm mai thánh kim đan võ kỹ hoi tiện nghỉ một chút cũng muốn tám mươi mai nói chuyện hắn nhìn lục phàm một chút cái này đã là ta có thể cho người giá thấp nhất được ta đã biết lục phàm cuối cùng nghe được thánh giai công pháp tin tức trong lòng vui vẻ đối với người khác tới nói có lẽ giá cả rất đắt nhưng là với hắn mà nói lại cảm thấy rất tiện nghi chỉ là trong tay hắn vật liệu liên có thể luyện chế một ngàn mai thánh kim đan có thể đổi lấy mười mấy bản thánh giai thượng phẩm công pháp và võ kỹ có những công pháp này cùng võ kỹ thực lực của hắn sẽ nhanh chóng tăng trưởng đến lúc đó hắn sẽ có đầy đủ lực lượng đi đổi lấy hỗn độn giai công pháp thậm chí hồng mông giai công pháp tô h tiên sinh ta còn muốn hỏi một chút lục pháng hỏi nếu như muốn đổi lấy hỗn độn giai công pháp cần bao nhiêu thánh kim đan nhiều ít cũng không đổi được tô h lương nhẹ nhàng lắc đầu mà lại chúng ta nơi này cũng không có chỉ có tiên đô mới có dù là tại tiên đô bình thường cũng cực ít có bán như loại này trí bảo là phải chờ đến đấu g i á hội bên trên mới có thể xuất hiện còn nhất định phải lục à loại kia cỡ lớn lẽ lại, Lương kia giá hội, hội giá hơi tiếp cỡ có lẽ có cơ hội nhìn thấy. Về phần giá cả nhìn phần nhà, hơi dừng đấu thấy. Tô t Về nói nhất ra, ít pham ả i trên trăm m i cực p h ẩ tâm i mới có thể đổi ê n đan, được. Được. Pham có Lục thể t lý n ắ m chắc giống hôn độn giai công pháp mặc dù rất khó đạt được nhưng hắn chỉ cần có thể luyện chế ra cực phẩm tiên đan vẫn là có cơ hội lấy được bất quá hắn hiện tại cần nhất là thánh giai công pháp và v õ kỹ nhất là thánh giai v õ kỹ một bản cũng không đủ nghĩ đến cái này hắn nói ra tô tiên sinh về sau nếu là ta có thể luyện chế ra thánh kim đan ta muốn từ ngươi cái này nhiều đổi lấy mấy q u y ề n thánh giai thượng phẩm v õ kỹ còn xin ngươi hỗ trợ đa số ta chuẩn bị mấy q u y ề n ta tận lực tô lương gật gật đầu chỉ bất quá cần thời gian rất lâu dù sao ngươi muốn là thánh giai thượng phẩm v õ kỹ coi như tại tiên giới cũng không phải rất dễ dàng đ ạ t được không có việc gì ta không n ó n g n ả y lục phàm cười đứng dậy tô tiên sinh ta đi chuyện của ta còn muốn mời ngươi hao tâm tổ n trí yên tâm đi tô lương đứng dậy đưa tiễn như ngươi loại này khách hàng lớn giao phó sự tình dù là liệu mạng ta cũng phải vì ngươi làm được nói quá lời lục phàm có quyền cáo tử đi thong thả t ô lương một mực đưa đến dưới l ầ u lại đưa lục phạm ra thương hội lúc này mới phất tay từ biệt thấy cảnh này thương hội bên trong khách nhân cùng tiểu nhị đều có chút kinh ngạc nghĩ thầm người trẻ tuổi này cũng không bình thường à vậy mà có thể để cho tôi tiên sinh cung kính như thế thậm chí tự mình đưa đến ngoài cửa đến cùng lai lịch gì một tháng sau lục phạm đã thành công luyện chế ra một ngàn mai thánh kim đan mà lại đều là hoàn mỹ phẩm chất tiên đan đầy đủ hắn đổi lấy thánh giai công pháp và v õ kỹ xuất phát đi kim nguyên thương hội lục phạm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đã thân ở không trung sau một khắc hắn đã đi tới thần hoàng trên thành không ở cửa thành sau khi rơi xuống đất hắn cất bước đi vào thần hoàng thành không đợi đến gần kim nguyên thương hội lục phạm liền thấy được chen chúc đám người xem ra đều là hướng kim nguyên thương hội đi Sẽ ra chuyện gì rồi lục phạm đi qua hơi sau khi nhanh ó n g nguyên lai、like、là tại tranh mua hắn luyện chế cấu nguyên đan giá cả so với hắn chỗ bán cao gấp đôi cũng không chỉ lại như c ũ có vô số người tại phong thưởng lục phạm tiến vào thương hội đại sành bọn tiểu nhị đều đang bận rộn không ai lo làm hắn hắn đi thẳng tới lầu hai gõ tô lương cửa phòng tô lương mở cửa thấy là lục phạm nguyên bản hơi có vẻ mặt nghiêm túc lập tức lộ ra tiêu dùng ai nha lục huynh đệ có thể tính đem n g ư ơ i cho trông mau m ờ i ngồi hắn nhiệt tình c h à o hỏi lục p h à m ngồi xuống lại tự thân vì lục p h à m rót một c h é n trà t i ể u huynh đệ hẳn là n g ư ơ i luyện chế được thánh kim đan không sai lục p h à m xuất ra một cái bình xứ đưa cho tô lương đây là ta luyện chế thánh kim đan ngươi nhìn một chút được tô lương tiếp nhận bình xứ mở ra xem lập tức lên tiếng kinh hô thật đúng là để ngươi luyện chế thành vậy mà lại là hoàn mỹ phẩm chất t i ế u huynh đệ ngươi có thể quá lợi hại ta muốn dùng nó đem đổi lấy thánh gia thượng phẩm công pháp và võ kỹ lục phàm cười hỏi ngươi xem một chút cần bao nhiêu mai mới có thể đổi được như thế phẩm chất đủ có thể bù đắp được hai cái phổ thông thánh kim đan tô lương làm sơ trầm âm nói ra ta còn là dựa theo giá thấp nhất cho ngươi năm mươi mai h o à n mỹ phẩm chất thánh kim đan liền có thể đổi lấy một bản thánh giai thượng phẩm công pháp về phần võ kỹ n h à chỉ cần bốn mươi mai là đủ rồi nói chuyện tô lương đứng dậy tiểu huynh đệ nếu như cảm thấy phù hợp ta cái này cho ngươi lấy tức lục phàm vui vẻ đồng ý tiểu huynh đệ ngươi đợi ta một hồi tô lương xông lục phàm cười nói ta đi một chút liền đến lời còn chưa dứt người khác đã biện mất không thấy q u lục, lục, lục phạm trong h ậ t lâu, lòng vui vẻ xuất ra sớm chuẩn bị tốt bình xứ giao cho tô lương đây là chín mươi mai thánh kim đan ngươi cất kỹ thiều huynh đệ quả thực sảng khoái tô lương mở ra bình xứ cẩn thận xem xét một phen càng là cao hứng khen ngươi luyện đan thiên phú có thể xưng tuyệt đình ta còn chưa bao giờ thấy qua giống ngươi như g ư ơ i n vậy luyện đan thiên tài quá khen lục pham c ư ờ i hỏi không biết người nơi này có hay không luyện chế cựu truyền kim đan vật liệu cựu truyền kim đan tô lương ngây ngẩn cả người hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại cả kinh nói tiểu huynh đệ hẳn là có thể luyện chế cựu truyền kim đan ta muốn thử xem về phần có thể thành hay không liền muốn xem vật khí. lục pham kỳ thật cũng không có niềm tin quá lớn dù sao cựu truyền kim đan là cực phẩm tiên đan mà lại là khó khăn nhất luyện chế cực phẩm tiên đan nghe nói chỉ có thánh nhân mới có thể luyện chế thành công bất quá hắn nghĩ thử một lần v ạ nói nhất hắn c thể luyện chế thành công, sẽ có rất chế h luyện lớn công, có cơ sẽ ộ đến i đổi lấy h đây ộ n công dài p h tô lương hỏi rõ tiểu huynh đệ muốn nhiều ít phần có bao nhiêu muốn bao nhiêu lục phạm nói ra ngươi cứ việc giúp ta chuẩn bị tô lương gật gật đầu hỏi không biết tiểu huynh đệ còn có cái gì cần ta nghĩ đổi lại một chút l u y ệ n chế thánh kim đan vật liệu lục phạm hỏi không biết ngươi chuẩn bị cho ta nhiều ít tổng cộng năm trăm tám mươi phần đều ở nơi này tô lương cười xuất ra một cái túi đựng đồ đưa cho lục phạm ta đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong lục phạm nhận lấy hơi kiểm lại một chút đem túi chữ vật thu vào sau đó hắn lấy ra hai mươi tám mai thánh kim đan chứa ở lúc trước cái bình xứ k i a bên trong giao cho tô lương nơi này là hai mươi chín mai thánh kim đan không biết có đủ hay không đầy đủ tô lương vẽ mặt tôi cười tranh thủ thời gian tiếp nhận bình xứ tra xét xong về sau thu vào hắn hơi do dự một chút nói ra tiểu h ư n h đệ ta còn có cái yêu cầu quá đáng ngươi nói đi lục pham gật gật đầu không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta kim nguyên thương hội tô lương nói ra nếu như ngươi có thể gia nhập kim nguyên thương hội sẽ trở thành chúng ta thương hội địa vị tôn quý nhất đại cung phục đừng nói ta toàn bộ thương hội người đều phải kính lấy ngươi ngươi khả năng không biết chúng ta thương hội phía sau màn l ã o bản là một vị tiên đế chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta về sau ngươi mặc kệ muốn luyện chế bất luận cái gì tiên đan chúng ta đều có thể miễn phí cung cấp vật liệu l u y ệ n chế thành công về sau cùng ngươi chia đôi mà lại chỉ cần chúng ta thương hội có công pháp và võ kỹ ngươi cũng có thể cầm đi tu luyện luyện qua trả lại chính là thậm chí còn có thể cho ngươi phục chế một phần nói đến đây tô lương đưa mắt nhìn sang lục phàm ngươi cảm thấy thế nào lục phàm trở mặc lẽ ra điều kiện này đã rất ư u h ậ u cho dù hắn cũng có chút động tâm nhưng là hắn chỉ cần gia nhập kim nguyên thương hội coi như đối phương cho hắn lớn nhất tha thứ độ so ra mà nói vẫn là sẽ hạn chế tự do của hắn hắn liền thành một cái luyện đan công cụ bây giờ không có tất yếu mà lại chia đôi đối với hắn không có chút nào lực hấp dẫn duy nhất có thể bảo hộ khả năng chỉ là an toàn của hắn bây giờ hắn đã có thánh giai công pháp và v õ kỹ chỉ cần tu luyện tới viên mãn an toàn sẽ không lại trở thành hắn vấn đề hắn tin tưởng mình hoàn toàn có thể tại tiên giới còn sống sót nghĩ đến cái này hắn đã có chủ ý tô tiên sinh ta còn là thích một người không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào Tốt、đa. Tô Lương cũng biết, rất thương giống à? phàm này, không Lương lục、Phạm、loại người cũng năng nhập nguyên gia có kim hội. khả lục phàm không còn lưu lại đứng dậy hướng tô ly ông quyền trở qua một thời gian ngắn ta sẽ còn trở lại ừng ta đưa ngươi tô lương đứng dậy đưa tiễn lại một lần đem lục phàm đưa ra thương hội thái độ so với lần trước càng thêm cung kính thấy trong tiệm tiểu nhị tắc l ư ớ i không thôi lục phàm trở lại hắn chỗ ở sân g ố c trước từ công pháp thiên địa pháp tướng bắt đầu luyện lên sau đó hắn lại lấy ra toái tinh quyền cẩn thận liếc nhìn đây là một bộ quyền pháp luyện đến cực hạn có thể một quyền đánh nát sao trời cực kỳ bá đạo so ra mà nói tu luyện điều kiện cũng cực kỳ hạ khắc nhất định phải thực lực cường đại tiên võ mới có thể tu luyện còn muốn có cường hãn nục thân hỗ trợ trọng yếu nhất chính là cần cường đại tinh thần lực đến khống chế phần này lực lượng bằng không không đợi nắm đấm anh ra liền có thể đem thân thể của mình phá hủy thậm chí bạo thể mà chết lục phạm không thể nghĩ ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất bộ quyền pháp này giống như là vì hắn đò thân mà làm hắn có lòng tin đem bộ quyền pháp này sau khi luyện thành phát huy ra h uy lực lớn nhất bắt đầu tu luyện lục phạm rất nhanh vùi đầu vào trong tu luyện không phân ngày đêm luyện không ngừng đảo mắt đã vượt qua ba ngày vừa sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính, tính danh, lục phạm tuổi thọ 2 3 2 2 3 3 i ba i m h a n g lực lượng 72.863 38 nhanh nhẹn 2.564-7.53 tinh thần lực 27.569 24 t h ể cường 44.946 71 t r u vi huyền tiên công pháp thái thượng công viên mãn thiên địa pháp tướng đệ t i ể u trọng 1 5 6 năm t r ă nghìn võ kỹ thí thiên đao pháp viên mãn tái tỉnh q u y ể n sơ giai tháng một năm một mươi bí thuật luyện đan thuật viên mãn ngự thu thuật viên mãn pháp trận thuật viên mãn luyện k h í thuật viên mãn thần thông thiên nhãn có thể phân phối điểm thuộc tính hai mươi bốn nghìn một mươi ba bốn mươi năm ba ngày thời gian hắn đã thành công đem thiên địa pháp tướng tu luyện đến đệ cựu trọng đồng thời tái tỉnh quyền cũng thăng cấp từ nhập môn tân thăng đến sơ giai thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng bốn chín mươi sáu điểm thể cường gia tăng hai bốn mươi tám điểm nhanh nhẹn gia tăng một hai mươi b ố điểm tinh thần lực gia tăng một hai mươi b ố điểm bây giờ thực lực của hắn tiến thêm một bước tương đương với vừa tiến vào tiên vương cảnh tiếp tục lục phạm đang muốn một lần nữa nhập định lúc đột nhiên m ứ n mày có người đến mà lại không chỉ một người là ai chương hai trăm mười ba h ỏ a kỳ lân lần nữa tiến hóa chém giết băng long lục phàm bất động thanh sắc coi như không biết tiếp tục ngồi xuống tu luyện chỉ một lúc sau hai tên nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt hắn là hai tên kim tiên cảnh cường giả như trước kia lục phàm khả năng có chút chút k i ế n kỵ nhưng là hiện tại nếu như đối phương có á c ý hắn có thể tùy tiện chém giết đối phương cho nên không có gì đáng lo lắng xin hỏi tiểu huynh đệ ngươi thế nhưng là lục phàm lục tiên sinh một người trong đó hướng hắn ôm quyền t r á hỏi là ta lục phàm mặc dù không rõ ràng đối phương là thông qua cái gì đường tắt tìm tới hắn nhưng đã tìm tới cửa nói rõ thân phận của hắn đã bại lộ coi như hắn muốn giấu giếm cũng vô dụng quả thật là lục tiên sinh người kia càng phát cung kính chúng ta là thần hoàng thành tiên vương hàn sống thủ h ạ phụ tiên vương chỉ mệnh chuyên tới để mời lục tiên sinh thực sự thật có lỗi lục phàm ôn quyền đáp lễ ta còn có chuyện quan trọng không cách nào phân thân mời hai vị trở về truyền cáo liền nói ta ngày khác có thời gian lại đi bãi phòng ừ sắc mặt hai người biến đổi liếp mắt nhìn nhau có chút bất dĩ nhưng lại không dám lỗ mãng chỉ vì hai người bọn họ trong lòng đều rõ ràng lục phàm phất lượng chẳng những là tiên phẩm luyện đan sư mà lại có thể luyện chế hoàn mỹ phẩm chất tiên đan đừng nói hai người bọn họ coi như tiên vương h à n s x m cũng không dám tùy tiện đắc tội cố ý dặn dò hai người bọn họ muốn lấy lễ để tiếp đón lục tiên sinh chúng ta không có ác ý người kia chưa từ bỏ ý định tiếp tục thuyết phục tiên vương càng là kính trọng ngài nghị x i n ngài đi trong phủ lắng khách cùng ngài kết giao bằng hữu ta xác thực không có thời gian lục phàm khoát tay á o các ngươi không cần nói nhiều về sau có cơ hội ta tự nhiên sẽ tiến đến mái phòng hắn hiện tại đã biết hắn sống khẳng định là biết hắn luyện đan sư thân phận lúc này mới phái người đến mời hắn vì cái gì không tự mình đến mời có lẽ hắn sống biết đến tin tức là tại vài ngày trước khi đó còn không người biết lục phạm có thể luyện chế thượng phẩm tiên đan đối phương chỉ cho là hắn có thể luyện chế hạ phẩm tiên đan mặc dù coi trọng hắn lại vẫn có chút giá đỡ chỉ phái hai tên thủ hạ đến mời hắn xem ra là từ kim nguyên thương hội kia đạt được tin tức về phần tại sao có thể tìm tới hắn vấn đề hẳn là ra trên người khúc nguyên dù sao khúc nguyên ở tại nơi này phụ cận trước đó hành tung khẳng định bị người nắm giữ có thể tìm tới khúc nguyên tự như i tới tội kim ê nguyên nguyên n hắn. nắm không là Lục lý lấy lực, là phàm có chắc, khúc thực đắc thể tìm tâm tuyệt t h dám ơ n g hội, là ạ i tội tiên không h vương dám đắc n Sâm. Là thời đã i rời đi nơi ể m đ này. Như là đã bại lộ đợi tiếp nữa sẽ chọc cho đến phiền phức hắn mặc dù không sợ hàn s â m lại không n g h ĩ trêu chọc không cần thiết phiền phức dù sao hàn sâm không chỉ một người mặt trên còn có tiên quân tiên tôn rất trí tiên đ ệ đối phương nếu quả thật tới cứng hắn cũng chỉ có thể lựa chọn phản kích lấy trước mắt hắn thực lực đối phó một cái tiên vương đều có chút phí sức chớ nói chỉ là tiên quân cùng tiên tôn đã lục tiên sinh không thiện chúng ta cũng không dám cơ cầu hai người kia trầm mặc nửa này g vẫn là không dám động thô ngược lại tiếp tục cùng kính có thửa chúng ta cái này trở về đem tiên sinh chuyển cáo tiên vương nói xong hai người không còn lưu lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đi lục phàm đứng d ậ y đem đổ vật đều thu vào chữ vật giới chỉ bằng nhanh nhất tốc độ bay khỏi s â n g ố c hắn một mực hướng đông bay vùn v ụ t vô số sông núi lại hà tìm tới một tòa ba mặt thanh sơn vờn quanh sơ cốc tiến vào bên trong một đầu thắt nước dọc theo vách núi chút xuống trải qua vô số năm cọ rửa hình thành một tỏa đầm sâu chứa đầy đầm nước tràn ra tới nước lại rót thành một dòng suối nhỏ xuyên cốc mà ra lục pham đại thể tính một cái cách hắn trước đó t r ỗ ở tòa sơn cốc kia chỉ ít cách mấy vài dặm hắn lúc trước lúc rời đi có thể cảm giác được hai người kia không đi mà là tại âm thầm nhìn chằm chằm hắn vì thế hắn cố ý lấy ra tốc độ nhanh nhất xa xa địa tướng hai người kia bỏ lại đằng sau đồng thời thu liễm k h í tước hai người kia tuyệt đối không thể đuổi kịp hắn càng không biện pháp tìm tới hắn tối thiểu nhất trong khoảng thời gian n ắ n hắn s ố n người hẳn là sẽ không lại đến quấy rời hắn hắn có thể yên tâm luyện đan tu luyện đảo mắt qua hai mươi ngày buổi sáng lục phạm từ t đang n h muốn nhắm l mắt lại một lần nữa nhập định lúc đột nhiên nghe được một trận tiền giống g tại linh sủng trong không gian chuyển đến gia hòa này rốt cuộc tình mà lại tiến hóa thành công rồi không tệ a bây giờ đã là tứ giai tiến thú tương đương với huyền tiên cảnh tu vi l i ê n phẩm giai t i nói giống như lục phạm chỉ bất q u á thực lực t r ê n h lệnh có chút xa lục phạm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem h ỏ a kỳ lân triệu ra giống h ỏ a kỳ lân hương phần hướng hắn giống lên một tiếng thân xác còn hơi có chút đắc ý n g ư ờ i có thể hay không nhớ lâu một chút lục phạm nhẹ nhàng đạp h ỏ a kỳ lân một cước n h a h ỏ a kỳ lân thành thành thật thật chịu t a vừa rồi đắc ý cũng mất nó cảm nhận được lục phạm tu vi vậy mà lần nữa đội kịp nó phải biết nó thế nhưng l à ăn một viên hỏa phượng hoàng thú đan mới thành công t ấ n cấp nhưng là lục p h à m lại dựa vào tự thân tu luyện liền có thể tùy tiện t ấ n cấp tựa hồ không có chút nào bình cảnh g i a hỏa này thiên phú quả là nhanh gặp phải nó quá không ra gì đừng ở trong lòng m ắ n g ta bằng không ta sẽ thu thập ngươi lục p h à m tự nhiên biết hỏa kỳ lân ý nghĩ sớm cảnh cáo nó ta là ở trong lòng khen ngươi đây hỏa kỳ lân không có sinh khí ngược lại tại lục p h à m trước người nằm xuống cùng sử dụng đầu cọ lấy lục phạm bắt chân ngươi thật thật là lợi hại đến cùng làm sao làm được không có gì chỉ bất quá so ngươi chăm chỉ thôi lục phàm l ớ ố t vớt h ỏ a kỳ l â n đầu nào giống ngươi cả ngày liền biết ngủ ta đó cũng là tu luyện h ỏ a kỳ lân không phục nói lầm bầm ta mà không lười tuất ta muốn làm cơm chính ngươi chơi đi lục phàm xuất ra sớm xuyên t ố t thịt phát lên lửa c ầ m tại trong lửa nướng thỉnh thoảng giải lên một thanh gia vị mùi thịt theo gió phiêu tán ra h ỏ a phượng hoàng thịt còn có không ít đầy đủ hắn lại ăn thêm mấy tháng bất quá thời gian mấy tháng chẳng mây chốc sẽ đi qua xem ra hắn phải nghĩ biện pháp lại đi săn giết một cái tiên thú mới được cây bên này tiên thú giống như không nhiều lắm tới tiên giới lâu như vậy hắm chỉ săn giết một cái hòa phượng hoàng chờ lần sau lại đi kim nguyên thương h ộ i lúc hắn phải thật tốt hướng tô lương hỏi thăm rõ ràng chỗ nào t i ề n thú tương đối nhiều đến lúc đó hắn muốn đi nhiều săn giết mấy cái t i ề n thú không riêng vì chính hắn cũng là vì để h ỏ a kỳ lân càng nhanh tiến hóa h ỏ a kỳ lân hít mũi một cái nhịn không được nói l ầ m bẩm thương quá a không có ngươi phần lục phạm tự nhiên biết h ỏ a kỳ lân ý tứ sớm đánh gây nó ý nghĩ c h í n h ta đều không đủ ăn ngươi cũng đừng nghĩ hừ h ỏ a kỳ lân biếm ô i nhỏ giọng thầm thì nói thật nhỏ bọn đối với linh thu thịt nó không có gì hứng thú nhưng là hỏa phương hoàng xác thực đối với nó dụ hoặc rất lớn trơ qua một thời gian ngắn lục phàm chân ă n nói ta sẽ chuyên môn đi săn g i ế t tiến thú chỉ cần có hóa thuộc tính thú đan đều là ngươi thật h ỏ a kỳ lân mừng rỡ hưng phấn kêu lên lục phàm ngươi có thể quá tốt rồi lục phàm cười hỏi ngược lại không mắng ta hẹp hỏi ta làm sao lại mắng ngươi h ỏ a kỳ lân mạnh miệng nói ta hiếm có ngươi còn đến không kịp đây ha ha lục phàm vui sướng cười to vài tiếng có h ỏ a kỳ lân ở bên người chính là không giống hắn rốt cục chẳng phải cô đơn tâm tình cũng tốt lên rất nhiều thịt rất nhanh nương xong lục phàm dùng bùn thịt tốt đặt ở bàn nhỏ bên trên lại lấy ra một bầu rượu tự rót tự uống hoa kỳ lân thì ghé vào bên cạnh hắn nghe hương vị nuốt nước miếng lúc này nơi xa đột nhiên chuyển đến một tiếng long ngâm có rồng lục phàm mừng rỡ hắn biết rồng chủng loại có rất nhiều thực lực cũng không giống nhau cũng không biết con rồng này là mấy cấp tiến thú lục phàm đang nghĩ ngợi một đầu màu làm cự long từ trong mây mù hiện ra thân hình miệng hơi mỏ cường đại long tức hướng mặt đất dâng trào mạ tới còn kèm theo trận trận băng xương nguyên lai là băng long ngũ giai tiến thú tương đương với kim tiến cảnh tu vi lục phàm liếc mắt xem thấu thực lực của đối phương nhẹ nhàng vung đao long tức bị trong nháy mắt chém vỡ tiêu tán vô tung vô ảnh nhưng đao thế chưa ngừng tiếp tục hướng phía trước chém tới và ảnh theo một tiên vang thật lớn băng long như gặp phải trọng kích trên không trung quần quận lấy rơi xuống đất không đợi nó ổn định thân thể một thanh khổng lồ thiên đao chống rông xuất hiện hướng nó hung hăng chém xuống và ảnh băng long ẩm vang rơi xuống đất cả tòa sơn q u ố c đều đang chấn động sau một khắc nó đã bị lục phàm thu vào chữ vật giới chỉ có thịt g i n g ăn lục phàm rất là vui vẻ con rồng này đầy đủ hắn ăn được thật lâu rồi còn thu hoạch một viên thú đan chỉ là đáng tiếc băng long là băng t h u tính không phải hỏa t h u tính thú đan cho hỏa kỳ lân có chút lãng phí còn không bằng đổi một viên ngang nhau phẩm giai hỏa thuộc tính thú đan cho hỏa kỳ lân thôn phê giống hỏa kỳ lân gầm nhẹ một tiếng tựa hồ đang phát tiết bất mãn của mình lục p h à m dội ra ngón tay nhẹ nhàng gậy nó một chút nhỏ dọ quát chớ lên tiếng hóa kỳ lân lần nữa vùi đầu không dám lên tiếng、tốt. trên ố t t trời đột nhiên chuyển đến một tiếng kêu tốt tân tiếp theo từ trong mây mù hiện ra ba người trong đó hai người lục phạm trước đó gặp qua chính là tiên vương hàn sấm thủ hạ một người khác nhìn chỉ có hơn ba mươi tuổi thực lực lại cực kỳ cường đại thiên vương cảnh đại viên mãn lục phạm không những khám phá thực lực của đối phương cũng đoán được thân phận của đối phương không có gì bất ngờ xảy ra người này hẳn là thần hoàng thành tiên vương hàn sấm lục phạm huynh đệ ngươi thật đúng là khiến người ngoài ý a nam tử trong nháy mắt đi vào lục phạm trước mặt cười nói ta vốn cho là ngươi chỉ là am hiểu luyện ăn lại không nghĩ thiên phú của ngươi vậy mà như thế xuất sắc mới hai mươi mấy tuổi liền đã tu luyện đến huyền tiên cảnh thậm chí có thể vợ ư t cấp chém giết ngũ giai t i ê n thú bội phục bội phục hắn ngay cả khen lục phạm vài câu lúc này mới tự giới thiệu mình ta gọi hàn sấm thần hoàng thành cùng chúng quanh đây khu vực đều là địa giới của ta quá khen. lục pham khiêm tốn nói ta chút thực lực ấy so ngươi có thể kém xa lời ấy sai rồi hàn sâm lại lắc đầu ngươi bây giờ mặc dù không bằng ta nhưng là không dùng đến mấy năm ngươi liền sẽ vượt qua ta dù sao ngươi tuổi còn rất trẻ thiên phú quá mức kinh người mà lại ngươi lại là tiên phẩm luyện đan sư có tiên đan làm phụ trợ thực lực tăng lên rất nhanh tương lai thực lực của ngươi hoàn toàn không phải ta có thể so sánh thậm chí có khả năng tân thăng làm tiên đế hàn sâm cười nói có thể may mắn của ngươi kết bạn là vận khí của ta ngươi không cần như thế k h e ta lục pham đã sớm chán nghe rồi loại này lời k h e tặng có chuyện gì nói thắng đi t ố t lục huynh đệ quả nhiên là cái người sàng khoái hàn sấm bất động thanh sắc lại khen lục phàm một câu lúc này mới cười cười vậy ta liền nói thẳng ta muốn mời ngươi đến ta trong phủ làm khách vẫn là thôi đi lục phàm lần nữa cự tuyệt trước đó ngươi hai tên thủ hạ đến mời ta lúc ta cũng đã nói ta gần nhất bệ bộn nhiều việc không có thời gian đi làm khách ồ hàn sấm hỏi huynh đệ thế nhưng là tại luyện chế thánh kim đan không sai lục phàm gật gật đầu quả là thế hàn sấm bình thường trở lại không nghĩ tới à lục huynh đệ thậm chí ngay cả thánh kim đan đều có thể luyện chế ra đến hơn nữa còn là phẩm chất hoàn m ị thanh kim đan lần trước phái người mời ngươi lúc ta còn không biết cho nên chậm trễ không có tự mình đến đây mời ngươi còn xin lục huynh đệ thứ lỗi nói đến đây hàn sấm nhìn lục phạm thần sắc hơi có vẻ cung kính lần này ta thành tâm đến mời còn xin huynh đệ p h ầ n mặt mũi đến ta kia ngồi một chút tuyệt sẽ không chậm trễ ngươi quá lâu ta thật không có thời gian lục phạm lần nữa cự tuyệt ngươi khả năng cũng biết ta cần thánh giai thượng phẩm công pháp và võ kỹ cho nên ta phải nhanh một chút luyện chế ra đủ nhiều thanh kim đan đem đổi lấy công pháp và võ kỹ hại cái này dễ nói hàn sấm cười nói chỉ cần ngươi cùng ta trở về ta cam đoan ngươi có luyện không hết công pháp và v õ kỹ ta cũng không gặp ngươi ta là đại biểu tiên quân tới mà lại không chỉ là tiên quân ý tứ tiên tôn cũng muốn gặp ngươi ta có thể nghe nói tiên tôn rất coi trọng ngươi nếu là ngươi may mắn theo tiên tôn muốn cái gì công pháp không có hắn s ố m một mặt hâm mộ nói ra đây chính là ngay cả ta đều không có cơ duyên thật có lỗi tha thứ khó tầm bệnh lục pham nói ra về sau chờ ta có thời gian tất nhiên sẽ đến nhà b á i phỏng coi như ở chút thời gian cũng không sao nhưng bây giờ là thật không được ta người này vô cùng tốt nói chuyện ngươi không nể mặt ta thì cũng thôi đi hàn sấm than nhẹ một tiếng tiên quân ta cũng không dám không nghe trước khi tới hắn đã cho ta hạ tử mệnh lệnh nhất định phải đem ngươi mời về đi bằng không hắn sẽ không dễ tha ta lục phàm xem như đã hiểu đối phương nếu như hôm nay mời không đến hắn thế tất không chịu bỏ qua thậm chí có khả năng đối với hắn đánh vậy thì tới đi hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem hỏa kỳ lân thu vào linh súng không gian không có gì phải sợ coi như hắn giết không chết hàn sấm tối thiểu tự vệ là không có vấn đề về phần tiên quân cùng tiên tôn hắn không quản được nhiều như vậy chỉ cần có thể thoát khỏi hàn sấm là được hắn có thể tìm cái địa phương che giấu mau chóng tăng lục ê n thực phan quyết định được chủ ý s ắ c mặt lạnh lùng ngươi vẫn là đi đi ta là không thể nào đi theo ngươi ta cảm thấy đã tương thỉnh liền muốn ngươi tỉnh ta nguyện nếu không cho dù ngươi kiên quyết ta mời đi ta cũng sẽ ghi hận ngươi ngươi cũng không muốn nhiều cái địch nhân a ta đương nhiên không muốn hắn s ố n nhẹ nhàng lắc đầu nhưng là cùng tiên quân hỏi tội so sánh ta tình nguyện ngươi ghi hận ta chương hai trăm mười bốn bế quan tu luyện thực lực tăng vọt Ta l kia h lực lượng vô hình bị hoàn toàn đánh nát nhưng quyền thế chưa ngừng tiếp tục hướng hàn sấm đánh tới hàn sấm lại không chút hoang mang trước người đột nhiên một mặt con thuẫn đem lục phạm một quyền này hoàn toàn vào lấy ngay sau đó hàn sấm phất phất tay lập tức hoang mang vào trượng vô số đạo kim quang tại lục phàm vội vàng không kịp chuẩn bị thời khắc đánh vào trước ngực hắn vây anh lục phàm bay ngược ra ngoài hung hăng ngã ở trên vách núi đá trực tiếp xuyên bích mà qua sau một khắc người khác đã biến mất không thấy hắn trốn vào tầm đất đồng thời thu liễm khí thức bằng nhanh nhất tốc độ hướng đông mà đi đánh không lại trải qua vừa rồi thăm dò hắn đã kiểm tra xong hàn sầm thực lực hắn c o i như át chủ bài ra hết đoán chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng đối phương đánh c á i ngang tay muốn giết đối phương cơ hồ không có khả năng đây là tại đối phương không nằm chắc bài tình hồ dưới như đối phương có chút điểm át chủ bài tỷ như nói cường đại tiên khí cường hãn pháp thuật v v đều sẽ để lục p h à m lâm vào k h ố n cảnh khi đó lại nghĩ đi coi như không còn kịp rồi húng chi hắn đã giết không được đối phương tiếp tục đánh xuống đã không có chút ý nghĩa nào còn không bằng sớm bỏ chạy tìm tới địa phương che giấu mau chóng tăng lên thực lực của mình chỉ cần hắn thực lực mạnh lên về sau có rất nhiều cơ hội đi tìm thủ dù sao hắn hiện tại khẩn yếu nhất là trước sống sót Ừm. hắn sống đột nhiên không cảm giác được lục phạm khí t ứ c ngây mẩn cả người chuyện gì xảy ra hắn hai tên thủ hạ cũng tại hai mặt nhìn nhau không dám nói tiếp vậy mà chạy hàn sâm lúc này mới kịp phản ứng đi vào kia mặt vách đá trước mặt lại sớm đã không thấy lục phàm thân ảnh khí tức cũng cảm giác không thấy hắn thậm chí ngay cả hướng cái nào truy đều không thể nào truy lên thật là rào hoạt tiểu tử hàn sâm giận quá m à c ư ờ i ta còn tưởng rằng hắn mạnh cỡ nào đâu nguyên lai、like、cũng là sợ hàn g lão đại làm sao bây giờ hai tên thủ hạ lúc này mới lên tiếng hỏi hai n g ư ờ i nhanh đi tìm hàn sâm lạnh giọng nói ra nếu là tìm không thấy cũng đừng trở về gặp ta vâng hai người kia đi nhanh lên ai hàn sấm thở dài một tiếng nhẹ nhàng lắc đầu hắn đột nhiên có chút hối hận sớm biết liền không nên động thủ lần này người chạy hắn đem lục phạm cũng đ ắ c tội mà lại hắn ý nguyên không có cách nào trở về giao nộp hai mặt đều không có chiếm được c h ỗ t ố t còn không bằng đưa lục phạm một cái thuận dòng â n tình đây tương lai các loại lục phạm trưởng thành nói không chừng sẽ nhớ kỹ hắn tốt để hắn đi theo dính chút ánh sáng lần này lại la hó hắn cái gì đều không có m ỏ lấy ngược lại nhiều một cái c u nhân một tháng sau lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính Thính danh, lục ba mươi mốt năm trăm sáu mươi bốn bảy mươi lăm tỉnh thần lực ba ba trăm bốn mươi chín một trăm ba sáu thể cường năm mươi sáu bốn trăm ba mươi lăm tám mươi ba tu vi huyền tiên công pháp thái thượng công viên mãn thiên điệu pháp tướng tầng thứ hai mươi ba sáu trăm tám mươi một trăm bảy mươi nghìn võ kỹ thí thiên đao pháp viên mãn tái tinh quyền đại thành tháng bốn năm ba mươi bí thuật luyện đan thuật viên mãn ngự thu thuật viên mãn pháp trận thuật viên mãn luyện khí thuật viên mãn thần thông thiên nhãn có thể phân phối điểm thuộc tính ba mươi hai bốn trăm sáu mươi lăm bảy mươi tám trải qua một tháng khổ luyện thiên địa pháp tướng đã bị hắn tu luyện đến tầng thứ hai mươi thoái tinh quyền lần nữa thăng cấp từ tiểu thành tấn thăng đến đại thành thăng cấp về sau lục p h à m lực lượng gia tăng một mươi sáu ba trăm tám mươi b ố điểm thể cường gia tăng tám một trăm chín mươi hai điểm nhanh nhẹn gia tăng bốn chín mươi sáu điểm tinh thần lực gia tăng bốn chín mươi sáu điểm bây giờ thực lực chân chính của hắn đã tương đương với tiên vương cảnh đại viên mãn nếu là gặp lại h ắ n sấm hắn có lòng tin chiến thắng đối phương đây là tại không sử dụng có thể phân phối điểm thuộc tính tình hồ dưới nếu là lại thêm hơn ba vạn có thể phân phối thuộc tính lục pham có lòng tin chiến thắng bất luận cái gì một tên tiên vương cảnh cường giả thậm chí cùng tiên quân cường giả so sánh cũng có sức đánh một trận một tháng này thời gian hắn đều trốn ở một tòa tứ phía phong bế trong sơ cốc trong cốc có một chút sân tuyển vì tránh né hàn sấm hắn lúc này c h ọ n vẹn chạy ra mười mấy vạn dặm chính lục pham đánh giá một chút tòa sơn cốc này khẳng định không tại hàn sâm địa giới đối phương lại nghĩ tìm tới hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày trừ h n cầm ra tu luyện chính là luyện đan thanh kim đan mới luyện chế ra một nửa lấy suy đoán của hắn chi ít còn muốn hai、tháng. mới có thể toàn bộ luyện chế hoàn thành bất quá hắn cũng không sốt ruột vừa vặn mượn trong khoảng thời gian này tăng h lên thực lực của hắn chờ hắn đem thiên địa pháp tướng cùng tái tinh quyền đều tu luyện đến viên mãn lại ra khỏi núi cũng không mượn tiếp tục lục pham nhắm mắt lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện đảo mắt lại qua một tháng ngay nọ buổi chiều lục pham cảm nhận được thân thể biến hóa rất là kinh hỷ thoái tinh quyền lần nữa thăng cấp từ đại thành tấn thăng đến viên mãn thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng ba mươi hai bảy trăm sáu mươi tám điểm thể cường gia tăng m ư ơ i sáu ba trăm tám mươi b ố điểm nhanh nhẹn gia tăng tám một trăm chín mươi hai điểm tinh thần lực gia tăng tám nghìn một trăm chín mươi hai điểm bây giờ thực lực chân chính của hắn đã tương đương với tiên quân cảnh trung kỳ nói cách khác tiên quân tu vi trở xuống tiên nhân lại không người là lục p h à m đối thủ tối thiểu nhất tại thần hoàng thành loại này biên thùy thành nhỏ hắn không cần lo lắng có người uy hiếp được hắn chỉ bất quá hắn ý nguyên không thể bung l ỏ n g ăn cơm lục p h à m đứng d ậ y xin h t ố t lửa trên cậy i á n nướng lấy thêm ra sớm xuyên tốt thịt rồng đặt ở giá nướng bên trên không nhanh không trầm nướng hắn mỗi ngày không phải thịt rồng chính là thịt phượng để hắn có thể phân phối điểm thuộc tính tại c á ngọn ăn một bữa thì rồng so ăn thị t phượng còn có thể gia tăng không ít thuộc tính một tháng qua hắn có thể phân phối thuộc tính đã góp nhặt đến hơn ba mươi tám điểm cái này khiến lục phạm lòng tin càng đầy coi như gặp được tiên quân cường giả hắn cũng chưa chắc có thể bại bởi đối phương rất nhanh nương xong thịt lục phạm xuất ra một bầu rượu vừa ăn bên cạnh uống giống bên chân hắn h ỏ a kỳ lân hướng hắn g ầ m nhẹ một tiếng cho ngươi lục phạm cầm lấy một miếng thịt ném cho hoa kỳ lân hoa kỳ lân một mụn nuốt vào miệng bên trong còn không có nhấm nuốt mấy lần liền nuốt vào bụng nó liếm miệng một cái lộ ra vẫn chưa thỏa mãn không có dừng lại chỉ có một khối lục phàm chừng h ỏ a kỳ lân một chút cho ngươi giải thèm một chút thôi ngươi còn muốn ăn no bụng à n h a h ỏ a kỳ lân túi hạ đầu có chút không cam lòng hít mũi một cái bất quá nó không dám nói thêm cái gì dù sao có thịt tan cũng không tệ rồi mặc dù ít điểm nhưng quả thật có thể đỡ thèm mấu chốt nhất là mặc kệ là thịt phượng vẫn là thịt rồng đối với nó、no、tới nói đều là đ ạ i bố nó cũng không muốn chọc tới lục phàm về sau không có thịt ăn nghệ tình ngươi gần nhất biểu hiện không tệ thưởng ngươi một bình long huyết lục phàm nói chuyện xuất ra một bình long huyết trong tay dâng lên giống hoa kỳ lân rất là hưng phấn liên tục g ầ m nhẹ vài tiếng long huyết nhưng so sánh thịt rồng có hiệu quả nhiều cho ngươi lục phàm đem long huyết hướng không chung ném một cái hoa kỳ lân cắn một cái vào ngay cả cái bình cùng một chỗ nuốt vào miệng bên trong gian giác hoa kỳ lân đem cái bình cắn nát long huyết xông vào trong miệng của nó nó không ngừng nuốt rất mau đem long huyết toàn bộ hấp thu có thể nó vẫn đem bình nát tử thêm sạch sẽ mới phun ra lúc này nó hài lòng nhắm mắt lại lâm vào ngủ say lục phàm có thể cảm giác được hoa kỳ lân biến hóa mặc dù thực lực đang không ngừng mạnh lên nhưng là khoảng cách tiến hóa còn sớm hãn biết chỉ bằng long huyết cùng máu phượng còn chưa đủ lấy để hỏa kỳ lân trong khoảng thời gian ngăn tiến hóa nhất định phải có hỏa thuộc tính thú đan mới được lại chờ đã còn không phải rời núi thời điểm dù sao thánh kim đan còn không có toàn bộ luyện chế hoàn thành mà lục phạm đối với mình thực lực còn không hài lòng lắm tiếp tục tu luyện rất mo ăn no bụng uống đã lục phạm lần nữa khoanh chân ngồi xuống tiến vào trạng thái tu luyện hai tháng sau lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện t h u tính ánh mắt quét đến công pháp kia một cột công pháp thái thượng công viên mãn thiên địa pháp tướng tầng thứ hai mươi bảy năm trăm chín mươi sáu nghìn năm trăm tám mươi sáu trăm Gần nửa năm khổ tu thiên địa pháp tướng rốt cục nhanh thăng cấp còn kém ba nghìn năm trăm hai mươi điểm kinh nghiệm cũng chính là ba mươi lăm hai có thể phân phối thuộc tính thêm điểm lục pham không muốn đợi thêm nữa hắn đã sớm đem tất cả t h á n h kim đan đều luyện chế hoàn thành là thời điểm rời núi giao dịch các loại cùng tô lương giao dịch xong hắn sẽ tiến về lớn t i ê n thành hoặc là tiên đô đi tìm kiếm giao dịch hỗn độn d a i công pháp cơ hội nhìn nhìn lại có thể hay không tìm tới càng nhiều t h á n h giai thượng phẩm v õ ký thậm chí hỗn độn dài vô ký rất hiển nhiên thân hoàng thành đã vô pháp thỏa mãn nhu cầu của hắn mang theo ý nghĩ như vậy lục p h à m lại nhìn lướt qua có thể phân phối điểm thuộc tính có thể phân phối thuộc tính năm mươi nghìn hai trăm năm mươi sáu tám mươi bảy thêm điểm lục p h à m hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem ba mươi năm hai có thể phân phối thuộc tính thêm tại công pháp bên trên thiên địa pháp tướng thăng cấp đến tầng thứ hai mươi bảy sau một khắc lực lượng cùng bạo trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn để thực lực của hắn lần nữa đột nhiên tăng mạnh không biết qua bao lâu hắn cảm thấy thân thể biến hóa mở mắt ra mặt lộ vẻ vui mừng tân cấp kim tiên cảnh tân cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng m ư ơ i sáu nghìn ba trăm tám mươi b ố điểm thể cường gia tăng 8.192 điểm nhanh nhẹn gia tăng 6.144 điểm tỉnh thần lực gia tăng 4.096 điểm bây giờ thực lực chân chính của hắn đã tương đương với tiên quân hậu kỳ nếu là lại thêm hơn năm vạn có thể phân phối thuộc tính cùng hắn các loại viên mãn v õ kỹ coi như gặp được tiên quân cảnh đại viên mãn cường giả hắn cũng có lòng tin có thể chiến thắng đối phương hô lục p h à m giãn nhẹ một hơi là thời điểm rời núi đi thần hoàn thành địa phương khác hắn không dám hứa chắc tối thiểu nhất tại thần hoàn thành không ai có thể uy hiếp được hắn cho dù gặp được hắn sấm hắn cũng không có gì đáng lo lắng chờ hắn rời đi thần hoàng thành liền đi được xa xa đi một cái không ai biết hắn tiên đô tìm một cái lớn nhất thương hội hỏi thăm một chút hôn độn giai công pháp tin tức lại thuận tiện tìm xem có hay không mới thánh giai thượng phẩm võ kỹ xuất phát lục phang không còn lưu lại đem h ỏ a kỳ lân thu vào linh sùng không gian nhanh chóng rời đi s â n cốc hắn đi vào thần hoàng trên thành không giống như trước rơi vào cửa thành cất bước đi vào thần hoàng thành thần hoàng thành so trước đó còn muốn náo nhiệt nhất là kim nguyên thương hội chỗ đầu kia đường đi càng là đầy áp người lục phang biết những người này cũng là vì thành kim đan mạ tới làm thượng phẩm tiên đan hơn nữa còn là hoàn mỹ phẩm chất thượng phẩm tiên đan thánh kim đan đối đại đa số tiên nhân đều hữu dụng đừng nói kim tiên cảnh coi như tiên vương cảnh cùng tiên quân cảnh cường giả ăn được một viên hoàn mỹ phẩm chất thánh kim đan cũng sẽ tăng lên không ít tu vi lục pham đi trên đường cảm thụ được người đi đường thực lực lại có không ít tiên vương cảnh cường giả thậm chí còn có mấy vị tiên quân cảnh thực lực cường giả xem ra hắn thánh kim đan s á t thực quý hiếm lục pham hộ tống đám người tiến vào kim nguyên thương hội đi thẳng tới tầng hai gõ vang tô lương cửa phòng tô lương mở cửa xem xét là hắn vừa mừng vừa sợ nhanh lên đem hắn mời lên phòng h u y n h đệ tu luyện của ngươi thiên phú coi như tại tiên giới cũng là nhất đảng tô lương hướng hắn i ơ ngón tay cái lên tương lai ngươi nhất định có thể trở thành tiên đế vậy liền mượn tô tiên sinh các ngôn lục pham cười hỏi tô tiên sinh chưa quên ta giao phó người sự tình a làm sao lại như vậy ta chính nóng châu ngươi đến đây tô lương đưa tay ra hiệu mong người ngồi hai người ngồi xuống Tô lục ư ơ n g m pham cười nói h trà, là chỉ cần là ta cần ta muốn lấy hết tiểu huynh đệ thật sàng khoái tô lương khen một tiếng nói ra ta vì ngươi chuẩn bị hai ngàn phần luyện chế thánh kim đan vật liệu tính ngươi một trăm mai thánh kim đan lại thêm một bản thánh giai thượng phẩm có kỹ tính bốn mươi mai thánh kim đan còn có người cần luyện chế cựu c h u y ể n kim đan vật liệu tổng cộng năm mươi phần chính là một n g h n mai thánh kim đan nói đến đây tô lương nhìn lục phàm một chút tất cả cộng lại tổng cộng một một bốn không mai thánh kim đan cũng không biết tiểu hình đệ trong tay có hay không nhiều như vậy v ớ i vặn lục phàm đem kiểm kê tốt thánh kim đan để vào trong túi chữ vật đưa cho tô lương người điểm điểm đi tô lương tiếp nhận túi chữ vật cẩn thận xem xét về sau cười nói tiểu huynh đệ quả nhiên thiên phú dị bẩm một phần tài liệu lợi đan vậy mà có thể luyện chế ra hai cái thánh kim đan làm thường xuyên tiếp xúc luyện đan sư người tô lương tự nhiên biết ở trong đó độ khó lớn đến bao nhiêu càng là phẩm cấp cao đan được càng là khó mà luyện chế giống thánh kim đan loại này thượng phẩm thiên đan một lần có thể luyện chế ra một viên cũng không tệ rồi lục phàm không những có thể luyện chế ra hai cái còn mỗi lần đều có thể thành công đây không thể nghi ngỏ là rất khó thiều h ư n h đệ cho ngươi tô lương xuất ra xóm chuẩn bị tốt túi chữ vật giao cho lục phàm trong tay ngươi kiểm lại một chút lục phàm thần thức tiến vào bên trong cẩn thận kiểm tra một hồi hai ngàn phần luyện chế thánh kim đan vật liệu cộng thêm năm mươi phần luyện chế cựu truyền kim đan còn có một bản thánh giai thượng phẩm võ kỹ d i ệ t thế lao pháp có những vật này thực lực của hắn sẽ tiến thêm một bước tiểu huynh đệ tô lương cười nói nếu như ngươi có thể luyện chế ra cựu c h u y ể n kim đan có thể ngàn vạn muốn cùng chúng ta giao dịch à chúng ta nhất định sẽ ra giá cao nhất cho ngươi không nói trước ta có thể hay không luyện chế ra đến coi như ta có thể luyện chế ra cựu c h u y ể n kim đan cũng chỉ sẽ đổi lấy hỗn độn giai tu võ công pháp hoặc võ kỹ lục phàm đem túi chữ vật thu hồi chi tiết nói ra đã ngươi cái này không có hỗn độn giai công pháp vậy ta cũng chỉ có thể đi trước nơi khắc tìm kiếm tin tức tốt ta tô lương nghĩ, nghĩ nói ra coi như ngươi bây giờ luyện chế không ra cựu truyện kim đan ta tin tưởng ngươi sớm muộn cũng sẽ luyện chế ra tới ta bên này cũng sẽ giúp ngươi lưu ý nếu như có thể ta sẽ lên báo tiên đế tận lực đi tìm hôn độn giai công pháp hoặc v õ kỹ để tương lai có thể cùng ngươi giao dịch chương hai trăm mười lăm chém giết tiên vương chấn nhiếp đám người kia không còn gì tốt hơn lục pham gật gật đầu đột nhiên nghĩ tới một chuyện hỏi ngươi nơi này có hay không ngũ giai hỏa thuộc tính tiên thú đan ta muốn dùng ngũ giai băng thuộc tính thú đan cùng người trao đổi có tô lương cười nói ta cái này cho ngươi lấy nói xong hắn đứng dậy rời đi qua không đa số tô lương một lần nữa trở về cầm trong tay một viên màu đỏ thú đan đưa cho lục phạm cho ngươi được lục phạm tiếp nhận thú đan thiện tay ném vào linh s ú n g không gian ngay tại ngủ say hỏa kỳ l ầ n đột nhiên tỉnh một ngụm đem thú đan nuốt vào miệng bên trong lại lần nữa lâm vào ngủ say đây là ngũ giai băng thuộc tính tiên thú đan lục phạm đem viên kia băng long thú đan đưa cho tô lương cười nói ta còn muốn hỏi ngươi sự kiện ngươi nói tô lương đem thú đan thu hồi khé gật đầu chỗ nào tiên thú tương đối nhiều lục phạm chỉ tiếc nói ra ta muốn đi săn giết mấy cái tiên thú tìm chút hỏa thuộc tính thú đan săn giết t i ê n thú tô lương xứng sờ nói rất nhiều t i ê n thú đều là không có chỗ ở cố định càng sẽ không tập trung ở cái nào đó khu vực mà lại bọn chúng cực giỏi về ẩn tàng muốn săn giết bọn chúng cũng không dễ dàng là muốn tìm vận may thú chỉ những cái k i a cao dai t i ê n thú cực kỳ khó chơi thực lực của ngươi tuy mạnh nếu là gặp gỡ cũng chưa chắc có thể đối phó được còn có thể để cho mình lâm vào hiểm cảnh ta cảm thấy ngươi không cần thiết đi mạo hiểm tô lương q cứ nhủ cho dù ngươi thật sự có cần còn không bằng cầm thánh kim đ a n đi đổi nhất định có thể đổi lại tốt a lục phàm kỳ thật cũng nghĩ qua cầm thánh kim đ a n đi đổi chỉ bất quá khách quan h ò a thuộc tính thú đan hắn càng cần hơn tiên thú thịt đến để thăng chính mình có thể phân phối thuộc tính cho nên mới nghĩ đến chính mình đi săn g i ế t dù sao lại không chậm chế hắn tu luyện bất quá đã không có loại địa phương này hắn cũng chỉ có thể chính mình đi tìm nếu như vận khí tốt có lẽ hắn có thể gặp được t h ư ợ n h ư trước đó gặp được long phượng đồng dạng nghĩ đến cái này lục phạm đứng dậy cáo tử trong thời gian ngắn ta hẳn là sẽ không đến đây luận chế thánh kim đan vật liệu ta cũng không cần luận chế cựu chuyển kim đan vật liệu ngươi ngược lại là có thể tiếp tục chuẩn bị cho ta chờ ta lần sau khi đi tới lại cùng ngươi làm giao dịch hơi dừng lại lục phạm tiếp tục nói ra về phần c ử u c h u y ể n kim đan nếu như ta có thể luyện chế ra đến khẳng định quên không được ngươi tốt tốt tốt tô lương đứng dậy đưa tiễn mời đi đúng vào lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa tô tiên sinh tiên vương hàn sâm cầu kiến ồ tô lương đưa mắt nhìn sang lục phạm nhỏ giọng nói ra hắn là tới im ngươi vậy liền để hắn vào đi lục phạm lần nữa ngồi xuống hắn hôm nay tự nhiên không sợ hàn sấm liền ngay cả hàn sấm cấp trên tiên quân đối với hắn cũng không có gì uy hiếp về phần vị tia tiên tôn tạm thời hẳn là sẽ không tới đi tô lương mở cửa phòng chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy hai người ngoại trừ thương hội tiểu nhị một người khác chính là hàn sấm thiên vương đại gia q u a n lâm không có từ xa tiếp đón tô lương cởi tránh ra thân thể m o n mời tiến Ừm. hàn s ấ m gật gật đầu đi vào gian phòng hắn đi vào lục phàm bên cạnh chính mình tìm cái ghế ngồi xuống tô lương cho hàn sấm rót một c h é n t r à c ư ờ i hỏi không biết tiên vương tới đây có gì muốn làm ta tìm hắn hàn s ấ m lấy tay chỉ một cái lục phàm đột nhiên sửng sốt một chút a lục minh đệ ngươi vậy mà tật cấp may mắn lục phàm thuận miệm ứng phó thiên phú của ngươi thật đúng là đủ k i người hàn sâm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng lục phạm thực lực liền đột nhiên tăng mạnh nếu là thời gian lại dài chút còn đến mức nào không có cách nào lục phạm nhẹ nhàng lắc đầu ta chỉ là một cái tán tiên chỉ có thể l i ề u mạng để cho mình trở nên c à n g mạnh ngươi có thể gia nhập chúng ta à? hàn s â m lần nữa hướng lục phạm phát ra mời tiên tôn nói chỉ cần ngươi chịu gia nhập chúng ta hắn sẽ cho ngươi tiên quân đ á i ngộ đưa ngươi mời tòa tiên thành không cần phí nước miếng lục phạm khoác k h o tay loại sự tình này ta là không thể nào đáp ứng ta không muốn làm bất luận người nào thủ hạn đây không phải ngươi có muốn hay không vấn đề mà là có thể hay không vấn đề hàn sấm đã cùng lục p h à m trở mặt qua nói chuyện không giống trước đó khách khí như vậy ai bảo ngươi là tiên phẩm tiên đàn sư đâu nhưng lại không có tương ứng thực lực đến từ bảo đảm chỉ có thể mưu cầu gia nhập một phương thế lực cho dù chúng ta không tìm ngươi cũng sẽ có thế lực khác tới tìm ngươi kỳ thật ta đối với ngươi đủ khách khí đổi lại người khác còn không chừng làm sao đối ngươi đây hàn sấm vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục k h u y ê n đủ ta cảm thấy ngươi vẫn là phải suy nghĩ thật kỹ rõ ràng mặc kệ là phương nào thế lực ta cũng sẽ không đáp ứng lục phạm nghiêm sắc mặt t ố t cái đề tài này không cần thiết tiếp tục nữa ngươi nếu là không có chuyện khác ta đi đây nói chuyện hắn liền muốn đứng dậy rời đi chậm đã hàn sâm không n ể mặt trừng mắt lục phạm nói ra ngươi thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi ngươi không phải đã động tới sao lục phạm không n h ư ợ n g bộ chút nào cùng hàn s â m nhìn nhau kia là ta lưu lại tay bằng không ngươi có thể chạy rồi hàn s â m hử lạnh một tiếng nói ra lúc này độc thủ cũng sẽ không lại lưu tỉnh tùy ngươi lục phạm đứng dậy đi ra ngoài dừng lại hàn sấm giận tí mặt nắm chặt nằm đấm vụt một tiếng đứng lên thiên vương bất giận tô lương tranh thủ thời gian ngăn cản hắn nơi này cũng không tốt độc thủ hừ hàn sâm dấn nhẹ một hơi ý đồ kiềm chế trong lòng mình lựa giận làm thế nào cũng ép không được lần trước thả chạy lục phạm hắn đã bị t r á c h p h ạ t lần này nếu là lấy thêm không hạ lục phạm hậu quả khó mà lường được lục phạm nhưng không có dừng lại mở cửa ra gian phòng hàn sâm giữ im lặng cùng sau l ư n g hắn hai người một trước một sau rời đi kim nguyên thương hội người tới hàn sâm khẽ quát một tiếng có hơn mười người nam tử đột nhiên xuất hiện đem lục phạm vây vào giữa lục phạm lại đột nhiên biến mất sau một khắc đã thân ở không trung kia hơn m ộ ư ơ i người nam tử cùng hàn sấm cũng đằng không mà lên trên không trung đem lục phạm vây quanh cử động của bọn hắn lập tức thu hút sự chú ý của vô số người tiếng nghị luận vang lên theo người trẻ tuổi kia là ai a cũng dám trên bầu trời thần hoàng thành phi hành không biết xem bộ dáng là đắc tội hàn sấm lúc này mới hoảng hốt chạy bờ a vậy hắn cũng chạy không được a đúng vậy a nhìn hắn tuổi quá trẻ thực lực cũng không yếu ngược lại là đáng tiếc tại thần hoàng thành dám đắc tội hàn sấm khẳng định không có kết cục tốt bất quá hắn đã giam cùng hàn sấm khiêu chiến hẳn là có chỗ ị vào a ai biết được có thể là trẻ tuổi nóng tính không biết sâu cạn có lẽ sau lưng của hắn cũng có thế l ự c đâu vậy l i ê n xem đi ngươi càng tụ càng nhiều đều tại ngấm đầu nhìn trời đa số người đều ôm cởi trên nỗi đau của người khác trong lòng đang nhìn náo nhiệt ta hỏi lại ngươi một câu có theo hay không ta đi hắn sống không che giấu chút nào mắt lộ ra h ô g quang đây chính là ngươi cơ hội cuối cùng ngươi quá dài dòng lục p h a m có chút không kiên nhẫn nói ra muốn động thủ liền tranh thủ thời gian đừng để nhiều người như vậy chế dễ ước Tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi hàn s ấ m tức giận vô cùng lời còn chưa dứt vạn trượng kim quang từ trên trời giàn xuống lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hướng lục phàm b ẩ y xuống b ạ c h ánh đao màu đỏ đột nhiên sáng lên so kim quang càng thêm l ó a mắt đem chọn phiến thiên không chiếu lên hỏa h ở một mảnh phảng phất trời đều đang t i ê u đốt vây anh xích tiêu đao rơi xuống đem kim quang trong nháy mắt chém vỡ nhưng đao thế chưa ngừng tiếp tục hướng phía trước chém xuống cảm nhận được một đao này vì thế hàn s ấ m trong lòng kinh hãi vô cùng mới vẹn vẹn kim tiên cảnh lại có như thế uy lực một đao làm sao có thể không kịp nghĩ nhiều hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước người nhiều một mặt q u o n g t u ẫ n b à n h quang t u ẫ n bị trong nháy mắt che vỡ xích tiêu đao lại còn đang tiếp tục hướng phía dưới phát chạm phảng phất không có gì có thể ngăn cản nó một lát hàn sấm càng là kinh hoàng nhưng căn bản không kịp làm động tác chỉ có thể trơ mắt nhìn xích tiêu đao rơi xuống phức máu tươi v ẩ y ra hàn sấm hướng mặt đất rơi xuống mà đi lục phàm đưa tay đem một viên chữ vật giới chỉ n ắ m trong tay a hai tiếng kinh hô nổi lên một phía mọi người đều nhìn ngay người mặt mũi tràn đầy không dám tin mạnh như tiên vương cảnh đại viên mãn hàn sấm thậm chí ngay cả người trẻ tuổi này một đao cũng đỡ không nổi người trẻ tuổi này là thực lực gì ít nhất là tiên quân cảnh trung kỳ nhìn đối phương n h â n k ỷ cũng liền chừng hai mươi năm nay gần hai mươi tuổi tiên quân cảnh tiên giới lại ra một vị tuyệt thế thiên tài quá mạnh tô lương cũng trong đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn làm sao cũng không nghĩ ra lục p h à m vậy mà như thế cường đại t r ấ n kinh bên ngoài hắn còn có chút may mắn may mắn hắn không có đối lục p h à m dùng sức mạnh mà làm ộ t mực lấy lễ để tiếp đón nguyên bản hắn còn dự định hướng lục phạm làm biệt thủ giải cứu lục phạm ở trong cơn nguy khốn lại không nghĩ rằng lục phạm vậy mà tự mình giải quyết đây chính là tiên vương cảnh đại viên mãn cường giả a lại bị một đao c h é m giết như thế đao pháp có thể xưng người tiên tô lương đột nhiên nghĩ đến hắn lại bán cho lục phạm một bản d i ệ t thế đao pháp đây chính là thánh giai thượng phẩm đao pháp không biết lục phạm biết luyện về sau đối đao pháp cảm nộ có thể hay không càng sâu đao pháp uy lực có thể hay không càng mạnh đáp án là khẳng định lấy lục phạm tuyệt thế thiên phú tu luyện diệt thế đao pháp về sau khẳng định sẽ trở nên càng mạnh tô lương si ngốc nghĩ đến đột nhiên vỗ đầu một cái việc này phải nhanh báo cáo mới được ngàn vạn không thể để cho phe mình thế lực đắc tội lục phạm vàng không tương lai sẽ lưu lại một cái kẻ địch cường đại nhất a tiếng k ê u sợ hãi vang lên lần nữa hắn s ố m thủ hạ cũng không dám lại dừng lại chốc lát chạy tứ tán lục phạm lười đi truy bọn hắn đem chữ vật giới chỉ thu hồi sau một khắc người đã biến mất không thấy gì nữa ba ngày sau lục phạm phi hành trên không trung thiện tay mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ hai mươi ba bốn tám n h ì n ba bốn mươi lực lượng một trăm bốn mươi tám nghìn bảy trăm tám mươi bảy năm mươi ba nhanh nhẹ bốn mươi bảy nghìn ba trăm ba mươi sáu sáu z tinh thần lực bốn mươi sáu nghìn sáu trăm bốn mươi tám 49 thể cường, 72 Tù Cường, võ i Kim Tiên công pháp, Thái thượng công Vinh mãn, Thiên Điệu Mãn, Thượng Tướng thứ Công Công nặng, Pháp, Pháp v kỹ thí thiên đạo pháp viên mãn tái tỉnh quyền viên mấn diện thế đao pháp sơ giai tháng hai năm một mươi bí thuật luyện đan thuật viên mãn ngự thu thuật viên mãn pháp trận thuật viên mãn luyện khí thuật viên mãn thần thông thiên nhãn có thể phân phối điểm thuộc tính năm mươi một hai trăm bốn mươi chín ba ngày thời gian lục phạm ngày đêm khổ luyện d i ệ t thế đao pháp thăng cấp từ nhập môn tấn thăng đến sơ giai thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng 4.096 điểm thể cường gia tăng 2.048 điểm nhanh nhẹn gia tăng 1.024 điểm tinh thần lực gia tăng 1.024 điểm thực lực lần nữa tăng lên sau đó lục p h à m lấy ra chiếc nhẫn chữ vật kia thân thức tiến vào bên trong chỉ gặp bên trong có mấy vạn mai thượng phẩm tiên thạch cộng thêm mấy trăm miếng hạ phẩm tiên đan cùng tứ giai cùng ngũ giai tiên thú đan ngoài ra còn có hai kiện hạ phẩm tiên khí hắn sấm cùng lục phạm lúc giao thủ căn bản chưa kịp sử dụng trừ cái đó ra còn có m â y trương tiên phủ một bản thánh giai hạ phẩm công pháp cộng thêm thánh giai hạ phẩm pháp thuật vẫn được có thể dùng đến đổi v õ kỹ lục phàm đem chữ vật giới chỉ thu vào tiếp tục bay về phía trước không biết qua bao lâu hắn xa xa nhìn thấy một tòa tiên thành suy đoán khả năng này là h u y ễ n nguyệt tiên đô hắn sớm nghe qua vốn là hướng về phía h u y ễ n nguyệt tiên đô tới cái gọi là tiên đô đều là có tiên đế chấn giữ lục phàm ở ngoài thành dừng lại sau khi rơi xuống đất cất bước hướng n u y ễ n nguyệt tiên đô đi đến tiên đế nhiều quy củ bình thường là không cho phép những người khác tại tiên đô không trùng phi hành nhất là nguyện tiên đô lục pham đã sớm hỏi rõ ràng chấp trưởng h u y ế t n g u y ệ t tiên đô t i ê n đế danh tự liền gọi h u y ế t n g u y ệ t ta một vị nữ t i ê n đế mà lại là một vị cực kỳ tuổi trẻ nữ t i ê n đế nghe nói vẫn chưa tới ba trăm tuổi nhưng thực lực lại cực kỳ c ứ n g hãn tại tiên đế bên trong mặc dù không tính là đình tiêm nhưng cũng không yếu có thể xếp trong đó ở giữa đi chủ yếu nhất là nàng đầy đủ tuổi trẻ thiên phú tu luyện cực kỳ xuất sắc sau lưng còn có cường đại bối cảnh tại nàng không đến hai trăm tuổi năm đó liền tấn thăng làm tiến đế thiên phú như vậy coi như tại tiên giới cũng là cực kỳ khó được lục pham còn nghe nói người này hỉ nộ vô thường yêu ghét rõ ràng làm việc toàn bằng sở thích của mình tốt ở chung cũng không tốt ở chung đều xem nàng đối ngơi người này là vui là ghét lục phàm ngược lại là không muốn nhiều như vậy hắn lúc đầu cũng không có ý định cùng vị này nữ tiên đế liên hệ sở dĩ đến huế y nguyệt n tiên đô là bởi vì nơi này cách hắn gần nhất mà lại không phải hàn sâm kia phe thế lực hàn sâm chỗ hiệu lực tiên đế tên là tử tiêu thực lực còn giống như không kịp huế y nguyện n hắn chỉ là đến hỏi một chút tin tức mà thôi chỉ cần điệu thấp làm việc hẳn là không người chú ý tới hắn cũng không có gì tốt lo lắng dù sao tiên đế cái kia phương diện cách hắn còn rất xa xôi hắn cho dù có nghị thầm gặp đều chưa hẳn có thể nhìn thấy mang theo ý nghĩ như vậy lục phàm cất bước tiến vào huấn y n g u y ệ t tiên đô một đường nghe ngóng phía dưới hắn tìm được mây nhà thương hội tiến vào bên trong hỏi hỗn độn giai công pháp tin tức lại không thu hoạch được gì thậm chí ngay cả thánh giai thượng phẩm võ k ỹ đều không có trải qua chắc trở lục phàm cuối cùng đi vào huấn y n g u y ệ t tiên đô lớn nhất thương hội kim nguyên thương hội cùng thần hoàng thành kim nguyên thương hội là một nhà chỉ bất quá nơi này càng lớn cũng càng khí phái một chút lục phàm tiến vào thương hội bốn phía nhìn xem trong đại đường người không coi là nhiều. các loại tiên bảo cũng không phải ít chỉ b ấ t q u á không có hắn cần có vị quý khách k i ngài cần gì một thiếu nữ tiến lên đón trên mặt cung kính thiên tiên cảnh lục phàm liếc mắt xem thấu đối phương là thực lực hắn trực tiếp nói thẳng ý đ ồ đến ngươi nơi này nhưng có hỗn độn dai tù võ công pháp hỗn độn dai thiếu nữ sửng sốt một chút sau đó lắc đầu tiên sinh giống hỗn độn dai công pháp thứ trí bảo này ngài là không có khả năng mua được đừng nói chúng ta kim nguyên thương hội coi như ngươi tìm lượt tiên giới tất cả thương hội cũng không thể mua được ngài nếu là thật muôn mớn cũng chỉ có thể chờ đấu g i á hội có lẽ có cơ hội tìm được nhưng cũng chưa chắc phải nhất định có thể gặp được giống ngài cẩn tu võ công pháp ta trải qua nhiều lần đấu giá hội đều không có gặp nói đến đây thiếu nữ mắt nhìn lục phạm cho nên ngài nhất định phải làm hào tâm lý chuẩn bị có khả năng sẽ tay không mà quay về Trường chất kim đan, tiên biết, bất chút từ định, thử thời tiên Thiếu ta thương một tháng rồi chưa hoàn chuyển đan, doanh động cũng định, nghĩ đến vận. Đúng rồi, tiên sinh.、Thiếu、nữ nhắc nhở, chúng ta kim nguyên giới. phẩm phạm chỉ hội, mỹ kim kim Lục có có kiểu Đi. quá sau bỏ ý ngài không ngại ở chỗ này chờ trên một tháng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch nếu như ngài có gì cần bán đấu giá tiên bảo cũng có thể lấy ra đấu giá thiếu nữ cười nói ngài yên tâm tại chúng ta cái này nhất định có thể bán đi tốt nhất giá tiền được a lục phàm trong lòng hơi đ ộ n g nhớ tới ban đầu ở long n g uyên thương hội lúc thưởng thụ đánh ngộ tiên giới thương hội có phải hay không cũng sẽ như thế ngài mời đi theo ta ta mang ngài gặp một vị c h ấ p sự thiếu nữ quay người đi ở phía trước dẫn đường cụ thể công việc ngài tự mình cùng hắn gặp mặt nói chuyện đi lục phàm g ậ t gật đầu đi theo thiếu nữ sau lưng đi vào lầu hai đông đông đông thiếu nữ gõ một cái phòng cửa hứa tiên sinh có khách quý đến mau mời tiến được thiếu nữ đẩy cửa ra đưa tay ra hiệu nói tiên sinh ngài mời vào bên trong Ừm. lục phàm vào phòng chỉ gặp một người trung niên nam tử đang ngồi ở gian phòng túi đầu trầm tư nhìn thấy lục phàm hắn xông lục phàm cười cười mau mời ngồi sau đó hắn tự thân vì lục phàm rót một t r a n trà lục phàm theo lời ngồi xuống nâng trung trà lên phẩm một miệng trà thiên quân cảnh thực lực của đối phương để hắn có chút ngoài ý、mướn. kim nguyên thương hội một tên c h ấ p sự thực lực giống như này mạnh kia quản sự được nhiều mạnh chí ít cũng phải là tiên tôn a mặc dù đây là tại tiên đô nhưng cũng có chút khoa trương tiểu huynh đệ thiên phú không tội a nam tử cười gió xét lục phàm tự giới thiệu mình một chút ta gọi hứa khoáng xin hỏi tiểu huynh đệ tôn tính đại danh ta gọi lục phàm lục phàm không có dấu diếm người chính là lục phàm hứa khoáng kinh hãi sau đó bình thường trở lại khó trách a mới hai mươi mấy tuổi liền đạt đến kim tiên cảnh chỉ là phần này thiên phú liền để cho người ta bội phục không thôi người meta lục phàm đã đón được nhất định là tô lương truyền tới tin tức vẫn hỏi một câu ta ha có thể không biết hứa khoáng cười nói ngươi tại thần hoàng thành sự tình ta đều nghe nói một đao chém giết tiên vương lợi hại tiên sinh quá khen lục phàm khiêm tốn bài câu nói rõ ý đổi đến ta là muốn nghe được một chút hỗn độn giai công pháp tin tức vừa rồi nghe bên ngoài tiểu cô nương kiên nói chỉ có đấu giá hội mới có cơ hội đạt được ta suy nghĩ nếu không liền đợi chút đi thuận tiện mở mang kiến thức một chút đấu giá hội kia không thể tốt hơn hứa k h o n g có chút h ế u kỳ ta nghe nói ngươi ngay tại luyện chế cựu truyền kim đan lần này đến đây đổi lấy hỗn độn giai công pháp hẳn là ngươi đã luyện chế thành công cựu truyền kim đan đúng là như thế lục pham không có dấu diếm hắn muốn đổi lấy hôn độn giai công pháp chỉ có dùng cựu truyền kim đan mới được bằng không dù là hắn có lại nhiều t h á n h kim đan cũng là còn thiếu rất nhiều ồ hứa khoáng rất là kinh h ỉ còn có chút lòng ngưng ỡ ấy ta có thể nhìn một chút sao đương nhiên có thể lục pham xuất ra một bình xứ nhỏ bên trong thịnh phóng lấy một viên cựu truyền kim đan hắn đem bình xứ nhỏ đưa cho hứa khoáng hứa k h o n g nhận lấy còn không có mở ra bình xứ đã nghe đến xông vào núi lan hương không biết sao tâm tình của hắn lúc này lại có chút khẩn trương hắn thở một hơi thật dài đem bình xứ mở ra lập tức đan hương tràn ngập một viên vàng óng ánh tiên đan chính lắng lặng nằm tại bình xứ bên trong cựu truyền kim đan tại cực phẩm tiên đan bên trong cũng là cấp cao nhất mà lại là khó khăn nhất lợi u chế giá tiền tự nhiên cũng tối cao thậm chí được xưng tụng vô giá chỉ có thể dùng giống nhau phẩm giai tiên bảo đến trao đổi lại là hoàn mỹ phẩm chất hứa khoáng lên tiếng kinh hô lục minh đệ ngươi vậy mà làm được thánh nhân mới có thể làm đến sự tỉnh quá lợi hại cái này muốn xuất ra đi đấu giá còn không phải bị người liên đoạn chỉ cần ngươi có đầy đủ cựu truyện kim đan muốn đổi cái gì không đổi được nói đến đây hứa khoáng nhìn về phía lục phạm thế nào ngươi có muốn hay không đấu giá cựu truyện kim đan muốn đấu giá cũng có thể lục phạm trong lòng sớm có chú ý bất quá ta chỉ muốn đổi hỗn độn giai công pháp và v õ kỹ đương nhiên hồng ngông giai công pháp càng tốt hơn kia là tự nhiên hứa khoáng làm sơ trầm âm nói ra muốn đổi lấy hỗn độn giai công pháp chỉ bằng một viên hỗn n g c ô n c h ự u truyện kim đan là không đủ dù là nó là hoàn mỹ phẩm c h ấ t c ũ n g còn thiếu rất nhiều ừ m lục phạm gật gật đầu hỏi ngươi cảm thấy cần bao nhiêu mai chí ít cũng phải mười cái hứa khoáng nghĩ nghĩ nói ra dù sao hỗn độn giai công pháp tác dụng càng lớn có thể tăng lên hạn mức cao nhất muốn trở thành t h i ê n đế chỉ bằng thánh giai công pháp là xa xa không đủ tối thiểu nhất cũng phải có hỗn độn giai công pháp mới có thể làm được được vậy liền mười cái giá bắt đầu lục phàm nói ra người trả giá cao được được hứa khoán hỏi không biết trong tay ngươi có bao nhiêu cựu chuyện kim đan đ ầ u giá hội trước khi bắt đầu ta có thể luyện chế ra năm mươi mai lục phàm không có nói thật h ắ n kỳ thật có thể luyện chế ra năm trăm mai vậy liền chia năm lần đấu giá hứa khoán nói tiếp chỉ cần thành công một lần liền tiếp tục đấu giá nếu là một lần cũng không được vậy cũng không có cách nói rõ mọi người trong tay không có hỗn độn giai công pháp nghe ngươi lục pham nói bổ sung ta chỉ cần tu vo công pháp mà lại chỉ cần một bản vo k ỹ có thể nhiều một chút yên tâm đi hứa khoáng cười gật đầu ta hiểu n g ư ơ i yên tâm giao cho ta đến xử lý ta cam đoan an bài cho n g ư ơ i thỏa đáng ừ m ta tin ngươi lục pham lại nghĩ tới một chuyện hỏi không biết ngươi nơi này còn có hay không thánh giai thượng phẩm vo k ỹ cái này sao hứa khoáng do dự một chút nói ra vốn là có một quyền chỉ bất quá bị thần hoàng thành bên kia m ư đi nhà lục pham minh mạch hẳn là quyền kia diệt thế là pháp không sao hứa khoáng nhắc nhở ngươi không phải có thánh kim đan sao có thể lấy ra đấu giá à bốn mươi mai giá bắt đầu chỉ đổi thánh giai thượng phẩm công pháp nhất định có thể đổi được đúng cứ làm như thế l ụ c pham cười nói nếu có người đấu giá thánh giai thượng phẩm công pháp ta cũng có thể cầm thánh kim đan đến trao đổi không sai hứa khoáng nói ra tại đấu giá hội trước khi bắt đầu ta sẽ thu thập được tất cả đấu giá tiên bảo tin tức nếu có thánh giai thượng phẩm vó kỹ hoặc là hôn độn giai công pháp đều sẽ trước tiên nói cho ngươi làm p i ê n tiên sinh lúc pham khẽ gật đầu người tốt nhất lại đề cập với bọn họ trước câu thông một chút hỏi bọn hắn cần không cần thánh kim đan hoặc c ử u c h u y ể n kim đan đây là tự nhiên hứa khoáng nói ra như loại này trí bảo chúng ta khẳng định sẽ sớm câu thông tốt biết người đầu g ra ý nguyện đã như vậy ta sẽ không q u ấ y dày lục pham đứng dậy cáo tử chờ đấu giáo hội bắt đầu trước ba ngày ta lại đến không cần như thế phiền phức hứa khoáng cũng đứng dậy theo người ở ta nơi này ở lại là được tránh khỏi chạy tới chạy lui chậm trễ thời gian cũng tốt lục pham kỳ thật đang có ý này hắn có thể ở chỗ này an tâm ở lại không sợ bị người quái dày càng không cần lo lắng có n mười hứa khoáng tự thân vì lục phạm mở cửa phòng thần xác hơi có vẻ cung kính thiếu nữ kia không đi chính lợi ở ngoài cửa thấy cảnh này kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nghi thẩm người trẻ tuổi này đến cùng là ai vậy mà có thể để cho hứa tiên sinh cung kính như thế tiểu chiêu hứa khoáng liếc mắt thiếu nữ Phân phó nói, ngươi mang lục tiên sinh đến đối diện đến số phàm ò n ngươi gần nhất cái gì cũng không cần g gì cái l cùng h theo hứa tiên sinh bên người hầu hạ phía sinh theo phàm ỉ cần được. trước lục Được. Lục c tiên bên người Vâng. ứng tiếng, người dẫn đường, tiên đi đáp đi đi Tiểu triêu mời một quay ta. là ở sau lưng tiểu chiêu đi vào đối diện tiểu chiêu mở ra một cái phòng cửa mang lục phàm đi vào gian phòng rất lớn có một chương bàn t r à mấy cái cải ghế còn có một chương rừng lớn một thanh ghế nằm lại hướng đi vào trong là một cái to lớn trong suốt cửa sổ xuyên thấu qua cửa sổ thấy rất rõ ràng lầu một phòng bán đấu giá tràng cảnh xem ra là cho đấu g i á hội quý khách chuẩn bị tiên h sinh ngài cần gì cứ nói với ta tiểu chiêu cười nói chỉ cần chúng ta nơi này có cũng sẽ vì ngài cung cấp thật sao lục phàm trong lòng hơi đ ộ n g hỏi các ngươi nơi này nhưng có ăn tốt nhất là tiên thu thịt đương nhiên là có tiểu chiêu nói ra mặc kệ ngài lúc nào m u ố n ta tùy thời đều có thể là ngài chuẩn bị vậy liền ba lần sáng trưa tối các một lần lục phàm nghĩ nghĩ nói ra nếu là có rượu thì tốt hơn không có vấn đề tiểu chiêu cười gật đầu bảo đảm ngài hài lòng được rồi không có chuyện khác lục phàm phất phất tay ngươi về sau chỉ cần là ta đưa cơm liền tốt lúc khác không dùng qua tới vâng tiên h sinh tiểu chiêu rất thức thời nói ra có chuyện gì ngươi cứ việc gọi ta ta liền đợi ở bên ngoài nói xong nàng quay người rời đi ở bên ngoài đóng cửa phong lại lục phàm xuất ra đan lô bắt đầu l u y ệ n đan tới gần giữa t r ư a lúc hắn đem đan lô thu hồi khoanh chân ngồi ở trên giường tại trong đầu diễn luyện đạo pháp không biết qua bao lâu bên ngoài vang lên tiếng đập cửa đông đông đông tiểu chiêu thanh â m vang lên theo thiên sinh ngại cơm chín rồi vào đi lục phàm đứng dậy xuống giường hứa chiêu đẩy cửa tìm đến xuất ra một cái hộp đựng thức ăn đi vào bàn trà trước đem bên trong thịt rượu lấy ra bày ra trên b à n mười mấy mâm đồ ăn tất cả đều là thịt cộng thêm một bầu rượu tiên h sinh n g à i ăn tiểu chiêu nói ra không đủ lại gọi ta ta tùy thời vì ngươi thêm đồ ăn đủ rồi lục pham gật gật đầu ngươi không cần chờ. vâng tiểu chiêu đáp ứng một tiếng không người rời đi lục pham ngồi xuống rót cho mình một chén rượu thuận miệng hắn cầm lấy đũa k ạ p một ngụm thịt đưa vào miệng bên trong chậm rãi thưởng thức tư vị ân không tệ hắn lại bưng chén rượu lên nếm thử một miếng rượu đây là tiết hương vị so linh tựu còn tốt hơn cũng không biết hiệu quả như thế nào lục phàm trong lòng nhiều hơn mấy phần c h ớ mong hắn vừa ăn vừa uống rất mau đem một bầu rượu uống sạch thịt cũng ăn xong mở ra giao diện thuộc tính có thể phân phối điểm thuộc tính vậy mà c h ọ n vẹn tăng lên một trăm điểm dùng lại một trăm điểm một ngày chính là ba trăm điểm không tệ lục phàm rất là hài lòng xem ra muốn tại thương hội mua chút tiên i ự u mua thêm nữa điểm tiên thu thịt chiếu hôm nay như vậy phương pháp ăn hắn có thể phân phối t h u tính sẽ tích lũy càng nhanh cứ thế mãi sẽ tăng lớn lá bài tẩy của hắn từ đó để hắn lực lượng càng đầy Ở lúc mấu chốt có lẽ sẽ phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi m ộ ư ơ i ngày sau lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính t í n h danh lục phạm tuổi thọ hai mươi ba năm m ư ơ n g bốn h a i t ă m năm m ư lực lượng một trăm năm mươi sáu chín trăm bảy mươi bốn sáu mươi hai nhanh nhẹn bốn mươi chín bốn trăm hai mươi một bảy mươi năm tinh thần lực bốn mươi tám bảy trăm linh sáu tám mươi bốn thệ cường tám mươi bảy bảy trăm linh ba năm mươi một tu vi kim tiên công pháp thái thượng công viên mãn thiên địa pháp tướng thứ hai mươi tám nặng Trăm nghìn. võ kỹ thí thiên đao pháp viên mãn tái tỉnh quyền viên mãn diệt thế đao pháp tiểu thành tháng ba năm hai nghìn bí thuật luyện đan thuật viên mãn ngự thu thuật viên mãn pháp trận thuật viên mãn luyện khí thuật viên mãn thần thông thiên nhãn có thể phân phối điểm thuộc tính năm mươi bốn ba trăm sáu mươi một bốn mươi năm thời gian m ộ ư ơ i ngày lục phạm luyện đan đồng thời không có chậm trễ tu luyện đao pháp diệt thế đao pháp lần nữa thăng cấp từ sơ giai tân thăng làm tiểu thành thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng 8.192 điểm thể cường gia tăng 4.096 điểm nhanh nhẹn gia tăng 2.048 điểm tinh thần lực gia tăng 2.048 điểm bây giờ thực lực chân chính của hắn đã tương đương với tiên quân cảnh đại viên mãn nếu là lại thêm các hạng võ kỹ đối với hắn tăng thêm hắn có lòng tin chiến thắng bất luận cái gì một tên tiên quân cảnh cờ ư n giả g coi như đối mặt tiên tôn cờ ư n giả g hắn cũng có sức đánh một trận tiếp tục lục pham nhắm mắt lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện đảo mắt lại qua hơn mười ngày khoảng cách đấu giá hội bắt đầu chỉ còn lại một ngày những ngày gần đây lục phạm một mực không hề rời đi gian phòng mỗi ngày ngoại trừ luyện đan chính là tu luyện ăn cơm chưa xong hắn khoanh chân ngồi ở trên giường tiếp tục diễn luyện diệt thế đao pháp bộ này đao pháp nhanh thăng cấp lấy lục phạm đ o á n chừng nhiều lắm là một m ngày liền có thể thăng cấp hắn phải thêm sức lực mới được nhất định phải tại đấu giá hội trước khi bắt đầu đem diệt thế đao pháp lại t ă n g một cấp đông đông đông tiêm đập cửa vang lên t hứa khoáng thanh â m chuyển đến lục minh đệ là ta m o n mời tiên lục phạm đứng dậy xuống giường hứa khoáng đẩy cửa tiền đến tiện tay đóng cửa lại cười nói ngày mai sẽ phải tiến hành đấu giá ta đã đạt được tất cả đấu giá tiên bảo tin tức chuyên tới để cáo chi ngươi một tiếng mau mời ngồi lục phàm ra hiệu hứa khoáng ngồi xuống hắn cũng ngồi ngồi ở một bên huynh đệ ngươi vận khí thật tốt hứa khoáng cười nói lần này bán đấu giá tiên bảo bên trong thật là có một bản hỗn độn giai công pháp mà lại là tu võ công pháp vậy nhưng quá tốt rồi lục phàm mừng rỡ hỏi cũng không biết đối phương có cần hay không cựu chuyển kim đan ta giúp ngươi hỏi qua hứa khoáng khẽ gật đầu hắn vừa vặn cũng rất cần cựu chuyển kim đan đến để thăng tu vi nếu là không có tốt hơn tiên bảo ngươi có rất lớn cơ hội có thể đổi được đi lục phàm yên tâm đáng tiếc không có hôn độn giai võ kỹ hơi dừng lại hứa khoang tiếp tục nói ra bất quá thánh giai thượng phẩm võ kỹ ngược lại là có hai quyển thật sao lục phàm càng thêm mừng rỡ truy vấn có thể dùng thánh kim đan đến trao đổi sao đương nhiên có thể hứa k h o a n g cười nói ta đều sớm giúp ngươi hỏi qua bọn hắn nghe xong là hoàn mỹ phẩm chất thánh kim đan đều rất có hứng thú chỉ cần ngươi ra giá phù hợp nhất định có thể đập tới vậy là tốt rồi lục phàm gián nhẹ một hơi có hôn độn giai công pháp lại phối hợp hai thánh giai thượng. phẩm võ kỹ thực lực của hắn sẽ lần nữa tăng vọt sau khi luyện thành coi như tiên đế cũng không uy hiếp được hắn tại t i ê n giới hắn cũng không có gì phải sợ về phần t h á n h nhân hắn hoàn toàn không lo lắng bởi vì t h á n h nhân rất ít can thiệp tiên giới sự tình dù là thiên đình xảy ra chuyện t h á n h nhân cũng cơ hồ không nhúng tay vào ở trong mắt t h á n h nhân đây đều là không có ý nghĩa việc nhỏ thậm chí coi như phương thế giới này sụp đổ theo t h á n h nhân cũng không sao chỉ vì phương thế giới này vốn là t h á n h nhân tạo dựng mà thành bọn hắn hoàn toàn có thể một lần nữa tạo dựng một phương thế giới mới chương hai trăm m ư ơ i bảy hỗn nộn giai công pháp tới tay thực lực tăng vọt đây là ta chỗ bán đấu giá tiên đan lục phạm xuất ra một cái túi lượng đồ đưa cho hứa khoáng ngươi kiểm lại một chút được hứa khoáng tiếp nhận túi chữ vật thân thức tiến vào bên trong rất nhanh kiểm kê hoàn tất cười nói tổng cộng một ngàn mai thánh kim đan cộng thêm năm mươi mai cựu chuyển kim đan đều là hoàn mỹ phẩm chất huynh đệ những n à y tiên đan tất nhiên sẽ bị phong thưởng n g ư ơ i an tâm chờ lấy tin tức tốt đi nói đến đây hứa khoáng nhìn về phía lục phạm ta nhưng sớm nói xong a chỉ cần đấu giá thành công chúng ta kim nguyên thương hội đem dựa theo bán đấu giá giá tiền thu lấy nhất định phí tổn kia là đương nhiên lục phàm căn bản không quan tâm những thứ này chỉ cần hắn có thể đổi lấy hôn độn giai công pháp và võ kỹ coi như tặng không ra mấy cái thánh kim đan hắn đều nguyện ý ngoại trừ công pháp và võ kỹ huynh đệ còn cần cái gì hứa khoáng hỏi ngươi cũng cùng nhau nói ra chỉ cần ta cái này có đều sẽ giúp ngươi chuẩn bị ra ta muốn chút tiên tiểu cùng đại lượng tiên thú thịt lục phàm chỉ tiết nói ra càng cao dai tiên thú càng tốt không có vấn đề hứa khoáng gật gật đầu chờ một chút ta phải ngươi chuẩn bị làm phiên hứa minh nghĩ, nghĩ nói ra tạm thời không có cái khác nhu cầu tốt vậy ta sẽ không cái giầy ngươi ngày thứ hai buổi sáng ăn xong điệp tâm lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại trong lòng vui mừng diễn thế đao pháp rốt cuộc thăng cấp từ tiểu thành tấn thăng đến đại thành thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng một mươi sáu ba t r ă tám mươi bốn điểm thể cường gia tăng tám một trăm h í n mươi hai điểm nhanh nhẹn gia tăng bốn chín mươi sáu điểm tinh thần lực gia tăng bốn chín mươi sáu điểm bây giờ thực lực chân chính của hắn đã tương đương với tiên tôn sơ kỳ mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ hai mươi ba năm năm hai ba sáu mươi lực lượng một trăm bảy mươi ba một trăm năm mươi tám bảy mươi một nhanh nhẹn năm mươi ba năm trăm ba mươi hai sáu mươi chín tỉnh thần lực năm mươi hai tám trăm m ư ơ i bảy chín mươi hai thể cường chín mươi năm chín trăm hai mươi sáu bốn mươi ba tu vi kim tiên công pháp thái thượng công viên mãn thiên địa pháp tướng thứ hai mươi tám nặng sáu trăm tám mươi ba chín trăm tám mươi bảy trăm nghìn võ kỹ thí thiên đao pháp viên mãn toái tinh quyền viên mãn diệt thế đao pháp đại thành tháng một năm ba mươi bí thuật luyện đan thuật viên mãn ngự thu thuật viên mãn pháp trận thuật viên mãn luyện khí thuật viên mãn thần thông thiên nhãn có thể phân phối điểm thuộc tính sáu mươi nghìn ba trăm tám mươi sáu năm mươi ba thiên địa pháp tướng cũng nhanh thăng cấp biểu thị hắn sắp tiến vào tiên vương cảnh đến lúc đó thực lực của hắn sẽ tiến thêm một bước hẳn là ngay tại cái này một hai ngày bây giờ hắn thân ở kim nguyên thương hội ấn nói không có nguy hiểm cũng liền không có vội vã như vậy b á c h cho nên hắn không cần thêm điểm thăng cấp chỉ cần giống thường ngày như thế tu luyện liền tốt không đợi đầu g i á hội kết thúc hắn đông đông đông. h tiểu chiêu đẩy cửa vào đóng cửa thật kỹ về sau bước nhanh đi vào lục phạm sau lưng đứng xuôi tay lục phạm nhìn về phía lầu dưới phòng đấu giá chỉ gặp bên trong đã ngồi đầy người còn có người đang không ngừng chặn vào rất mau đem toàn bộ đại đường nhét chần đầy chỉ một lúc sau thứ khoáng đứng ở trên này mặt hướng nắm người hãn c ô n quyền chư vị tiên hữu rất vinh hạnh các ngươi có thể đi vào kim nguyên thương hội tham gia lần này đấu giá hội lần này đấu giá hội nhưng rất khó lường có vô số trí bảo các loại lấy các vị đi cạnh tranh t ố t không nói nhiều nói hiện tại liền bắt đầu cạnh tranh chúng ta trước từ công pháp bắt đầu đập lên thứ nhất bản là thánh giai thượng phẩm công pháp không thiết giá khởi điểm chư vị có thể tùy ý ra giá c ự c phẩm tiên thạch thượng phẩm tiên đan cao giai tiên thú nội đan cùng giai pháp thuật tiên khí các loại đều có thể dùng để bảo giá người trả giá cao được nói chuyện hứa khoáng đảo mắt đám người các vị hiện tại có thể giá giá. Ta ra giá ra ra c ư c phẩm tiên thạch mười vạn mai hạ phẩm tiên khí một kiện thất gia i tiên thú nội đan một viên thánh gia i thượng phẩm pháp thuật một bản đám người tranh nhau báo giá trang diện náo nhiệt vô cùng lục pham tâm lý n ắ m chắc những người này ra giá đều cao không quá bốn mươi mai hoàn mỹ phẩm chất thánh kim đan huống hồ cho dù cao hơn cũng không sao hắn cùng lắm thì tăng giá nữa đ ợ i hại lát nữa thánh gia i thượng phẩm võ kỹ hắn tình thế bắt buộc Tốt. hứa khoáng đưa tay kết thúc đám người báo giá cười nói ta c ù n g cố chủ thương lựa qua chúc mừng ra giá thánh gia thượng phẩm pháp thuật vị này thiên hữu ngài cạnh tranh thành công xin ngài lên đài phía dưới tiếp lấy cạnh tranh vâng tiên sinh tiểu chiêu trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục chấn định thanh âm của nàng rất nhanh truyền khắp toàn trường tầng hai số sáu phòng ra giá hoàn mỹ phẩm chất thánh kim đan bốn mươi mai phòng đấu giá lập tức an tính lại tất cả mọi người biết cái này bốn mươi mai hoàn mỹ phẩm chất thánh kim đan giá trị nhất thời đều đã mất đi cạnh tranh chỉ tâm bọn hắn cho dù muốn tranh cũng không tranh nổi xem ra tầng hai vị kia quý khách là tiên phẩm luyện đàn sư vậy mà có thể luyện chế thượng phẩm thiên đan cũng đều là hoàn mỹ phẩm chất dạng này người bọn hắn cũng không muốn đắc tội t ố t chúc mừng tầng hai số sáu phòng tiên h i ế u ngài cạnh tranh thành công hứa khoáng thanh nhâm hợp thời vang lên chờ lúc nghỉ ngơi ta sẽ đích thân đi lên cùng ngài giao tiếp chúng ta tiếp lấy cạnh tranh đấu giá hội tiếp tục tiến hành các loại công pháp bí thuật pháp thuật đều đang bị người tranh đoạt lục pham lại đập đến một bản thánh giai thượng phẩm võ kỹ đồ ma thư pháp cái này khiến hắn rất là hài lòng còn kém quyền kia hỗn độn giai công pháp chuyến này coi như viên mãn tới gần giữa chứa lúc hứa khoáng lần nữa lên n à i mặt hướng đám người cười nói trư vị tiếp xuống các ngươi cần phải giữ vững tinh thần chúng ta sắp bán đấu giá là hỗn độn giai công pháp đây là một bản tu võ công pháp tên là huyền thiên công nói đến đây hứa khoáng đưa tay ra hiệu phía dưới bắt đầu cạnh tranh mời chư vị ra giá lầu ba phòng số hai ra giá thượng phẩm tiên khí một kiện lầu hai số năm phòng ra giá bắt giai tiên thú nội đan hai cái b á o giá thanh â m đều đến từ trên lầu tiểu chiêu người giúp ta ra giá hoàn mỹ phẩm chất cựu chuyển k i m đan mười cái lục phạm nghe đám người đấu giá đã đã tính trước bản này huyền thiên công hắn chắc chắn phải có được a hai tiểu chiêu sửng sốt một cái trước mắt thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại nhìn thật sâu lục phạm một chút nàng thế mới biết hứa khoáng vì sao lại đối lục phạm cung kính như thế mười cái cựu chuyển kim đan hơn nữa còn là hoàn mỹ phẩm chất vị này lục tiên sinh đến cùng lai lịch gì nhìn niên kỷ cũng không lớn nha tầng hai lầu số sáu ra giá hoàn mỹ phẩm chất cựu chuyển kim đan mười cái tiểu chiêu thanh âm thanh thúy lần nữa truyền khắp t o à n trường phòng đấu giá trong nháy mắt an tĩnh lại cơ hồ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người thần s ắ c ngạc nhiên hoàn mỹ phẩm chất cựu truyền kim đan như thế trí bảo vệ mà xuất hiện trên đấu giá hội bọn họ cũng đều biết cựu truyền kim đan giá trị cho dù là tiên đế cũng có thể dùng để tăng cao tu vi húng chi những người khác công pháp và pháp thuật luyện qua liền không cần nhưng là cái này cựu truyền kim đan lại người người cần mà lại cực kỳ khó được phải biết cựu truyền kim đan chỉ có thánh nhân mới có thể luyện chế ra tới thỉnh thoảng sẽ ban thưởng cho người của thiên đình bọn hắn bình thường nào có cơ hội thấy lấy lại bị người tiện tay xuất ra mười cái tầng hai số sáu phòng vị kia quý khách đến cùng lai lịch ra sao rất nhiều người lấy lại tinh thần quay đầu nhìn về phía tầng hai lại cái gì đều không nhìn thấy a hai cái gì ta không nghe lầm chứ lại là kiểu c h u y ể n kim đan hơn nữa còn là hoàn mỹ phẩm chất quá không thể nghĩ đám người lên tiếng kinh hô nghị luận ở mỹ trong lúc nhất thời toàn bộ phòng đấu giá hỗn loạn vô cùng liền ngay cả trên lầu từng cái gian phòng cũng đều vang lên tiếng nghị luận tuất chư vị hứa khoáng gia hiệu đám người an tính lại ta đã củng cố chủ thương l ự a qua cuối cùng từ ra giá cựu c h u y ể n kim đan vị này tiên hữu đấu giá thành công chúc mừng tầng hai số sáu phòng tiên hữu nghe được cái này lục p h à m triệt để thả l ò n g trong lòng hôn độn giai công pháp tới tay hắn chi ít có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng đến tiên t ô n cảnh lại thêm các loại thánh giai thượng phẩm võ kỹ coi như gặp được tiên đế cường giả hắn cũng không cần lo lắng sau đó đấu giá hội tiếp tục tiến hành lục p h à m cũng đã vô tâm lại nghe hắn trở lại trên giường k h a n h chân ngồi xuống tiếp tục ngồi xuống tu luyện đ ả mắt liền tới ban đêm lục phạm ăn xong cơn tối tiếp tục trong phòng tu l đ ô n g đ ô n g đ ô n g bên ngoài vang lên hứa khoáng thanh âm lục minh đệ là ta m o n mời tiến lục phạm đứng dậy xuống giường h ắ n tự nhiên biết hứa khoáng ý đổ đến hứa khoáng đẩy cửa vào cười xuất ra một cái túi đựng đồ đưa cho lục phạm đây là người hôm nay cạnh tranh thành công công pháp và võ kỹ làm phiền lục phạm tiếp nhận túi chữ vật thân thức tiến vào bên trong chỉ gặp bên trong có một bản công pháp hai quyển võ kỹ huyền thiên công bát hoang kiếm pháp đồ ma thư pháp đây là tiên đan lục phạm cũng xuất ra một cái túi đựng đồ giao cho hứa khoáng ngươi kiểm lại một chút được hứa khoáng rất nhanh kiểm kê hoàn tất cười nói huynh đệ ngươi cũng nhìn thấy cựu truyền kim đan vừa xuất hiện l i ề n hấp dẫn ánh mắt mọi người các loại ngày mai bán đấu giá thời điểm nhất định sẽ bị phong thưởng liên sợ không có hỗn độn dai v õ kỹ lục p h à m nói ra lo lắng của mình nhất định sẽ có hứa khoáng nhẹ nhàng vô vô lục p h à m ta cũng không gặp ngươi lần này đấu giá hội tới hơn mười vị thiên đế trong đó có mấy người là tu võ người chỉ cần trong tay bọn họ có hỗn độn dai v õ kỹ khẳng định sẽ đổi với ngươi dù sao v õ kỹ là có thể phòng chế bọn hắn kỳ thật cũng không tổn thất cái gì lại tự nhiên kiếm được mười cái cựu truyền kim đan phải biết cựu truyền kim đan hiệu quả cho dù tiên đế phục d ụ n g về sau tu vi cũng sẽ tăng lên một mạng lớn không chỉ là mười cái cựu chuyện kim đan hứa khoáng cười nói cho nên ngươi cứ yên tâm đi các loại ngày cuối cùng đấu giá tiên đan lúc sẽ cho người đạt được ước mớn được lục phàm gật gật đầu nghĩ tới một chuyện nói ra ta còn muốn mấy cái hỏa thuộc tính thú đan còn xin ngươi cùng nhau giúp ta chuẩn bị đến lúc đó cùng tiền t i ệ u một khối cho ta liền tốt không có vấn đề hứa khoáng rất sung sướng đáp ứng sau đó hắn quay người đi ra ngoài ngươi hảo hảo tu lượn đi ta đi đi thong thả lục phàm đưa mắt nhìn hứa k h o n g rời đi trở lại trên giường Pháp. ngày thứ hai buổi sáng đấu giá hội tiếp tục tiến hành hôm nay ban đầu giá là các loại tiên phí lục phàm không có gì hứng thú ăn xong điểm tâm vận tải tu luyện tiểu chiêu rất thức thời không đến quáy dày hắn d i ệ n thế đao pháp bắt hoang kiểm pháp đồ ma thương pháp cái này ba loại thánh giai thượng phẩm võ kỹ lục phàm cơ hồ có thể đồng thời tại trong đầu diễn luyện một mực luyện đến giữa trưa hắn mới dừng lại tiểu chiêu bưng tới thịt rượu bày ra trên bàn nhỏ giọng nói ra lục tiên sinh h u y ễ n n g u y ệ t tiên đế x i n ngài đi qua gặp nhau nằm ngay tại số một phòng h u y ễ n n g u y ệ t lục phan s ữ n g sở nghĩ thầm huyễn n g u y ệ t tìm hắn làm cái gì khẳng định là nghĩ mời chào hắn hắn là không thể nào đáp ứng nhưng thế tất sẽ đắc tội huyễn n g u y ệ t còn không bằng không đi tối thiểu có cái giảm sốc so ở trước mặt cự tuyệt đối phương tốt một chút ngươi liền nói ta tu luyện đến khẩn yếu con đầu hiện tại không có thời gian đi gặp nàng lục phan từ chối chờ qua một thời gian ngắn ta tự sẽ tự mình đến nhà t ạ tội a tiểu chiêu rất là không hiểu sững sờ nhìn xem lục phàm nàng quả thực không nghĩ ra đối phương thế nhưng là tiên đế a như thế thành tâm mời đã đủ nệ tình có thể lục phàm vậy mà cự tuyệt vì cái gì không nói trước cùng tiên đế giao hảo sẽ thu hoạch được như thế nào c h ỗ t ố t lục phàm liền không sợ đắc tội với nguyệt lấy n g u y ễ t nguyệt tính tình làm sao có thể thụ loại này khí cái này lục phàm thật to gan bất quá cũng có đủ g i khí đến cùng lai lịch giả sao a chỉ bằng tiên phẩm luyện đan sư thân phận chỉ sợ không đủ a tiểu chiêu thật vất vả lấy lại tinh thần nhìn về phía lục phàm ánh mắt nhiều hơn mấy phần bội phục được ta cái này đi nói ừ n đi thôi lục phan ngồi xuống rót cho mình một chén rượu vừa ăn bên cạnh uống ăn cơm cũng không thể chậm trễ hắn không phải rất lo lắng dù là đối phương là tiên đế cũng không dám ở chỗ này động thủ đi húng chi hắn góp nhặt quá nhiều có thể phân phối thuộc tính coi như đối phương động thủ thật hắn cũng không sợ ở lúc mấu chốt hắn có thể đem có thể phân phối điểm thuộc tính đều thêm tại công pháp và võ kỹ bên trên nhanh chóng tăng thực lực lên hắn tin tưởng mình có thể ứng phó tiểu chiêu ra gian phòng đi vào số một chức của phòng gõ cửa một cái một thiếu nữ mở cửa mắt nhìn tiểu chiêu sau lưng sững sờ nói lục tiên sinh đâu làm sao không đến tiểu chiêu mặt lộ vẻ khó khăn do dự một hồi lúc này mới nói ra lục tiên sinh nói hắn tu luyện đến khẩn yếu con đầu không có thời gian đến đây bái phòng tiên đế các loại qua một thời gian ngắn hắn sẽ đích thân đến nhà tạ tội cái gì thiếu nữ kinh hãi mặt mũi tràn đầy không thể tin hắn thật như vậy nói đúng vậy a tiểu chiêu gật gật đầu loại sự tình này ta làm sao dám nói lung tung hừ tiếng hừ lạnh từ trong phòng vang lên chỉ nghe thanh â m cũng làm người ta cảm thấy không lạnh mà run cái này lục phạm thật to gan cũng d ta. Ta xem xem, lục, lục phạm vừa ăn một mùa thịt cầm chén rượu lên đang muốn lúc uống rượu chỉ gặp trong phòng thêm một người là cái trẻ tuổi nữ tử nhìn chỉ có một mươi tám một mươi chín tuổi một thân váy vàng cao cao vóc dáng dáng người tinh tế khuôn mặt có thể xưng hoà mỹ dù là mang theo một chút nộ khí nhìn ý nguyên rất đẹp tiên đế cảnh lục phạm liếc mắt xem thấu thực lực của đối phương cũng đoán được thân phận của đối phương h u y ễ n nguyệt tiên đế lấy thực lực của hắn bây giờ nếu như không t h ê m điểm khả năng liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi thực lực t r ê n lệch quá mức rõ ràng bất quá hắn ngược lại là không có kinh hoàng ngược lại cực kỳ chấn định đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch xong h u y ễ n nguyệt cười cười không nghĩ tới h u y ễ n nguyệt tiên đế vậy mà hạ mình đến đây mau mời ngồi hư h u y ễ n nguyệt hư lạnh một tiếng quan sát tỉ mỉ lục phạm vài lần trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc đây chính là như lời ngươi nói tu luyện đến khẩn yếu con đầu để tiên đế chê cười lục phan cười cười nâng cốc chén bung xuống ta luyện công phương thức tương đối đặc thù n ộ n h ẹ cũng là đang luyện công hắn thật đúng là không mù nói có thể có hôm nay tu vi tất cả đều dựa vào ăn để giành được điểm thuộc tính bằng không hắn có thể hay không phi thăng tới tiên giới còn hai chuyện đây thật sao h u y ế t n g u y ệ t khí cười người là gan thật không nhỏ à cũng dám ở trước mặt ta nói h i ệ u nói vợ ư n g liền không sợ ta giết ngươi ta liền biết ngươi không tin không quan hệ đổi thành ta cũng không tin lục phan một mặt thành khẩn nói ra nhưng ta nói chính là thật cái này tiên cựu cùng tiên thú thịt quả thật có thể tăng lên tu vi của ta ta đây còn không biết h u y ễ n nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái tăng lên điểm này tu vi tốt làm cái gì thể chất của ta cùng người khác không giống lục phàm giải thích nói với ta mà nói đây chính là tốt nhất phương thức tu luyện ồ huyễn nguyệt có thể cảm nhận được lục phàm không có nói sai cả kinh nói thật là có loại sự tình này ta làm sao có thể lừa ngươi lục phàm cười nói ngươi như thực sự không tin ta cũng không có cách nào được thôi ta tạm thời không so đo với ngươi huyễn nguyệt sắp mặt hòa hoãn rất nhiều lần nữa dò xét lục phàm ta nghe nói ngươi là tiền phẩm luyện đan sư không sai lục phàm biết không thể gặp được rất thản nhiên thừa nhận huyết n g u y ệ t lại hỏi như thế nói đến kiểu chuyện kim đan là ngươi luyện chế ra đến đúng vậy lục pham g ậ t gật đầu tính h ngươi thành thật huyết n g u y ệ t lạnh giọng nói ra vừa rồi ngươi nếu là dám giấu g i ế m ta ta thật là đối ngươi không k h á c h khí làm sao lại như vậy lục pham cười nói ta người này từ trước đến nay thẳng thắn là không thể nào lừa gạt ngươi không nghĩ tới a huyết n g u y ệ t trong mắt nhiều hơn mấy phần tán thưởng ngươi tuổi quá trẻ không phải là tiên phẩm luyện đan sư liền ngay cả thực lực cũng không kém quá khen lục pham k i ê m tốn nói ta so ngươi có thể kém xa ngươi cũng không cần k i ê m tốn huyết miệt nói ra Ta tại tuổi tiên thôi. Nha! ngươi cái tuổi này, cũng vẹn vẹn tiên vương cảnh mà lục phạm trong lòng thầm than đối phương quả nhiên vẫn là đưa ra yêu cầu như vậy đáp ứng là không thể nào đáp ứng làm như thế nào cự tuyệt tốt đâu hắn trầm ngâm một lát nghĩ không ra tốt lý do thoái thác chỉ có thể ăn ngay nói thật còn xin tiên đế thứ lỗi ta vô ý là bất luận kẻ nào hiệu lực ngươi xác thực có mấy phần can đảm huyễn g u y ệ t không những không có tức giận ngược lại khen lục phà một m tiếng kỳ thật người trẻ tuổi liền nên có phần này lòng dạng chỉ bất quá hiện nay giống ngươi như vậy người có cốt k h í ít phần lớn là phụ viêm s u thế hạng người t h ô i dừng lại huyễn g u y ệ t khen chỉ một điểm này mà nói ngươi so đại đa số người đều mạnh tiên đế quá khen lục phàm có chút ngoại ý muốn đối phương thái độ kỳ thật ta tại ngươi cái tuổi này lúc cũng là một người huyễn mệt đột nhiên cười trên mặt thần sắc có chút ngu hòa năm đó cũng không ít thế lực mời chào ta lại đều bị ta cự tuyệt ngươi cùng ta năm đó rất giống cho nên ta không muốn làm có ngươi chính ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng nếu là ngươi theo ta chỉ cần là ta l u y ệ n đan chuyện khác đều không cần ngươi quản ta sẽ cho ngươi cực lớn tự do cũng sẽ cho ngươi chỗ tốt rất lớn ngươi không phải là muốn hồn độn giai võ kỹ sao yên tâm giao cho ta ta nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giúp ngươi đổi được về phần hồng nông giai công pháp và võ kỹ ngươi cũng không cần suy nghĩ quá mức hiếm có ngay cả ta đều không có tự nhiên không có biện pháp giúp đến ngươi nhưng là ta có thể giúp ngươi làm đến thượng phẩm thiên khí các loại tiên phủ thú đan tận khả năng giúp ngươi tăng thực lực lên nói đến đây huyết nhìn lục phà một chút thế nào loại đái ngộ này liền ngay cả ta thủ hạ thú đan tiên tôn đều không có s ắ c thực rất có thành ý lục pham gật gật đầu ta cũng rất tâm động chỉ bất quá ta người này sớm thành thói quen một người không bị ràng buộc sẽ không lại là bất luận kẻ nào hiệu lực dù là ngươi cho ta cho dù tốt đái ngộ ta cũng không thể đáp ứng ngươi cho nên ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi nếu như ngươi thật cần cựu chuyện kim đan có thể cùng ta làm giao dịch chỉ cần ngươi cầm h ố n độn giai võ kỹ cùng ta trao đổi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu giá cả ta cũng sẽ cho ngươi ưu đãi nhất lục pham hỏi dò ngươi cảm thấy thế nào cái này tiểu ra hỏa ngược lại là thật có ý tứ huyết nguyệt cười nói vậy mà cùng ta nói đến giao dịch tới ta nói qua sẽ không làm có ngươi ngươi cũng không phải vội lấy làm quyết định vẫn là trước tiên nghĩ rõ ràng rồi nói sau chờ đâu g i á hội kết thúc về sau mới quyết định cũng không mượn đến lúc đó ta sẽ hỏi lại ngươi nhưng mặc kệ như thế nào ta cũng sẽ không ép của ngươi ngươi chỉ cần tuân theo bản tâm liền tốt tốt không nói nhiều nói ngươi từ từ ăn đi ta đi vừa dứt lời huyết nguyệt đã biến mất không thấy lục phạm giãn nhẹ một hơi còn tốt đối phương không tính quá ngang ngược bằng không hôm nay muốn thiện chỉ sợ không có khả năng không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn đắc tội một vị tiên đế cũng may ứng phó được hắn có thể an tâm tu luyện lại chờ đã chỉ cần lại cho hắn thời gian m ấ y tháng hắn liền không cần lại e ngại bất luận kẻ nào trước mắt trọng yếu nhất vẫn là phải tiếp tục tăng thực lực lên lục phạm vội vàng ăn cơm c h i ề u đi vào trên giường một lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện chạm vào tối lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ hai mươi ba sáu sáu bốn n ă m t r m tám m ư lực lượng hai trăm linh sáu nghìn hai trăm chín mươi sáu tám mươi ba nhanh nhẹ 6 á u mươi s t ỉ n h thần lực 6 1 1 3 ư ơ i m t h ể cường 113.871 24 t u vi thiên vương công pháp thái thượng công viên mãn thiên địa pháp tướng thứ tầng 29 1 5 ư ơ 0 0 h í n h u y ề n thiên công đệ cựu trọng 5 8 m t 0 0 m t võ kỹ thí thiên đao pháp viên mãn toái tinh quyền viên mãn diệt thế đao pháp đại thành tháng sáu năm ba mươi bắt h o a n g kiếm pháp nhập môn một đồ ma thương pháp nhập môn một bí thuật luyện đan thuật viên mãn, mãn pháp trận thuật viên mãn luyện khí thuật viên mãn thần thông thiên nhãn có thể phân phối điểm thuộc tính 60.958. 29. t r ả i qua hai ngày khổ luyện thiên địa pháp tướng rốt c ụ c thăng cấp bây giờ đã là thứ tầng 29. lục p h à m lần nữa tấn cấp từ kim tiên cảnh tấn thăng làm tiên vương cảnh tấn cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng 32.768 điểm thể cường gia tăng 16.384 điểm nhanh nhẹn gia tăng 12.288 điểm tinh thần lực gia tăng 8.192 điểm bây giờ thực lực chân chính của hắn đã tương đương với tiên tôn trung kỳ khoảng cách tiên đế càng ngày càng gần tiếp tục Lục thực lực lần nữa tăng lên hắn đứng dậy xuống giường đi vào phía trước cửa sổ ngồi xuống nhìn về phía lầu một phòng đấu giá hôm nay là bán đấu giá ngày cuối cùng bán đấu giá là tiên đan lục pham phải thật tốt nhìn xem hắn l u y ệ n chế tiên đan đến tột u cùng có thể đổi được nhiều ít v õ kỹ đông đông đông tiếng đập cửa vang lên vào đi vâng tiểu chiêu đẩy cửa vào nhắc nhở lục tiên sinh đấu giá hội sắp bắt đầu ừng ta biết lục pham cười nói ngươi theo giúp ta cùng một chỗ xem đi được tiểu chiêu bước nhanh đi vào lục phàm sau lưng đứng xuôi tay nhưng nàng ánh mắt lại không nhìn về phía phòng đấu giá mà là nhìn c h ầ m c h ầ m vào lục phàm nhìn mặc dù chỉ có thể nhìn thấy lục phàm phía sau lưng nàng lại thấy nhìn không chuyển mắt ánh mắt bên trong có mấy phần k h m phục còn có mấy phần nghỉ hoặc nàng không nghĩ ra vì sao h u y ễ n nguyệt tiên đế sẽ như thế dễ nói chuyện vậy mà tùy tiện buông thà lục p h à m thậm chí ngay cả một điểm trách tội ý tứ đều không có vị này lục tiên sinh đến cùng là thần thánh phương nào chẳng lẽ phía sau có cực kỳ cường đại bối cảnh để h u y ễ n nguyệt đều có mấy phần kiên kỵ chư vị tiên h i ế u hứa khoáng đứng ở trên này mặt hướng đám người ô quyền hôm nay là đấu giá hội ngày cuối cùng cũng là đấu giá hội trọng yếu nhất một ngày chắc hẳn các vị cũng đều biết hôm nay đem đấu giá tiên đan ta dám căn đoan hôm nay châu bán đấu giá tiên đan tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng t u t không nói nhiều nói hiện tại bắt đầu đấu giá trước hết nhất bán đấu giá là thánh kim đan không cần ta nhiều lời chư vị đều rõ ràng thánh kim đan là thượng phẩm tiền đan bên trong tăng cao tu vi hiệu quả tốt nhất hôm nay chúng ta chỗ bán đấu giá thánh kim đan càng bỏ thêm hơn không được đều là hoàn mỹ phẩm chất thánh kim đan phục d ụ n g về sau hiệu quả là phổ thông thánh kim đan gấp hai cũng không chỉ hứa khoáng lời còn chưa dứt hiện trường liền vang lên trận trận tiếng kinh hô a vậy mà lại là hoàn mỹ phẩm chất thánh kim đan ta còn tưởng rằng không có đây lại không nghĩ vậy mà lấy ra đấu giá cũng không biết có thể đấu giá nhiều ít đám người nghị luận ở mỹ đều c ó c h ú t ớt. chất thánh rất tiên ngỡ Hoàn đan hiệu quả, bọn hắn đều rất rõ ràng. Dù là tiên tôn cường giả, phục dụng phẩm hiệu phục là mỹ kim giả, đều quả, rõ Dù vị ề sau cũng có thể tăng cao tu cũng có chớ nói chỉ là những người khác. Chư tăng nói những người thể vi, v là hơi yên tĩnh một chút nghe ta nói hết lời hứa khoáng g i a hiệu đám người an tĩnh lại sau đó nói ra thánh kim đan lấy bốn mươi mai làm ộ t tổ bắt đầu cạnh tranh số lượng có một n g à n mai đủ mọi người đấu giá được chỉ bất quá cố chủ nói cái này bốn mươi mai thánh kim đan chỉ đổi lấy thánh giai thượng phẩm vó kỹ cái khác hết thệ không cần trong tay các ngươi nếu có thánh giai thượng phẩm vó kỹ có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội lần này về sau lại nghĩ cầm v õ kỹ đến nổi liền chưa hẳn có thể đổi được nói đến đây hứa khoáng đ ả o mắt đ ắ n g người t ố t hiện tại cạnh tranh bắt đầu cái gì lại muốn thánh giai thượng phẩm v õ kỹ sớm biết liền sớm chuẩn bị một bản hiện tại đi đ â u đổi đi tất cả mọi người có chút tiếp h ậ n lắc đầu bọn hắn muốn những n à y t h á n h kim đan lại khổ vì không có thánh giai thượng phẩm v õ kỹ đến nổi lục phàm trên lầu nhìn xem nửa ngày đều không ai ra giá trong lòng có dự cảm không tốt hẳn là những người này đều không có thánh giai thượng phẩm vo kỹ không thể nào đúng vào lúc này trên lầu đột nhiên có âm thanh chuyển đến năm tầng số sáu phòng ra giá thánh gia i thượng phẩm võ kỹ long vũ cựu thiên thân pháp t ố t thành giao hứa khoán g nói tiếp chúc mừng năm tầng số sáu phòng tiên hữu đợi chút nữa ta sẽ đích thân tiền đến cùng ngài giao tiếp còn có ai tiếp tục ra giá nói xong hắn lần nữa đảo mắt toàn trường đáp lại hắn lại là trầm mặc đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi bọn hắn không phải là không muốn đổi mà là không có đồ vật đ ổ i hồi lâu sau thanh thúy thiếu nữ thanh em vang vọng toàn trường ba tầng số tam phòng ra giá thánh gia thượng phẩm võ kỹ lạc nhận tiện pháp tức thành giao hứa khoáng hợp thời nói tiếp chúc mừng ba tầng số tám phòng tiên hữu còn có ai tiếp tục ra giá đám người lần nữa trầm mặc hồi lâu chờ đợi rất lâu đều không ai ra giá đành phải coi như thôi chúng ta tiếp tục đấu giá nhìn thấy cái này lục phạm đã rất thỏa mãn lại nhiều hai quyển thánh giai thượng phẩm võ kỹ một bản thân pháp một quyển khác là tiên pháp cũng không tệ phía dưới liền nhìn cựu chuyện kim đan không biết có thể hay không đổi được hỗn độn giai công pháp thời gian hẳn là còn xóm trước tu luyện lục phạm nhắm mắt lại bắt đầu ở trong đầu diễn luyện đổ ma thương pháp hồi lâu sau hắm mở mắt ra mặt lộ vẻ mừng rỡ đồ ma thương pháp cũng thăng cấp từ nhập môn tân thăng đến sơ giai thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng 4.096 điểm tỉnh thần lực gia tăng 2.048 điểm nhanh nhẹn gia tăng 1.024 điểm thể cường gia tăng 1.024 điểm cái này khiến thực lực của hắn lần nữa tăng lên lấy suy đoán của hắn bây giờ thực lực chân chính của hắn đã rất gần tiến tôn hậu kỳ tiếp tục lục p h à m rất nhanh lại tiến vào trạng thái tu luyện không biết qua bao lâu hắn từ trong nhập định tỉnh lại mắt nhìn lầu dưới phòng đấu giá chỉ gặp hứa khoáng lần nữa đứng ở trên đài chư vị tiên hữu đấu giá hội tiến hành đến hiện tại chỉ còn lại sau cùng tiên bảo muốn đấu giá đây là một loại c ự c phẩm tiên đan mà lại là khó khăn nhất luyện chế c ự c phẩm tiên đan chắc hẳn các ngươi cũng đều đoán được chính là cựu truyện kim đan mà lại là hoàn mỹ phẩm chất cựu truyện kim đan phục d ụ n g về sau hiệu quả có thể nghĩ coi như tiền đế cũng có thể tăng lên cực lớn tu vi lần này châu bán đấu giá cựu truyện kim đan tổng cộng năm mươi mai mười cái là một tổ cố chủ nói chỉ cần hỗn độn giai võ kỹ đến trao đổi cái khác bất luận cái gì tiên bảo đều không được trong tay các ngươi có hỗn độn giai võ kỹ có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội lần này lần sau lại nghĩ nhìn thấy hoàn mỹ phẩm chất cựu truyền kim đan còn không chừng từ lúc nào đây chớ nói chỉ là có cơ hội đổi nếu là lần này bỏ qua nói không chừng sẽ thương tiếc cả đời tuất không nói nhiều nói hứa khoáng mặt hướng đám người cười nói đấu giá bắt đầu chương hai trăm m ư ơ i chín hỗn độn dai võ kỹ tin tức a cựu truyền kim đan hoàn mỹ phẩm chất không nghĩ tới lại có năm mươi mai nhiều có thể quá lợi hại đám người lần nữa bị k i n h đến nhịn không được nghị luận lên tiếng liền ngay cả trên lầu từng cái gia n phòng cũng đều vang lên trận trận tiếng nghị luận nhưng thủy trung không ai ra giá theo thời gian từng giờ trôi qua lục phàm cũng minh bạch hôm nay hẳn là đổi không tới kỳ thật hắn sớm có chuẩn bị tâm lý cựu truyền kim đan mặc dù hiếm có hỗn độn giai võ kỹ lại càng thêm hy hi hữu thậm chí so hỗn độn giai công pháp càng khó hơn như muốn lấy được s ắ c thực không dễ dàng như vậy dù là trong tay hắn có cựu truyền kim đan trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể đổi được thực sự không được chỉ có thể nghĩ biện pháp khác không biết qua bao lâu hứa khoáng trên đài đứng không yên có chút bất đắc dĩ cười cười xem ra chư vị trong tay đều không có hỗn độn giai võ kỹ vậy cũng chỉ có thể tiếp nối cùng cựu truyện kim đan bỏ lỡ cơ hội. hứa khoáng mặt hướng đáng người ô m g quyền đấu giá hội đến tận đây liền kết thúc cảm tạ chư vị hết sức ủng hộ chúng ta về sau hữu duyên t ạ m b i ệ t ai đáng tiếc không đổi đến thánh kim đan đúng vậy a còn có cựu c h u y ể n kim đan chúng ta ngay cả bộ dáng gì đều không có gặp tất cả mọi người có chút t i ế c nối lắc đầu không có c a m lòng rời đi thấy cảnh này lục phạm đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ mà lại ý nghĩ này rất mãnh liệt đúng cứ làm như thế các loại hứa khoáng tới liền nói với hắn lục phạm rất nhanh quyết định được chủ ý hắn tin tưởng vững chắc có thể đổi được hỗn độn dai vo kỹ thậm chí không chỉ một bản ban đêm ăn xong cơm tối lục phạm ngay tại trên giường ngồi xuống tu luyện bên ngoài vang lên gó cửa lục h u y n h đệ là ta hứa khoáng mời đến đi lục phạm đứng dậy xuống giường nhìn về phía cửa ra vào hứa khoáng đẩy cửa vào cười với hắn một cái lục h u y n h đệ đầu giá hội đã kết thúc ta đem ngươi đầu giá đoạt được đồ vật cho ngươi đưa tới làm phiên hứa minh lục phạm đưa tay ra hiệu m a u mời ngồi được hai người mặt đối mặt ngồi xuống hứa khoáng xuất ra một cái túi l ư n g đồ đưa cho lục phạm đây là còn lại cựu chuyện kim đan cùng thánh kim đan còn có ngươi chỗ đập đến kia hai quyển vó kỹ cùng ngươi cần có tiến cựu tiên thú thú đan đều ở bên trong nói chuyện hứa khoáng nhìn về phía lục phạm ngươi kiểm lại một chút được lục phạm tiếp nhận túi chữ vật kiểm kê không sai về sau thu vào lần này b á n đầu giá phí tổn còn có tiên t i ể u cùng tiên thú tổng cộng nhiều ít ta đưa cho ngươi không nhiều ta chỉ cần ngươi mười cái thánh kim đan hứa khoáng cười nói ngươi trước không cần phải gấp gáp cho ta ta còn có sự kiện muốn nói với ngươi được lục phạm gật gật đầu ngươi nói là như vậy hứa khoáng nghĩ nghĩ nói ra thật tại ngươi trước khi đến chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị luyện chế cựu truyền kim đan vật liệu một tháng này lại góp n h ặ t không ít hiện tại tổng cộng có năm mươi phần hứa khoáng hỏi không biết ngươi còn cần hay không có hưng thu hay không trao đổi đương nhiên là có ta muốn lấy hết lục phàm không chút do dự xuất ra một cái túi lượng đồ giao cho hứa khoáng đây là một một một mươi hai thánh kim đan ngươi cất kỹ được hứa khoáng tiếp nhận túi chữ vật cười nói lục huynh đệ quả nhiên là người sàng khoái tục phàm cười trả lời theo như nhu cầu nha không sai hứa khoáng đem túi chữ vật thu hồi thở dài chỉ là đáng tiếc hôm nay không năng lực ngươi đổi được hôn độn giai công pháp không biết lục huynh đệ bước kế tiếp có tính toán gì không ta nghĩ ở đây ở l â u lục phàm nói ra ý nghĩ của mình ngươi tiếp tục giúp ta thu thập tài liệu luyện đan còn có sự kiện làm phiền ngươi vậy thì tốt quá hứa khoáng nghe được lục phàm muốn ở đây ở l â u trên mặt lộ ra nét mừng lục huynh đệ có gì phân phó xin cứ việc mở miệng ta hy vọng ngươi có thể giúp ta thả ra tin tức lục phàm nói ra ta muốn ở đây đổi lấy hôn độn giai võ kỹ còn có hồng mông giai công pháp và võ kỹ giá tiền dễ thương lượng không có vấn đề hứa k h o n g rất sung sướng đáp ứng lục huynh đệ ý nghĩ này rất không tệ tiên giới chi lớn luôn có người sẽ có hôn đội giai võ kỹ lấy cựu c h u y ể n kim đan sức hấp dẫn nhất định có thể đổi được về phần hồng nông giai công pháp và võ kỹ dù là ngươi có cựu c h u y ể n kim đan chỉ sợ cũng không có cơ hội đổi được nhưng mặc kệ như thế nào thử một lần cũng được có thể đổi được tốt nhất đổi không đến cũng không sao hứa khoáng cười nói dù sao ngươi mục đích chủ yếu là hôn đội giai công pháp đúng là như thế lục p h à m khẽ gật đầu hứa huynh xin yên tâm nếu như có thể đổi được ta khẳng định sẽ cho kim nguyên thương hội chỗ tốt nhất định còn có ta cũng không ở đây ngươi cái này ở không lúc gần đi ta sẽ cho ngươi t h á n h kim đan được hứa khó o khen lục huynh đệ làm việc để cho người ta bội phục không thôi nói xong hắn đứng dậy cáo tử ta đi ngươi tại cái này an tâm ở lại các loại lấy tin tức tốt của ta đi thong thả lục phạm đứng dậy đưa tiễn đợi hứa khoáng sau khi đi hắn vừa muốn ngồi xuống đã thấy trước mắt lói lên trong phòng thêm một người là huyết nguyệt thế nào người cân nhắc như thế nào huyết nguyệt mang trên mặt cười nhìn tâm tình rất không tệ tiên đế lục phạm không cần cân nhắc nói ra ta sớm đã nghĩ kỹ đợi này sẽ không lại gia nhập bất kỳ thế lực nào càng sẽ không là bất luận kẻ nào hiệu lực còn xin ngươi thứ lỗi được thôi h u y ế t n g u y ệ tựa t hồ sớm có chuẩn bị tâm lý khẽ gật đầu đã ngươi đã n g h ị kỹ ta cũng không miễn có ngươi chỉ bất quá nói chuyện nàng lường lục phàm một chút đột nhiên khẽ di một tiếng a ngươi vậy mà phá cảnh bây giờ đã là tiên vương cảnh ngay hôm nay lục phàm không có dấu diếm ngươi quả thật không tệ h u y ế t n g u y ệ t phen thiên phú cực kỳ xuất sắc dù là không dựa vào luyện đan cũng có thể tại tiên giới có một phen hành động chỉ bất quá bây giờ tiên phẩm luyện đan sư thân phận ngược lại sẽ để ngươi thân hãm hiểm cảnh ngươi khả năng không biết ngoại trừ ta còn có thật nhiều tiên để nhìn chằm chằm ngươi đây bọn hắn cũng không có ta tốt như vậy nói chuyện ngươi vẫn là phải c ẩ n t h ậ n chút tốt nhất một mực đợi tại kim nguyên thương hội đừng đi ra ngoài có kim nguyên thương hội làm che chở dù là tiên đế cũng muốn bán mấy phần mắn mũi không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng ngươi cũng không thể tránh cả một đợi a hơi dừng lại huế y nguyện tiếp tục nói ra chỉ cần ngươi chịu gia nhập ta tự nhiên có ta đến che chở ngươi cái khác tiên đế cũng sẽ hết hy vọng đến lúc đó ngươi chỗ nào đều có thể đi tốt ngươi không cần phải gấp gáp làm quyết định chờ ngươi nghĩ thông suốt lại đi tìm ta vô luận lúc nào ta đều hoan nghê ngươi n đây là lệnh bài của ta nếu như ngươi gặp được khó khăn cầm cái này mai lệnh bài có thể tùy thời đi tìm ta ta đi lời còn chưa dứt người nàng đã biến mất không thấy lục phàm trong tay nhiều một tấm lệnh bài lệnh bài màu đen cầm trong tay nặng trình trịch mang theo một chút ý lệnh lệnh bài chính diện khắc lấy một cái huyết chữ phía sau khắc lấy một tháng chữ lục phàm đem lệnh bài thu vào trong lòng thầm than kỳ thật huyết nguyệt nói không sai tiên phẩm luyện đan sư thân phận đối lục phàm tới nói chưa chắc là chuyện tốt ngược lại sẽ mang đến cho hắn nguy hiểm nhưng là không có cách hắn muốn tăng thực lực lên nhất định phải dùng thiên đan đổi lấy công pháp và v õ kỹ không có khả năng không bại lộ thân phận cũng may hắn bây giờ đã có năng lực tự vệ nhất định lại có kim nguyên thương hội làm giám sóc chỉ cần hắn không đi ra dù là tiên đế nghĩ tìm hắn gây phiền p h ứ c cũng phải cân nhắc một chút tiếp tục tu luyện lục phạm không nghĩ nhiều nữa đi vào trên giường khoanh chân ngồi xuống rất nhanh nhập định mười ngày sau buổi sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính Thính danh, lục 73. nhanh nhẹn bảy mươi chín trăm bảy mươi sáu bốn mươi tám tinh thần lực sáu mươi chín bốn trăm bốn mươi chín năm mươi mốt thệ cường một mươi một tám trăm linh tám bảy trăm sáu ba thu vi thiên vương công pháp thái thượng công viên mãn thiên địa pháp tướng thứ tầng hai mươi chín hai trăm sáu mươi sáu hai trăm tám mươi tám trăm n g h ì n huyền thiên công thứ thập ngũ trọng tám trăm chín mươi một trăm n g h ì n võ kỹ thí thiên đao pháp viên mãn toái tinh quyền viên mãn diệt thế đao pháp đại thành hai mươi năm ba mươi bát h o a n g kiếm pháp tiểu thành hai mươi đồ ma thương pháp sở dài thăng á n n g 9 m 10, l o Vũ c ự u Thiên Thân p h Nhập á p về sau l ạ c Nhật t i ợ n Pháp n h ậ p m ô n Bí thuật, Luyện đ a n t h u ậ t v i ê n Mãn, n g ự t h Thuật u Viên m ã n p một trăm chín mươi ã n hai điểm tinh thần t lực gia tăng bốn chín mươi sáu điểm nhanh nhẹn gia tăng hai t ố n t mươi tám điểm thể n cường gia tăng h đ i ể m t ố n m ư g i a tám ă n g 0 điểm đồ ma thương pháp cũng nhanh thăng cấp hẳn là ngay hôm nay còn có diệt thế đao pháp không bao lâu liền có thể bị hắn tu luyện đến viên mãn thiên địa pháp tướng cùng huyền thiên công cũng tại vững bước tăng lên hắn hiện tại chân chính thực lực đã tương đương với tiên tôn hậu kỳ khoảng cách tiên đế thiên thêm một bước tiếp tục lục pham nhắm mắt lại tại trong đầu diễn luyện đồ ma thương pháp không biết qua bao lâu hắn cảm thấy thân thể biến hóa mặt lộ vẻ vui mừng đồ ma thương pháp thăng cấp từ sơ giai tấn thăng đến tiểu thành thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng tám một trăm chín mươi hai điểm tinh thần lực gia tăng bốn chín mươi sáu điểm nhanh nhẹn gia tăng 2048 điểm thể cường gia tăng 2048 điểm thực lực của hắn tiến thêm một bước đã tiếp cận tiên tôn cảnh đại viên mãn luyện tiếp lục phạm lại tiếp tục tại trong đầu diễn luyện diệt thế đao pháp một mực luyện đến giữa trưa ăn cơm trưa lục phạm một lần nữa trở lại trên giường khoanh chân ngồi xuống tiếp theo tại trong đầu diễn luyện diệt thế đao pháp không biết qua bao lâu bên ngoài vang lên tiếng đ ậ p cửa hứa khoáng thanh â m vang lên theo lục huynh đệ là ta mời đến lục phạm mở mắt ra chỉ gặp hứa khoáng đẩy cửa vào trên mặt còn mấy phần vui mừng huynh đệ có hôn đột giai võ kỹ t i tức lục p h a m mừng rõ tranh thủ thời gian đứng dậy xuống giường hứa minh mau nói tới n g h e một chút hôm nay tới một người hứa khoáng cười nói hắn nói hắn có một bản hỗn độn giai v õ kỹ chỉ bất quá không mang ở trên người huynh đệ nếu là có hứng thú có thể cùng hắn tiến đến giao dịch không biết huynh đệ ý của ngươi là ừ m lục p h a m nhớ mày trực giác để hắn dự cảm đến chuyện này không thích hợp có kỳ quặc không phải là muốn đem hắn dụ dô ra ngoài đi hắn cũng không phải tiểu h ả i tử làm sao dễ dàng như thế mắc lửa coi như hắn lại cần hỗn độn giai công pháp cũng muốn trước tiên nghị an toàn của mình a vực này mưu kế quá thấp kém nghĩ đến cái này lục phàm hỏi đối phương lai lịch ra sao thực lực như thế nào lai lịch không rõ ràng hắn thậm chí ngay cả danh tự đều không nói hứa khoáng nhẹ nhàng l ắ t đầu bất quá ta có thể cảm giác được thực lực của hắn mạnh hơn ta được nhiều hẳn là tiên tôn cảnh tiên tôn cảnh a lấy lục phàm thực lực hôm nay mặc dù không sợ tiên tôn cảnh c ư n g giả nhưng hắn y nguyên sẽ không ra đi mạo hiểm dù sao tiên tôn sau lưng còn có tiên đế hứa minh ngươi nói với hắn như muốn theo ta giao dịch liền đến thương hội cùng ta giao dịch ta là sẽ không đi ra ngoài đi hứa khoáng quay người rời đi ta cái này cùng hắn đi nói Chỉ một lúc s a phán ứ a k h o hỏi thần vương thành ở đâu tại huyện nguyệt tiên đô phương bắc khoảng cách nơi đây chừng mấy trăm vài dặm hứa khoáng nói ra bằng vào ta suy đoán hắn rất có thể là thần vương thành thiên tôn được ta đã biết lục phàm trong lòng có chú ý nếu như cái này chu nhan không tìm đến hắn hắn sẽ đi tìm đối phương nhưng không phải hiện tại chờ hắn thực lực tiến thêm một bước lúc tự nhiên sẽ đi tìm đối phương đối phương nếu quả như thật có hỗn độn dai v õ kỹ có thể cùng hắn giao dịch tốt nhất nếu là cái âm mưu vậy hắn cũng sẽ không chút khách khí xuất thủ d i ệ t trừ cái này chu nhan còn có sự kiện hứa khoán g do dự một hồi nói ra mặc vũ tiên để muốn gặp ngươi hắn ngay tại tầng hai phòng số ba các loại lấy ngươi mặc vũ lục phàm sững sờ nói hắn gặp ta làm cái gì Ta nói thật với ngươi. hứa minh sao. Hứa mình, còn xin ngươi nói với hắn ta đang lúc bế quan tu luyện không muốn gặp khách không thấy cũng tốt hứa k h o n g gật gật đầu nhắc nhở chỉ bất quá hắn có lẽ sẽ bởi vậy càng thêm ghi hận ngươi sẽ thời khắc nghị đến tìm ngươi gây chuyện nếu như ngươi một mực lưu tại kim nguyên thương hội có tốt nếu là ra ngoài ta lo lắng hắn sẽ gây bất lợi cho ngươi không có việc gì lục phàm cười cười chuyện sau này sau này hay nói vẫn là chức chú ý tốt trước mắt đi nói hay lắm hứa khó khen lục huynh đệ quả nhiên rộng rãi cái này đi nói với hắn nói xong hắn xoay người rời đi Ừm. lục phàm gật gật đầu đưa mắt nhìn hứa khoáng rời đi hứa khoáng ra số sáu phòng bước nhanh đi vào phòng số ba trước cửa gõ cửa một cái tiến đến thanh lanh thanh â m văng lên vâng hứa khoáng vào phòng thái độ hơi có vẻ cung kính hồi bẩm tiến đế lục phàm nói hắn đang lúc bế quan tu luyện tạm thời không muốn gặp khách tiểu t ử này có thể đủ công vọng ngay cả ta cũng không thấy mặc vũ h ừ lạnh một tiếng nói ra hắn là ỷ vào tại kim nguyên thương hội ta không dám động đến hắn đúng không hai vị đều là chúng ta kim nguyên thương hội quý khách hứa khoan g quyết nhủ vẫn là không muốn lên s ù n g đột tốt ta có thể chịu không nổi phần này khí mặc vũ phất ống tay h á o một cái đã hắn không dám tới gặp ta vậy ta liền đi gặp hắn nói xong người khác đã biến mất không thấy cái này có thể sao sinh là tốt hứa khoan g có chút khó khăn nếu là lục phạm đem mặc vũ cho tới hai người đậu thủ hắn có thể không khuyên nổi a được rồi chi tiết báo cáo đi lấy năng lực của hắn có thể không quản được tiên đế sự tình chương hai trăm hai mươi mặc vũ tiên đế d i ệ t thế đao pháp viên mãn lục phạm vừa trở lại trên giường còn chưa bắt đầu ngồi xuống tu luyện liền cảm giác trước mắt lóe lên trong phòng thêm một người là cái trẻ tuổi nam tử nhìn qua chỉ có hơn hai mươi tuổi tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ chỉ là thần sắc hơi có vẻ b ă n g lánh lục phạm liếc mắt một cái thấy ngay thực lực của đối phương vậy mà mạnh đạt tiên đế trung kỳ cùng miễn nguyệt tiên đế thực lực không kém bao nhiêu bây giờ lục phạm thực lực mặc dù không đủ nhưng cũng biết tiên đế cùng tiên đế ở giữa khác biệt so tiên tiên cảnh ở giữa t r a n l ệ c ò n mùa lớn chỉ vì tiên đế tu luyện tới cảnh giới tối cao lúc đã mất hạn tiếp cận với thánh nhân càng là tiếp cận thực lực càng mạnh thực lực mạnh nhất tiên đế đã vượt ra khỏi tiên đế cảnh đại viên mãn đi vào một cái k h á c cảnh giới nhưng lại không phải thánh nhân cho nên bình thường được xưng là bàn thánh hoặc là c h u ẩ n thánh cùng bọn hắn so sánh đừng nói mặc vũ loại này tiên đế trung kỳ cường giả coi như tiên đế hậu kỳ rất t r í tiên để đại viên mãn cường giả cũng có thể bị một chiêu miều sát đó mới là tiên giới cường giả chân chính thánh nhân phía dưới vô địch tồn tại lục phang mục tiêu chính là trở thành mạnh nhất tiên đế quả nhiên có mấy phần thiên phú m ạ c vũ đánh giá lục phạm trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc khó trách như thế c u ồ n g vọng thậm chí ngay cả ta đều không để vào mắt không biết tiên đế tìm ta không biết có chuyện gì lục phạm không sợ chút nào cùng m ạ c vũ nhìn nhau bây giờ hắn có đầy đủ lực lượng dám làm như thế chỗ ỉ lại đương nhiên là hắn bình thường để dành tới hơn sáu vạn có thể phân phối điểm thuộc tính chỉ cần đem điểm thuộc tính tăng thêm hắn có thể trong nháy mắt đem mấy loại thánh giai thượng phẩm võ kỹ đều tu luyện đến viên mãn thực lực sẽ viễn siêu hiện tại dù là đối phương là tiên đế hắn cũng không sợ đương nhiên là tìm ngơi tính sổ s á tới m ạ c vũ hừ lạnh một tiếng nói ra n g ư ơ i giết ta người lại muốn bỏ đi hay sao nào có như vậy tiện nghi sự tình tính sổ sách lục phạm thần sắc y nguyên bình tĩnh tính thế nào rất đơn giản mạc vũ quát một mạng đổi một mạng thật sao lục phạm hỏi g i ngươi thật muốn giết ta đương nhiên m ạ c vũ không chút do dự gật đầu chẳng lẽ ta có không giết n g ư ơ i lý do sao cái kia còn rông dài cái gì lục phạm quát tranh thủ thời gian động thủ đi ừ n mặc vũ sửng sốt một chút hầu nghi ánh mắt nhìn về phía lục phạm ngươi thật không sợ chết sợ có làm được cái gì lục phàm lạnh giọng nói ra ngươi cũng tìm tới cửa ta còn có thể tránh được sao ngươi ngược lại là rất thức thời mặc vũ khen một tiếng đột nhiên cười nếu là ta cho ngươi một đầu sinh lộ đâu vậy phải xem con đường này có thích hợp hay không ta lục phàm trầm giọng nói ra không n g ạ i nói n g h e một chút lập tức quy thuật ta làm thủ hạ của ta mặc vũ quát bằng không ta hiện tại liền g i ế t ngươi ngươi vẫn là g i ế t ta đi lục phàm kiểm tra xong đối phương chân thực ý đồ trong lòng càng có niềm tin ta không có khả năng làm bất luận người nào thủ hạ ngươi tiểu tử này vẫn rất kiên cường m ư ợ ạ c vũ khen lục phàm một tiếng nói ra khó trách dám cùng t a khiêu chiến bất quá ta cũng không có ngươi nghĩ dễ nói chuyện như vậy giết ngươi vậy cũng là tiện nghỉ ngươi ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết nói đến đây mặc vũ nhìn thẳng lục p h à m con mắt ta cho ngươi thêm một cơ hội đến cùng có đáp ứng hay không ta không có khả năng lục p h à m nhẹ nhàng lắc đầu ngươi không cần u ố n g phí sức lực tốt vậy ta liền thành toàn ngươi mặc vũ nói chuyện liền muốn đ ộ n g thủ c h ờ một chút h é t lớn một tiếng từ ngoài cửa chuyển đến hớ khoáng đẩy cửa vào xong mặc vũ cởi nói tiên đế chuyện gì cũng từ từ không nên độc thủ làm sao m ạ c vũ lường hứa khoáng một chút ngay cả ngươi cũng muốn để ý tới ta n h à n sự không dám hứa khoáng tranh thủ thời gian q u á t tay cười làm lành nói ngài cũng biết chúng ta kim nguyên thương hội quy củ phàm là chúng ta thương hội khác h nhân đều sẽ nhận chúng ta thương hội bảo hộ ngài muốn thật muốn động thủ vẫn là chờ lục phàm rời đi về sau lại động thủ đi quy củ chó má gì m ạ c vũ cười lạnh nói ngươi tin hay không ta ngay cả ngươi thương hội cũng cùng một chỗ phá hủy cái này hứa khoáng trở mặc thức thời liền mau để cho mở mặc vũ quát lạnh nói tránh khỏi ngươi bị gây hòa tới hứa khoáng nhưng không có động đậy trên mặt có vẻ làm khó không đi đúng không t ố t mặc vũ giận quá mà cười vậy ta t r ư ớ c hết cầm xuống lục p h à m một hồi lại thu thập ngươi t uy phong thật to a quát lạnh một tiếng đột nhiên vang lên cũng dám tại ta kim nguyên thương hội đùa nghịch tuy p h o n g quá không đem ta để ở trong mắt ta lời còn chưa dứt trong phòng đã thêm một người ngăn tại lục p h à m trước người thần nguyên mặc vũ trên mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng sao ngươi lại tới đây cho cười người tới cười lạnh nói đây là ta thương hội ta còn không thể tới nghe được cái này lục phạm minh bạch đây là kim nguyên thương hội phía sau màn lao bản thần nguyên tiên đế hắn cảm giác một chút thực lực của đối phương vậy mà mạnh đạt tiên đế hậu kỳ so mặc vũ có thể mạnh hơn nhiều khó trách có thể tại tiên giới lấy thương hội đặt chân chỉ là phần này thực lực liền có thể chấn n h i ế p quá nhiều người Người tới được vừa vặn mặc vũ sắc mặt hơi chậm ngươi đem lục phàm giao cho ta để cho ta thay thủ hạ báo thủ coi như ta thiếu ngươi một cá i nhân tình về sau ta tất còn hai người ân đoán ta mặc kệ tần nguyên lại lắc đầu nhưng ta kim nguyên thương hội từ xưa liền lập xuống quy củ bất kỳ người nào không được tại thương hội đặc thủ càng không thể đụng đến ta khác nhân ngươi như nghĩ phá hư cái quy củ này trừ phi ta chết đi nói chuyện tần nguyên mắt lạnh nhìn mặc vũ hoặc là ngươi muốn theo t a đạo thủ thế thì không dám mặc vũ thái độ rõ ràng mềm nhúng ra đã tần huynh ra mặt hôm nay ta liền tạm thời tha tiểu tử này bất quá trừ phi ngươi cả một đòi đợi tại kim nguyên thương hội nếu không nhất định sẽ rơi trên tay ta mặc vũ hung hăng t r ừ n g lục phàm một chút hay đợi đấy nói xong người khác đã biến mất không thấy đa tạ tiên đế xuất thủ tương trợ lục phàm lúc này mới đứng dậy đi vào tần nguyên trước mặt hướng hắn gửi tới lời cảm ơn không cần khắc phí tần nguyên cười nói ta cũng là vì ta thương hội quy củ lời tuy nói như thế lục phàm lại lắc đầu nhưng ngươi dù sao bởi vì ta đắc tội mặc vũ hắn nhưng là một vị tiên đê à, làm như vậy đáng ra sao đương nhiên giá trị tần nguyên cười cười nói ra tiểu h ư n h đệ tiềm lực của ngươi nhưng so sánh mặc vũ lớn hơn hắn đối ta không có gì uy hiếp nhưng nếu như có thể cùng ngươi giao hảo đối ta có thể có trợ giúp rất lớn lại nói vô luận ngươi có hay không tiềm lực hôm nay nhất định phải xuất thủ cứu ngươi ta tuyệt không thể để bất luận kẻ nào hòng ta thương hội q u ý củ bằng không ta thương hội nhiều năm qua để dành tín dự cũng liền không có cho nên ngươi cũng không cần quá để vào trong lòng nói chuyện tần nguyên nhẹ nhàng vỗ lục phạm ta cứu ngươi chỉ là tiện tay mà làm mau m ờ i ngồi lục phàm đưa tay ra hiệu hai người ngồi xuống ta đi xuống trước hứa khoáng nhưng không có ngồi mà là sông tần nguyên thi cái lễ rất cung kính lui ra được tần nguyên cười ngồi xuống tiểu hinh đệ ta kỳ thật đã sớm nghĩ đến gặp ngươi quá bận rộn tu luyện không có nhín chút thời gian tới hôm nay thấy một lần phía dưới vậy mà so theo như đồn đại còn làm cho người kinh ngạc thiên phú của ngươi nhưng so với ta mạnh hơn nhiều thành tựu tương lai khẳng định viễn siêu tại ta còn có ngươi luyện đan thuật càng là không người có thể so sánh tần nguyên cười nói ta thực sự bội phục gấp tiền bối khắc khí lục phàm nói ra ta biết chính mình còn kém xa lắc chỉ có thể tạm thời trốn ở thương hội tăng thực lực lên gọi là ẩn nhẫn t â n nguyên cười cười nói ra có được dán được mới có thể thành đại sự ngươi trẻ tuổi như vậy lại không dễ dàng đưa khí cũng không xúc động rất tốt ngươi liền an tâm tại cái này tu luyện khác không dám nói chỉ cần ngươi không rời đi kim nguyên thương hội liền không ai có thể động được ngươi không chăm sóc bao lâu cũng không có vấn đề gì ta tần nguyên tại tiên giới trà trộn nhiều năm như vậy phần lớn người vẫn là nguyện ý bán ta một bộ mặt đương nhiên ngươi muốn rời đi ta cũng sẽ không ngăn lấy ngươi tần nguyên nhắc nhở chỉ bất quá gia kim nguyên thương hội cửa người khác lại nghĩ tìm ngươi phiền phước ta liền không tiện đúng tay tiện là tự nhiên lục p h a n cười nói ta đã rất nhận tiền bối tỉnh không dám yêu cầu tiền bối làm quá nhiều lại nói ta luôn không khả năng một mực bị ngươi che chở có một số việc vẫn là phải chính mình đi đối mặt hào tiểu tử thần nguyên khen một tiếng nói ra ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi tiền bối lục p h a n hỏi ngươi nhưng có hôn độn dai võ kỹ tin tức ta cũng đang vì ngươi nhiều mặt n g h e n h ó n g tạm thời không có tin tức tần nguyên nhẹ nhàng lắc đầu bất quá ngươi yên tâm như là đã thả ra tiếng g i đi khẳng định sẽ có kết quả liền ngay cả ta đều cần cựu c h u y ể n kim đan đến để thăng thực lực người khác có thể nghĩ bằng vào ta đoan t r ư ở n g nhiều lắm là một hai tháng liền sẽ có kết quả nói đến đây tần nguyên đứng dậy t ố t ta sẽ không q cái dậy ngươi ngươi hảo hảo tu luyện tranh thủ sớm ngày đi ra kim nguyên thương hội tiền bối đi thong thả lục phàm đứng dậy đưa tiễn đợi tần nguyên rời đi lục phàm đóng cửa phòng trở lại trên giường bắt đầu nhập định tại trong đầu diễn luyện diệt thế l a o pháp sau năm ngày buổi chiều lục phàm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện t h u tính t í n h danh lục phàm tuổi thọ hai mươi ba tám m ư ơ n g chín bảy ba mươi lực lượng 263.813, 92 n h á a n h n h ẹ n tám nghìn hai t r t ỉ n h thân lực 82.561, 26 t h ể cường 137.245, z 1 t h u vi thiên vương công pháp thái thượng công viên mãn thiên địa pháp tướng thứ tầng 29, 3 7 8 3 2 c h 0 0 nghìn h u y ề n thiên công tầng thứ 16, 5 6 8 7 i 1 á 0 n g h ì n võ kỹ thí thiên đao pháp viên mãn toái tinh quyền viên mãn diệt thế đao pháp viên mãn b á t hoang kiếm pháp tiểu thành 15.20, đồ ma thương pháp tiểu thành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 bây giờ thực lực chân chính của hắn đã tương đương với vừa tiến vào tiên đế cảnh cường giả dù là không dựa vào thêm điểm hắn cũng có thể chiến thắng bất luận cái gì một tên tiên tôn cường giả cho dù đối mặt mặc vũ loại này tiên đế trung kỳ cường giả hắn cũng có sức đánh một trận hô lục p h à m giãn nhẹ một hơi hắn tính toán thời gian một chút đi vào tiên giới cũng gần một năm cuối cùng tại tiên giới đứng vững bước chân cũng không biết mọi người trong nhà tại thế gian được chứ nữ nhi có phải hay không lại cao lớn rồi thực lực như thế nào lẽ ra sẽ không có chuyện gì dù sao hắn chưa lấy được diệp vô trần cầu viện nhưng hắn trong lòng kia phần lo lắng không chút nào không giảm nhất là nghĩ đến nữ nhị tâm kia khuôn mặt nhỏ hắn liền không nhịn được sinh lòng quan niệm nếu không dành thời gian trở về n h ì n xem không được hắn bây giờ thân ở tiên giới muốn trở lại thế gian thế tất sẽ kinh động tiên h đình dẫn tới không cần thiết phiền phước thậm chí sẽ dẫn tới thiên phạt vẫn là nhịn thêm đi luôn có một ngày như vậy hắn có thể trở thành mạnh nhất tiên đế thực lực siêu việt thiên đình đến lúc đó ai còn có thể quản được hắn tiếp tục tu luyện lục phàm nhắm mắt lại lần nữa nhập định tại trong đầu diễn luyện bát hoàng kiếm pháp hồi lâu sau bên ngoài vang lên tiếng đập cửa đông đông đông huynh đệ là ta hứa khoáng thanh âm chuyển đến có tin tức tốt lục phàm nghe xong trong lòng vui vẻ tranh thủ thời gian đứng dậy xuống giường mở cửa mau mời tiến huynh đệ hôm nay tới một người hứa khoáng sau khi vào cửa cười nói hắn nói hắn có hôn độn dai v õ kỹ mà lại liền mang ở trên người vậy nhưng quá tốt rồi lục phàm m ừ n g rõ ngươi cùng hắn thỏa đàm rồi thế thì không có hứa khoáng nhẹ nhàng lắc đầu hắn nói muốn tự thân cùng n g ư ơ i gặp mặt nói chuyện ta liền đến hỏi một chút ngươi ý tứ tốt lục phàm không do dự cười nói ta cùng hắn gặp mặt nói chuyện ngươi mời hắn vào đi đi hứa khoáng quay người rời đi ngươi chờ một lát ta đi mời hắn lục phàm đi pha một bình trà ngồi tại bàn trà bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi chỉ một lúc sau hứa khoáng mang theo một người vào phòng đó là cái nam tử trung niên một mặt ý cười nhìn có chút hiền hòa tiên đế hậu kỳ lục phàm rất dễ dàng liền cảm nhận được thực lực của đối phương so với hắn hiện tại cần phải mạnh lên không ít hắn là cùng tần nguyên thực lực t r ê n lệch không nhiều huynh đệ ta cho các ngươi giới thiệu hứa khoáng cười đi tới chỉ vào nam tử trung niên nói ra vị này là mộ vân tiên đế nghe nói ngươi có thể luyện chế cựu chuyện kim đan chuyên tới để cùng ngươi gặp mặt vị này chính là lục phạm tiên giới xuất sắc nhất tiên phẩm luyện đan sư hứa khoáng cười nói hai vị nhận thức một chút đi mau mời ngồi lục phạm chào hỏi hai người ngồi xuống ta liền không ngồi các ngươi trò chuyện hứa khoáng hướng hai người chắp tay từ biệt sau đó hắn bước nhanh rời phòng mộ vân theo lời ngồi xuống đánh giá lục phạm vài lần cười nói đã sớm nghe nói tiên giới ra một vị thiên tài hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền tiên đế k h á c h khí lục phạm cầm lấy ô n trả cho đối phương rót một trên trả mời ông trả ừ n mộ vân nâng trung trả lên không nhanh không chập ông trả thần thái nhàn nhã nhìn không có chút nào sốt ruột lục pham cười cười cũng cho chính mình rót c h é n trà chậm rãi t h ư ở n g thức hắn cũng lộ ra rất có kiên nhẫn đã đối phương đã tới vậy đã nói do đối phương rất cần cựu c h u y ể n kim đan liền giống như hắn rất cần hỗn độn dai v õ kỹ nhưng hắn lúc này càng không thể sốt ruột bởi vì hắn biết ai nóng vội ai liền sẽ bị động mặc dù chỉ là giao dịch nhưng kỳ thật hai người cũng tại đánh cờ xem a i trước không giữ được bình tĩnh trà ngon mộ vân khen một tiếng đặt chén trà xuống ta nghe nói ngươi có thể luyện chế hoản mỹ phẩm chất cựu chuyện kim đan ta có thể nhìn một chút sao đương nhiên lục phạm xuất trước ra đó không u có nói tiếp mà là tiếp tục cung trả tuy nói cựu chuyển kim đan phẩm chất hoàng mỹ nhưng dù sao so ra kém hỗn độn giai công pháp mộ vân cười cười nói ra dùng một mươi cái cựu chuyển kim đan liền muốn đổi lấy hỗn độn giai công pháp có phải hay không quá tiện nghi chút ngươi nói đi muốn nhiều ít lục phà minh m bạch đối phương là nghĩ nhiều kiếm chút chỗ tốt hai mươi mai mộ vân dội ra hai ngón tay ngươi nếu là đồng ý chúng ta bây giờ liền có thể thành g i a o ta nghĩ trước nghiệm một chút hàng đối lục phàm tới nói hai mươi mai cựu chuyện kim đan cũng không tính là gì bất quá hắn không có vội vã đáp ứng mà là nghĩ xem trước một chút hỗn độn giai võ kỹ rốt cuộc là tình hình gì đương nhiên có thể mộ vân xuất ra một bản võ kỹ thiện tay đưa cho lục phàm lục phàm nhận lấy xem xét chỉ thấy phía trên viết bốn cái chữ to màu vàng hồng mông thánh thể lại là luyện thể、thuật. hơn nữa còn là hôn độ n giai luyện thể thuật quá tốt rồi lục pham mừng rỡ t ố t hai mươi mai cựu c h u y ể n kim đan thành giao hắn không chút do dự xuất ra một cái bình xứ đưa cho mộ vân cho người đây là hai mươi mai cựu c h u y ể n kim đan quả nhiên là cái người sàng khoái mộ vân tiếp nhận bình xứ mở ra về sau nghiêm túc tra xét một phen hài long gật đầu về sau nếu có cơ hội ta lại tiếp tục tìm ngươi giao dịch kia không còn gì tốt hơn lục pham cười nói chỉ cần là hôn độ n giai võ kỹ ngươi mặc kệ có bao nhiêu ta chiếu đơn thu hết nếu là có hồng mông giai tu võ công pháp và võ kỹ thì tốt hơn yên tâm đi nếu có ta khẳng định đổi với ngươi mộ vân đem cựu truyện kim đan thu hồi đứng dậy s ô n g lục phàm ốc quyền ta đi chúng ta về sau hữu duyên gặp lại nói xong người khác đã biến mất không thấy lục phàm lật ra mới được đến luyện thể thuật từ đầu tới đôi cẩn thận nhìn xem hồi lâu sau hắn đem hồng nông thánh thể thu hồi bắt đầu thử nghiệm tu luyện hai ngày sau buổi sáng lục phàm từ trong nhập định tỉnh lại cảm nhận được thân thể biến hóa trên mặt tươi cười long vũ cựu tiên tân pháp thăng cấp từ nhập môn tân thăng đến sơ giai thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng hai bốn mươi tám điểm nhanh nhẹn gia tăng 4096 điểm tỉnh thần lực gia tăng 1024 điểm thể cường gia tăng 1024 điểm cái này khiến lục phạm thực lực tiến thêm một bước tiếp tục lục phạm nhắm mắt lại lần nữa tiên vào trạng thái tu luyện đào mắt đến xuống buổi trưa lục phạm lần nữa cảm nhận được thân thể biến hóa mặt lộ vẻ vui mừng lạc nhập tiễn pháp thăng cấp từ nhập môn tấn thăng đến sơ giai thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng 2048 điểm nhanh nhẹn gia tăng 1024 điểm tinh thần lực gia tăng bốn n điểm thể cường gia tăng một n điểm Cái này khiến thực lực của tục. khiến Tiếp này hắn lần nữa tăng lên. Tiếp tục. bây giờ lục phạm có quá nhiều võ k ỹ cần tu luyện long vũ cựu thiên thân pháp cùng lạc n h ậ t tiết pháp một mực không có thời gian tu luyện thằng đến mấy ngày gần đây nhất mới bắt đầu tu luyện còn có hồng mông thánh thể hắn cùng nhau tu luyện chỉ bất quá hồng mông thánh thể tiến cảnh tương đối chậm đến bây giờ còn chỉ là nhập môn xem ra phải thêm sức lực lục phạm quyết định đem tinh lực chủ yếu đều dùng trên hồng mông thánh thể cái khác võ ký tiến cảnh có thể hơi chậm một chút như thế qua ba ngày buổi sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở mắt ra rất là mừng rỡ hồng nông thánh thể rốt c ụ c tân cấp từ nhập môn tân thăng đến sơ giai thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng bốn điểm nhanh nhẹn gia tăng hai điểm tỉnh thần lực gia tăng hai điểm thể cường gia tăng tám điểm thực lực của hắn đang nhanh chóng tăng trưởng mắt nhìn giao diện thuộc tính bắt hoang kiếm pháp cũng nhanh thăng cấp tiếp tục diễn luyện kiếm pháp lục phạm nhắm mắt lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện rất mau tới đến xế chiều lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính nhanh nhẹn 94.175, 54. t i n h thần lực 9568 1.37. t h ể cường 156.352, 89. t h u vi thiên vương công pháp thái thượng công viên mãn thiên địa pháp tướng thứ tầng 29, 486.458 h í n trăm n h g h ì n huyền thiên công tầng thứ một mươi bảy chín mươi ba t r ă m hai mươi nghìn võ kỹ thí thiên đao pháp viên mãn tái tỉnh quyển viên mãn d i ệ t thế đao pháp viên mãn bắt h o a n g kiếm pháp đại thành tháng một n ă m t r ba mươi đ ồ ma thương pháp tiểu thành 1720.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 bây giờ thực lực chân chính của hắn đã tương đương với tiên đế sơ kỳ nếu là lại phối hợp hắn các hạng võ kỹ lần nữa đối mặt mặc vũ lúc hắn chí ít có thể đứng ở thế bất bại thậm chí có khả năng chiến thắng đối phương lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa đông đông đông tân nguyên thanh âm tùy theo chuyển đến lục huynh đệ là ta mau mời tiến lục phàm đứng dậy xuống giường đưa tay ra hiệu tiền bối mời ngồi hai người ngồi xuống lục phàm p h a một bình trà rót hai chén huynh đệ về sau ngươi đừng gọi ta tiền bối tân nguyên cười nói ta mặc dù lớn tuổi ngươi rất nhiều lại không nghĩ bị ngươi làm cho quá giả ngươi nếu là không chê gọi ta huynh trưởng là được được lục phàm khẽ gật đầu vậy ta liền xưng ngươi một tiếng tân huynh cái này đúng rồi tân nguyên rất là vui mừng nâng c h u n g t r à lên nhấp một n g ụ t r à lúc này mới không nhanh không c h ậ m nói ra ta hôm nay tới tìm ngươi có tin tức rất quan trọng phải nói cho ngươi ồ lục phàm trong lòng hoi động không phải là hồn độn dai võ kỹ tin tức thần huynh thỉnh giảng tuất ta cũng không vòng quanh t h n nguyên cười nói có hồng nông giai công pháp tin tức a hai lục phàm vừa mừng vừa sợ thật chứ hạ tự nhiên biết điều này có ý vị gì nếu là có thể đạt được hồng nông giai công pháp hắn không những có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng đến tiên đế cảnh thậm chí còn có khả năng thành thánh ta còn có thể gạt ngươi sao tân nguyên nhìn tâm tình vô cùng tốt trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cười đây chính là cơ duyên to lớn à? tại trong tay a i lục pham truy vấn lấy cái gì có thể trao đổi tại thiên đạo thánh nhân trong tay tân nguyên nhẹ nhàng ngất đầu nhưng lại không cần trao đổi mà là dựa vào cơ duyên thu hoạch được thiên đạo thánh nhân lục pham tự nhiên biết thiên đạo thánh nhân là ai hắn chỗ phương thế giới này chính là từ thiên đạo thánh nhân sáng tạo là phương thế giới này thực tế trường không giả t hiện nay liền có thể hủy diệt một cái thế giới đừng nói tiên đế coi như c h u ẩ n thánh cường giả tại thiên đạo thánh nhân trước mặt cũng không hề có lực h o à n thủ cảnh giới t r ê n lệch quá xa không sai chính là thiên đạo thánh nhân tân nguyên gật gật đầu sau ba tháng thánh nhân sẽ mở một cái ả o cảnh hướng tiên giới tất cả cường giả mở ra đồng phát thả các loại t i ê n bảo người có duyên có được trong đó có một bản hồng mông d à i công pháp huyễn cảnh lục pham có chút không hiểu đó là cái gì s ắ c thực nói phải gọi hồng mông huyễn cảnh tân nguyên giải thích nói nơi đó có vô số huyễn thu cùng huyễn thần chúng ta chỉ cần chém giết bọn hắn liền có thể thu hoạch được các loại tiên bảo chẳng những có công pháp còn có pháp thuật võ kỹ bí thuật các loại tu luyện công pháp cùng các loại tiên đan t i ê n khí tiên phủ v v chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới tiên bảo cái gì cần có đều có cái gọi là h u y ế n cảnh nhưng thật ra là một thế giới hư hảo bên trong h u y ế n thu cùng h u y ế n thần đều là hư hảo bao quát chúng ta cũng thế chúng ta tiến vào bên trong cho dù chết rồi cũng không phải thật chết chết đi chỉ là một cái h u y ế n ảnh cho nên không có nguy hiểm nhưng đạt được tiên bảo lại là thật sự nói đến đây tần nguyên nhẹ nhàng vô vô ớ lục phạm cười nói đây là thiên đạo thánh nhân cho chúng ta tất cả mọi người đại cơ duyên chúng ta có thể nhất định phải nắm lấy cho thật chắc còn có loại chuyện tốt này lục pham rất là ngoài ý muốn thiên đạo thánh nhân vì cái gì làm như thế hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ không có nguy hiểm lại có thể được đến vô số tin ê bảo thậm chí có cơ hội thu hoạch được hồng nông dài công pháp s á c thực như tần nguyên nói là cái cơ duyên to lớn nhưng thiên đạo thánh nhân hắn mưu đồ gì t h á n h nhân ý đồ há lại chúng ta có thể phỏng đoán tần nguyên lắc đầu bất quá ta nghe nói trước đó cũng từng có cơ hội như vậy mà lại không chỉ một lần cách hiện tại gần nhất hắn là tại mấy trăm vạn năm trước năm đó đạt được hồng nông giai công pháp cũng là giống như người người trẻ tuổi bây giờ hắn đã là c h u ẩ n thánh mà lại là tiên giới thực lực mạnh nhất tiên đế dù là cùng trưởng không tiên đình vĩnh hằng tiên đế so sánh cũng không chút thua kém không đợi lục phàm hỏi hắn chủ động nói ra vị này tiên đế tên gọi vạn cổ nằm trong tay tiên giới lớn nhất tiên đô vạn cổ tiên đế ở. thì ra là thế lục phàm nhiều ít minh bạch một chút kỳ thật không chỉ vạn cổ tiên đế tân nguyên tiếp lấy nói ra tiên giới mấy vị t r u y n thánh cường giả đều là dựa vào loại cơ duyên này lấy được hồng nông giai công pháp cũng là dựa vào hồng nông giai công pháp mới trở thành t r u y n thánh nói cách khác, chỉ cần ngươi có thể thu được hồng m ô n g dài công pháp cơ hội nhất định có thể trở thành c h u ẩ n thánh trở thành thánh nhân phía dưới tồn tại cường đại nhất nói đến đây t â n nguyên than nhẹ một tiếng đây là bất luận kẻ nào đều không thể kháng cự dụ hoặc đúng vậy a lục pham tán đồng gật gật đầu mà lại có thành thánh cơ hội lời tuy nói như thế t â n nguyên nói tiếp có thể không mấy năm qua nhưng không có một người có thể làm được thành thánh vạn cổ tiên đế cũng đã là cực h ạ n chỉ cần có cơ hội là được lục pham cười cười liền sợ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có để cho người ta không nhìn thấy hy vọng không sai tần nguyên mắt nhìn lục pham nói ra huynh đệ còn thừa lại ba tháng thời gian chúng ta đều muốn nắm chặt thời gian cố gắng tu luyện tranh thủ để cho mình thực lực trở nên càng mạnh mặc dù huyễn cảnh bên trong không có nguy hiểm tính mạng nhưng cơ hội dù sao chỉ có một lần ngươi nếu là tại huyễn cảnh bên trong chết đi cũng chỉ có thể rời đi huyễn cảnh muốn lần nữa tiến vào chỉ có thể chờ đợi đến mấy trăm vạn năm về sau huyễn cảnh lần nữa mở ra thời điểm ai cũng không dám cam đoan chính mình có thể sống đến ngày đó cho nên vẫn là phải nắm chắc tốt hiện tại phải biết huyễn cảnh bên trong huyễn thú cùng huyễn thần thực lực đều cực kỳ cường đại húng chi còn có rất nhiều cường đại tiên đế tại nhìn chằm chằm thậm chí có khả năng giống vạn cổ tiên đế loại này chuẩn thánh cường giả đều sẽ lần nữa tiến vào huyễn cảnh chỉ có để cho mình trở nên càng cường đại chúng ta mới có thể tại huyễn cảnh bên trong sống s ó t càng lâu cũng liền càng có hy vọng thu hoạch được càng nhiều tiên bảo hơi dừng lại tần nguyên tiếp tục nói ra ngươi vừa c ắ t nhớ ngoại trừ huyễn thu cùng huyễn thần ngươi càng phải cẩn thận là cái khác tiên nhân công kích ta biết lục p h á m lúc này càng nhiều một phần nhắc nhở thực lực cảm giác cấp bách cũng may còn có ba tháng thời gian đầy đủ hắn đem thực lực tăng lên tới cảnh giới cao hơn lại thêm hắn cường hãn nụ thân nhanh nhẹn thân pháp cùng các loại võ kỹ hẳn là có thể tại h u y ễ n cảnh bên trong sống suốt thời gian rất lâu coi như không chiếm được hồng nông g a i công pháp có thể được đến mấy quyển hỗn độn g a i võ kỹ cũng là tốt nghĩ đến cái này hắn hỏi tần minh không biết h u y ễ n cảnh có thể tồn tại bao lâu thời gian một năm tần nguyên nói ra một năm về sau chúng ta sẽ tự động bị chuyển tống r a h u y ễ n cảnh n h a lục pham càng có lòng tin thời gian một năm đầy đủ hắn tại h u y ễ n cảnh trung thành lớn theo tần nguyên t u y ế t pháp viễn cảnh bên trong có nhiều như vậy tiến bảo hắn làm sao cũng có thể được mấy quyển thánh g a i thượng phẩm võ kỹ a tại viễn cảnh bên trong hắn có thể bên cạnh tầm bảo vừa tu luyện những vũ kỹ này thực lực khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng bất quá hắn vẫn có nghi vấn tần h minh ba tháng về sau từ chỗ nào tiến vào huyễn cảnh làm sao tiến vào tại cái này đi tần h nguyên nói ra ảo cảnh cầm vào tại từng cái tiên thành đều có thậm chí không chỉ tiên thành coi như tại giữa đồng t r ố n g cũng có cầm vào cho nên đến lúc đó tiến vào ảo cảnh không chỉ chúng ta tiên nhân còn có tiên thú m a t h ầ n yêu thần vu thần v â n v â n cơ hội tất cả c ư ờ n giả g đều có cơ hội gặp được đương nhiên thiên thần ngoại trừ tần nguyên nói bổ sung thiên đỉnh tài nguyên tu luyện hoàn toàn không phải chúng ta có thể so sánh bọn hắn không cần tham dự vào húng chi coi như bọn hắn muốn tham gia cũng không có cơ hội thiên đạo thánh nhân không cho phép t ố t ta đã biết lục pham đã đại thể làm rõ ràng còn lại chính là tăng thực lực lên huynh đệ ngươi tại cái này an tâm tu luyện thần nguyên đứng dậy cáo tử ta cũng muốn trở về tu luyện đa tạ tần h h u y n h có thể cáo chi ta trọng yếu như vậy tin tức lục pham đứng dậy s o n g tần h nguyên ôn quyền bằng không ta coi như bỏ qua trọng yếu như vậy cơ duyên thiện tay mà thôi mà thôi t â n nguyên cười nói coi như ta không nói cho ngươi ngươi cũng sẽ thông qua cách khác biết được ngươi không cần thiết cảm ơn ta t ố t ta đi nói xong hắn cất bước ra khỏi phòng lục pham nắm chặt n ắ m đấm khó nén tâm tình kích động hồng nông giai công pháp nhất định phải đạt được nó trong lòng của hắn lại có chạy đầu tiếp tục cố gắng tu luyện ba ngày sau buổi chiều lục pham từ trong nhập định tỉnh lại cảm thụ được thân thể biến hóa trong mắt nhiều hơn mấy phần ý cười đồ ma thương pháp rốt c ụ c thăng cấp từ tiểu thành tấn thăng đến đại thành thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng 1 6 3 8 s t ư điểm thể cường gia tăng 8 1 9 m h a i điểm nhanh nhẹn gia tăng 4 0 9 c sáu điểm tinh thần lực gia tăng 4 0 9 c sáu điểm để thực lực của hắn lần nữa tăng lên trên diện rộng m ư a n ạc dù khoảng cách tiên đế trung kỳ còn có chút khoảng cách nhưng lục p h à m lúc này đã có lòng tin chiến thắng mặc vũ vẫn là tại hắn không thêm điểm tình hồ dưới chỉ bằng các loại võ kỹ đối với hắn tăng thêm liền có thể làm được nếu là lại tính cả kia tiếp cận bảy vạn điểm có thể phân phối thuộc tính coi như đối mặt tần nguyên hắn cũng có lòng tin chiến thắng đối phương bất quá k h o ả ngày thứ hai buổi sáng lục phàm từ trong nhập định tỉnh lại Rất luyện tiếp lục phàm nhắm mắt lại bắt đầu ở trong đầu diễn luyện tiện pháp đảo mắt liền tới giữa trưa lục phàm mở mắt ra đứng dậy xuống giường đúng vào lúc này tiểu chiêu gõ cửa tiền đến nâng góc độ ăn dọn lên bàn ăn ăn cơm lục phạm đi vào trước bàn cơm ngồi xuống dóc cho mình một chén l í n rượu bưng chén rượu lên uống trước một n g ụ m rượu sau đó hắn cầm lấy đũa cắm một khối thịt lớn đưa vào miệng bên trong gần nhất tâm tình của hắn vẫn luôn rất tốt ngay tại vừa mới lạc nhật tiên pháp cũng thăng cấp từ tiểu thành t ấ n thăng đến đại thành thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng 4096 điểm nhanh nhẹn gia tăng 2048 điểm tinh thần lực gia tăng 8192 điểm thể cường gia tăng 20 i b điểm thực lực của hắn lại có tăng lên cực lớn lục phạm vừa ăn vừa uống rất mau đem đầy bàn thịt rượu quét sạch sành xanh đang muốn đứng dậy đi tu l ẫ i lúc đột nhiên cảm giác được cái gì trong lòng hơi đậu h ỏ a kỳ lân tỉnh mà lại lần nữa tiên hóa thành công bây giờ đã là ngũ giai tiến thú lục phàm thần thức tiến nhập linh sùng không gian chỉ gặp h ỏ a kỳ lân vừa mở mắt ra thần s ắ c hơi có vẻ m ở mịt một lát sau h ỏ a kỳ lân lấy lại tinh thần cảm nhận được lục phàm tu v i biến hóa cả kinh nói ngươi vậy mà tấn thăng đến tiên vương cảnh nó mang trên mặt kinh ngạc không thể tin được lục phàm vậy mà đã vượt qua nó nhất giai phải biết tại thế giắt lúc nó thế nhưng là vượt qua lục phàm nhất giai ngắn ngủi thời gian một năm lục phạm không những đổi u kịp nó còn vượt qua nó đây là tại nó thăng liền ba cấp tình hồ dưới kia lục phạm chẳng phải là thăng liền cấp năm quá dọa người hoa kỳ lân cho dù lại tự ngạo lúc này trong lòng cũng rõ ràng lục phạm thiên phú tu luyện viễn siêu tại nó mà lại nó sở dĩ có thể tấn thăng nhanh như vậy cũng tất cả đều là lục phạm công lao nếu là không có lục phạm nó hiện tại còn tại thế gian chỉ là một cái cựu giai linh thú mà thôi hoa kỳ lân lúc này có chút may mắn năm đó lựa chọn của nó vô cùng chính xác may mắn theo lục phạm nó mới có hôm nay tương lai nó cũng sẽ đi theo lục phạm từng bước một mạch lên thậm chí có khả năng tân thăng kiểu giai trở thành tiên đế cho ngươi lục pham xuất ra một viên hỏa thuộc tính thú đan ném bỏ vào linh sùng không gian h ỏ a kỳ lân một ngụm nuốt vào miệng bên trong rất nhanh lâm vào ngủ say lục pham thần thức rời khỏi linh sùng không gian trong lòng hơi có chút cảm xúc h ỏ a kỳ lân thực lực tại thế gian là đ ỉ n h tiêm nhưng ở tiên giới lại kém không ít xem ra hắn về sau còn muốn nghĩ biện pháp là h ỏ a kỳ lân tăng thực lực lên mới được chờ đến huyết cảnh cũng phải để hoa kỳ lân lịch luyện một phen dùng cái này đến để t ă n g thực lực mới có khả năng đuổi theo cước bộ của hắn bằng không sẽ chỉ bị hắn càng rơi càng xa mười ngày sau buổi sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ 231084570. l ự c lượng 305431. 25. n h a n h n h ẹ n 109236. 78 t i n h thần lực 117942. 46 t h ể cường 177463. 92 t u vi thiên vương công pháp thái thượng công v i n h mãn thiên địa pháp tướng thứ tầng 29, 738.348 h í n trăm n m ư ơ n h u y ề n thiên công tầng thứ 20. một trăm hai mươi lăm nghìn sáu trăm tám mươi một trăm bốn mươi nghìn võ kỹ thí thiên đao pháp viên mãn tái tỉnh quyển viên mãn d i ệ t thế đao pháp viên mãn bát hoang kiếm pháp đại thành hai mươi mốt ba mươi đồ ma thương pháp đại thành mười tám ba mươi long vũ cựu thiên thân pháp tiểu thành mười sáu hai mươi lạc nhật tiễn pháp tiểu thành mười lăm hai mươi hồng nông thánh thể tiểu thành tháng bảy năm hai mươi bí thuật luyện đan thuật viên mãn ngự thu thuật viên mãn pháp trận thuật viên mãn luyện khí thuật viên mãn thần thông thiên nhãn có thể phân phối điểm t h u tính bảy mươi một nghìn chín trăm tám mươi lăm bảy mươi b ố trải qua mười ngày khổ tu hắn các hạng công pháp và võ kỹ đều tại vững bước tăng lên hồng mông thánh thể lần nữa thăng cấp từ sơ giai tấn thăng đến tiểu thành thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng tám điểm nhanh nhẹn gia tăng bốn điểm tinh thần lực gia tăng bốn điểm thể cường gia tăng một mươi sáu điểm cái này khiến thực lực của hắn tăng gọn mặc dù cùng tiên đế trung kỳ thực lực còn có chút khoảng cách nhưng cũng t r ê n lệch không xa vừa vạn thân pháp của hắn cùng tiễn pháp cũng đều nhanh thăng cấp các loại thăng cấp về sau hẳn là còn kém không nhiều lắm tiếp tục lục pham nhắm mắt lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện đ ả mắt lại qua ba ngày vừa chiều lục pham từ trong nhập định tỉnh lại cảm thụ được thân thể biến hóa khó nén trong lòng vui vẻ l o n g vũ cựu thiên thân pháp thăng cấp từ tiểu thành t ấ n thăng đến đại thành thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng gia tăng tám một trăm chín mươi hai điểm nhanh nhẹn gia tăng một mươi sáu ba trăm tám mươi b ố điểm tinh thần lực gia tăng bốn chín mươi sáu điểm thể cường gia tăng bốn chín mươi sáu điểm thực lực, lực lần nữa tăng lên sau đó liền nên là lạc nhật t i ế n pháp lục p h à m không có nghỉ ngơi lại tiếp tục tại trong đầu diễn luyện lạc nhật t i ế n pháp hồi lâu sau hắn giãn nhẹ mở hơi lạc nhật tiết pháp cũng thăng cấp từ tiểu thành tân thăng đến đại thành thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng tám một trăm chín mươi hai điểm nhanh nhẹn gia tăng bốn chín mươi sáu điểm tinh thần lực gia tăng một mươi sáu ba trăm tám mươi b ố điểm thể cường gia tăng bốn chín mươi sáu điểm bây giờ thực lực chân chính của hắn đã tương đương với tiên đế t r u n g kỳ nếu là lại phối hợp hắn các hạng võ kỹ cùng hắn cường hắn một thân dù là không thêm điểm cũng có thể chiến thắng tần nguyên nếu là đem hơn bảy vạn điểm thuộc tính đều tăng thêm hắn có lòng tin cùng tiên đế đại viên mãn cường giả chống lại nói cách khác ngoại trừ chuẩn thánh cường giả hắn không cần lại lo lắng bất luận kẻ nào tại tiên giới đã hoàn toàn đứng vững góc chân dù sao c h u ẩ n thánh cường giả chỉ có như vậy giải rác mấy vị mà lại cơ hồ không hỏi thế sự hắn coi như muốn gặp được cũng khó khăn hắn hiện tại cho dù xuất quan cũng không sao bất quá lục phạm còn muốn vân vân thiên điệu pháp tướng nhanh thăng cấp bắt hoang kiếm pháp cùng đồ ma thư pháp cũng nhanh viên mãn các loại đem cái này mấy loại công pháp vô ký đều tu luyện đến viên mãn tái xuất quan cũng không mượn luyện tiếp ngày thứ hai buổi sáng lục phạm mở mắt ra cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng giật làm mừng rỡ thiên điệu pháp tướng rốt cục bị hắn tu luyện đến viên mãn hắn cũng thuận lý thành trương tân cấp thiên quân cảnh tấn cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng 6 4 u m ư ơ n điểm thể cường gia tăng tháng ba năm hai điểm nhanh nhẹn gia tăng 2 4 i m ư ơ n điểm tinh thần lực gia tăng 1 6 t mươi điểm để thực lực của hắn lần nữa tăng gọn bây giờ thực lực chân chính của hắn đã tương đương với tiên đế hậu kỳ rốt cục có thể thở phào lục phạm đứng dậy xuống giường đi vào bàn trà trước pha một bình trà r ó t cho mình một ly hắn ngồi xuống chậm rãi thưởng thức t r à thần thái cực kỳ nhàn nhã đột nhiên thanh âm quen thuộc trong phòng vang lên ngươi vẫn rất hài lòng ngay sau đó huyễn nguyệt hiện ra thân hình a huyễn nguyệt đánh giá lục phạm vài lần mắt lộ ra kinh ngạc n g ư ơ i vậy mà lại lên cấp bây giờ đã là tiên quân cảnh lúc này mới hơn một tháng a làm sao có thể h u y ễ n nguyệt truy vấn ngươi đến cùng làm sao làm được mỗi ngày khổ luyện không ngừng tự nhiên là nước chạy thành sông lục pham cười cười hỏi không biết tiên đế t ì m ta có gì muốn làm ta tới nhìn ngươi một chút h u y ễ n nguyệt trong mắt kinh ngạc còn chưa tan đi đi lại thêm ra mấy phần vui mừng thuận tiện tới nhìn ngươi một chút tiến cảnh không nghĩ tới ngươi lần nữa vượt ra khỏi ta nhận biết xem ra ta không nhìn là ngươi thiên phú của ngươi vậy mà so ta còn muốn xuất sắc thậm chí vượt qua tuyệt đại đa số người dù là tại tiên giới cũng là đứng đầu nhất h u y ễ n nguyệt đối lục p h à m khen không giết miệng thái độ so với trước đó càng thêm nhiệt tình cùng thân cận tiên đế mời ngồi lục p h à m là h u y ễ n n g u y ệ t rót một chén t r à cười nói ngươi có việc cứ việc nói thẳng đi đừng lại khen ta kỳ thật cũng không có việc gì h u y ễ n nguyệt theo lời ngồi xuống nâng trung t r à lên uống một mụn t r à lúc này mới nói ra ta liền muốn hỏi một chút ngươi tham gia hay không tham gia huyễn cảnh đương nhiên tham gia lục p h à m không chút do dự gật đầu tốt vừa vặn ta cũng tham gia huyễn nguyệt đề nghị không bằng hai ta cùng một chỗ lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau có thể cùng một c h ỗ sao lục pham xứng sở tiến vào huyễn cảnh về sau vị trí không phải đều không giống nhau sao chuyện nào có đáng gì huyễn nguyệt cười nói chúng ta có thể tại bên trong nào cảnh tụ ở a Nha! lục pham đã hiểu hai người chỉ cần có tin ê p h ụ liền có thể lẫn nhau chuyển tin tức còn có thể cho ra diên phận mình vị trí dù là tại huyễn cảnh cũng rất dễ dàng tìm tới đối phương bất quá hắn vẫn có chút không hiểu ngươi tại sao muốn mang ta lên ta chút thực lực đây có thể không thể giúp ngươi quá lớn ta muốn giúp ngươi chu toàn đi huyễn nguyệt chừng lục pham một chút ngươi cũng đừng không lĩnh tình a lục pham chờ mặc hắn biết đối phương là h ả o ý s á c thực muốn giúp hắn nhưng mục đích chính yếu nhất là muốn mượn cơ lôi kéo hắn lấy thực lực của hắn bây giờ tự nhiên không cần hắn cũng không muốn lĩnh phần nhân tình này người tại sao không nói chuyện h u y ễ n nguyệt nhũ mày nàng có thể cảm giác được lục p h à m do dự khó tránh khỏi có chút t ứ c giận nàng đương đường tiên đế tự mình phát ra mời đối phương không vui trời vui thì cũng thôi đi làm sao còn nắm đi lên ta đang suy nghĩ lục p h à m nhẹ nhàng lắc đầu đa tạ tiên đế thịnh tình mời ta còn là nghĩ một người tiến vào huyết cảnh người, người này n u y ễ n nguyệt tức giận nói ra liền không sợ đắc tội ta đương nhiên sợ lục pham thở dài nhưng là tầm bảo loại sự tình này vẫn là một người tốt người sợ ta đ là n g ư ơ i huyễn g u y ệ t giận quá mà cười ngươi cũng không nghĩ một chút lấy thực lực của ngươi có thể tại h u y ế n cảnh đợi bao lâu không cần người khác đ là ngươi chỉ là huyết thú là có thể đem ngươi đưa ra ngoài cũng không phải sợ lục pham một mặt bình tĩnh nói ra chính là lo lắng hai ta vạn nhất bởi vì tiên bảo lên xung đột vậy cũng không tốt dù sao ngươi đã giúp ta ta không muốn cùng ngươi lên xung đột càng không muốn cùng ngươi kết thụ ngươi phải biết huyễn cảnh bên trong là có khả năng xuất hiện hồng mông g a i công pháp nếu là thật để hai ta đạt được ngươi sẽ cho ta sao chỉ sợ không thể a lục phạm chi tiết nói ra đương nhiên ta cũng không muốn cho ngươi ai nói không thể huyết nguyệt cả giận chờ ta luyện sẽ tự nhiên sẽ để ngươi luyện nhưng nếu là ta nghĩ trước luyện đâu lục phạm hỏi ngươi sẽ để cho ta trước luyện sao cái này huyết nguyệt t r ở m ặ c nàng đương nhiên làm không được ngươi nhìn chỗ mâu thuẫn ngay tại cái này lục phạm nói ra đây là công pháp có thể hai người cộng đồng tu luyện nếu là t i ê n k h í đâu thần k h í đâu ngươi làm sao có thể nhường cho ta cho nên không cần thiết khảo nghiệm nhân tính ta tình nguyện một người cơ hội ít một chút cũng không nguyện ý cùng người khác đi tranh đoạt nói đến đây lục phàm nhìn xem huyễn nguyệt nói ra ta khuyên ngươi cũng từ bỏ cùng người khác hợp tác ý nghĩ đừng quản người kia là ai bằng không mà nói hai ngươi rất có thể sẽ trở mặt thành thủ thậm chí đem k i ự u hận đưa đến hiện thực tới n g ư ơ i cái này tiểu ra hỏa huyễn nguyệt chọn nhìn lục phàm một chút vậy mà cùng ta nói về đạo lý tới nhưng sau đó nàng liền cười ngươi đừng nói ngươi vừa rồi lời nói này vẫn rất có đạo lý quên đi đã ngươi không đồng ý ta cũng không miễn cưỡng ngươi bất quá ngươi cũng bỏ qua một lần cơ hội tốt nhất đổi lại người khác coi như cậu ta ta cũng sẽ không dẫn hắn không nghĩ tới ngươi lại dễ dàng bưng tha h u y ế t n g u y ệ t đột nhiên lời nói xoay chuyển khen ngươi nhà thật đúng là không giống bình thường chỉ cần tiên đế không trách ta liền tốt lục pham cười nói ta người này chính là b n g b ì n h nhận định sự t ì n h liền sẽ không tùy tiện cải biến ta còn không có nhỏ mọn như vậy h u y ế t n g u y ệ t nhìn thật sâu lục pham một chút bất quá ngươi cái này tính tình s á c thực muốn sửa đổi một chút dễ dàng đ ắ c tội với người không đổi được lục pham nói ra ta người này chính là tính tình thẳng có cái gì thì nói cái đó ta không muốn chơi tâm cơ làm những cái kia hư đồ vật thôi được huyết y ệ t nghĩ nghĩ nói ra kỳ thật ta người này cũng rất thẳng đã từng đắc tội qua không ít người đã ta đều không đổi được cần gì phải yêu cầu ngươi đây lại nói chúng ta người tu đạo vốn sẽ phải không sợ hãi đ ị c h thiên mà đi đã chúng ta trời đều không sợ sao lại cần sợ người ngươi làm rất đúng lấy tính tình của ngươi tương lai tất thành đại khí tuất không nói nhiều nói ngươi hảo hảo tu luyện đi ta đi l ờ i còn chưa dứt huyết y ệ t đã phiêu nhiên rời đi lục pham có chút ngoài ý mớn nghĩ thẩm cái này nữ tiên đế lòng dạ không tầm thường a cũng là cái tính tình bên trong người được rồi không nghĩ ngay tại ụ c hôm qua bát hoang kiếm pháp đã thành công tấn cấp từ đại thành tấn thăng đến viên mãn thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng ba mươi hai bảy trăm sáu mươi tám điểm nhanh nhẹn gia tăng tám một trăm chín mươi hai điểm tinh thần lực gia tăng một mươi sáu ba trăm tám mươi bốn điểm thể cường gia tăng tám một trăm chín mươi hai điểm thực lực, lực lần nữa lên nhanh sau đó liền nên là đồ ma thư pháp hẳn là ngay hôm nay tiếp tục tu luyện lục phàm nhắm mắt lại tiếp tục tại trong đầu diễn luyện đ ồ ma thương pháp không biết qua bao lâu hắn mở mắt ra trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười đ ồ ma thương pháp thăng cấp từ đại thành tấn thăng đến viên mãn thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng ba mươi hai bảy trăm sáu mươi tám điểm nhanh nhẹn gia tăng tám một trăm chín mươi hai điểm tinh thần lực gia tăng một mươi sáu ba trăm tám mươi b ố điểm thể cường gia tăng tám một trăm chín mươi hai điểm bây giờ thực lực chân chính của hắn đã mất hạn tiếp cận với tiên đế cảnh đại viên mãn nếu là tăng thêm hắn các loại võ kỹ cùng hắn siêu cường đ ụ c thân cho dù gặp được tiên đế cảnh đại viên mãn cường giả hắn chí ít có thể đứng ở thế bất bại thậm chí có khả năng chiến thắng đối phương nhưng là khoảng cách c h u ẩ n thánh cường giả còn có tranh l ệ n h rất lớn bất quá không sao hắn còn có chỗ tăng lên khi tiến vào h u y ễ n cảnh trước đó hắn lại không ngừng thu nhỏ cùng c h u ẩ n thánh ở giữa tranh l ệ n h đợi đến về sau tiến vào h u y ễ n cảnh cho dù hắn không cách nào chiến thắng c h u ẩ n thánh cường giả tối thiểu nhất phải có năng lực tự vệ nhất định tranh thủ tại viễn cảnh đợi đủ thời gian một năm để nhìn có thể đổi lấy càng nhiều tiền bảo đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là quyển t i ê hồng nông g i i công pháp hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đạt được bằng không thực lực của hắn liền sẽ chỉ trệ không tiến đừng nói thành thánh coi như siêu việt c h u ẩ n thánh cũng khó khăn cực kỳ chương hai trăm hai mươi ba hồng mông thánh thể viên mãn xuất quan đảo mắt lại qua nửa tháng ngày nay buổi sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ hai mươi ba một sáu bảy năm bảy t á m chín lực lượng bốn trăm sáu mươi hai năm trăm bảy mươi ba bốn mươi năm nhanh nhẹn một trăm bảy mươi tám bốn trăm năm mươi mốt sáu mươi ba tinh thần lực một trăm tám mươi chín nghìn hai trăm tám mươi lăm năm mươi chín thể cường hai trăm sáu mươi sáu nghìn năm trăm chín mươi tám bảy mươi bốn tu vi t h i ê n quân công pháp thái thượng công viên mãn thiên địa pháp tướng viên mãn huyền thiên công thứ hai mươi lắm nặng bốn mươi ba nghìn năm trăm bảy mươi một trăm chín mươi nghìn võ kỹ thí thiên đao pháp viên mãn toái tỉnh quyền viên mãn diệt thế đao pháp viên mãn b á t h o a n g kiếm pháp viên mãn đồ ma thương pháp viên mãn lòng vũ cựu thiên thân pháp đại thành hai mươi chín ba mươi lạc nhật tiễn pháp đại thành hai mươi chín ba mươi hồng nông thánh thể đại thành một mươi năm ba mươi bí thuật luyện đan thuật viên mãn ngự t h ú thuật viên mãn pháp trận thuật viên mãn luyện khí thuật viên mãn thần thông thiên nhãn có thể phân phối điểm thuộc tính 79.163. 96 s ư ơ n m ớ m tại vài ngày trước hắn đã đem hồng mông thánh thể tu luyện đến đại thành tân cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng 16.000 điểm nhanh nhẹn gia tăng 8.000 điểm tỉnh thần lực gia tăng 8.000 điểm thể cường gia tăng 32.000 điểm thực lực tiên thêm một bước long vũ cựu tiên thân pháp cùng lạc nhật tiễn pháp cũng nhanh thăng cấp hắn là ngay hôm nay tiếp tục lục pham nhắm mắt lại bắt đầu ở trong đầu diễn luyện thân pháp một mực luyện đến giữa trưa hắn mới tỉnh lại cảm nhận được thân thể biến hóa trong lòng vui vẻ long vũ cựu thiên thân pháp thăng cấp từ đại thành tấn thăng đến viên mãn thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng một mươi sáu ba trăm tám mươi b ố điểm nhanh nhẹn gia tăng ba mươi hai bảy trăm sáu mươi tám điểm tinh thần lực gia tăng tám một trăm chín mươi hai điểm thể cường gia tăng tám một trăm chín mươi hai điểm thực lực lần nữa tăng vọt mấu chốt nhất là có thân pháp gia trì hắn càng nhiều mấy phần thủ đoạn b ằ n m ệ n h chẳng những tốc độ so trước đó có bay vọt về chất còn có thể bằng vào thân pháp biến hóa thoát khỏi lý nhân coi như gặp được chuẩn thánh cường giả hắn có lẽ đều có cơ hội thoát thân sau đó nên thăng cấp lạc n h ậ t tiến pháp an c ơ m g trưa lục p h à m lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện vừa luyện đã là một cái bổ u i chiều tới gần trạng vạn g tối lúc hắn từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính lạc n h ậ t tiến pháp thăng cấp từ đại thành tấn thăng đến viên mãn thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng một mươi sáu ba trăm tám mươi b ố điểm nhanh nhẹn gia tăng tám một trăm chín mươi hai điểm tỉnh thần lực gia tăng ba mươi hai bảy trăm sáu mươi tám điểm thể cường gia tăng tám một trăm chín mươi hai điểm bây giờ thực lực chân chính của hắn đã tương đương với tiên đế cảnh đại viên mãn thậm chí cao hơn khác biệt chính là những người khác tu vi đến tiên đế đại viên mãn liền sẽ chỉ trệ không tiến lực lượng cũng cơ hồ đình trệ không còn tăng trưởng mà hắn hạn mức cao nhất nhưng còn xa không chỉ như thế dù sao hắn bây giờ tu vi mới vẹn vẹn tiên quân cảnh còn có tăng lên rất nhiều không gian huống hồ hắn còn có hồng nông thánh thể không có tu luyện đến viên mãn tiếp tục tu luyện lục pham nhắm mắt lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện m ộ ư ơ i ngày sau buổi sáng lục pham từ trong nhập định tỉnh lại cảm nhận được thân thể biến hóa rất là mừng rỡ hồng nông thánh thể rốt c u c thăng cấp từ đại thành tân thăng đến viên mãn thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng ba mươi hai điểm nhanh nhẹn gia tăng mười sáu nghìn điểm tinh thần lực gia tăng mười sáu nghìn điểm thể cường gia tăng sáu mươi bốn nghìn điểm cái này khiến thực lực của hắn lần nữa tăng vọt coi như gặp được tiên đế cảnh đại viên mãn cường giả hắn cũng có lòng tin chiến thắng đối phương càng quan trọng hơn là hồng nông thánh thể đối với hắn nhục thân tăng thêm để hắn nhục thân đạt đến vạn cổ bất diệt cảnh giới mạnh như c h u ẩ n thánh cường giả cũng chưa chắc có thể giết được hắn nói cách khác thánh nhân phía dưới lại không có người có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn thứ này về sau hắn không cần lại e ngại bất luận kẻ nào vậy là được rồi có thể xuất quan có một số việc cũng nên đến giải quyết thời điểm lục pham tính toán thời gian một chút còn một tháng nữa linh hai ngày h u y ễ n cảnh mới có thể mở ra hoàn toàn tới kịp bất quá trước đó hắn muốn đi cùng hứa khoáng làm cáo biệt nghĩ đến cái này lục pham đứng dậy ra khỏi phòng đi vào đối diện hứa khoáng gian phòng gõ cửa một cái đông đông đông mời đến hứa khoáng thanh âm vang lên lục pham đẩy cửa vào hứa khoáng vừa thấy là hắn tranh thủ thời gian đứng dậy và lấy tiểu huynh đệ mo mời tiến được hai người ngồi xuống hứa k h o n g mới pha một bình trà cho lục phan rót ta là tới hướng ngươi từ g ã lục pham cười nói thuận tiện cùng ngươi kết toán một chút phí tổn người muốn đi hứa khoáng s ư n g sở nói chuẩn bị đi đâu thần vương thành lục phạm đã xó nghĩ kỹ đi thần vương thành tìm tới chu nhan hỏi một chút hồn độn dai vo kỹ tin tức chu nhan rời đi nguyễn nguyệt tiên đô đã đã hơn hai tháng lúc đầu nói xong là trong vòng một tháng trở về bây giờ qua lâu như vậy đối phương còn chưa tới nói do chuyện này có kỳ quặc rất có thể là cái âm mưu nhưng cho dù dạng này lục phạm vẫn là phải đi vạn nhất không phải g ạ t cục đối phương thật sự có sự tỉnh tới không được đâu lại nói liền xem như âm mưu thì thế nào lấy hắn thực lực hôm nay không có gì đáng lo lắng đến lúc đó hắn vừa vặn hỏi thăm rõ ràng thuận tiện đem đối phương diệt trừ a n g ư ơ i thật muốn đi a hứa khoáng c a o mày khuyên đ ủ lâu như vậy đều không có người kia tin tức ngươi cũng phải cẩn thận a nói không chừng đó là cái cái bẫy liền l ợ i đến ngươi chui vào đây không có việc gì lục phàm cười nói ta đã dám đi liền có thoát thân n ắ m chắc tốt h a hứa khoáng gặp lục phàm đã tính trước liền không lại khuyên bảo ngươi c h ờ một lát ta một chút ta vì ngươi chuẩn bị một chút luyện chế cựu c h u y ể n kim đan vật liệu cái này đi lấy cho ngươi nói xong hắn bước nhanh rời đi đi lục phàm nâng trung trà lên chậm g ã i thưởng thức trà t h ể nội công pháp tại tự động vận chuyển hắn có thể thông d o n g tự tại u ố n g trà không cần giống như trước vội vã như vậy bức bách chỉ một lúc sau hứa khoán g vội vàng trở về xuất ra một cái túi lượn g đồ đưa cho lục phạm cho đây là năm trăm phần luyện chế cựu chuyển kim đan vật liệu là chúng ta dùng thời gian mấy tháng thu thập làm phiên hứa minh lục phạm tiếp nhận túi chữ vật kiểm kê về sau thu vào về sau cũng không cần lại vì ta chuẩn bị tài liệu luyện đan dù sao huyễn cảnh nhanh mở ra ta về sau hắn là không nhiều thời gian như vậy luyện đan ta minh mạch hứa khoán gật gật đầu có chút chút do dự huynh đệ ta có một tình cầu không biết có nên nói hay không cứ nói đừng n g ạ i lục pham cười nói hứa minh cùng ta còn khách khí làm gì vậy ta liền nói thẳng hứa khoáng làm sơ t r ư m n g n â m lúc này mới nói ra ta muốn dùng những này tài liệu luyện đan đổi lấy ngươi cựu c h u y ể n kim đan không biết có thể thực hiện hay không đương nhiên không có vấn đề lục pham lấy ra ba mươi mai cựu c h u y ể n kim đan để vào túi chữ vật đưa cho hứa khoáng đây là ba mươi mai cựu c h u y ể n kim đan ngươi cất kỹ quá cảm tạ hứa khoáng m ừ n g rỡ liên tục chắp tay lục vĩnh đệ ngươi thật đúng là cái người sảng khoái hẳn là lục pham cười nói ta tại kim nguyên thương hội ở lâu như vậy các ngươi cũng giúp ta không ít việc xem như ta đối với các ngươi cảm tạ đi được hứa khoáng một mặt vui mừng ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi được rồi ta phải đi lục phàm đứng dậy cáo tử chúng ta về sau hữu duyên gặp lại đi thong thả hứa khoáng chắp tay đưa tiễn ngươi về sau nếu có cái gì cần cứ tới tìm ta chỉ cần ta có thể làm được tuyệt không mập mờ coi như làm không được ta cũng sẽ hết sức nỗ lực ừng ta biết lục phàm không còn lưu lại quay người rời phòng hứa khoáng đi theo ra gian phòng một mực đưa lục phàm đi vào dưới lầu lại theo hắn cùng một chỗ đi ra kim nguyên thương hội cáo tử lục pham cáo biệt hửa khoáng cất bước đi ra ngoài thành hắn còn chưa đi mấy bước lại nghe được có người quát dừng lại quả nhiên chưa hết hy vọng còn đang chờ hắn lục pham đã sớm chuẩn bị hắn biết người đến là ai mặc vũ hắn sở dĩ ra ngoại trừ muốn đi thần vương thành bên ngoài còn muốn mượn cơ hội giải quyết mặc vũ cái phiền toái này âm hồn bất tán thực sự đáng chết lục pham nhìn về phía bên cạnh phía trước chỉ gặp mặc vũ đang đứng tại cách đó không xa lạnh lùng nhìn xem hắn đồng thời hắn chung q a n h các chạm lấy mấy người đem hắn đường lui toàn bộ phong kín người rốt cục bỏ được ra rồi mà mặc vũ chậm rãi đến gần quan sát tỉ mỉ lục p h à m đột nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc thực lực của ngươi vậy mà lại đột phá không nghĩ tới thiên phú của ngươi vậy mà như thế xuất sắc ngắn ngủi thời gian một năm liên tục t â n cấp ta chưa bao giờ thấy qua giống ngươi thiên phú như vậy người nếu là cho ngươi thêm chút thời gian trưởng thành chỉ sợ ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của ngươi đáng tiếc ta ngươi bây giờ còn xa xa không đủ mặc vũ trong mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng xem ở ngươi thiên phú như vậy phân thượng ta nguyện ý cho ngươi thêm một cơ hội làm thủ hạ của ta ta liền tha cho ngươi khỏi chết không cần nhiều lời muốn động thủ liền tranh thủ thời gian lục phạm lạnh giọng nói ra không muốn động thủ liền tránh ra ta là tuyệt đối không thể đáp ứng ngươi ngươi là thật không sợ chết mặc vũ cười lạnh nói ngươi bây giờ đã rời đi kim nguyên thương hội không ai có thể sẽ giúp ngươi ai nói thanh lanh thanh â m từ không trung truyền đến sau một khắc một đạo s i n h đẹp thân ảnh xuất hiện tại lục phạm trước mặt h u y ế t n g u y ệ t lục phạm vẹn vẹn từ bóng lưng liền nhận ra đối phương hắn không nghĩ tới lần trước hắn cự tuyệt huyết nguyện đối phương không những không có cùng hắn trở mặt ngược lại vì hắn ra mặt huấn nguyện mặc vũ cả kinh nói ngươi tới làm cái gì đây là ta tiên đô h u y ễ n nguyệt lạnh lùng lường mặc vũ một chút ngươi nghĩ ở ta nơi này đọc thủ hỏi qua ta sao ngươi cũng phải vì tiểu tử này ra mặt mặc vũ minh m ạ c h lại là tức giận lại là bất đắc dĩ thà đắc tội ta cũng phải giúp hắn đắc tội ngươi liền đắc tội h u y ễ n nguyệt lạnh giọng nói ra ta h u y ễ n nguyệt còn sợ đắc tội với người hay sao hai người tiếng nói chuyện hấp dẫn rất nhiều người chú ý đám người xông tới người trẻ tuổi này là ai a vậy mà đắc tội mặc vũ tiên đê sợ là thu hoạch được không kiên nhẫn được nữa a đúng vậy a bị mặc vũ tiên đế để mắc tới còn có cái tốt ta nhìn chứ hẳn nguyễn tiên đế đều vì hắn ra mặt sẽ không có chuyện gì cũng thế hắn đến cùng lai lịch ra sao liền ngay cả huế y nguyệt tiên đế đều chịu vì hắn ra mặt thậm chí không tiếp đắc tội mặc vũ tiên đế a ta đã biết hắn là lục p h à m cái k i a tân tấn tiên phẩm luyện đan sư lại là hắn có thể luyện chế cựu c h u y ể n kim đan người kia khó trách ta có người đoán được lục p h à m thân phận nói ra về sau lập tức đã dẫn phát đám người nghị luận bọn hắn nhìn về phía lục p h à m ánh mắt cùng trước đó hoàn toàn khác biệt nhiều hơn mây phần bội phục cùng hâm mộ hù mặc vũ hừ lạnh một tiếng cưỡng chế lựa giận trong lòng đưa mắt nhìn sang lục phạm tiểu tử ngươi ngược lại là vận khí tốt mỗi lần đều có người giúp ngươi ra mặt bóp nói nhiều lời ngươi đi nhanh lên h u y ễ n nguyệt sắc mặt khó coi nhìn xem mặt vũ quắp ta chỗ này không chào đón ngươi rất tốt mặt vũ hung hăng trừng mắt lục phạm có gan ngươi vẫn đợi tại cái này mãi mãi cũng đ ừ n g rời bỏ nói xong hắn xông thủ hạ phất phất tay đi vâng vây quanh ở lục phạm quanh người kia mười mấy người cùng sau l ư n g mặt vũ đi ra ngoài thành đa tạ tiên đế xuất thủ tương trợ lục phạm sông n u y ễ n nguyệt ô n quyền ta còn có việc xin từ biệt người muốn đi h u y ễ n nguyệt xứng sở nói mặc vũ hắn sẽ không hết hy vọng khẳng định ở ngoài thành chờ ngươi không sao lục phàm nhẹ nhàng lắc đầu có một số việc sớm tối phải đối mặt ta cũng không muốn cả một đời trốn ở chỗ này không đi ra ngươi xác định h u y ễ n nguyệt có chút không hiểu quan sát tỉ mỉ lục phàm nàng có thể tùy tiện xem thấu lục phàm thực lực vẹn vẹn tiên quân cảnh mà thôi tại lục phàm cái tuổi này tự nhiên là không ai bằng nhưng là muốn đối mặt một vị tiên đế cảnh cường giả còn kém rất xa cùng chịu chết không có gì khác biệt ý ta đã quyết không cần lại quên lục phàm cười cười nói ra trước ngươi từng đã nói với ta chúng ta ngay cả trời cũng không sợ sao lại cần sợ người ta cảm thấy câu nói này nói đến rất tốt ta nhớ kỹ hào ý của ngươi ta cũng tâm lĩnh nói chuyện lục phàm nhìn về phía h u y ế t nguyệt mặc kệ như thế nào ta đều nhờ ơn của ngươi tốt h u y ế t nguyệt cũng là thông khoái đã ngươi nói đều nói đến phân t ư ợ n g này ta cũng không tốt lại cả ngươi ngươi tự giải quyết cho tốt đi cáo tủ lục phàm quay người nhanh chân đi ra ngoài thành mọi người vây xem đều mở to hai mắt nhìn nhìn xem một màn này khó có thể lý giải được hắn cứ đi như thế thật không sợ mặc vũ tiến đế hắn ỉ vào đến cùng là cái gì chỉ sợ là cậy mạnh a thế nhưng là hắn liền không sợ mặc vũ tiên đế giết hắn có lẽ hắn quyết định mặc vũ sẽ không giết hắn ngược lại là có khả năng này dù sao mặc vũ tìm hắn là vì hắn tiên phẩm luyện đan sư thân phận sẽ không dễ dàng giết hắn vậy cũng không nên a hắn làm như vậy không phải tội huấn n g u y ệ t tiên đế sao đúng vậy à lại thêm trước đó mặc vũ hắn một chút đắc tội hai vị tiên đế thật có chút không biết sống chết ta còn có chút không biết điều người trẻ t u ổ i a chính là dễ dàng b ệ n mạnh còn thích xúc động đi đi xem một chút đám người nghị luận một hồi đột nhiên có chút hứng khởi cùng sau lương lục phạm đi ra ngoài thành Huyết nguyệt một mực nhìn lấy lục phàm bóng lưng thân s ắ c có chút phức tạp nàng có thể cảm nhận được lục phàm lực lượng nhưng lại không biết lục phàm lực lượng từ đâu mà tới sở dĩ bỏ mặc đối phương rời đi nàng cũng là hiếu kỳ muốn nhìn một chút đối phương ỉ vào đến cùng là cái gì thậm chí ngay cả mặc vũ không sợ phải biết mặc vũ thực lực cùng với nàng không sai biệt lắm đây chẳng phải là nói lục phàm ngay cả nàng đều không sợ cái này sao có thể tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú lục phàm bước nhanh đi ra nguyện tiến đô hắn biết mặc vũ khẳng định chờ ở ngoài thành vừa rồi tại bên trong thành hắn sở dĩ không độc thủ là cho huyết mặt mũi dù sao h u y ễ n nguyệt l à vì hắn ra mặt bây giờ đến ngoài thành hắn đã không có gì tốt cố kỵ nên g i ế t liền giết vừa ra khỏi thành lục p h à m liền bay lên không trung lúc này trước mặt hắn xuất hiện một người ngăn lại đường đi của hắn ngay sau đó mười mấy người đồng thời hiện thân vây quanh ở hắn quanh người đem hắn tất cả đường đi đều phong kín tiểu tử ngươi lời mới vừa nói ta đều nghe thấy được mặc vũ chẳng biết tại sao tâm tình thật tốt mang trên mặt người còn khen hắn một tiếng t ố t can đảm lắm can đảm hơn người không hổ là n u y ễ n nguyệt tiên đế cùng tần nguyên tiên đế đồng thời xem trọng người liền ngay cả ta cũng có chút bội phục ngươi chương hai trăm hai mươi bốn chém giết tiên đế c h ấ n kinh thế nhân kỳ thật ta thật không muốn giết ngươi mặc vũ thở dài nhưng ngươi nhiều lần mạo phạm tôn nghiêm của ta ta chỉ có thể giết ngươi ngươi thật là dông dài lục p h à m hơi chuyển động ý nghĩ một chút xích tiêu đao đã ở trong tay ngay sau đó hắn nhẹ nhàng vung đao vô thanh vô t ứ c nhưng sau một khắc xích tiêu đao đã xuất hiện tại mặc vũ đỉnh đầu nhanh chóng chém xuống hả thấy cảnh này tất cả mọi người sợ ngây người đối mặt tiên đế cũng dám chủ động g ú p đao không nói trước người trẻ tuổi này thực lực như thế nào chỉ là phần này giúp ký cũng làm người ta đậu Bọn biết, họ cũng đều biết, giúp hướng kẻ yếu dễ dàng, nhưng chân chính giúp đều đao yếu kẻ dễ đối mặt cường lúc, có Lúc cũng người Người lường. này, này thân ở không trung giả giúp lại khó mấy dám đao. trẻ tuổi huyết ở vũ t khỏi dự liệu của nàng. Cút. Mặt vũ cảnh giác đến một tiên nguy hiểm chọc quát một tiếng trước mặt đột nhiên có thêm một cái to lớn q u a n thuẫn màu vàng kim quan mang dị thường l o a mắt để cho người ta không dám nhìn thẳng lực lượng kinh khủng kia càng làm cho lòng người sinh kính sợ lúc này ánh a o màu đỏ trợt lóe lên như cùng ở tại vạn trượng kim quan bên trong mặc vào một cây dây đỏ nhưng sau một khắc kia vạn trượng kim quang đã biến mất không thấy chỉ còn lại một thanh màu đỏ thiên đao nhẹ nhàng hướng mặc vũ đỉnh đầu chém xuống phảng phất thiên địa ở giữa chỉ còn lại một cây đ a o này nó có thể không nhìn không gian cùng thời gian thậm chí có thể xuyên thấu hết thảy hay là toàn bộ thế giới đều tại đ ỉ n h chỉ bất động mà chỉ có nó đang động、Phúc. theo một tiếng v a n g trầm xích tiêu đao đã chạm tại mặc vũ trên đầu lập tức máu tươi v y ra mặc vũ ngay cả kêu thẳng cũng không kịp phát ra liền bị chém đứt sinh cơ thi thể của hắn như phiêu linh l á dụng ngay tại theo gió hướng phía dưới bay xuống lục phạm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem viên kia bay xuống chữ vật giới chỉ thu hồi bao quát huyễn nguyệt ở bên trong tất cả mọi người ngây ngẩn cả người hoàn toàn yên tĩnh ngay cả nhỏ bé thanh âm đều không ai phát ra phản p h ấ t toàn bộ thế giới đều an t ĩ n h lại tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn há to miệng mặt mũi tràn đầy không thể tin xưng sờ nhìn trước mắt một màn này thượng như đang nhìn một kiện cực kỳ hoang đường sự tình chết rồi mà đ c vũ vậy mà chết rồi đây chính là tiên đế trung kỳ cường giã vẹn vẹn một đau đây là cái gì đau pháp thật là đáng sợ đơn giản không thể tưởng tượng nổi cái này gọi lục phàm người trẻ tuổi đến cùng ra sao lai lịch vì sao lợi hại như thế trong lòng mọi người đều nhắc lên sóng t o gió lớn bọn hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn xem lục phàm đều có chút không biết làm sao vừa rồi một đ a o kia hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết để bọn hắn sinh lòng rung động thật lâu đều không thể bình tĩnh ẩm mặc vũ thi thể nặng nề g mà ngã trên đất lúc này mới đánh thức đám người à hát kia mười cái vây quanh ở lục phàm quanh người, người hoảng hốt thét lên chạy từ tắn mà lúc này huấn nguyện còn tại xương sở lục phàm vậy mà mạnh như vậy có thể một đau chém giết mặc vũ đây chẳng phải là cũng có thể một đao chém giết nàng thật là lợi hại nguyên lai、like、đây mới là lục p h à m b ì vào mặt ngoài nhìn xem chỉ là tiền quân cảnh tu vi nhưng thực lực chân chính nhưng vượt xa phổ thông tiên đế mà là tiên đế đại viên mãn thật là đáng sợ hai mươi mấy tuổi tiên đế đại viên mãn trên đời lại có thiên tài như thế vườn cây nàng còn từng tự xưng là thiên tài nhưng là cùng lục p h à m so sánh chẳng phải là cái gì càng buồn cười hơn là nàng còn vọng tưởng bảo hộ lục phạm há không biết chính mình cùng lục phạm so sánh đơn giản nhỏ yếu không chịu nổi khó trách lục phạm khinh thường tại cùng với nàng cùng một chỗ tiến vào huyết cảnh nguyễn l miệt có b ngơ ngác nhìn hắn biến mất phương hướng phản phất gây dại không động chút nào đám người cũng đều ngẩng đầu nhìn trời dù là lục phạm sớm đã đi xa lại như cụ không có thu hồi ánh mắt ai hồi lâu sau nguyễn miệt thở dài một tiếng thu hồi ánh mắt tiên giới vậy mà ra bực này lịch thiên người không biết tương lai sẽ nhấc lên như thế nào còn sóng bình tĩnh mấy trăm vạn năm tiến giới có thể hay không lần nữa nhấc lên gió tanh m ư a máu không được từ hôm nay trở đi nàng cũng phải nỗ lực tu luyện mới được coi như b ổ i không kịp lục phạm tối thiểu nhất không thể bị rơi vào quá xa huyễn nguyệt ánh mắt dần dần trở nên kiên định trải qua thời gian dài an nhàn sinh hoạt dần dần tiêu ma ý chí của nàng nhưng là hôm nay lục phạm quả thực kích thích nàng lại lần nữa khơi dậy nàng đấu trí nàng huyễn nguyệt tiến đế sẽ không thua bất luận kẻ nào lục phạm thân ở không trung thân thức tiến vào chữ vật giới chỉ xem xét vừa rồi thu hoạch một bản hôn độ giai công pháp cộng thêm mấy quyển thánh giai thượng phẩm pháp thuật còn có thượng phẩm tiên đan mấy trăm miếng cực phẩm tiên thạch hơn v n mai cùng thượng phẩm tiên khí một kiện càng nắm chắc hơn không rõ thượng phẩm tiên thạch trung phẩm tiên đan tiên phủ thú đan v â n v â n cái này thượng phẩm tiên khí là một thanh phi kiểm mặc vũ lại bởi vì quá chủ quan căn bản chưa kịp xử x u ấ t liền bị lục phàm một đao chèm giết không thể a lục phàm rất hài lòng thu hoạch lần này chỉ là có chút điểm đáng tiếc không có hắn muốn vó kỹ không nói hôn độ giai vó kỹ dù là thánh giai thượng phẩm vó kỹ đối với hắn cũng là ch lục phạm tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền bay ra mấy v ạ n dặm hắn căn bản không lo lắng chém giết mặc vũ tin tức chuyển đến thần vương thành chính là bởi vì tốc độ của hắn lại so với tin tức chuyển đi càng nhanh các loại chu nhan nghe được tin tức lúc đã sớm chậm mấy trăm vạn dặm lộ trình đối lục phạm tới nói phản thất chỉ có một bước hắn chỉ dùng một lát liền tới đến thần vương thành bên ngoài chậm rãi bay xuống ở cửa thành lục phạm cất bước hướng thần vương thành đi đến tòa thành này mặc dù so ra kém n u y ễ n nguyện tiên đô nhưng còn xa so thần hoàng thành phồn hoa được nhiều lục phạm đi trên đường cảm thụ được những người đi đường tu、vi. có huyền tiên kim tiên còn có tiên vương đương nhiên càng nhiều hơn chính là huyền tiên phía dưới c h â n tiên hoặc thiên tiên không có gặp tiên tôn cường giả liền ngay cả tiên quân cường giả cũng cực kỳ hiếm thấy lục phàm đi vào một nhà thương hội trong tiệm tiểu nhị ra đón đánh giá lục phàm vài lần cười dặn rõ vị quý khách kia ngài muốn chút gì ta muốn theo ngươi nghe ngóng một người lục phàm hỏi ngươi có nghe nói qua chu nhan chu nhan tiểu nhị thì thầm mấy lần đột nhiên sắc mặt k ị biên ngài nhận biết chu nhan tiên tôn đang muốn hắn lục phàm khẽ gật đầu còn xin ngươi bảo hắn biết nơi ở Tiên tôn đương nhiên đương lục à ở tại tiên tôn p h h ỉ một cái phạm ư hướng, người ơ n nói, g ngay t i ngài đi cách trước không phía đó lên xa, ấ thấy, rất y bước, có liền kia tiên nhìn phong thể tòa phụ đi ộ Được. đ Lục Phạm đi ra thương hội dựa theo tiểu nhị chỗ bày ra phương hướng tiếp tục hướng phía trước đi hắn đi cũng không nhanh nhưng sau một khắc đã xuyên qua đám người đi vào tiền tôn trước cửa phủ có mấy tên t i ê n b i n h chính giữ ở ngoài cửa nhìn thấy lục phạm đến gần một người trong đó quát người nào ta gọi lục phạm lục phạm không có dấu giếm tên của mình đáp ứng lời mời đến đây gặp mặt t i ê n tôn còn xin thông báo một tiếng、Ồ. mấy tên tiên binh lần nữa dò xét lục phạm lại nhìn không tấu lục phạm thực lực trên mặt đều nhiều hơn mấy phần ngưng trọng người chờ một lát ta đi vào thông báo nói chuyện lúc trước người kia thái độ rõ ràng chuyển biến tốt đẹp thậm chí chủ động đi vào thông báo chỉ một lúc sau hắn một lần nữa trở về mặt hướng lục phạm cung k í n h hành lễ vị tiên sinh này tiên tôn cho mời xin dẫn đường lục phạm tự nhiên không có gì đáng lo lắng ngài đi theo ta người kia thần thái càng phát cung tính đi ở phía trước chỉ dẫn lấy lục phạm đi vào một tòa v i lạc chính ngài đi vào đi ừng t ụ phạm cất bước tiên vào sân nhỏ hắn mới vừa đi không có mấy bước cười dài một tiếng vang lên ngay sau đó hơn m ộ ư ơ i người nam tử từ trong phủ đi ra đem lục p h à m bao bọc vây quanh đứng tại lục p h à m trước mặt là tên nam tử trẻ tuổi tướng mạo tuấn mỹ dị t h ư ờ n g dáng người cao gầy khí vũ hiên ngang trên mặt hắn mang theo cười nhìn tâm tình rất không tệ lục p h à m không nghĩ tới à ngươi thật đúng là tới ngươi chính là chu nhan lục p h à m cảm thụ được thực lực của đối phương cùng hắn dự đoán không sai bị lắm là tiền tôn cảnh đại viên mãn chỉ kém một bước liên có thể tấn thăng đến tiên đế cảnh không đúng những người này vậy mà đều là yêu tộc mặc dù bọn hắn mặt ngoài cùng nhân tộc không thể nghi ngờ nhưng lục phàm liếc mắt một cái thấy ngay đối phương chỉ vì lục phàm có được thiên nhãn có thể xem thấu hết thẻ ngụy trang làm cản làm sao cùng tiên tôn nói chuyện đâu có người đối lục phàm q u á t lên lên tiếng không sao nam t ử trẻ tuổi lại khoát tay á o cười nói không sai ta chính là chu nhan được lục phàm không có lập tức phát tác mà là thử thăm dò nói ra, ta nghe nói ngươi có hỗn độn dai v õ kỹ chuyên tới để cùng ngươi giao dịch ừng chu nhan khẽ gật đầu hỏi như thế nói đến ngươi mang đến cựu chuyện kim đan không sai lục phạm tiếp tục thăm dò ngươi cho một cái giá đi chỉ cần ngươi chịu bán giá tiền dễ thương lượng rất tốt chu nhan đột nhiên cất tiếng cười to không nghĩ tới à ngươi vậy mà như thế nóng nổi cứ như vậy muốn hỗn độn dai v õ kỹ ngươi có ý tứ gì lục phạm lúc này đã vững tin không thể nghi ngờ đối phương không có ý tốt sở dĩ đi kim nguyên thương hội thả ra tin tức chính là vì dẫn hắn đến đây chỉ bất quá hắn cùng đối phương không oán không cựu vốn không quen biết đối phương vì sao muốn sát phí tâm cơ dẫn hắn đến đây chẳng lẽ là vì cựu chuyện kim đan tất nhiên là chỉ cần có đầy đủ cựu chuyện kim đan liền có thể để một vị tiên tôn đại viên mãn cường giả tấn thăng đến tiên đế cảnh chớ nói chi là hoàn mỹ phẩm chất cựu truyền kim đan hiệu quả càng tốt hơn nói thật cho ngươi biết ta không có hôn độn dai v õ kỹ chu nhan cười nói cho dù có cũng không có khả năng cùng người trao đổi chẳng lẽ ngươi nghĩ ăn c ư p trắng trọn lục phan quát liền không sợ bị người chế nhạo yên tâm không ai sẽ biết chu nhan cười cười toàn này tiên p h ụ trên không đã bố trí xong tiên trận dù l à động tĩnh quá lớn cũng sẽ không có người biết chờ ngươi chết thì càng không ai biết chuyện này trong tay ngươi cựu truyền kim đan tất cả đều là của ta nói đến đây chu nhan l ư ờ m lục phàm một chút đều tại ngươi quán ngu vậy mà như thế dễ tin người khác n g ư ơ i muốn giết ta lục phàm có chút không hiểu vì cái gì hắn xác thực không muốn minh bạch lẽ ra đối phương chỉ cần đ o à n hắn cựu truyện kim đan không cần thiết tổn thương tính mạng của hắn dù sao hắn là tiên phẩm luyện đan sư lại có thể luyện chế cựu truyện kim đan nếu như có thể thu cho mình dùng sẽ có chỗ tốt rất lớn đối phương đã muốn giết hắn khẳng định có nguyên nhân khác hắn sở d ĩ không có lập tức độc thủ chính là muốn hỏi cái rõ ràng yêu tộc chẳng lẽ là long chiến lục phàm đột nhiên trong lòng hơi động nhớ tới một người vì cái gì h ừ chu nhan hừ lạnh một tiếng ngươi tại thế gian giết ta nhiều như vậy tộc nhân đến tiên giới ta ha có thể tha cho ngươi quả nhiên lục phàm càng thêm xác định chính mình suy đoán đối phương thật đúng là vì thế gian sự tình xem ra cùng long chiến thoát không khỏi liên quan đã ngươi hỏi ta liền để ngươi chết được rõ ràng nói chuyện chu nhan xoay người vẫy vây tay ra đi vâng một người trung niên nam tử t ừ trong nhà đi ra lục phàm liếc mắt một cái liền nhận ra người này chính là long chiến bây giờ đã là kim tiên cảnh tu vi xem ra có được không tệ tài nguyên tu luyện mới có thể tại ngắn ngủi hơn một năm thăng liền hai cấp ta cũng không gặp ngươi long chiến là ta tại phạm tục hậu bối chu nhan quay người trở lại nói ra năm đó ta liền từng dịu dắt qua hắn đến tiên giới hắn đã lựa chọn tìm nơi nương tựa ta dĩ nhiên chính là ta người ngươi cùng hắn có thủ chính là cùng ta có thủ húng chi ngươi tại thế gian giết ta nhiều như vậy t ộ c nhân ta ha có thể tha cho ngươi nói đến đây chu nhan xông lục phan quát ngươi còn có lời gì muốn nói ta chỉ muốn nói cám ơn ngươi lục phan lại cười cười nếu không phải ngươi ta làm sao có thể tùy tiện tìm tới long chiến hắn lúc này xác thực tâm tình vô cùng tốt ừng chu nhan ngây ngẩn cả người long chiến cũng ngây ngẩn cả người tất cả mọi người không hiểu nhìn xem lục phạm cho là hắn điên rồi ngươi nói cái gì chu nhan quát đừng tưởng rằng ngươi nói vài lời mê sảng ta liền sẽ vương tha ngươi lục phạm long chiến hận hận nhìn chằm chằm lục phạm ngươi cái này đáng chết vương bắt đản giết ta nhiều như vậy tộc nhân hôm nay ta liền muốn mạng của ngươi đó là bọn họ đáng chết lục phạm lạnh xuống mặt quắt còn có ngươi cũng là ngươi dám vào xâm nhân tộc ta dù là ngươi chạy đến tiên giới ta cũng muốn truy sát ngươi đến chết ta đang lo tìm không thấy ngươi lại không nghĩ ngươi vậy mà đưa mình tới cửa hôm nay vừa vặn cùng ngươi làm kết thúc nói chuyện lục phạm đảo mắt đám người ngựa cơ hội này ta cũng tốt để các ngươi nhớ kỹ phạm nhân tộc ta người chết chỉ bằng ngươi long chiến cười lạnh nói ta thừa nhận ngươi thiên phú rất tốt v i ễ n siêu tại ta cho dù tại tiên liên giới cũng là đ ỉ n h tiêm tồn tại mới hai mươi mấy tuổi l i ề n đã tân thăng đến tiên quân cảnh được sưng tụng tiền đồ vô lượng có thể ngươi dù sao niên kỷ quá nhỏ còn không có đầy đủ thời gian đến trưởng thành nếu là cho ngươi thêm thời gian mấy năm có lẽ ta không dám trêu cho ngươi nhưng là hiện tại nhà ngươi vẫn là quán nót ta lại thế nào khả năng cho ngươi thời gian trưởng thành cho nên hôm nay ngươi phải chết hắn đang nói chuyện đã thấy ánh đao màu đỏ lấy lên lục phạm thanh em vang lên theo chết chu nhan đột nhiên cảnh giác đến nguy hiểm hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước mặt nhiều một mặt màu vàng kim cự thuẫn nhưng mà xích tiêu đao lại tùy tiện xuyên thấu cự thuẫn đi vào trước mặt hắn nhẹ nhàng chém xuống phán phất cự thuẫn căn bản lại không tồn tại ngay cả trì hoán một lát đều làm không được đây là cái gì đao pháp vì sao đáng sợ như thế lục pham đến cùng là thực lực gì chu nhan trong lòng đột n h i ê n dân g lên một tia tuyệt vọng bởi vì hắn phát hiện chính mình căn bản không kịp phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn cây đao kia rơi xuống、Phúc. máu tươi vẩy ra chu nhan thẳng tắp ngã xuống chương hai trăm hai mươi năm chém giết long chiến ân đoạn a tiếng đều sợ hai văng lên chu nhan thủ hạ đều dọa đến hồn phi phép tán liền muốn chạy từ tán đúng vào lúc này ánh đao màu đỏ lần nữa t r ợ t lóe lên b à n h kia mười mấy người bị đồng thời c h é m giết trong n y mắt liền chỉ còn lại long chiến nhất người ngớ ngác đứng đấy hắn thần sắc hơi có vẻ mờ mịt phảng phất mất tâm hồn trong mắt tràn đầy rung động mạnh như tiên tôn cảnh đại viên mãn cường giả cứ thế mà chết đi làm sao có thể hắn thậm chí ngay cả đao đều không nhìn thấy kia lục phàm được nhiều mạnh tiên đế mà lại ít nhất là tiên đế cảnh rất có thể là tiên đế hậu kỳ thậm chí tiên đế đại viên mãn đây cũng quá bật khả tư nghị l o n g chiến trong lòng rõ ràng nhất lục phạm là cùng hắn cùng một chỗ phi thăng đến tiên giới đến nay mới hơn một năm thời gian hắn có thể thăng liền hai cấp đều nhờ vào lấy chu nhan cho hắn tài nguyên tu luyện đối với mình tiến cảnh hắn đã rất hài lòng lại không nghĩ lục phạm tiến cảnh nhanh hơn hắn được nhiều thậm chí so bất luận kẻ nào đều muốn nhanh đến cùng làm sao làm được l o n g chiến không nghĩ ra hắn căn bản không thể tin được trên đời sẽ có loại thiên tài này nhưng lại không thể không tin hồi lâu sau hắn mới hồi phục tinh thần lại ngơ ngác nhìn lục phạm chạy tại một vị tiên đế trước mặt hắn làm sao có thể chạy rồi đừng nói hắn coi như chu nhan tiên tôn còn không phải bị một đao c h é m giết vừa rồi muốn chạy trốn kia mười mấy người thực lực cũng đều mạnh hơn hắn được nhiều nhưng không có một cái có thể chạy hắn còn có thể chạy chỗ nào long chiến trong lòng dâng lên trận trận tuyệt vọng lúc đầu coi là hắn đi vào tiên giới về sau thực lực nhất định có thể nhanh chóng vượt qua lục phạm cho nên mới sẽ càng không ngừng tìm hiểu lục phạm tin tức không nghĩ tới lại đem chính mình đưa lên t u y ệ t lộ quá tính sai sớm biết hắn liền trốn tránh một mực không ra ngoài nếu là lại cho hắn một cơ hội hắn chỉ hy vọng mãi mãi cũng không muốn gặp được lục phạm chỉ vì lục phạm quá cương đại lưu cho hắn chỉ có sợ hãi cùng tuyệt vọng không được cho dù hắn chết cũng phải vì các tộc nhân làm chút chuyện trước khi chết hắn muốn đem tin tức chuyển đi dùng cái này đến cảnh cáo tộc nhân của mình mặc kệ tại là p h à m gian vẫn là tại tiên giới nhất định không nên t r e o chọc lục p h à m cũng không cần đi t r e o chọc nhân tộc không thể t r e o vào thật không thể t r e o vào b Và ảnh mấy trương tiên phủ đồng thời bị long chiến bóc nát đem tin tức chuyển đến các giới người giết ta đi lần nữa đối mặt lục p h à m lúc long chiến thần sắc đã trở nên thản nhiên nếu có lời sau hắn hy vọng chính mình không phải trở thành lục p h à m địch nhân mà là trở thành lục p h à m bằng hữu như ngươi mong muốn lục p h à m nhẹ nhàng vung đao trong nháy mắt đem long chiến chém giết hội lục p h à m giãn nhẹ một hơi long chiến đã chết nạo thiên cũng chết sớm tại dưới đao của hắn hắn cùng yêu ma hai tổ cân đoán cũng coi là chấm dứt bây giờ hắn đã không có thủ gì người chỉ cần an tâm tu luyện l i ề n tốt vẫn là về nguyễn n g u y ệ t tiên đ ô đi chờ đợi hảo cảnh mở ra lục p h à m đem mười mấy mai chữ vật giới chỉ đều thu hồi thần thức tiên vào bên trong tra xét một phen s á c thực không có hôn đồn dai v õ kỹ ngược lại là có mấy quyển thánh giai thượng phẩm pháp thuật với hắn mà nói không có tác dụng gì đi thôi lục phạm hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân thể đã biến mất không thấy sau một lát hắn đã một lần nữa trở lại huế y n g u y ệ t tiên đô tiến vào kim nguyên t hương hội rất nhanh có người nhận ra hắn lập tức lên tiếng kinh hô là lục phạm tiên đế a cái gì lại là lục phạm tiên đế đám người lần nữa nhìn về phía lục phạm lúc trong mắt đều nhiều hơn mấy phần kính sợ dù sao lục phạm vừa mới chém giết mặt vũ tin tức sớm đã chuyển khắp hoàn thành thậm chí có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy đối lục phạm thực lực phục s á t đất ngươi biết không lục phạm tiên đế mới hơn hai mươi tuổi a cái này sao có thế việc này thiên chân vạn s á c không tin ngươi hỏi một chút người khác chuyện này cũng quá bất hợp lý trên đời lại có như thế thiên tài kia là tự nhiên ta còn nghe nói tiên đế vừa phi thăng tiên giới hơn một năm ông trời ơi cái này càng không có thể nhưng sự thật như thế thật mạnh a tại mọi người tiếng nghị luận bên trong lục phạm đi vào lầu hai gõ hứa khoáng cửa phòng mời đến hứa khoáng thanh â m vang lên lục phạm đẩy cửa vào thấy là hắn hứa khoáng tranh thủ thời gian đứng dậy trên mặt giống trước đó đồng dạng mang theo cười lại nhiều hơn mấy phần cung kính trong ngôn ngư cũng càng k h á c h khí ngài trở về ừng ta làm xong việc l ụ c phan cười nói còn muốn tại ngươi cái này quáy dày mấy ngày chờ đợi h ả o cảnh mở ra kia không thể tốt hơn hứa khoáng cười nói ta hy vọng ngài có thể một mực tại cái này ở lại đi bất quá ngài trước đó là đi một chuyến thần vương thành nhó tới việc này hứa khoáng cả kinh nói nhanh như vậy liền trở lại rồi không sai l ụ c phan khẽ gật đầu nói ra ta còn trước khi đi gian phòng kia ở đi kia là tự nhiên hứa k h o n g cười nói ngài mời、ừ. lục pham cất bước rời đi rất mau tới đến lúc trước hắn chỗ ở gian phòng kia sau khi lên giường bắt đầu ngồi xuống tu luyện vừa chiều lục pham pha một bình trà ngồi tại bàn trà trước thần thái nhản n h ã u ố n g trà đông đông đông tiếng đập cửa vang lên mời đến lục pham đặt chén trà xuống nhìn về phía cửa phòng chỉ gặp huyễn nguyệt đẩy cửa vào trên mặt còn mang theo vài phần cẩn thận ngươi không phải đều không gõ cửa sao lục pham đột nhiên cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i huyễn nguyệt sắc mặt hơi bối rối ta làm sao dám làm sao còn câu n g đi lên lục phàm cười cười cái này cũng không giống như ngươi a ai bảo ngươi lợi hại như vậy đâu h u y ễ n nguyệt thần sắc hơi tự nhiên một chút một đao kia uy lực ta đều có chút sợ hãi ngươi cũng không phải địch nhân của ta sợ cái gì lục phàm đưa tay ra hiệu lại đây ngồi đi cũng thế h u y ễ n nguyệt sắc mặt rốt cục khôi phục lại bình tĩnh rất thản nhiên ngồi xuống lục phàm cho nàng rót một c h é n trà uống trà được h u y ễ n nguyệt nâng chung trà lên lông mày nhẹ trao lại tựa hồ đang suy nghĩ như thế nào mở miệng chậm giãi phẩm một miệng trà nàng mới nói ra khó trách ngươi không chịu cùng ta cùng một chỗ tiến vào huyễn cảnh n g u y ê n lai là có thực lực thế này ngược lại là ta trước đó coi thường ngươi ai cũng có nhìn nhầm thời điểm lục phang khoát khoát a y ngươi cũng không cần thiết để ở trong lòng ừng nguyễn nguyệt lại uống mấy mục trà đặt chén trà xuống có chút may mắn còn tốt ta không giống mặc vũ như thế bức bách ngươi bằng không kết quả của ta không thể so với hắn tốt bao nhiêu lục phang không có nói tiếp mà là nâng c h u n g trà lên uống một mục trà ta nghe nói ngươi phi thăng t i ê n giới mới hơn một năm h u y ễ n nguyệt rất là không hiểu ngươi đến cùng tu luyện thế nào vậy mà có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm tiến cảnh nhanh như vậy cần năng bộ lục phàm chỉ có thể dùng cái này đến qua loa tắc trách người lừa gạt ai đây huyết nguyệt nhịn không được chừng lục phàm một chút ta mỗi lần tới tìm ngươi ngươi không phải đang uống rượu ăn thịt chính là đang uống t r à ngươi nói với ta ngươi chăm chỉ lục phàm nghe vậy sững sờ hắn tưởng tượng thật đúng là dạng này mỗi lần huyết nguyệt tới tìm hắn giống như hắn đều không có ở tu luyện có thể hắn cũng liền như thế điểm thời gian ở không vậy mà đều để huyết nguyệt cho gặp được thật đúng là ngay thắng vừa vặn được rồi ta biết hỏi không ra tới huyết nguyệt thở dài nhưng ta chính là không nhịn được nghĩ hỏi ngươi bởi vì ta chưa bao giờ thấy qua giống ngươi thiên phú như vậy người thậm chí đều chưa nghe nói qua dù là mấy vị c h u ẩ n thánh cường giả đều làm không được ngươi dạng này trừ phi thánh nhân cái này khiến ta ý thức được ngươi có lẽ có thành thánh tiềm lực nói đến đây huyết n g u y ệ t nhìn lục phàm một chút ta cũng không gặp ngươi ta hôm nay mới tìm ngươi vẫn là chuyện xưa nhắc lại ồ lục phàm đ o á n được là ảo cảnh sự tình không sai huyết n g u y ệ t gật gật đầu lúc ấy ta cho là ngươi thực lực thấp liền muốn mang theo ngươi hy vọng ngươi có thể tại viễn cảnh bên trong chợ lâu một đoạn thời gian nhưng là hiện tại đã ngươi thực lực mạnh hơn ta không và ngươi mang ta lên để cho ta cũng đi theo ngươi dính chút ánh sáng thực lực ngươi mạnh như vậy khẳng định không cần lo lắng ta sẽ cùng ngươi đoạt tiết bảo huống h ổ ta cũng sẽ không cùng ngươi đoạt chẳng những không cùng ngươi đoạt thậm chí ta sẽ còn giúp ngươi ta cam đoan ta tại h u y ế n cảnh ở bên trong lấy được tất cả t i ế t bảo sau khi đi ra đều cho ngươi chỉ cầu ngươi mang ta lên h u y ế n nguyệt không nháy một cái nhìn c h ầ m c h ầ m lục phạm trong mắt mang theo trở mong hỏi như thế nào vậy ngươi mưu đồ gì lục phạm rất là không hiểu đương nhiên là đ ầ ngươi người này n u y ễ n nguyệt cười cười nói ra ta chính là muốn nhìn ngươi một chút như thế nào chiến đấu càng muốn nhìn hơn đến ngươi củng cường giả sò、so、chiêu dáng vẻ nếu như có thể may mắn gặp được c h u ẩ n thánh cường giả vậy thì càng tốt hơn các ngươi chiến đấu khẳng định sẽ để cho ta được ích lợi không nhỏ tại ta mà nói trừ phi có thể được đến hồng mông giai công pháp nếu không cái k h ắ c tiên bảo dù là cho dù tốt cũng không bằng c h u ẩ n thánh cường giả ở giữa đối chiến cho ta cảm n ộ sâu liền ngay cả ngươi chém giết mặc vũ một đau kia đều để ta được ích lợi không nhỏ chớ nói chi là ngươi cùng c h u ẩ n thánh cường giả ở giữa chiến đấu chỉ có theo ngươi ta mới có cơ hội lưu đến cuối cùng cũng mới có cơ hội nhìn thấy chiến đấu như vậy huyết mệt trong mắt l o ạ ánh sáng còn xin ngươi mang ta lên cho ta cơ hội lần này ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi ân tình chẳng lẽ ngươi cũng tu võ lục pham đột nhiên đã hiểu chỉ có tu võ người mới có thể đối với hắn như thế cảm thấy hứng thú cũng chỉ có tu võ người mới có thể tốt hơn cảm nộ đao pháp của hắn từ đó được lợi không hoàn toàn là huyễn nguyệt chỉ tiết nói ra ta tu chính là kiếm a nguyên lai、like、là kiếm tiên lục pham khẽ gật đầu bất quá kiếm tiên cùng chúng ta tu võ người vẫn là có rất lớn khác biệt các ngươi là thông qua rèn luyện bản mệnh phi kiếm đạt tới nhân kiếm hợp nhất mà chúng ta tu võ người càng nhiều hơn chính là đối võ đạo cảm nộ lục pham quyên n ủ ngươi học ta chỉ sợ không nhiều lắm tác dụng không thử một chút làm sao biết đâu h u y ế t n g u y ệ t cười nói kỳ thật nói cho cùng đều là đối với thiên địa pháp tắc c ả n n ộ cũng chính là đối thiên đạo lĩnh ngộ cũng thế lục phàm lúc này cũng có chỗ xúc động đại đạo ngàn vạn nhưng sau cùng điểm cuối cùng là giống nhau là trên thiên đạo vô thượng đại đạo ngươi nghĩ đến thật là xa h u y ế t n g u y ệ t t á n thắng nói ta không ngớt nói bóng dáng đều sờ không tới ngươi cũng đã nghĩ đến đại đạo muốn trước nghĩ đến mới có thể làm đến lục phàm cười nói ngươi nếu là ngay cả nghị cũng không dám nghĩ lại như thế nào có thể làm được thú giáo huấn luyện nghiêm sắc mặt xông lục phàm cung kính thi cái lễ ngược lại là ta trước tiên đem chính mình cho hạn chế lại t ố t không nói những thứ này lục phạm nhẹ nhàng lắc đầu kỳ thật ta đối thiên đạo càng độ cũng cực kỳ có hạn liền xem như võ đạo cũng vẹn vẹn biết ra lông mà thôi ngươi quá khiêm tốn huyễn nguyệt nói ra ta xem ngươi đ a o đạo đã đại thành chỉ sợ không bao lâu liền có thể triệt để trường khống đ a o đạo còn kém xa lắm đây lục phạm nghĩ nghĩ nói ra về phần tiến vào h ả o cảnh sự tình ta cảm thấy vẫn là một người tốt ngươi cũng không cần đi theo ta hắn kỳ thật không cần cân nhắc huyễn nguyệt cùng hắn ở giữa lại không nhiều ít tình cảm Đối p h ư ơ nguyễn sở dĩ g i ú nguyệt cũng biết khả năng không lớn nàng vốn là ôm thử một lần tâm lý có thể làm tốt nhất không được cũng không quan trọng chí ít nàng nếm thử qua tương lai sẽ không hối hận đã như vậy ta sẽ không phải dày ngươi nguyễn nguyệt đứng dậy cáo tử hy vọng ta may mắn có thể tại viễn cảnh gặp được ngươi đến lúc đó ngươi cũng không nên đ u ổ i ta đi đến lúc đó rồi nói sau lục phàm đứng dậy hướng trước kêu ôm quyền đưa tiễn đi thong thả ừng nguyễn nguyệt gật gật đầu quay người rời đi một tháng sau buổi sáng lục phàm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phàm tuổi thọ 2 3 2 1 6 7 5 b 0 lực lượng 526786. 56 n h a n h nhẹn hai trăm b t i n h thần lực 245396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 91, 34. khoảng cách h u y ễ n cảnh mở ra còn có hai ngày thời gian h u y ề n tiên công đã bị lục phạm tu luyện đến thứ tầng hai mươi chín nhưng muốn tấn thăng đến tiên tôn cảnh còn cần hai tháng lục phạm không phải rất gấp dù sao hắn có đầy đủ có thể phân phối điểm thuộc tính nếu như muốn thăng cấp tùy thời đều có thể thăng cấp vậy l i ề n từ từ sẽ đến đi lấy thực lực của hắn bây giờ không giống trước đó vội vã như vậy bức bách dù sao tại tiên giới có thể uy hiếp được hắn người đã không nhiều lắm đến h u y ễ n cảnh cũng là như thế đông đông đông tiêm đập cửa vang lên tần nguyên thanh âm tùy theo chuyển đến huynh đệ là ta mau mời tiến lục phạm đứng dậy xuống giường tần nguyên đẩy cửa vào quan sát tỉ mỉ lục phạm mắt lộ ra ngạc nhiên huynh đệ không nghĩ tới thậm chí ngay cả ta đều nhìn lầm mau mời ngồi đi lục phạm ra hiệu tần nguyên ngồi xuống hắn có thể nhìn ra tu vì của đối phương hơi có tiến bộ nhưng vẫn dừng lại tại tiên đế hậu kỳ khoảng cách tiên đế đại viên mãn còn kém rất xa ta vừa mới bắt đầu nghe được lúc cũng không dám tin tưởng ngươi vậy mà có thể một đao chém giết m ặ vũ hai người mặt đối mặt ngồi xuống tần nguyên cười nói huynh đệ ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a uống trà. l ụ chương p m cho hai trăm ó hai mươi sáu tiến vào huyết cảnh thu hoạch không ngừng thần huynh quá khiêm đường lục phàm cười hỏi ngươi đây là mới xuất quan đúng vậy a tần nguyên khẽ gật đầu ta vừa xuất quan liền nghe đến làm cho người rung động tin tức ngươi chém giết mặc vũ tin tức chắc hẳn sớm đã truyền ra ngoài huynh đệ ngươi bây giờ thanh danh nhưng rất khó lường à. b ự c này hư danh muốn nó có ích lợi gì lục pham cười cười nói ra nếu như quá để ý nó ngược lại sẽ nhiễu loạn đạo tâm của ta cái tiêu ngược lại là thân nguyên khen ngươi tuổi không lừa lắm nghĩ cũng rất thông thấu có thể là ta trải qua có nhiều việc đi lục pham nhớ tới quá khứ hắn cái này ngắn ngủi thời gian mấy năm trải qua sự tình có thể bù đắp được người khác mấy cuộc đời đúng rồi huynh đệ tân nguyên nhắc nhở ngươi cũng đừng quên hai ngày sau là huyễn cảnh mở ra thời gian ngươi có thể tuyệt đối đừng bỏ qua sẽ không lục pham cười nói đây là tiên giới trăm vạn năm tới thịnh sự ta cũng chờ mong cực kỳ được ta chính là tới nhìn ngươi một chút thuận tiện nhắc nhở ngươi một tiếng ngược lại là không có chuyện khác tần nguyên đứng dậy cáo tử ta đi thừa dịp hai ngày này ta còn muốn củng cố một chút tu vi được lục pham đứng dậy theo tần huynh đi t h ô n g thả hai ngày sau sáng sớm từng cái tiên đô t i ê n thành thậm chí giữa đồng trống đều một mảnh vui mừng từng tòa cánh cửa không gian xuất hiện ở các nơi trên không lóe ra màu vàng kim q u mang trói lóa mắt p h ả n phất tại nhắc nhở lấy tiên giới đám người nên tiến vào h u y ế n cảnh lục phạm đi ra kim nguyên thương hội ngầm đầu nhìn một chút cánh cửa không gian lòng mang chờ mong hồng mông giai công pháp hắn nhất định phải đạt được dù la đoạn hắn cũng muốn cướp đến tay hơi chuyển động ý nghĩ một chút lục phạm đã từ biến mất tại chỗ sau một khắc hắn đã tiên vào cánh cửa không gian siêu h u y ễ n nguyệt theo sát phía sau cũng bay vào cánh cửa không gian lúc này lục phạm chính bản thân ở vào trong ảo cảnh hắn lơ lửng giữa không trung đánh giá chung quanh chỉ gặp nơi này có núi có nước thậm chí cũng có dư g ả linh khí nhìn cùng tiên giới cũng đều cùng xa xa nhìn lại vô biên vô hạn căn bản không nhìn thấy đầu thậm chí ngay cả cái người đều không nhìn thấy có thể thấy được h u y ễ n cảnh chỉ lớn coi như so ra kém t i ê n giới hắn là cũng tranh lệch không xa phải biết t i ê n giới cường giả nhiều vô số kể tiến vào ả o cảnh tiên nhân càng là vô số chỉ sợ hàng trăm triệu như thế một khu vực lớn đều không có người đủ để chứng minh ả o cảnh rộng lớn vô ngần khó trách cần ở bên trong đợi thời gian một năm mà lại h u y ễ n cảnh nhìn vậy mà giống như thật đây là tái tạo một cái thế giới sao quả nhiên không hổ là thanh nhân quá lợi hại lục pham lúc này khó tránh khỏi sinh lòng cảm xúc so sánh phía dưới hắn càng có thể cảm nhận được thánh nhân cường đại ra đi lục phạm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem h ỏ a kỳ lân triệu ra giống h ỏ a kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng thần sắc có chút hưng phấn t h ứ hôm nay trở đi ngươi có thể lớn tiếng gầm rú lục phạm thả người nhảy lên cưới trên người h ỏ a kỳ lân sờ lên đầu của nó cười nói ngươi muốn làm sao giống liền làm sao giống không cần lo lắng đem địch nhân đưa tới giống h ỏ a kỳ lân kho nén hưng p ấ n trong lòng hơn ba tháng thời gian nó lần nữa tiến hóa thành công bây giờ nó đã là lục gia tiến thú mặc dù so ra kém lục phạm nhưng đối với nó tới nói đã tương đương hài lòng dù sao nó mới chỉ có mười sáu tuổi liền thiên phú mà nói gần với lục p h à m mà thôi không làm được thiên hạ đệ nhất có thể làm thiên hạ đệ nhị cũng không tệ h o a kỳ lân sớm đã đối lục p h à m tâm phục khẩu phục vô luận thực lực cùng thiên phú nó tự biết kém đến rất xa cho ngươi lục p h à m xuất ra một viên hỏa thuộc tính thú đan ném cho h o a kỳ lân h o a kỳ lân một ngụm nuốt vào miệng bên trong gặp được lục giai trở xuống n u y ễ n thú từ ngươi tới đối phó lục phạm nói ra lục giai trở lên n u y ế n thú hoặc là huy t h u n lại giao cho ta yên tâm đi hoa kỳ lân miệng nói tiếng người ngươi nhìn xem là được cũng nên ta đại triển thân thủ t ố t ngươi đ ợ i ta tại phụ cận tìm kiếm một chút nói chuyện lục phạm thả ra thần thức hướng bốn phía lục x o á t đi qua bên kia lục phạm dùng tay hướng phía trước một chỉ giống hoa kỳ lân kêu lên vui mừng một tiếng vung ra bồn bó trên không trung phi nước đại chỉ một lúc sau phía trước xuất hiện một cái màu xanh lá đại điệu chính bay trên trời cao lục phạm rất dễ dàng cảm nhận được đại điệu thực lực vẹn vẹn nhất giai tiến thú cũng chính là nhất giai nguyên thú cảnh giác đến nguy hiểm đại điệu cánh chân động liền muốn ra tốc phi hành nhưng mà hoa kỳ lân tốc độ càng nhanh trong nháy mắt liền truy tới gần đại điệu miệng hơi mở vô tận ngọn lửa phun ra ngoài trong khoảnh khắc đem đại điệu nướng thành con chim lúc này một quyển sách rơi xuống từ trên không lục phạm nhận lấy xem xét là bản tiên dưới thềm phẩm công pháp quả nhiên có tiên bảo rơi xuống lục phạm mừng rỡ đem công pháp thu hồi sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem nướng chín đại điệu cũng thu vào chữ vật giới chỉ đợi lát nữa hơi ra công một chút có thể làm hôm nay công chưa mặc dù là hơi thú nhưng lục phạm ý nguyên quyết định nhăn thử một chút nói không chính xác liền có thể gia tăng điểm thuộc tính đâu cho dù không thể hoa n t kỳ lân đổi kịp thanh niu dùng móng vuốt sắp bén tùy tiện xé mở thanh niu ra thịt đem đối phương hung hàng đập nát bầu trời rơi xuống một bình xứ nhỏ lục pham tiếp trong tay mở ra xem bên trong có mười cái hạ phẩm tiên đan rơi bảo tỷ lệ còn có thể a lục phàm đem tiên đan thu hồi chỉ huy hoa kỳ lân tiếp tục đi tới tại phiến khu vực này càng không ngừng săn giết nguyên thú cơ hồ mỗi cái h u y ê n thú đều có tiên bảo rơi xuống có công pháp võ kỹ pháp thuật tiên phủ tiên đan thú đan tiên k h í v â n v â n cơ hồ các loại tiên bảo đều có chỉ bất quá phẩm giai không tính quá cao đương nhiên gặp phải h u y ê n thú thực lực cũng không mạnh xem ra tiên bảo phẩm giai hẳn là cùng h u y ê n thú thực lực đem đối ứng lục phàm căn cứ hắn thu hoạch làm ra phán đoán như vậy đào mắt đến trưa đi xuống dưới ăn cơm lục phàm cười vỗ vỗ hoa kỳ lân ngươi cũng có thể ăn mà lại bao no giống hoa kỳ lân tiếng giống càng thêm vui vẻ nó nhanh chóng bay thấp tại một cái ngọn núi lục phang từ hỏa kỳ lân trên lưng nhảy xuống sau đó hắn phát lên lửa xuất ra cái kia con chim gác ở trên lửa nướng thỉnh thoảng v u n g điểm gia vị mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm hắn lấy ra tiểu đao cắt vài miếng thịt nêm n ế m hương vị cũng không tệ lắm sau đó hắn lại lấy ra một bầu rượu rót cho mình một ly vừa ăn bên cạnh uống giống hỏa kỳ lân có chút bất mãn nhìn hắn chằm chằm ha ha lục phang bị trọc cười cắt một đầu chim chân ném cho hỏa kỳ lân cười nói nhanh đi ăn đi giống hỏa kỳ lân kêu lên vui mừng một tiếng miệm rộng mở ra đem chim chân ngậm lên miệm tìm khối tảng đá lớn đem chim chân b u n g xuống chậm rãi gặm lục phàm ăn uống no đủ đem còn lại thịt chim đều ném cho h ỏ a kỳ lân h ỏ a kỳ lân ăn dị thường thỏa mãn lục phàm thấy vui mừng nghĩ thầm gia hỏa này rốt cục có thể ăn một bữa cơm no đúng không biết hiệu quả như thế nào trong lòng của hắn k h ẽ động mở ra giao diện thuộc tính có, thể phân phối điểm thuộc tính có chỗ tăng trưởng mà lại tăng không ít không thể a lục phàm mừng rõ xem ra sau này hắn có thể đem huyễn thu xem như tiền thu lên ăn không nghĩ tới hắn tại huyết cảnh cũng không chậm trễ góp nhặt có thể phân phối điểm thuộc tính mà lại còn có thể tiết kiệm rất nhiều tiên thu thịt sau đó mấy ngày lục phàm mang theo hoa kỳ lân tại bốn phía chuyển lần lại tiếp tục đi về phía trước trên đường đi lại gặp không ít đê giai huyến thú đều giao cho hoa kỳ lân đến giải quyết cái này khiến hoa kỳ lân kinh nghiệm chiến đấu tăng lên rất nhiều thực lực cũng có chỗ tiến bộ đ à o mắt qua hơn một tháng theo lục phàm dần dần xâm nhập h u y ế n cảnh hắn gặp được huyến thú thực lực càng ngày càng mạnh đạt được tiên bảo phẩm giai cũng càng ngày càng cao chỉ dựa vào hoa kỳ lân đã vô pháp ứng phó nhiều khi đều cần lục phàm ra tay giúp đỡ mới có thể bãi bình hắn gặp phải người cũng dần dần nhiều ngẫu nhiên có mấy cái không có mắt bị hắn một đ a o chém giết lại không có cái gì rơi xuống quả nhiên không chết được chẳng qua là bị đá ra h u y ễ n cảnh mà thôi liền ngay cả đoạt được tiên bảo cũng không mất được dù là tại h u y ễ n cảnh bị giết ý nguyên có thể mang đi ra ngoài lục pham dần dần làm rõ ràng ảo cảnh quy tắc tại dạng này quy tắc dưới càng có thể phóng đại nhân tính ác dù sao ai cũng không biết a i nếu có cơ hội diệt trừ một người liền có thể giảm bót một cái đối thủ cạnh tranh chỉ cần gặp được yếu hơn mình rất nhiều người đều sẽ không chút do dự lựa chọn xuất thủ kể từ đó viễn cảnh bên trong người đang không ngừng giảm bót những cái kia thực lực yếu dần dần đều bị đá ra huế y cảnh trải qua một tháng thời gian còn có thể còn sống sót không thể nghi ngờ đều là cường giả ngay nọ buổi chiều lục phạm ăn uống no đủ làm sơ nghỉ ngơi thả người nhảy đến h ỏ a kỳ lân trên lưng nhẹ nhàng vô vô nó đi tiếp tục tiến lên giống h ỏ a kỳ lân kêu lên vui mừng một tiếng bốn vó bay lên không đã thân ở không trung nó rất thích nơi này có ăn có uống còn có vô số thú các loại lấy nó đi chính phủ đúng vào lúc này không trung đột nhiên chuyển đến một tiếng lo ngầm ngay sau đó một đầu màu đen cự lòng tại trong mây m ù hiện ra thân hình thất giai tiến thú lục phàm cùng hoa kỳ lân đồng thời cảm nhận được thực lực của đối phương hoa kỳ lân lập tức đứng tại không trung trong mắt nhiều hơn mấy phần ý sợ hãi phẩm giai trinh l ệ n h để nó cảm nhận được sợ hãi đối phương truyền đến huy áp càng làm cho nó cảm thấy ngạt thở đừng sọ lục phàm nhẹ giọng khích lại nói có ta đây ngươi lớn mật bên trên là được giống hoa kỳ lân lấy hết dũng khí sông hắc long nổi giận gầm lên một tiếng nhưng thân thể lại không chút nào động đậy ý nguyên dừng lại tại nguyên chỗ cái này sợ hàng lục phàm trong lòng một người Tiếng hắc ở i giống tại biểu khai Thanh vút hữu lực, mang theo một chút nộ khí, giống như là tại biểu thị một hữu khí, như lánh mình. h cao mang địa của、mình. Sau nộ công âm lực, là k Hác long đã xuất hiện tại hắc ỏ a long đỉnh đầu nhẹ nhàng chém xuống và ảnh hắc long bị một đao chém giết lại có thịt giống ăn lục phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem hắc long thu vào chữ vật giới chỉ có một đây chính là trí bảo hát tại tiên giới cơ hồ được cho đỉnh tiêm tiêm bảo đi tiếp tục tiên lên lục pham nhẹ nhàng vỗ vỗ hoa kỳ lân đầu này hắc long dù sao cũng là thất gia hứng thú hoa kỳ lân hoàn toàn không phải là đối thủ hắn nếu như không ra tay hoa kỳ lân chỉ sợ không kiên trì được quá lâu liền sẽ chết tại long tức phía dưới xem ra sau này đều phải hắn xuất thủ dù sao về sau gặp phải nguyên thú thực lực hẳn là sẽ càng thêm cường đại lấy h ỏ a kỳ lân thực lực bây giờ căn bản không có cách nào ứng đối giống h ỏ a kỳ lân thanh âm bên trong lộ ra một chút bất mãn tựa hồ đang trách cứ lục phàm không nên sớm như vậy xuất thủ Tốt, lần sau ta mặc kệ lục phàm cười nói liền từ chính ngươi đến ứng đối giống h ỏ a kỳ lân lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng chỉ bất quá lần này thanh âm nhỏ đi rất nhiều khi thế hoàn toàn không có ha ha lục phàm cười to ngươi ra hỏa này đi nhanh lên quả nhiên là độ tốt lục phạm trong lòng cao hứng không có đi quản hỏa kỳ lân mặc cho nó trên không trung tùy ý phi hành đúng vào lúc này hắn nghe được phía trước chuyển đến tiếng đánh nhau đi đi xem một chút lục phạm thu hồi luyện kỹ thuật chỉ huy hỏa kỳ lân hướng phương hướng âm thanh chuyển tới bay đi đi đến gần chỉ gặp hai tên tiên quân cường g i ả đang đánh đấu loại sự tình này hắn thấy nhiều lắm lập tức mất hứng thú đi thôi ta đến nơi khác đi giống h ỏ a kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng đang muốn bay đi lại đột nhiên ngừng lại có huyên thú lục pham cũng cảm thấy có một cái huyên thú ngay tại tiếp cận vẫn là thất giai huyên thú rồng theo gầm lên giận dữ một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện tại cách đó không xa c a m tức nhìn đám người đây là một đầu màu đen mánh hổ mọc ra cánh lại so phổ thông mánh hổ hình thể lớn lên lục pham sông hoa kỳ lân khẽ quát một tiếng không biết sao hoa kỳ lân lúc này vậy mà không do dự nổi giận gầm lên một tiếng hướng hát hổ vào tới lúc này kia hai tên tiên quân cường giả đột nhiên đỉnh chỉ đánh nhau một đạo cồn g bạo t h i ể m điện từ trên trời giang xuống hướng lục phạm đỉnh đầu đánh rớt cùng, cùng lúc đó một thanh phi kiếm so t h i ể m điện càng nhanh từ lục phạm sau lưng đánh tới mắt thấy là phải đem hắn xuyên tấu h giống hát hổ nổi giận gầm lên một tiếng vô tận hát vụ hướng lục phạm lan trả tới ba mặt gia công nguyên bản vốn không quen biết ba bên thế lực giống như là sớm câu thông tốt không hẹn mà cùng công hướng lục phạm nếu là đổi lại người khác khẳng định sẽ luôn c u ố n tay chân cho dù ngăn lại đối phương thế công cũng sẽ lâm vào bị động thậm chí có khả năng bản thân bị trọng thương lục phạm tự nhiên không sợ ánh n a o màu đỏ đột nhiên sáng lên giống như một đạo hồng sắt c h i ể m điện ở trên trời s ả y qua sau một khắc hát vụ tiêu tán phi kiếm bị trong nháy mắt c h á i bay liên chấp liên tục điện cũng biến mất vô tung vô ảnh nhưng ánh sáng màu đỏ lại càng thêm loa mắt đem trọn vùng trời chiếu lên đỏ rực một mảnh b à ảnh nổ vang một tiếng kia hai tên tiên quân cường giả bị chạm vỡ nát hát hổ thấy cảnh này hoảng hốt thét lên liền muốn bay người chạy trốn ánh sáng màu đỏ lần nữa hiện lên b à n h hắc hổ bị một đao chém giết một cái túi lượng đồ từ trên người nó rớt xuống chương hai trăm hai mươi bảy tấn cấp tiên tôn cảnh lại lấy được hôn độn dai v õ kỹ lục phạm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem hắc hổ thu vào chữ vật giới chỉ túi lượng đồ kia cũng bị hắn vớt trong tay hắn thần thức tiến vào bên trong cẩn thận dò x é t một phen bên trong làm ấ y cái thất giai tiên thú thú đan trong đó một viên là hỏa thuộc tính cho tranh thủ thời gian ăn đi lục phạm lấy ra viên kế hỏa t h u tính thú đan ném cho hỏa kỳ lân giống hỏa kỳ lân hưng phấn hét lớn một tiếng nhanh chóng đem thú đan nuốt vào lục phạm từ trên thân hỏa kỳ lân nhảy xuống hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem nó thu vào linh sùng không gian sau đó chiến đấu hỏa kỳ lân đã không giúp được gì ngược lại thành vương i ữ u còn không bằng trở lại linh sùng không gian tiếp tục tiến hóa chính lục phạm ngược lại càng tự tại một chút đi tiếp tục tiến lên lục phạm không còn lưu lại nhìn chuẩn phương hướng tiếp tục phi hành về phía trước cùng lúc đó hắn không ngừng thả ra thân thức g i xét chung quanh một tháng sau giữa trưa lục phạm từ trên cao rơi xuống đi vào một tòa đỉnh núi cao mở ra giao diện thuộc tính Thính danh, lục phạm tuổi thọ 232528960. lực lượng 658273. 65. n h a n h nhẹn 282632. 14. t i n h thần lực 277415. 32. t h ể cường 413748. 79. t h u vi thiên tôn công pháp thái thượng công viên mãn thiên địa pháp tướng viên mãn huyền t h i ề n công viên mãn võ kỹ thí thiên đao pháp viên mãn toái tinh quyền viên mãn d i ệ t thế đao pháp viên mãn bắt h o a n g kiếm pháp viên mãn đ ồ ma thương pháp viên mãn lòng vũ cựu thiên thân pháp viên mãn lạc nhật tiễn pháp viên mãn hồng nông thánh thể viên mãn bí thuật luyện đan thuật viên mãn ngự thu thuật viên mãn pháp trận thuật viên mãn luyện khí thuật viên mãn thần thông thiên nhãn có thể phân phối điểm thuộc tính 109.364. m l i n t ă m m ư sáu hai tháng huyền thiên công rốt c ụ c bị hắn tu luyện đến viên mãn hắn cũng bởi vậy phá cảnh thành công tấn cập tiên tôn cảnh tấn cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng 128.000 điểm thể cường gia tăng sáu m ư điểm nhanh nhẹn gia tăng bốn m ư điểm tỉnh thần lực gia tăng ba m ư ơ điểm cái này khiến thực lực của hắn lần nữa tăng vọt mặc dù so ra kem chuẩn thánh cường giả lại so tiên đế đại viên mãn cường giả vượt ra khỏi không ít lấy trước mắt hắn thực lực có lòng tin chiến thắng bất luận cái gì một tên tiên đế đại viên mãn cường giả ngoại trừ tu vi tăng trưởng một tháng này thời gian lục p h à m còn thu hoạch rất nhiều tiên bảo chỉ là thượng phẩm tiên khí hắn liền thu được hai kiện cộng thêm mấy cái b á t giai tiên thú thú đ à n cùng mấy quyển thánh giai thượng phẩm công pháp và pháp thuật lại không thu hoạch được ra dáng võ kỹ cái này khiến hắn hơi có chút tiên u ố i bất quá mới qua hai tháng mà thôi hắn còn có chính là cơ hội đi thu hoạch được tốt hơn công pháp và g ó kỹ ăn cơm lục phạm phát lên l xuất ra giá nướng đem sớm xuyên tốt thịt đặt ở giá nướng bên trên chậm dai nướng hôm nay ăn thịt rồng rồng có rất nhiều loại phẩm dai cũng không giống nhau nhưng không thể nghi ngờ đều là mỹ vị từ khi tiến vào huyễn cảnh đến nay lục phàm xem như đại báo có l ư c ăn rất nhiều lúc trước hắn chưa ăn qua đồ vật ở chỗ này ăn đủ đây thật là chỗ tốt nhất là với hắn mà nói hội một trận gió nhẹ thổi tới mùi thịt theo gió bốn phía p h i ê u tán không sai biệt lắm lục phàm cầm lấy một chuỗi thịt nướng đưa đến bên miệng nhân lúc còn nóng cắn một cái thịt rất gân nói nhưng lại ngon vô cùng còn mang theo một cỗ thuần hương để cho người ta dư vị vô tận ăn n g o n a lục phạm lúc này thần sắc cực kỳ thỏa mãn sau đó hắn xuất ra một bầu rượu trực tiếp đối hồ nước uống một hớp rượu lớn mùi rượu n ồ n g đ ậ m hai loại hương vị hỗn hợp thăng thêm tư vị lục phạm vừa ăn vừa uống rất mau đem một bầu rượu uống xong hắn còn không có tận hứng lại lấy ra một bầu rượu tiếp tục uống đúng vào lúc này hắn cảm giác được cái gì khẽ to mày có người đến mà lại không chỉ một người hắn thả ra thân thức do xét một chút tổng cộng có bốn người đều là tiền tôn cảnh cừng giả được rồi mặc kệ bọn hắn lục phạm không có quá để ý tiếp tục ăn uống t h ơ m quá a mấy người từ trong mây mù hiện thân nhẹ nhàng bay xuống tại lục phạm bên người vừa lúc đem hắn vây vào giữa kẻ đến không tiện a đây là tổ đội tới lục phạm có thể cảm nhận được ý đồ của đối phương tựa hầu nghị muốn gây bất lợi cho hắn bất quá hắn không hề động thanh sắc thậm chí đều không nhìn về phía mấy người kia mà làn nên ăn một chút nên uống một chút mi người kia lại tại đánh giá lục phạm mắt lộ ra kinh ngạc bọn hắn đều cảm nhận được lục phạm thực lực cũng nhìn ra lục phạm n i ệ m kỷ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi càng quan trọng hơn là bọn hắn đều kiên kị tại lục phạm không có sợ hãi trong lúc nhất thời không dám coi thường vọng động một người trong đó hỏi dò, tiểu huynh đệ một mình ngươi a đúng vậy a lục p h a m gật gật đầu một mình ngươi có thể đi đến cái này cũng thật không dễ dàng người kia tiếp tục thăm dò không biết tiểu huynh đệ thu hoạch như thế nào vẫn được lục p h a m ăn uống no đủ thu hồi giàn nướng đứng dậy nói ra ta phải đi tiểu huynh đệ không bằng ngươi theo chúng ta cùng một chỗ a người kia do dự một chút nói ra ngươi mặc dù thực lực không tệ nhưng dù sao nhiều cái nhiều người phần lực lượng chúng ta năm người tại một h ố i còn có thể viễn cảnh bên trong nhiều chống đỡ chút thời gian cũng có thể được càng nhiều tiền bảo không cần lục phàm nhẹ nhàng lắc đầu ta quen thuộc một người nói xong hắn đã bay lên không trung rất nhanh liền biến mật không thấy còn lại bốn người kia hai mặt nhìn nhau tiểu tử này thật mạnh tiên h phú ta nhìn hắn cũng liền hai mươi mấy tuổi liền đã là tiên tôn cờ ư n giả g đúng vậy a cho nên ta mới không dám tùy tiện xuất thủ cẩn thận chút là đúng chúng ta có thể lôi kéo hắn tốt nhất cho dù không thể cũng không cần thiết đắc tội hắn bằng không các loại về sau rời đi huế cảnh chúng ta vạn nhất gặp được hắn nói không chừng sẽ chọc cho đến hắn trả thù không sai giống hắn tiên phú như vậy không dùng đến mấy năm thực lực liền có thể vượt qua t a nhóm chúng ta xác thực không thể c h ê u vào mấy người nhìn lên bầu trời lục pham biến mất phương hướng hồi lâu đều không có thu hồi ánh mắt trong lòng bọn họ đều đang nghĩ người trẻ tuổi này đến cùng là ai a tiên dối khi nào lại ra một vị cường đại như thế thiên tài quá bất hợp lý lục pham cố ý hám lại tốc độ các loại lấy những người kia đuổi theo lại chậm chạp không thấy động tĩnh xem ra những người kia từ bỏ cũng là thức thời biết hắn không có tốt như vậy gây hắn đang suy nghĩ đột nhiên cảm giác được cái gì ngầm đầu nhìn lên chỉ gặp một cái màu vàng kim p h ư n g hoàng từ trên trời giàn xuống hướng hắn lao thẳng tới, tới. bắt d i a i huyên thú bang bang cao vút trong c h è o tiếng chim hót vang lên vô tận ngọn lửa trào lên mà tới mắt thấy là phải đem lục phàm n u ố t hết b v ậ h ánh đao màu đỏ sáng lên xích tiêu đao đã ở lục phàm trong tay nhẹ nhàng chém ra đầy t r ờ i ngọn lửa trong nháy mắt biến mất tựa như chưa hề xuất hiện qua nhưng đao thế chưa ngừng như là một thanh thiên đao thuận thế chạm tại kim phượng hoàng trên đầu và n h kim phượng hoàng từ không trung rơi xuống hộ tống nó cùng một chỗ rơi xuống còn có một quyển sách lục phàm đưa tay tiếp nhận quyển sách này sau đó đem kim p ư ợ n g hoàng thu vào chữ vật giới chỉ lúc trước bốn người kia từ đằng xa chạy đến vừa mới bắt gặp một màn này đều cả kinh trận mắt hốc mồm rất lâu đều không có lấy lại tinh thần theo cách có chút xa bọn hắn cũng có thể cảm nhận được cái này kim phượng hoàng thực lực là bắt dai tiền thú cùng bọn hắn mấy người thực lực không kém bao nhiêu lại bị người trẻ tuổi kia một đao chém giết người trẻ tuổi kia thực lực đã vô cùng sống động tiên đế cảnh mới hai mươi mấy tuổi tiên đế cảnh làm sao có thể đúng rồi ta nhớ ra rồi một người trong đó trước hết nhất kịp phản ứng trong mắt mang theo sợ hãi có cái gọi lục phản người trẻ tuổi đã từng một đao chém giết tiên đế trung kỳ mặt vũ giống như dùng cũng là một thanh màu đỏ đao lại là hắn một người khác nói tiếp ta cũng nghe nói giống như hắn vẫn là vị tiên phẩm luyện đan sư không sai nghe nói đã đạt đến tiên đế đại viên mãn quá lợi hại không nghĩ tới chúng ta vậy mà gặp hắn còn tốt vừa rồi chúng ta không có đậu thủ bằng không chúng ta bây giờ sớm bị đá ra huế y cảnh về sau sẽ còn cùng hắn kết xuống thủ mấy người lúc này đều có chút nghĩ mà sợ còn có mấy phần may mắn lựa chọn của bọn hắn là đúng may mắn không có đắc tội lục phạm bằng không bọn hắn về sau chỉ sợ không sống yên lành được đi thôi chúng ta cách xa hắn một chút ba ngày sau lục phạm thanh thần g i đao pháp lật xem xong tại chỗ diễn luyện rất mau tiên vào cảnh giới văng ngã ba ngày sau lục phạm đã thành công đem trạm thần đao pháp luyện tới sở dài lực lượng gia tăng tám điểm nhanh nhẹn gia tăng hai điểm tinh thần lực gia tăng bốn điểm t lúc phan một đường tiến lên nhưng lại chưa chỉ hoan tu luyện đạo pháp sau hai mươi ngày trạm thần đao pháp lần nữa thăng cấp từ tiểu thành tấn thăng đến đại thành tấn cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng ba mươi hai tăng điểm nhanh nhẹn gia tăng tám điểm tinh thần lực gia tăng 1 6 t mươi điểm thể cường gia tăng 8 tám điểm bây giờ thực lực của hắn ngay tại từng bước một tiếp cận c h u ẩ n thánh cảnh cường giả mặc dù vẫn có không ít tranh lệch lại chỉ ít để hắn đối mặt c h u ẩ n thánh cường giả lúc có sức đánh một trận huống hồ thực lực của hắn vẫn còn tiếp tục tăng lên cùng c h u ẩ n thánh cường giả thực lực sai biệt sẽ từ từ thu nhỏ tiếp tục tiến lên đảo mắt lại qua một tháng lục pham rốt c ụ c đem c h ạ m thần đao pháp tu luyện đến viên mãn thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng sáu m ư ơ n điểm nhanh nhẹn gia tăng một mươi điểm tinh thần lực gia tăng ba m ư hai điểm thể cường gia tăng một mươi điểm cái này khiến thực lực của hắn lần nữa tăng vọt đối mặt chuẩn thánh cường giả lúc lại nhiều mấy phần lực lượng tính toán thời gian một chút hắn tiến vào h u y ễ n cảnh đã hơn một tháng còn t h ừ a lại không đến tám tháng thời gian hắn thu hoạch tiên bảo mặc dù có rất nhiều nhưng đối với hắn chân chính có dùng ngoại trừ trạm thần đao pháp cũng chỉ có quyền tiên luyện khí thuật chi tiên khí thiên xem ra phải thêm nhanh tiến lên mới được lục phàm tăng nhanh tốc độ cùng lúc đó thần thức không ngừng thả ra dùng cái này đến tìm kiếm phụ cận huyện thú phía trước có người đang đánh nhau t h ư n h ư là tiên đế cảnh cường giả lục phàm trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ lần nữa hiện tất lúc đã đi tới ở ngoài mấy ngàn dặm lại là nàng l ụ c phàm thấy được một cái thân ảnh quen thuộc h u y ễ n nguyệt nàng đang cùng một đầu kim long k h ổ chiến đầu này kim long vậy mà đạt đến cựu giai tiên thu thực lực cùng h u y ễ n nguyệt so sánh còn hơi chiếm t h ư ợ n g phong đánh nhau tràng diện cũng là như thế h u y ễ n nguyệt rất bị động ngay tại đau khổ trèo trống và n h kim long cái đuôi hung hăng quét chúng h u y ễ n nguyệt trong nháy mắt đưa nàng đánh bay ngay sau đó kinh khủng long tức trào lên mà ra hứng n u y ễ n nguyện quét sạch mà đi n u y ễ n nguyệt trên không trung tế ra phi kiếm cùng long tức trong nháy mắt gặp nhau và n h một tiếng vang thật lớn Phi nguyệt kim ế như trọng đông nhiên xuống phải kích, dưới. gặp rơi long tại ứ c trở thành h n không có chút nào phòng bị thời khắc bị một đao chém giết một quyển sách rớt xuống lục phàm đem sách tiếp trong tay lại thuận tay đem kim long thu vào chữ vật giới chỉ chủ tiên kiếm pháp lại là một bản hôn độn dai vóc kỹ lục phàm mừng rỡ ngay tại chỗ l ậ xem rất nhanh hắn đem kiếm pháp l ậ t xem xong thu hồi về sau diễn luyện lên kiếm pháp không biết qua bao lâu hắn dừng lại mắt nhìn cách đó không xa huế nguyệt hỏi ngươi không sao chứ không có việc gì huế nguyệt cười cười may mắn mà có ngươi kịp thời xuất hiện bằng không ta sợ rằng sẽ bị đá ra huế cảnh ta phải thật tốt cảm ơn ngươi mới được thiện tay mà thôi mà thôi lục phàm nói ra ngươi trước kia cũng đã giúp ta mấy lần ta cũng không có đã giúp ngươi cái gì huế nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu chẳng qua là ta mạnh vì ngươi ra mặt kỳ thật lấy thực lực của ngươi sao lại cần ta ra mặt t u t không nói những lời khách khí này lục phạm nói ra ta phải đi chờ một chút huyễn nguyệt hỏi dò đã hai ta gặp ngươi liền mang theo ta đi lục phạm do dự một chút không nói gì ta liền theo ngươi mở mang kiến thức một chút huyễn nguyệt tại lục phạm trước mặt sớm đã không có tiên đế p h o n g phạm lúc này tựa như cái tiểu nữ h à i trên mặt lấy cẩn thận mặc kệ thu hoạch được cái gì t i ê n bảo ta đều không cần tất cả đều là ngươi mà lại ta nguyện ý n g h e ngươi ngươi để cho ta làm cái gì đều được chỉ cần ngươi có thế để cho ta đi theo ngươi nếu là không có gặp ngươi ta cũng chỉ có thể đến cái này càng đi về phía trước gặp được cường đại hơn huyễn thú ta căn bản không phải đối thủ cho nên ta chỉ có thể dựa vào ngươi nói đến đây huyết y ệ t nhìn lục phàm một chút chủ yếu là ta muốn kiến thức một chút mấy vị kia c h u ẩ n thánh cường giả thực lực còn có mấy cái kia huyên thần cùng cuối cùng rơi xuống bảo vật vậy thì đi thôi lục phàm sật gật đầu cười nói dù sao trước ngươi đã giúp ta lại khó được chịu vung xuống tư thái lại thêm hai ta lại vừa vặn gặp gỡ vậy ta liền mang theo ngươi đi đa tạ huyết mệt trong lòng vui vẻ thân sắc có chút nhẹ cắn phần nhân tình này ta nhớ kỹ nhưng là có một chút ta muốn sớm nói cho ngươi lục phàm nhắc nhở gặp được địch nhân cường đại lúc ta khả năng không có cách nào phân tâm chiếu cấu ngươi ngươi muốn chính mình cẩn thận như bởi vậy bị đá ra huế y t cảnh cũng đừng nói ta sẽ không huyễn nguyệt cười nói lấy thực lực ngươi bây giờ trừ phi chuẩn thánh cường giả mới có thể uy hiếp được ngươi nếu như có thể gặp được chuẩn thánh cường giả ta cho dù bị đá ra huế y t cảnh cũng đáng còn có vừa rồi đầu kia kim long thực lực tương đương tại tiên đế hậu kỳ lại như cũng bị ngươi một đào c h è m giết điều này nói rõ thực lực của ngươi lại có tăng trưởng nói không chừng đã siêu việt tiên đế đại viên mãn cho dù tiên đế đại viên mãn cường giả cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi h u y ễ n nguyệt cười nhìn về phía lục phạm vậy ta còn có cái gì tốt lo lắng chương hai trăm hai mươi tám huyên thần hiện thân đi thôi ta đi xuống trước lục phạm chỉ chỉ dưới chân núi cao xuống dưới làm cái gì h u y ễ n nguyệt xứng sở ăn cơm lục phạm cười nói ta mỗi ngày ba chợ ặ cơm cũng không thể làm chết mãi không có vấn đề h u y ễ n nguyệt lúc này mới kịp phản ứng cười cười ngươi nói làm cái gì thì làm cái đó hai người từ không trung hạ xuống đi vào đỉnh núi tìm chỗ tránh gió lục phạm phát lên lửa xuất ra giá nướng cùng sớm vọn tốt thịt rồng đặt ở trong lửa nướng ta tới đi h u y ễ n nguyệt chủ động tiếp nhận đi giúp lục phàm thịt nướng động tác vẫn rất thành thạo n g ư ơ i bình thường cũng thường xuyên thịt nướng ăn lục phàm có chút ngoài ý muốn vốn là không ăn h u y ễ n nguyệt sắc mặt đỏ lên về sau ta nghĩ đến n g ư ơ i đã nói n g ư ơ i ăn cơm có thể gia tăng thực lực ta liền nghĩ thử một lần thực lực không có tăng thêm bao nhiêu thịt nướng tay n g h ề ngược lại là tăng trưởng h u y ễ n nguyệt hơi có vẻ cười cười xấu hổ chờ một chút nguyên nếm thử liền biết được lục phàm trong lòng m ư ợ cười hắn không nghĩ tới nguyên nếm thử liền biết huyết n g u y ệ t chưa hẳn liền sẽ thật tin tưởng chỉ dựa vào ăn cơm liền có thể gia tăng thực lực chẳng qua là ôm thử một lần ý nghĩ dù sao lục phàm thực lực bày ở kia để huyết n g u y ệ t khó tránh khỏi sẽ tâm tồn huyết tưởng vạn nhất là thật đây này mất mặt như vậy sự t ì n h ta đều nói với ngươi giống như là đoán được lục phàm ý nghĩ huyết n g u y ệ t hơi bối rối ngươi cũng đừng cười ta à cái này có cái gì mất mặt lục phàm cười nói ta có thể mỗi ngày thịt nước ăn có thể giống nhau sao ngươi là ưa thích ăn thịt mà ta đây huyết mệt tự giêu nói ta là vọng tưởng một bước lên trời hy vọng có thể giống như ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi vậy cũng không có gì lục phàm lắc đầu ai không hy vọng chính mình có thể một bước lên trời đâu cũng thế huyễn nguyệt sắc mặt hơi chậm ngươi ngược lại là sẽ an ủi người nhanh tốt đi lục phàm ngửi thấy thịt nướng mùi thơm xuất ra hắn thường dùng bàn ăn lại lấy ra một bầu rượu cộng thêm hai một ly rượu ừ m ngươi nếm thử huyễn nguyệt đưa cho lục phàm một chuỗi thịt nướng được lục phàm nhận lấy nhân lúc còn nóng cắn một miệng lớn không tệ a hắn liên tục gật đầu tay nghề của ngươi vẫn rất tốt ngươi thích ăn là được huyễn nguyệt dán nhẹ một hơi về sau ta thường xuyên nướng cho ngươi ăn đến hai ta hôm người, người dương dương a ta y sau khi cụ n chén đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch h u y ế t nguyệt tan một miếng thịt cười nói ngươi đừng nói thịt nướng lên liền, liền rượu hương vị chính là không giống cái đó là lục phàm rất là đồng ý đây chính là nhân sinh một đại mỹ sự tỉnh đêm lại uống Huyết ngay t lên hào hứng, hào đổ đầy rượu về sau Lần nữa ư đó có mấy người từ không trung n hiện thân chậm rãi rơi xuống đất lục phàm đã sớm phát hiện bọn hắn không hề động thanh sắc đối phương hết thảy năm người đều là nam tử nhìn qua niên k ỷ cũng kém không nhiều mà lại thực lực không kém bao nhiêu vậy mà đều là tiên đế cảnh trong đó ba người là tiên đế hậu kỳ hai người khác là tiên đế trung kỳ tập hợp năm người lực lượng chỉ cần không gặp được tiên đế đại viên mãn cường giả liền sẽ không gặp nguy hiểm cho dù gặp được tiên đế đại viên mãn cường giả cũng chưa chắc sẽ ra tay dù sao bọn hắn nhiều người thực lực lại không yếu tiên đế đại viên mãn cường giả coi như có thể thắng bọn hắn cũng muốn phí nhiều công sức khổ chiến về sau sẽ có tiêu hao để người khác nhặt cái đại tiền nghỉ bây giờ không có tất yếu xem ra báo đoàn còn không ít lục pham tiếp tục ăn uống coi như không nhìn thấy h u y ế t nguyệt có lục p h à m ở bên người cũng dị thường an tâm nàng bên cạnh nướng thịt vừa cùng lục p h à m uống rượu t h ư ợ n h ư không thấy được năm người kia đồng dạng đây không phải h u y ế t nguyệt sao đứng tại phía trước nhất tên nam t ử kia trên mặt kinh ngạc nhìn h u y ế t nguyệt nguyên lai、like、là ngân m ị t i ê n đế h u y ế t nguyệt nhận ra đối phương lên tiếng chào hỏi đường đường h u y ế t nguyệt t i ê n đế vậy mà tại vì người khác thì nướng được xưng ngân m ị tên nam t ử kia rất là không hiểu cái này muốn nói ra đi chỉ sợ không ai sẽ tin a cái này không nhọc các hạ phí tâm huyễn nguyệt một mặt bình tĩnh ta huyễn nguyệt làm việc không cần thiết hướng ngươi giải thích a kia là tự nhiên ngân mỹ cười cười đưa mắt nhìn sang lục phạm quan sát tỉ mỉ thêm vài lần tiếu dung đột nhiên cứng ở trên mặt mấy người khác cũng đang nhìn lục phạm trên mặt biểu lộ cùng ngân mỹ không sai biệt lắm đều có chút kinh ngạc cùng ngoài ý muốn vị tiểu huynh đệ này tiên phú không tội a ngân mỹ cả kinh nói mới hai mươi mấy tuổi liền đã là tiên tôn cảnh tu vi huyễn nguyệt hắn không phải là n g ư ờ i đồ đệ a dĩ nhiên không phải huyễn nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu ta làm đồ đệ của hắn đều không đủ tư cách hắn làm sao có thể là đồ đệ của ta、ừ. mấy người đều ngây ngẩn cả người, người ít đùa kiểu này ngân m ị tự nhiên không tin cười nói lấy thiên phú của ngươi liền ngay cả c h u ẩ n thánh cường giả cũng không dám nói ngươi không có tư cả ta không tin được rồi h u y ễ n nguyệt lười nhắc giải thích bằng không ngươi theo chúng ta cùng đi đi ngân m ị hướng h u y ễ n nguyệt phát ra mời các ngươi dù sao chỉ có hai người mà thực lực của hắn lại hơi kém chút ngươi còn muốn phân tâm chiếu của hắn chẳng bằng đi theo chúng ta chúng ta bảy người dù là gặp được tiên đế đại viên mãn cường giả cũng có sức đánh một trận nói không chừng có cơ hội đi đến cuối cùng đi thu hoạch được vậy cuối cùng bảo vật coi như đi không đến cuối cùng tối thiểu chúng ta có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian có thể gặp biết đến càng nhiều cường giả nói đến đây ngân mỹ cười hỏi ngươi cảm thấy thế nào không cần ta có bạn huyết mật chỉ chỉ lục p h à m chỉ cần có hắn tại ta nhất định có thể đi đến cuối cùng thật sao ngân mỹ lần nữa dò xét lục p h à m lại như cũ không tin đã ngươi không n g u y ệ n ý quên đi ta là xem ở chúng ta giao tình nhiều năm bên trên nghĩ giúp ngươi một cái không nghĩ tới ngươi còn không lĩnh tình là sợ ta đoạt ngươi bảo vật mới bắt hắn đến gạt ta à, Đi. chỉ cần ngươi không hối hận là được ngân mỹ càng nói càng tức giận theo ta thấy chỉ sợ chẳng mấy ngày nữa các người lục i thời gian nói ề đều về n cảnh. Không cần Nguyệt chuyện, nương xong, đặt ở trong quay đầu nhìn sẽ bị thịt đá đã đem đặt đầu ra trí. hao quay phía huyết Huyết chậu, tâm tổ ở l phàm cầm ư ờ i nói, đi. ăn nóng mau Ừm. Phạm thử dịp Lục c lấy một chuỗi thịt nướng miệng lươn ăn ngân m ị bị mất mặt nhưng không có phát tác mà là than nhẹ một tiếng quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy người chúng ta đi thôi được mấy người không còn lưu lại trong nháy mắt biến mất ngân m ị ngươi thật là có thể chịu muốn ta nói trực tiếp động thủ được rồi hiện tại liền đem bọn hắn đá ra huế cảnh đúng vậy à huyễn nguyệt mặc dù thiên phú không tồi nhưng dù sao tuổi trẻ chúng ta tùy tiện liền có thể thắng qua hắn còn có tiểu t ử kia càng là không đủ gây sợ làm gì khách khí với bọn họ đâu m ấ y người đều có chút không hiểu chất vấn lấy ngân mỹ cách làm được rồi không cần thiết ngân mỹ nhẹ nhàng lắc đầu ta không muốn bởi vì chút chuyện n h ỏ này cùng huyết nguyện kết thủ dù sao nàng đối ta không có gì uy hiếp dù là không cần chúng ta xuất thủ lấy hai người bọn họ thực lực cũng trèo trống không được quá lâu chẳng mấy chốc sẽ bị đá ra huế cảnh lại nói huyết nguyện bây giờ thực lực mặc dù không bằng chúng ta thiên p h lại so với chúng ta thật tốt hơn nhiều ta nếu là cùng với nàng kết thủ sau khi trở về chỉ sợ có chút phiền thức các ngươi hẳn là cũng đều nghe nói nàng người này thù rất dai phía sau lại có cường đại bối cảnh chúng ta không cần thiết đi t r e o c h ọ c nàng vì chính mình dưới cây một cái địch nhân cường đại nói đến đây ngân mỹ nhìn về phía mấy người các ngươi nói sao cũng thế vậy liền buông than à n g đi chỉ là người trẻ tuổi kia thực sự có chút cổ quái cũng không biết ở đâu ra p h ú c khí có thể để cho huấn y n g u y ệ t tự thân vì hắn thịt nước ăn ta nhìn huấn y n g u y ệ t thái độ đối với hắn đơn giản cương chiều cực kỳ không phải là đám người nghị luận lên tiếng ngân mỹ nghe không nổi nữa ngăn lại đám người không muốn ngông cổng suy đoán càng không nên nói lung tung tốt h ta không nói nàng ta chính là có chút hâm mộ tiểu tử kia vậy mà có thể bị mắt cao hơn đầu h u y ế t nguyệt ưu hái ba ngày sau lục p h à m thành công đem chu tiên kiếm pháp tu luyện đến sơ giai lực lượng của hắn gia tăng tám nghìn điểm nhanh nhẹn gia tăng hai nghìn điểm tỉnh thần lực gia tăng bốn nghìn điểm thể cường gia tăng hai nghìn điểm thực lực, lực lần nữa tăng lên hắn cùng h u y ế t n g u y ệ t tiếp tục tiến lên đảo mắt lại qua mười ngày lục p h à m lần nữa thăng cấp chu tiên kiếm pháp từ sơ giai tấn thăng đến tiểu thành thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng m ư ơ i sáu nghìn điểm nhanh nhẹn gia tăng bốn nghìn tinh thần lực gia tăng tám điểm thể cường gia tăng bốn điểm thực lực tiếp tục lên nhanh trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều từ huấn y g u y ệ t phụ trách nấu cơm pha t r à lục phạm chỉ cần an tâm tu luyện liền tốt huấn y g u y ệ t ngược lại là không chút tu luyện mà là một mực tại quan sát lục phạm thậm chí tại dùng tầm phỏng đoán lục phạm nhất cử nhất động phản phất lục phạm là một bản hành t ẩ u công pháp huấn y g u y ệ t tại nghị trăm phương ngàn kế đem hắn tìm hiểu tàu đáo lục phạm tự nhiên có thể minh bạch huấn luyện ý đồ chỉ cảm thấy bờ cười nhưng cũng không có ngăn lại huấn luyện mà là để tùy như thế lại qua hai mươi ngày chu tiên kiếm pháp lần nữa thăng cấp từ tiểu thành tấn thăng đến đại thành theo â nguyễn thu thực lực càng ngày càng mạnh lục phan biết nói không chừng hắn rất nhanh liền có thể gặp được trần thánh cường giả lấy thực lực của hắn bây giờ vẫn là hơi kém chút chờ hắn đem chu tiên kiếm pháp tu luyện đến viên mãn có lẽ mới có thể cùng trần thánh cường giả có lực đánh một trận bằng không hắn cho dù có thể tự vệ cũng sẽ rất chật vật vạn nhất không cẩn thận bị đá ra huế cảnh coi như được như không bù m ấ t Dù sao, k h o á n g c c á sau y l n c phạm đóng l rốt cuộc t h đem chu tiên kiếm pháp tu luyện đến viên mãn thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng sáu mươi bốn g điểm nhanh nhẹn gia tăng một mươi sáu điểm tinh thần lực gia tăng ba mươi hai điểm thể cường gia tăng một mươi sáu điểm mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ hai mươi bốn hai tám tám chín t r ă l n h ba mươi lực lượng chín trăm linh một ba trăm bốn mươi năm bảy mươi sáu nhanh ẹ n ba trăm bốn mươi ba năm trăm linh một hai mươi năm tinh thần lực ba trăm chín mươi tám năm trăm hai mươi sáu bốn mươi ba thể cường bốn trăm bảy mươi bốn hai trăm ba mươi bảy chín mươi sáu tu vi thiên tôn công pháp thái thượng công viên mãn thiên địa pháp tướng viên mãn huyền thiên công viên mãn võ kỹ hồng ngông thánh thể viên mãn trạm thần đao pháp viên mãn chu tiên kiểm pháp viên mãn Bí thuật Luyện luyện thuật thu thuật thuật thuật thuộc đàn viên mãn, ngự viên mãn, pháp trận thuật viên mãn, luyện khí thuật viên mãn, thần thông, thiên nhãn. Có thể phân phối điểm thuộc tính, điểm thể pháp khí phối Có bây giờ lục p h à m chân chính thực lực mặc dù còn không bằng chuẩn thánh cường giả cũng đã t r ê n lệch không tính quá xa nếu là tăng thêm hắn mười bốn vạn có thể phân phối thuộc tính lại phối hợp hắn các hạng viên mãn v õ kỹ cùng cường hãn nhục thân tại đối mặt chuẩn thánh cường giả lúc đã có sức đánh một trận hắn rốt c ụ c có thể thở phào tối thiểu nhất tại cái này viễn cảnh bên trong lại không có người có thể tạo thành ý hiệp đối với hắn thực lực chân chính của hắn đã xem như tiên giới cao cấp nhất dù là hắn ra h u y ế n cảnh chỉ cần không đi t r e o chọc thánh nhân liền không khả năng gặp nguy hiểm lấy tính tình của hắn đương nhiên sẽ không chủ động đi t r e o chọc thánh nhân chắc hẳn thánh nhân cũng không giành bận tâm hắn vậy liền không có gì đáng lo lắng đi thôi lục phàm mắt nhìn cách đó không xa huế y nguyệt chúng ta tiếp tục xuất phát được huế y nguyệt gật gật đầu bất chi bất giác nàng đi theo lục phàm bên người đã hai tháng gặp phải huyễn thu thực lực càng ngày càng mạnh nhưng đối lục phàm tới nói vẫn chỉ là một đao liền giải quyết nàng chưa bao giờ thấy qua lục phàm dùng da đao thứ hai cái này khiến nàng đối lục phàm thực lực phục sát đất hai người trong nháy mắt tại nguyên châu biến mất xuyên qua tầng mây ở trên không trùng phi hành chỉ một lúc sau phía trước chuyển đến tiếng đánh nhau đi đi xem một chút lục phàm tăng nhanh tốc độ hướng phương hướng âm thanh chuyển tới bay đi h u y ễ n nguyệt theo sát phía sau sau một lát hai người ngừng lại chỉ gặp nơi xa có năm người ngay tại vây công một đầu cự thú năm người kia không phải người khác chính là ngân mị bọn người mà đầu kia cự thú thân hình cường đại vô cùng phảng phất có thể đầu đội trời chân đạm đại địa phương viên hơn mười dặm đều bị nó thân thể cao lớn sợ chìm cứ c à n một tên người ta khác nam tử bị trong nháy mắt đánh bay sau đó nó hé miệng ngập chơi hồng thủy trào lên mà ra tại vội vàng không kịp chuẩn bị thời khắc đem ba người khác vung mất hết hơi lạnh thấu xương dù là lục phạm cách thật xa cũng có thể cảm giác được lục pháp biết đây không phải là nước bình thường mà là huyền thủy so băng còn lạnh lúc này huyền vũ đống nhiên hấp khí t i a ngập trời hồng thủy đột nhiên đào lưu bị huyền vũ một lần nữa hút vào miệng bên trong ngân m ị ba người cũng liền cùng hồng thủy hướng huyền vũ bên miệng bay đi đi ba người tranh thủ thời gian giữ vững thân thể khẽ quát một tiếng đem bản mệnh tiên bảo triệu hoán đi ra công hướng huyền vũ chương hai trăm hai mươi chín tấn cấp tiên đế cảnh thu hoạch được thần khí một thanh phi kiếm một tôn cự đỉnh còn có một cái tiên hồ lô trong đó cái kia tiên hồ lô phảng phất có được to lớn hấp lực trong nháy mắt đem kia ngập trời hồng thủy hút sạch sẽ phi kiếm chém về phía cổ rắn mà tôn này cự đình thì đánh tới hướng đầu rắn giống huyền vũ nổi giận gầm lên một tiếng đầu rắn dùng sức hất lên thanh phi kiếm hung hăng đánh bay ngay sau đó đôi rắn quấn về phía cự đình đem cự đình chăm chú quấn quanh đồng thời đầu rùa đột nhiên hướng phía trước dối ra thân ra láo dài vậy mà một ngụm đem phía trước nhất người kia tha tiến miệng bên trong nuốt và o bụng còn lại hai người dưới sự sợ hãi liền muốn đào tàu giống huyền vũ nổi giận gầm lên một tiếng dùng đôi rắn vòng quanh cự đình đánh tới hướng hai người cùng lúc đó đầu rắn dùng sức hướng hai người đánh tới b à n h b à n h liên tục hai tiếng nổ mạnh hai người kêu bị hung hăng đánh bay đột nhiên ánh đao màu đỏ sáng lên trong n g á y mắt đem bầu trời chiếu sáng cả mảnh trời đều bị phản chiếu đỏ rực một mảnh phản phất trời đang tiêu đốt sau một khắc xích tiêu đao đã mất hạn nhìn như nhẹ nhàng bất lực lại c h ư ớ c mắt là tới b à n h đầu rắn bị một đao chém bay máu tươi phun ra ngoài ngao huyền vũ kêu t h ẳ m một tiếng cự trưởng hướng lục phản vỗ xuống một thanh thiên đao trống rông xuất hiện nhìn qua so trời còn lớn hơn đem trọn vùng trời hoàn toàn che khuất không có một lát dừng lại thiên đao ẩm vang rơi xuống vâng một tiếng nổ vang r u n g trời thiên đao hung hăng chạm tại đầu r ù a bên trên đem nó chém ra một đạo vết thương thật lớn máu tươi lần nữa phun ra ngoài huyền vũ dưới sự sợ hãi xoay người rời đi nhưng sau một khắc to lớn thiên đao lần nữa chém xuống vâng một đao kia chạm tại giống nhau vị trí kém một chút đem đầu r ù a tận gốc chém xuống huyền vũ trong nháy mắt bị chém đứt sinh co hướng mặt đất rơi xuống mà đi đồng thời rơi xuống phía dưới còn có hai quyển sách lục phàm đưa tay tiếp được kia hai quyển sách ngay sau đó đem huyền vũ thi thể thu vào chữ vật giới chỉ mạnh như huyền vũ thế nhưng là tương đương với tiên đế đại viên mãn thực lực lại thêm huyền vũ bản thân cực kỳ cường hãn nụ thân cùng thân thể cao lớn cho dù tiên đế đại viên mãn cường giả cũng chưa hẳn là huyền vũ đối thủ thế nhưng là người trẻ tuổi này lại có thể tùy tiện chém giết huyền vũ chẳng lẽ người này thực lực so tiên tiên cảnh đại viên mãn còn mạnh hơn chuẩn thánh không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chuẩn thánh hết thệ cứ như vậy mới vị cái nào không phải sống trên trăm vạn năm thế nào lại là một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi này sẽ là ai lục phạm ngân Mỹ đột nhiên nhớ tới một cái tên lại liên tưởng đến đồn đại cùng trước đó huấn y g u y ệ t thái độ hắn đã có thể xác định người trẻ tuổi này chính là gần nhất thanh danh vang dội lục phạm khó trách ta ngân Mỹ bình thường trở lại nhưng cùng lúc trong lòng có mấy phần sâu hổ ngẫm lại hắn lúc trước thái độ hắn vẫn không thể quất chính mình hai v à miệng bất quá còn tốt hắn vừa rồi cũng không có đối lục phàm ác ngôn đối mặt cũng không có đánh đối phương chủ ý bằng không hậu quả khó mà lường được ngân mỹ lại có chút may mắn lúc này lục phàm ngay tại l ầ n xem kia hai quyển sách một bản hà đ ổ một bản lạc thư hồng nông giai công pháp mặc dù là hai quyển sách lại là một bộ công pháp chỉ có đem cái này hai quyển sách đồng thời nộ ra mới có thể thành thánh lúc này h u y ế u y ệ t trước hết nhất lấy lại tinh thần hướng lục phàm đi đến nàng mặc dù cũng kinh ngạc tại lục phàm cường đại lại sớm có chuẩn bị tâm lý hôm nay đã sớm không cảm thấy kinh ngạc nhìn thấy h u y ế t nguyệt đi tới lục p h à m đem hà đồ lạc thư thu hồi quay người mặt hướng đối phương người thật lợi hại h u y ế t nguyệt khen người bây giờ thực lực chân chính chỉ sợ đã tiếp cận chuẩn thánh đi nàng tức thời không có hỏi lục p h à m vừa rồi đạt được công pháp là cái gì h ỏ i cũng v ẫ t không đến thăng thêm phiền não mà thôi sẽ còn dẫn tới lục p h à m lở vực vô căn cứ nàng mới sẽ không làm loại kia v i ệ c n ố c còn kém xa lắm đây lục p h à m lắc đầu cảnh giới t r i n h lệch cũng không phải dễ dàng như vậy sai bằng hắn hiện tại đã hoàn toàn minh mạch chuẩn thánh cùng tiên đế hoàn toàn là hai cái cảnh giới đứng tại cách đó không s a ngân mỹ do dự một hồi v ẫ n là h ư ớ n g Lục p bị nói tới, hắn ra vô luận như thế nào cảm ơn ngươi đều là hẳn là đúng ta có thể hỏi một chút ngươi là lục phạm sao không sai chính là ta lục phạm khẽ gật đầu quả nhiên là ngài nân g bị thái độ càng thêm cung kính tha thứ mắt của ta vụng vừa rồi không nhận ra ngài đến nói vài câu không xuôi t h a i còn xin ngài thứ lỗi không sao lục phạm quay đầu nhìn về phía huấn y n g u y ệ t chúng ta đi thôi được huấn y n g u y ệ t cùng sau lưng lục phạm cùng rời đi ngân Mỹ nhìn xem hai người biến mất phương hướng than nhẹ một tiếng vừa là hâm mộ lại là hối hận ai hắn nhưng không có huấn y n g u y ệ t cơ duyên như vậy được cùng lục phạm quen biết thậm chí may mắn có thể cùng lục phạm kết bạn tại huấn y cảnh bên trong t m b ả o bây giờ đồng bạn của hắn đều đã bị đá ra huấn cảnh chỉ còn lại chính hắn đoán chừng cũng không kiên trì được quá lâu đảo mắt qua hơn một tháng trưa hôm nay lục phạm ăn uống no đủ thuận tay mở ra giao diện thuộc tính tính danh lục phạm tuổi thọ 2 a i mươi 0 ố n lực lượng 1176354. 83. n h a n h n h ẹ n 445612. 37. t i n h thần lực 467435. 61. t h ể cường 605342. 84. t h u vi t i ê n đế công pháp thái thượng công viên mãn thiên địa pháp tướng viên mãn huyền thiên công viên mãn hà đồ lạc tư h thứ ba mươi mốt nặng 1581 triệu võ kỹ hồng ngông thánh thể viên mãn trạm thần đao pháp viên mãn chu tiên kiểm pháp viên mãn bí thuật luyện đan thuật viên mãn ngự thu thuật viên mãn pháp trận thuật viên mãn luyện khí thuật viên mãn thần thông thiên nhãn có thể phân phối điểm thuộc tính 181.935. 74 t r ả i qua hơn bốn tháng khổ luyện lục phạm rốt cục đem hà đồ lạc thư tu luyện đến thứ ba mươi một nặng hắn cũng bởi vậy phá cảnh tấn thăng tiên đế cảnh thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng hai t r ă điểm thể cường gia tăng một t r ă điểm nhanh nhẹn gia tăng chín m điểm tinh thần lực gia tăng sáu mươi bốn điểm bây giờ thực lực chân chính của hắn mặc dù khoảng cách c h u ẩ n thánh cảnh vẫn có một chút t r ê n h l ệ n h nhưng liền hắn mà nói loại này t r ê n h l ệ n h đã không có ảnh hưởng gì dù sao hắn còn có để d à n h mười tám vạn có thể phân phối thuộc tính cùng hắn cường hắn núc thân cùng hắn rất nhiều viên mãn v õ kỹ cho dù gặp được c h u ẩ n thánh cường giả không nói chiến thắng đối phương tối thiểu nhất có thể đứng ở thế bất bại mà thực lực của hắn còn xa chưa tới hạn mức cao nhất nói cách khác các loại hắn tấn thăng đến c h u ẩ n thánh cảnh lúc liền sẽ trở thành mạnh nhất tiến đế ngoại trừ thành nhân không còn bất luận kẻ nào là đối thủ của hắn khoảng cách viễn cảnh đóng lại còn có không đến hai tháng lấy tốc độ tu luyện của hắn không cần chờ rời đi huế cảnh liền có thể tấn cấp huyễn nguyệt đi thôi lục phạm đứng dậy nói ra chúng ta tiếp tục xuất phát được huyễn nguyệt đứng dậy theo hai người đồng thời bay lên không tại trong mây m ù ghé qua hồi lâu sau lục phạm dừng lại nhìn về phía nơi xa có huyễn thần đến, đến rồi ồ huyễn nguyệt chẳng những không có sợ hãi ngược lại có chút h ứ n g phấn gần nhất nàng đi theo lục phạm xem như tăng kiến thức dù là cường đại tới đâu huyễn thần tại lục phạm trước mặt đều không chịu nổi một kích giống theo gầm lên giận dữ một đầu quái vật khổng lộ tại trong mây mủ hiện ra thân hình nó toàn thân l ô n g trắng giống như núi đứng ở không trung đối lục phàm cùng h u y ễ n nguyện chọn mắt nhìn bạch hổ huyễn thần một trong giống bạch hổ lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng c ự trưởng hướng lục phàm đánh tới lục phàm sớm đã cầm đao nơi tay chỉ là nhẹ nhàng vung đao xích tiêu đao đã xuất hiện tại bạch hổ đỉnh đầu trong n g á y mắt chém xuống phấp một viên to lớn đầu hổ bay lên trời mà lúc này bạch hổ cự trưởng còn chưa rơi xuống lục phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem bạch hổ thu vào chữ vật giới chỉ đồng thời còn có một cây đao từ trên cao bay xuống xuống tới lục phàm tiếp trong tay chỉ gặp vỏ đao liên tiếp trôi đao toàn thân đ e n nhánh còn tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt tay hắn cầm trôi đao đem thân đao rút ra đã thấy ánh đao màu đen l ó ạ i lên như hn gọc thân đao xuất hiện tại trước mắt hắn đồ thân đao t h ậ n khí lục phàm mừng rỡ có cây đao này sẽ tăng thêm hắn đao pháp vi lực để thực lực của hắn cũng đi theo tăng thêm một bước lại là t h ậ n khí huyết n g u y ệ t đi vào lục phàm bên người nhìn xem lục phàm đao trong tay rất là hâm mộ phối ngư ngược lại là phù hợp lục phàm cười cười đang muốn nói chuyện lúc đột nhiên m ư ớ mày có người đến hắn tiện tay đem đ ồ thần đao thu vào chữ vật giới chỉ bên trong chỉ một lúc sau có hai tên nam tử từ trong m â y m ù hiện ra thân hình hai người nhìn niên kỷ cũng không lớn nhưng lục phàm biết hai người này chỉ ít sống vài vật năm tiên đế cảnh đại viên mãn cường giả bạch hồ đâu hai người kia quan sát tỉ mỉ lục phàm cùng h u y ế t n g u y ệ t ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc bọn hắn có thể nhìn thấu h u y ế t n g u y ệ t thực lực, vẹn vẹn tiên đế trung kỳ nhưng bọn hắn lại nhìn không thấu lục phàm thực lực, tựa hồ là tiên đô hậu kỳ lại tựa hồ là tiên đế đại viên mãn càng làm cho bọn hắn kinh ngạt chính là lục phàm niên kỷ mới vẹn vẹn hơn hai mươi tuổi là ng một người trong đó đột nhiên nghĩ đến cái gì lên tiếng kinh hô lục phạm là ta lục phạm không có dấu d i ệ m nguyên lai、like、thật là người a người kêu bình thường trở lại c ư ờ i giới thiệu nói ta gọi hát vân hắn cứ gọi mộ vũ h n h ngộ lục phạm thấy đối phương cũng vô ác ý gật đầu lên tiếng chào hỏi như thế nói đến bạch hổ là ngươi giết hy vân cười nói trong truyền thuyết ngươi đã t â n thăng đến tiên đế cảnh đại viên mãn ta còn không tin hôm nay thấy một lần mới biết được ngươi vậy mà so theo như đồn đại còn muốn lợi hại hơn đúng vậy a mộ vũ nói tiếp thiên phú của ngươi là ta bình sinh ít thấy liền ngay cả mấy vị c h u ẩ n thánh tựa hồ cũng không bằng ngươi hai vị quá khen lục pham k h á c h khí ba người hàn huyên vài câu ngược lại là đem huấn y n g u y ệ t vắng vẻ tại một bên đây chính là huấn y n g u y ệ t chưa hề gặp phải tình huống từ nhỏ đến lớn nàng vô luận đi đến kia đều là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm như là bị chúng tinh phục nguyện nhưng là hôm nay tựa hồ nàng biến thành một cái người có cũng như không mà kêu bị đám người truy phục người lại thành lục phàm bất quá nàng cũng không có tức giận ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên lục phàm vốn là đ á n giá cùng lục phàm so sánh nàng xác thực kém đến rất xa rất xa đúng rồi vị này là h u y ễ n nguyệt t i ê n đế lục phàm cho hai người giới thiệu nguyên lai、like、là h u y ễ n nguyệt t i ê n đế kính đã lâu kính đã lâu lại là một trận hàn huyên khi vân rời đi chủ đề lục phàm ngươi cũng đã biết cái này h u y ễ n cảnh bên trong mạnh nhất h u y ê n thần là ai ta ai lục phàm cũng có chút hiếu k ỷ ta trước đó cố ý nghe qua khi vân nói ra vị này h u y ê n thần tên là thiên nhất vốn là thái cổ t h i ê n đế lại bởi vì đắc tội thiên đạo thánh nhân bị thánh nhân xóa bỏ về sau thánh nhân đem thiên đế phục sinh tại h u y ễ n cảnh làm trấn thủ hạo cảnh cuối cùng một cửa ải bất kể là ai chỉ cần có thể đánh giết vị này thiên đế liền có thể thu hoạch được huyễn cảnh bên trong mạnh nhất trí bảo hơi dừng lại khi vân tiếp tục nói ra mà lại vị này thiên đế sẽ chỉ ở ngày cuối cùng xuất hiện giết chết hắn độ khó có thể nghĩ mạnh nhất trí bảo lục pham sững sờ nói không phải hồng nông d à i công pháp sao dĩ nhiên không phải một bên mộ vũ nói tiếp hồng nông d à i công pháp chưa chắc sẽ trên người huyện thần rơi xuống có khả năng cái phổ thông huyện thú liền có thể rơi xuống vậy phải xem cơ duyên mà không phải nhìn thực lực như năm đó vạn cụ thiên đế tiến vào huyễn cảnh lúc còn không có đạt tới tiên đế tu vi lại dựa vào cơ duyên lớn lao đạt được hồng nông g i i công pháp từ đó nhảy lên làm mạnh nhất t i ê n đế nói đến đây mộ vũ than nhẹ một tiếng nói ra đáng tiếc à ta nhưng không có cơ duyên như vậy ồ lục phàm hơi kinh ngạc chẳng lẽ nói giết chết tiên nhất t i ê n đế đạt được trí bảo so hồng mông dài công pháp còn tốt hơn lẽ ra hẳn là dạng này h i vân nhẹ nhàng lắc đầu bất quá từ thái cổ đến nay còn giống như không ai có thể giết chết t i ê n đế tự nhiên là không thể nào biết được món trí bảo này đến tột cùng là cái gì chưa hề giết chết qua lục phàm sững sờ nói vị này tiên đế đến cùng thực lực gì trần thánh đại viên mãn hy vân nghĩ, nghĩ nói ra cũng chính là đến gần vô hạn tại thánh nhân có lẽ chỉ kém một cái đ ố u nộ liền có thể tấn thăng đến thánh nhân cảnh thì ra là thế lục p h à g trong lòng rõ ràng c h u ẩ n thánh cũng có phân chia mạnh yếu t ỷ như thiên đình vĩnh hằng tiên h đế liền xem như c h u ẩ n thánh bên trong người mạnh nhất nhưng cũng xa chưa đạt tới c h u ẩ n thánh cảnh giới đại viên mãn bởi vậy có thể thấy được vị tia thiên nhất tiên h đế lợi hại trong lòng của hắn vẫn có nghi vấn vị này thiên nhất tiên h đế đã đã từng là thiên đế ân nói hẳn là thánh nhân đại lực nâng đỡ người mới đúng tại sao lại chết trên tay thánh nhân ta cũng là nghe nói hy vân nhỏ giọng nói ra vị này thiên đế đạt tới trần thánh đại viên mãn về sau. có không sai hy vân rất là tán đồng gật gật đầu thiên đế mặc dù cường đại nhưng chỉ cần một ngày không phải t h á n h nhân liền không có cách nào cùng thành nhân đối kháng thiên nhất tiên đế khẳng định biết đạo lý này ta cảm thấy hắn lại thế nào đắc ý quyền hình cũng không có khả năng có đảm lượng cùng t h á n h nhân đối kháng vậy cũng đúng lục phàm nghĩ nghĩ nói ra dù sao sự tỉnh qua đi quá lâu c h u y ể n thuyết chưa chắc là thật đúng vậy a mộ vũ thở dài đã là thánh nhân phía dưới người thứ nhất còn có cái gì không vừa lòng đúng rồi lục phàm vẫn có chút không hiểu đã chưa hề giết chết qua tiên đế các ngươi lại là như thế nào biết được giết chết hắn về sau có thể thu được tiêm mạnh nhất trí bảo chương hai trăm ba mươi tấn cấp t r u y n thánh mạnh nhất tiên đế đều là như thế chuyển h i vân lắc đầu nhưng đến tột cùng sự thật như thế nào không ai biết dù sao không ai trải qua n h a lục phàm ngược lại là có mấy phần tin tưởng nhưng hắn ngày cuối cùng mới xuất hiện là xác định không thể nghi ngờ mộ vũ nói ra mấy vị c h u ẩ n thánh cường giả đều trải qua ta nghe nói lần này h u y ế n cảnh mở ra năm vị c h u ẩ n thánh cường giả đều tới bọn hắn chính là hướng về phía kia mạnh nhất trí bảo tới phải biết bọn hắn đều có được hồng mông giai công pháp không có khả năng lại vì hồng mông giai công pháp mà tới chỉ có thể là vì thiên đế mà tới nhưng cho dù lấy bọn hắn thực lực muốn tại một ngày ngắn ngủi bên trong giết chết thiên đế chỉ sợ cũng khó mà làm được cho nên tất nhiên sẽ đem hết toàn lực nói đến đây mộ vũ cười cười nói không chừng chúng ta cũng sẽ có cơ hội không sai khi vẫn tiếp lấy nói ra đến lúc đó trần thánh tệ tụ còn có rất nhiều tiên đế đại viên mãn cừng giả chỉ là vì đối phó thiên nhất tiên đế đến lúc đó tràng diện nhất định sẽ rất náo nhiệt đúng vậy a lục phàm gật gật đầu cũng nhiều mấy phần chờ mong hắn đương nhiên muốn đi kiếm một c h é n canh chỉ cần một k í c h trí mạng từ hắn để hoàn thành món kia mạnh nhất trí bảo liền sẽ là của hắn rồi a đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh tốt chúng ta muốn đổi đường khi vân cùng mộ vũ hướng hai người chắp tay từ biệt chúng ta sau này còn gặp lại sau này còn gặp lại lục phàm cùng n u y ễ n nguyện đồng thời ôn quên đáp lễ đối với hắn hai tờ nói lại có mục tiêu mới giết chết thiên nhất dù là huyết nguyệt thực lực không đủ lại như cũ sẽ tâm tồn huyết tưởng vạn nhất đâu đến lúc đó thiên nhất khẳng định sẽ gặp phải vây công không cho phép nàng vận khí tốt có thể nhặt cái để lọt cho vị kia thiên đế một k í c h trí mạng mạnh nhất trí bảo chính là nàng kỳ thật không chỉ là huyết nguyệt mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có ý nghĩ như vậy dù sao thiên nhất thực lực quá mức cường đại chỉ dựa vào lực lượng một người là không thể nào chiến thắng thiên một vậy liền cần đám người chung sức hợp tác khó tránh khỏi sẽ có đục nước béo cỏ người đ ả mắt lại qua hơn một tháng ngày nay buổi sáng lục phàm cùng huyết nguyệt ở trên trời phi hành thuận tay mở ra giao diện t h u tính thánh d lục phạm. thánh lượng, nhanh Tinh vi, công pháp thái thượng công viên mãn thiên đ ị a pháp tướng viên mãn huyền thiên công viên mãn hà đ ộ lạc thư viên mãn võ kỹ hồng ngông thánh thể viên mãn trạm thần đao pháp viên mãn chu tiên kiếm pháp viên mãn bí thuật luyện đan thuật viên mãn ngự thu thuật viên mãn pháp trận thuật viên mãn luyện khí thuật viên mãn thần thông thiên nhãn có thể phân phối điểm thuộc tính 192.146. 53. t r ả i qua một tháng khổ tu lục p h à m rốt cục đem hà đ ổ lạc thư tu luyện đến viên mãn hắn cũng bởi vậy tân thăng chuẩn thánh cảnh t ấ n cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng 1.28.000 điểm thể cường gia tăng 6 4 0 t r ă n g h ì n điểm nhanh nhẹn gia tăng 4 8 0 t r ă nghìn điểm tỉnh thần lực gia tăng 3 2 0 r ă m nghìn điểm bây giờ thực lực chân chính của hắn đã viễn siêu phổ thông chuẩn thánh nếu là tăng thêm hắn siêu cường n g ụ thần cùng các loại viên mãn võ kỹ đối với món kia mạnh nhất trí bảo hắn tình thế bắt buộc cũng không biết món kia trí bảo đến tột cùng là cái gì trong lòng mang theo chờ mong lục phạm tăng nhanh tốc độ hai ngày sau hắn cùng nguyễn nguyện tại trong mây mù hiện ra thân hình nhìn về phía mặt đất chỉ gặp phía dưới là một mảnh trống trải chi địa dị thường vơ ư n g vước nhìn qua vô biên vô hạn căn bản trông không đến đ â u nơi đây vậy mà tụ tập thật nhiều người khoảng chừng mấy trăm người thực lực kém nhất cũng là tiên đế cảnh chỉ là tiên đế đại viên mãn cường giả liền có hơn trăm người trong đó có mấy vị gương m ặ t quen hy vân cùng mộ vũ đều tại để lục phàm ngoại ý muốn chính là ngân mỹ cũng tại còn có tần nguyên lúc này chính ngẩng đầu nhìn về phía hắn cùng h u y ế t nguyệt lục huynh đệ nguyên bản ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa tần nguyên đứng vậy xông lục phàm vây vây tay thần、Hình. lục phạm cùng h u y ễ n nguyệt đi vào tần nguyên trước mặt cười chào hỏi ta có thể cuối cùng đem các ngươi tới thần nguyên cười nói làm sao làm trễ mãi lâu như vậy không có cách nào lục phạm nhẹ nhàng l ắ t đầu thực lực không đủ gặp phải h u y ễ n thu thực lực quá mạnh ha ha thần nguyên cười to người nhà vẫn là như vậy thích khiêm tốn hai người hàn h u y ệ n hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt tất cả mọi người đang suy đoán lục phạm thân phận rất dễ dàng liên tưởng đến hắn chính là gần nhất thanh danh vang dội lục phạm không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần dù sao tuổi của hắn cùng thực lực quá không xứng đôi thiên phú như vậy liền ngay cả mấy vị kia chuẩn thánh cừng giả lục pham khoát khoát khẽ gật đầu hỏi các ngươi tới xóm ừng tới mấy ngày ba người hàn huyên ngân mỹ cùng tần nguyên thức thời rời đi là nơi này sao lục pham còn có chút không xác định nhỏ giọng hỏi vị tiêu thiên đế lại ở chỗ này xuất hiện không sai được khi vân cười nói ngươi nhìn nhiều người như vậy cũng chờ ở chỗ này đây vậy là tốt rồi lục pham thả lỏng trong lòng hắn chỉ cần tại cái này an tâm chờ đợi là được t ố t các ngươi trước tiên tìm một nơi nghỉ một lát đi mộ vũ nói ra chúng ta cũng muốn đi tu luyện thừa dịp này mười ngày thời gian mới hảo hảo tăng lên một chút tu vi được đi thôi lục pham cùng h u y ễ n nguyệt tìm một chỗ không ai địa phương ngay tại chỗ ngồi xuống hắn mắt nhìn một phía chỉ thấy mọi người đều đang ngồi tu luyện l i ê n ngay cả t ầ n nguyên cùng ngân mị từ lâu ngồi xuống nắm chặt sau cùng thời gian tăng thực lực lên tất cả mọi người đối với kế tiếp đại chiến lòng mang chờ mong dù sao đối phương thế nhưng là đã từng thiên đế thánh nhân phía d ư ớ i đệ nhất nhân coi như không chiếm được mạnh nhất trí bảo có thể cùng vị này tiên h đế đưa trước tay cũng là tốt nói không chừng sẽ có rõ ràng c à n n ộ để cho mình phá cảnh t â n cấp hoặc là nút ở phía xa vụn trộm quan chiến cũng được không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu tóm lại không ai nghĩ bỏ lỡ dạng này một trận đại chiến có muốn ăn chút gì hay không đồ vật huyết y ệ t lại biết chính mình lại thế nào tu luyện đều vô dụng tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi trong m ộ ư ơ i ngày thực lực có chất bay vọn còn không bằng vương lòng tâm tình chờ đợi quyết chiến thời khắc đến khi đó nàng nhất định phải hào hào quan chiến sau đó đang tìm kiếm cơ hội nhìn xem có khả năng hay không cho vị kia thiên đế một k í c h trí mạng Tốt. lục phạm đang có ý này hắn thực lực hôm nay đã chỉ trệ không tiến tu luyện hiệu quả kém xa ăn cái gì tới cũng nhanh có thể thích hợp thư giãn một tí ta để nướng thịt nói chuyện h u y ế u y ệ t đã phát lên lửa xuất ra giá nướng cùng sớm xuyên tốt thịt đặt ở hỏa lực nướng ta đến đốt ấ m trà lục phạm hơi chuyển động ý nghĩ một chút lấy ra bàn trà đặt ở trước mặt sau đó hắn xuất ra ấm nước rót vào nước linh t u y n dùng đầu ngón tay linh hỏa trong nháy mắt đem nước đốt lên ngay sau đó hắn xuất ra thiên trà pha tốt về sau, giót hai chén. Hắn chào hỏi huyết nguyệt, uống trà đi. Được. Huyết nguyệt dành thời gian nâng chung sau, gian tốt giót nguyệt, trà nguyệt trà uống về nâng đi. Được. lục ê n nhấp một trà, ư người hiểu được hưởng ờ i nói, hiểu vẫn là Lục thụ. phan cười cười không nói chuyện hắn cũng không phải đang hưởng thụ mà là tại tăng thực lực lên thịt ngon ngươi ăn trước ta lại nướng một chút h u y ế t n g u y ệ t xuất ra một cái trâu đem nướng xong thịt xiên tiếp lấy nướng lục phan rót hai chén rượu chính mình bưng lên một chén uống trước miệng rượu lúc này mới cầm lấy một chuỗi thịt miệng lần ăn thịt nướng mùi thơm cùng tiên tiểu mùi thơm trả ngập trong không khí rất nhiều người nghe đ ư ợ c mùi thơm đều quay đầu nhìn về phía bên này nhìn thấy lục phạm thần sắc nhàn nhã đang uống rượu ăn thịt đều có chút ngạc nhiên bọn hắn đã sớm không uống rượu thịt làm tiên đế cơn giả dù là tiên tiệu cùng tiên thú thịt đối bọn hắn thực lực tăng lên cũng không hiệu quả gì ngược lại sẽ ảnh hưởng đạo tâm của bọn họ cái này lục phạm quả nhiên vẫn là tuổi trẻ a d i ớ i không được miệng lưỡi chi d ụ n g trong lòng phúc phỉ đám người rất mau đem đầu quay lại tiếp tục tu luyện mà lục phạm thì cùng n u y ễ n nguyệt dơ chén rượu lên cười chạm cốc c ạ ly c ạ ly tại trong yên tính bầu không khí bên trong lộ ra như thế đột ngột cùng không hợp nhau bất quá hai người đều không để ý đám người trở ngại lục p h à m thực lực dù là trong lòng khó chịu cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng cũng là bình an vô sự đào mắt qua tám ngày khoảng cách u y ễ n cảnh đóng lại chỉ còn lại hai ngày thời gian nói cách khác còn có một ngày thiên đế liền sẽ giáng lâm người tới càng nhiều cơ hồ tiếp cận một ngàn người cũng chờ ở chỗ này bầu không khí lại so trước đó càng thêm kiểm chế cùng khẩn trương tiếng cười nói rõ ràng ít đi rất nhiều chỉ có lục p h à m cùng huyễn nguyệt làm theo ý mình nên ăn một chút nên uống một chút giữ lấy đám người liên tiếp ghé mắt nhất là những cái kia mới tới đám người mới đầu đều có chút bất mãn nhưng là trải qua nghe nóng về sau nghe được lục p h à m danh tự cũng đều n h ì n xuống dù sao đại chiến sắp đến không ai nguyện ý lại t r e o chọc lục p h à m cường địch như vậy tối hôm đó lục p h à m cùng huyết u y ệ t giống thường ngày đang uống rượu ăn thịt hai người thỉnh thoảng chạm cốc nói dỡn vài câu tám tháng thời gian huyết u y ệ t cùng lục p h à m ngày đêm ở chung mỗi ngày đều cực kỳ vui vẻ thậm chí nàng chưa bao giờ giống hiện tại như vậy vui vẻ qua chỉ còn lại không đến hai ngày thời gian huyết cảnh liền muốn đóng lại đến lúc đó nàng đem cùng lục phạm đường ai nấy đi về sau rốt cuộc không thể có cơ hội như vậy huyết miệt lại có chút không bỏ mà lại theo thời gian từng giờ trôi qua trong nội tâm nàng kia phần không bỏ càng thêm mãnh liệt nếu có thể một mực lưu tại h u y ễ n cảnh bên trong thì tốt biết bao huyễn nguyệt đột nhiên manh động một ý nghĩ như vậy liền rốt cuộc vung đi không được không đúng nàng đây là thế nào đường đường huyễn nguyệt tiên đế vậy mà nhịn ữ tỉnh trường đi lên tuyệt đối không thể huyễn nguyệt trong lòng cảnh giác lên ý đồ để cho mình tỉnh táo lại lại bất đắc dĩ phát hiện không có tác dụng gì nàng càng là mâu thuẫn ý nghĩ kia liền càng mãnh liệt được rồi thuận theo tự nhiên đi nàng từ bỏ là tinh hà tiên đế tinh hà tiên đế đến rồi đ á m người dối loạn tưng bừng đều nhìn về cùng một cái phương hướng lục pham cũng hộ tống ánh mắt của mọi người nhìn về phía bầu trời chỉ gặp một tên nam tử trẻ tuổi chậm rãi từ không trung hạ xuống chuẩn thánh sơ kỳ cường giả lục pham cảm nhận được thực lực của đối phương nghĩ thầm chuẩn thánh cường giả rốt cục bắt đầu lộ diện nhìn người này bộ dáng là đến từ nhân tộc cũng không biết cái khác mấy tộc có hay không chuẩn thánh cường giả hắn đang nghĩ ngợi vị tiêu tinh hà tiên đế đã mất điện ánh mắt hướng chung quanh liếc nhìn một vòng cuối cùng rơi họ trên người hắn a hai tỉnh hà tiên đế đột nhiên k ẽ di một tiếng mặt lộ vẻ kinh ngạc bất quá hắn cũng chỉ là nhìn nhiều lục phàm một chút dưới chân cũng không dừng lại tìm một chỗ địa phương không người khoanh chân ngồi xuống thân thụy tiên đế đến rồi đám người lần nữa rối loạn lên lục phàm quay đầu nhìn lại chỉ gặp lại một tên nam tử trẻ tuổi từ không trung bay thấp c h u ẩ n thánh trung kỳ cường giả vẫn là nhân tộc không nghĩ tới a nhân tộc lại có hai vị c h u ẩ n thánh cường giả thân thụy tiên đế sau khi rơi xuống đất ánh mắt trong đám người đảo qua khi thấy lục phàm lúc hắn nhũ mày nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt sau đó hắn đi vào tinh hà tiên đế cách đó không xa k h a n h chân ngồi xuống ám g i tiên đế đến theo một tiếng kinh hô tất cả mọi người quay đầu nhìn lại chỉ gặp một vị người mặc áo đen nam tử đột nhiên xuất hiện ngay tại chỗ ngồi xuống nhìn cũng chưa từng nhìn đám người một chút chuẩn thánh trung kỳ cường giả đến từ vũ tộc lục pham lợi dụng tiên nhấn xem đấu thực lực của đối phương cùng thân phận thương minh tiên đế đến rồi tiếng kinh hô vang lên lần nữa một tên thân hình cao lớn nam tử trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người khoanh chân ngồi xuống cũng không có nhìn về phía đám người chuẩn thánh hậu kỳ cường giả đến từ ma tộc lục pham cảm thụ được thực lực của đối phương trên mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng vị này gọi thương minh tiên đế sẽ là kình địch của hắn vạn cổ tiên đế đ á n g người lần nữa d ố i loạn lên l ụ c phàm theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp một tên tuấn mỹ dị thường tuổi trẻ nam tử lơ lửng giữa không t r u n g ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống chúng nhân c h u ẩ n thánh hậu kỳ cường giả đến từ yêu tộc l i ê n thực lực mà nói hẳn là so vừa rồi thương minh tiên đế hơi mạnh một chút như thế xem ra nhân tộc mặc dù có hai vị c h u ẩ n thánh cường giả nhưng so với ma tộc cùng yêu tộc lại có chút không bằng một vị trần thánh sơ kỳ lại thêm một vị trần thánh trung kỳ cho dù hai người liên thủ cũng tuyệt đối không thể là trần thánh hậu kỳ cường giả đối thủ tiên đế cũng là như thế ở đây gần một ngàn tên tiên đế nhân tộc t r ừ n g hơn ba trăm vị chứng cứ không sai biệt lắm một phần ba nhưng là luật tiên đế đại viên mãn cường giả số lượng lại không bằng ma tộc cũng không bằng yêu tộc nói cách khác nhân tộc cường giả nhân số mặc dù nhiều liền thực lực tổng hợp mà nói nhưng không sánh được yêu ma hai tộc đương nhiên nếu như lại thêm lục p h à m vậy liền không đồng dạng Ừm. vạn cổ tiên đế đột nhiên ngứng mày đưa mắt nhìn sang lục p h à m sau một khắc hắn đã đi tới lục phàm đỉnh đầu ánh mắt lạnh như băng thẳng nhìn chằm chằm lục phàm nhìn người chính là lục phàm không tệ lục phàm k ẽ gật đầu thiên phú của ngươi quả thật không tệ thậm chí、so、năm đó ta còn tốt. Vạn cổ tiên chí khen năm còn cổ so Vạn đó đế lục pham một tiếng, đột tiếng, nhiên lời nói x o a y y c h u ể n bất quá, n g ư i giết hai dám đảm can tộc nhân của ta, hai ta nhân sở ổ sách có phải hay không phải thật tốt tính bắn rồi. Lục Phạm sở, nhớ tới long chiến cùng chu nhan hai người này đều là yêu tộc thế nhưng là hai người này mới bao nhiêu lớn nghiên kỷ vạn cổ chí ít cũng có trăm vạn tuổi cho dù cùng là yêu tộc lại thế nào khả năng kéo tới bên trên quan hệ huống chi tại tiên giới chém chém g i ế t g i ế t không phải thường gặp sự tình sao nếu là mỗi cái yêu tộc xảy ra chuyện vạn cổ đều vì đối phương ra mặt có thể giải quyết được sao cho nên việc này tất có kỳ quặc vạn cổ tìm tới trên đầu của hắn đến chưa chắc là vì long chiến cùng chu nhan ra mặt mà là có nguyên nhân khác là cái gì đây lục pham nhũng m ả y chương hai trăm ba mươi mốt thiên đế giáng lâm giết không tha người muốn làm sao tính lục pham không sợ chút nào cùng vạn cổ nhìn nhau tự nhiên là giết n g ư ơ i là ta hai cái tộc nhân b ả o thủ long chiến ánh mắt càng thêm b ă n g lãnh người muốn giết ta lục pham cười cười bưng chén rượu lên đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch t u t vậy thì tới đi mặc kệ đối phương ra ngoài cái mục đích gì đã muốn giết hắn đó chính là hắn được nhân、à. mọi người thấy một màn này đều lên tiếng kinh hô bọn hắn không nghĩ tới lục p h à m tại đối mặt vạn cổ tiên đế lúc đều có thể cứng rắn như thế là ai cho lục p h à m lớn như thế lực lượng thậm chí ngay cả vạn cổ tiên đế còn không sợ chỉ sợ bởi vì nơi này là h u y ễ n cảnh a cho dù chết rồi cũng chỉ là bị đá ra h u y ễ n cảnh mà thôi thế nhưng là ra h u y ễ n cảnh về sau đâu liền không sợ vạn cổ tiên đế tìm tới cửa lại giết người một lần khi đó chết lại cộ như thật chết rồi đám người không hiểu nhìn xem lục phạm có chút nghĩ không thông huyết mệt lại có chút bận tâm nhẹ nhàng giật lục phạm một thành khuyên n ủ không nên v ọ n động không sao lấy lục phàm thực lực hôm nay tự nhiên không sợ hãi hắn rót cho mình một chén rượu chậm rãi thưởng thức người nói hắn nếu là quyết tâm muốn giết ta coi như ta cầu x i n tha thứ cũng vô dụng còn không bằng kiên cường một chút thật can đảm vạn cổ lại khen một tiếng nhưng trong mắt lanh ý nhưng lại chưa tán đi ngay cả ta đều có chút bội phục ngươi bất quá ta vẫn còn muốn giết ngươi tới đi để cho ta thử t r ư ớ c một chút thực lực của ngươi vạn cổ cười lạnh nói nhìn xem ngươi cái này cái gọi là mạnh nhất thiên tài đến cùng có gì chỗ hơn người khoan động thù đã tinh hà tiên đế cùng thần t h ụ tiên đế đột nhiên xuất hiện tại lục phạm trước người nhìn về phía vạn cổ làm sao vạn cổ sắc mặt lạnh hòn ngay cả hai ngươi cũng muốn n ú n g tay chuyện của ta không dám tình hạ có chút túi đầu khuyên đ ủ ta là cảm thấy lúc này không nên động thủ dù sao thiên đế nhanh hiện thân các ngươi nếu là đánh nhau khó tránh khỏi sẽ có tổn thương đúng vậy a thần thụy nói tiếp ngươi cũng biết thiên đế thực lực mạnh đến mức nào chúng ta nhân thủ tuy nhiều nhưng cũng chưa hẳn liền có thể giết chết thiên đế thêm một người nhiều một phần lực lượng lục phạm thực lực cũng không yếu chúng ta chính hẳn là đồng tâm hiệp lực đối phó cùng trung đ ị n nhân thiên đế làm gì ở thời điểm này tự giết lẫn nhau đâu thần thụy khuyên nhủ theo ta thấy vẫn là thôi đi hai n g ư ờ i mặc kệ có cái gì ấ n đoán các loại rời đi huyễn cảnh lại nói h ừ vạn cổ hư lạnh một tiếng có hắn không có hắn đều như thế huống hổ giết hắn cũng phí không được ta nhiều ít khí lực cái này thần thụy cùng tinh hà l i ế t nhau đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ hai người nghĩ lại khuyên hơn mấy câu lại sợ chọc giận v ạ n cổ dù sao lấy hai người bọn họ thực lực coi như cộng lại cũng không phải là đối thủ của vạc cổ như thật chọc tới đối phương ngay cả hai người bọn họ một khối giết vậy thì phiền thái không cần nói nhiều vạn cổ sông lục phàm một chỉ người này ta giết định c h ờ một chút thương minh tiên đế đột nhiên xuất hiện ngăn ở lục phàm trước người vạn cổ ta cảm thấy tỉnh hà nói đúng hiện tại còn không phải động thủ thời điểm ngay cả ngươi cũng muốn che chở hắn vạn cổ nhữ mày ta che chở hắn làm cái gì thương minh nhẹ nhàng lắc đầu hắn cùng ta lại không cái gì giao tình ta chẳng qua là cảm thấy ngươi bây giờ giết hắn không có ý nghĩa hắn lúc này lại không chết được chỉ là bị đá ra h u y ế n cảnh mà thôi ngươi nếu thật muốn giết hắn các loại sau khi ra ngoài lúc nào giết hắn không được cần gì phải hiện tại động thủ thương minh q u y nhủ cũng đừng bởi vậy làm trễ lại đại sự của chúng ta tốt ta vậy liền cho ngươi một bộ mặt vạn cổ cao mày nghĩ nghĩ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem lục p h à m tiểu tử liền tạm thời tha cho ngươi một lần các loại gia huế cảnh ta lại lấy tính mạng ngươi tùy thời x i n h lợi lục p h à m cũng biết bây giờ không phải động thủ thời điểm tựa như thương minh nói tới hắn cho dù g i ế t chết v ạ n cổ cũng chỉ là đem vạn cổ đá ra huế cảnh mà vạn cổ vẫn còn sống hào hào h ắ n lại bởi vậy bại lộ thực lực thậm chí át c h ù bài toàn ra mới có thể rét chết đối phương các loại gia huế cảnh tại vạn cổ có c h ỗ chuẩn bị tình hương dưới hắn lại nghĩ rét chết vào cổ sẽ trở nên càng thêm khó khăn thậm chí đối phương có khả năng t r ố n tránh hắn còn có thể triệu tập nhân thủ bày ra thiên trận các loại lấy hắn chủ động đưa tới cửa chàng băng ẩn giấu thực lực chờ đợi vạn cổ chủ động tìm hắn đến lúc đó hắn cho đối phương đến cái suất kỳ bất ý không chừng có thể nhất cử chém giết đối phương cho nên hắn mới không sợ vạn cổ khinh thị hắn càng khinh thị hắn liền càng có n ắ m chắc giết chết đối phương tiểu tử ngươi ngược lại là mạnh miệng h ù vạn cổ hư lạnh một tiếng nói ra ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào nói xong hắn vất tay áo mà đi đám người cũng đều ai đi đường ấy thậm chí còn tận lực tránh lục phạm xa xa giống như là sợ cách hắn quá gần giữ a họa vào thân liên ngay cả mộ vũ cùng hát vân cũng lẫn mất xa xa mất giáo trước đó như t ì n h tân nguyên cùng ngân mỹ cũng thế không những cách rất xa liền ngay cả nhìn nhiều bên trên lục phạm vài lần cũng không dám chớ nói chi là cùng hắn nói chuyện chỉ có huế y t nguyệt vẫn không rời không bỏ còn trên mặt quan tâm hỏi hắn ngươi không sao chứ không có việc gì lục phạm cười cười trong lòng dâng lên một trận ấm áp tại thời khắc này hắn lại một lần nữa cảm nhận được thói đời nóng lạnh kia là đã lâu cảm giác để hắn tâm cảm thấy thấu xương lanh ý nhưng huyễn nguyệt lại cho h n tâm dóc vào một tia ấm áp tới đi ta cùng ngươi uống rượu huyễn nguyệt bưng chén rượu lên xông lục phàm dương dương tay c ạ n ly c ạ n ly hai người đụng đụng chén đem trong chén rượu uống một hơi c ạ n sạch vạn cổ đều hướng ta trả thù ngươi liền không sợ lục phàm có chút không hiểu nhìn xem huyễn nguyệt ngươi vì cái gì không giống bọn hắn như thế t r á n h ta x a một chút ta đương nhiên sợ hãi huyễn nguyệt cười cười bất quá so sánh với sợ hãi ta càng muốn hơn bắt lấy cơ hội lần này ừ lục phàm sững sờ nói cơ hội gì cùng ngươi trở thành bằng hữu cơ hội n g u y ệ t thu liếp tiêu dùng thần sắc trở nên chân thành mà nghiêm túc là chân chính bằng hữu mà không phải mặt ngoài bằng hữu đ ề u nói hoạn nạn gặp chân tình càng là vào giờ phút như thế này ta càng là không thể rời đi ngươi nếu không ta tại bọn hắn có gì khác huyết m ệ t chỉ chỉ nơi xa những người kia thần sắc có chút khinh thường nhìn bọn hắn kia không đúng dáng vẻ thật làm cho người xem thường vẫn là ngươi có can đảm thậm chí ngay cả vạn cổ còn không sợ ta nhìn ngươi cũng không thế nào sợ hãi bằng không làm sao dám gọi thẳng tên lục phám vẫn có chút nghi hoặc ngươi liền không sợ rời đi huyễn cảnh về sau vạn cổ thu thập sóng ta về sau lại đi tìm ngươi gây chuyện đương nhiên sợ huyễn nguyệt không chút do dự nói ra nhưng là ta nguyện ý đánh cược một lần ồ lục pham truy vấn đánh cược như thế nào ta đối với ngươi có lòng tin huyễn nguyệt ánh mắt kiên định là thường vạn cổ tuy mạnh ngươi cũng không yếu ta tin tưởng cho dù rời đi huyền cảnh vạn cổ ý nguyên không giết được ngươi mà một số năm sau thực lực của ngươi nhất định sẽ siêu việt v ạ n cổ nói đến đây huyễn nguyệt cười cười húng chỉ ta cho dù thua cuộc cũng không quan hệ dù sao ta đối với vạn cổ tới nay nói không có chút nào uy hiếp ta lại không đối với hắn làm cái gì hắn không cần thiết giết ta ngươi ngược lại là thẳng thắn lục phạm nghĩ nghĩ huyết nguyệt kỳ thật nói không sai vạn cổ dù là lại ngang ngược cũng không có khả năng bởi vì huyết nguyệt hầu ở bên cạnh hắn liền ngay cả huyết nguyệt cùng một chỗ giết chết dù sao kia có hại vạn cổ tiên đế thanh danh nhưng là hắn không giống hắn đ ố i vạn cổ có uy hiếp vô luận là thực lực hay là địa vị hắn về sau cũng có thể uy hiếp được vạn cổ có lẽ đây mới là vạn cổ muốn giết chết hắn nguyên nhân thực sự lại thì một cái quan g minh chính đại lý do còn tưởng là lấy đông đảo tiên đế mặt nói ra chính là vì ngăn chặn đám người miệng kỳ thật hôm nay vạn cổ vốn là không muốn giết hắn chỉ là mượn cơ hội này hướng đắng người nói ra hai người thù hận mà thôi các loại r a huế y cảnh vạn cổ lại giết hắn liền không ai sẽ nói cái gì lục phàm trong lòng suy đoán có lẽ đây mới là vạn cổ chân chính ý đồ đương nhiên a h u y ế n nguyệt cười nói ta biết ngươi là thẳng thắn người cho nên ở trước mặt ngươi nhất định phải thẳng thắn tốt lục phàm cười n â g chén tới đi uống rượu cạn ly hai người cười nói để lục phàm tâm tình thật tốt mặc kệ h u y ế n nguyệt ra ngoài cái mục đích gì tối thiểu nhất buốc lên cực lớn phóng hiểm lại vẫn kiên định không thay đổi cùng hắn đứng trùng một chỗ vậy liền đủ lục phàm cùng huyễn nguyệt vừa ăn vừa uống rất là tận hứng không biết qua bao lâu hai người rốt cuộc ăn uống no đủ đem đồ vật đều thu vào khoanh chân ngồi xuống lắng lặng chờ đợi lấy cái thời khắc k i a đến cũng sắp đến ẩm ẩm bầu trời vang lên một tiếng sét đánh thức trong nhập định đám người rốt cuộc đã đến lục phà mở m mắt ra nhìn về phía bầu trời chỉ mỗi ngày bên trên trời ưu ám sắc trời trong nháy mắt trở nên l ờ mở vô cùng như là hắc ám giáng lâm đột nhiên một vệ kim quang t ừ trong mây mù lộ ra ngay sau đó vô số kim quang xuyên qua mây đen một lần nữa chiếu dọi lại đ i ệ hắc ám trong nháy mắt bị đổi tàn ra thiên địa trở nên so trước đó càng thêm sáng tỏ một tên nam t ử trẻ tuổi hôn thân tản ra kim quang từ trong mây mù hiện thân chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống thiên nhất tiên đế c h u ẩ n thánh đại viên mãn cường giả dù là cách rất xa từ trên người hắn chuyển đến nhàn n h ạ t u y áp cũng sẽ để cho người ta cảm thấy trận trận khó chịu a hai thấy rõ thiên đế bộ d á n g lục pham rất là ngoài ý m u ố n nhịn không được k h ẽ di một tiếng người này lại là nhân tộc mà lại hai đầu lông mày vậy mà cùng hắn có mấy phần giống nhau chẳng những bộ d á n g liên liền thân tài cũng gần như giống nhau thật kỳ quá a lục pham vậy mà từ trên thân thiên đế cảm thấy một tia quen thuộc tựa hồ hai người là xa cách nhiều năm thân nhân chuyện gì xảy ra thiên đế đứng tại đám người đ ỉ n h đầu trên mặt v ô hỉ vô bi nhìn về phía ánh mắt của mọi người cũng dị thường bình tĩnh không mang theo một tia tình cảm phản phất tại nhìn xem một bầy kiến hôi ánh mắt của hắn tại mọi người trên mặt bà qua cuối cùng dừng lại tại thương minh tiên đế trên mặt trong mắt lại có mấy phần ý cười thương minh n g ư ơ i cái này tiểu g i a hỏa lại tới chịu chết rồi thương minh tiên đế nghe vậy chỉ trệ tại tiên giới hắn được cho tuổi tác g i i nhất nhân chi một có thể cùng thiên đế so sánh đúng là cái tiểu ra hỏa ha, ha thiên đế cười to vài tiếng Đột nhiên cảm giác được cái gì, đưa mắt nhiên nhìn sang giác cái cảm gì, lục phàm Với l ú chỉ Lục p m mắt một Phạm cũng cùng chỗ. Lục c đang nhìn hắn, ánh mắt hai người gặp nhau cùng một chỗ. anh, gặp hai h Vậy cảm thấy trong đầu tựa hồ i nhiều thứ gì lần nữa nhìn về phía thiên đế lúc vậy mà không hiểu cảm giác được đối phương rất thân thiết cảm giác quen thuộc càng thêm máy liệt đến cùng chuyện gì xảy ra lục phàm có chúc mộng người đã đến thiên đế nhìn về phía lục phàm lúc ánh mắt đột nhiên trở nên ngu hòa còn có mấy phần thân thiết cùng thân mật tựa như đang nhìn nhiều năm không thấy lao hiu đã bao nhiêu năm ta cuối cùng đem các ngươi tới đám người lúc này đều rất là kinh ngạc thuận thiên đế ánh mắt nhìn lúc này mới phát hiện thiên đế vậy mà tại nhìn về phía lục phạm chuyện gì xảy ra lục pham cùng thiên đế nhận biết không có khả năng a thiên đế bao nhiêu tuổi lục pham mới mấy tuổi hai người làm sao có thể nhận biết lúc này lục pham trong lòng cũng mang theo rất nhiều không hiểu n g ư ơ i biết ta đâu chỉ nhận biết thiên đế cười cười người ta đã từng đồng sinh cộng tử cộng đồng chấp trưởng và giới lại bởi vì một trận kiếp nạn tách rời đến nay đồng sinh cộng tử chấp trưởng và giới lục pham càng là kinh ngạc sững sờ nhìn đối phương ta làm sao không nhớ rõ ngươi chẳng qua là tạm thời bị phong bế ký ức thiên đế cười nói về sau chờ ngươi thực lực tiên thêm một bước ngươi tự nhiên sẽ nhớ tới à cái gì còn có loại sự tình này lục phàm hắn đến cùng là ai đám người nghe thiên đế cùng lục phàm đối thoại càng là cả kinh trọn mắt h ố t mồm khó có thể tin bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra lục phàm cùng thiên đế ở giữa lại có sâu như vậy nguồn gốc mặc dù bọn hắn còn không cách nào biết được thiên đế cùng lục phàm chân chính quan hệ nhưng cũng có thể đoán được quan hệ của hai người không ít đồng sinh cộng tử dù là thân huynh đệ cũng làm không đ ư ợ ca thật kỳ quái lục phàm cùng thiên đế đến cùng là quan hệ như thế nào đâu đám người lúc này đều tại làm lấy suy đoán thậm chí ngay cả bọn hắn mục đích của chuyến này đều quên thật sao lục phang cố gắng nghĩ đến đại não lại trống rỗng cái gì đều nghĩ không ra t ố t ta trước không cùng ngươi nhiều lời thiên đế lần nữa đảo mắt đám người chờ ta trước giải quyết bọn hắn lại nói cho ngươi nghe các ngươi tiểu bối đã tới ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là thiên đế chi uy giết không tha lời còn chưa dứt, màu vàng kim quang mang đột nhiên sáng lên lục phang lần nữa cảm nhận được một tia quen thuộc đây không phải là phổ thông quan mang mà là đao quang thiên đế vậy mà dùng đao chẳng lẽ thiên đế là tu võ người dùng võ nhập đạo làm sao lại trùng hợp như thế hắn là hắn cùng vị này thiên đế ở giữa thật sự có liên hệ lớn lao sẽ là gì chứ đúng vào lúc này ánh đao lướt qua một thanh kim s ắ c đao trống rông xuất hiện nhẹ nhàng chém đúng ra nhìn như không có gì lực lượng nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người nhanh chóng chém xuống b à n h theo một tiếng vang thật lớn hơn mười người tiên đế cứng giả tại không phản ứng chút nào thời khắc liền bị một đao chém đúng giết thấy cảnh này lục phàm càng là kinh ngạc đao phát này vậy mà cùng hắn đồng xuất một mạch chị bất quá so với hắn đao pháp cảnh giới cao hơn uy lực càng lớn Tốt. lần này h u y ễ n cảnh chuyến đi quả nhiên là không nguồn c ô n g chẳng những thu được hồng nông giai công pháp còn có cơ hội khoảng cách gần quan sát một vị thiên đế cường giả xuất thủ càng khó hơn chính là đối phương lại là cao thủ dùng đao vô luận thực lực vẫn là cảnh giới đều viễn siêu với hắn vừa rồi một đao kia để lục phàm trong lòng nhiều hơn mấy phần minh ngộ còn phải lại nhìn nhiều nhìn mới được không chừng hắn có thể thông qua lĩnh ngộ đối phương đao pháp đến để thăng thực lực thậm chí có khả năng tăng lên tu vi cảnh giới nghĩ đến cái này lục phàm đem đ ư c chú ý hoàn toàn đặt ở thiên đế đao trong tay bên trên chém giết thiên đế thu hoạch được mạnh nhất trí bảo ngược lại là bị hắn tạm thời đặt ở một bên chương 232, chém giết thiên đế thu hoạch được trí bảo giết hắn vạn cổ dùng ngón tay hướng thiên đế cao giọng nói chúng ta phải đồng tâm hiệp lực mới được được đám người cùng kêu lên đáp ứng gần như đồng thời hướng thiên đế phát động công kích các loại tiên khí cùng một chỗ bay về phía thiên đế có phi kiếm cự đ ỉ n h phương ấn trung vàng cùng tiên hồ phất trần hoa sen v v huyền băng phong nhận cự thạch huyền thủy các loại các loại pháp thuật trong lúc nhất thời trang diện cực kỳ hùng vĩ lục phàm không có xuất thủ mà là cùng h u y ế n nguyệt nút ở phía sau mặt q u a n chiến lúc này ánh đao màu vàng nóng lần nữa sáng lên lập tức quang man g và trượng s o ánh nắng càng thêm l o a mắt Với anh, theo một tiên vang thật lớn vô số tiên khí bay ngược mà quay về các loại pháp thuật cũng biến mất vô tung vô ảnh bất quá vẫn có một phần nhỏ tiên khí cùng pháp thuật đánh xuống trên người thiên đế b u phát ra từng tiếng tiếng vang như là vô số tiếng sâm đồng thời vang lên thiên đế lại chỉ là lung lay n h o á một cái cơ hồ lông tóc không tổn hao gì nhìn thấy cái này lục phạm càng thêm kinh ngạc người này thật mạnh lục thân vậy mà cũng là luyện thể cường giả đúng vào lúc này một thanh khổng lồ thiên đao chống r ồ n g xuất hiện màu vàng kim lưới đao đem chọn vùng trời hoàn toàn che khuất p h ả n phất giữa thiên địa chỉ còn lại màu vàng kim vê Và anh thiên đao ẩm vang rơi xuống trong nháy mắt chém xuống trong đám người lập tức lại có mười mấy người hóa thành hư vô thật mạnh a lục phạm tự nhận làm không được mà lại kém đến rất xa hắn càng thêm dụng tâm lĩnh nộ thiên đế lao pháp vê anh vê anh vê anh Theo từng tiếng tiếng sau n thiên đế cùng chúng tiên g triển khai cái chiến. Vô dụng bất khai chiến. đế đế kịch dụng l bốn canh giờ gần ngàn tên tiên đế chỉ còn lại không đến năm trăm linh người hao tổn một nửa nhân chỉ nhiều trái lại thiên đế lại như cũ cùng trước đó không có gì khác biệt phản phất mãi mãi cũng không biết r i rời cái này khiến đám người lòng tin đại giảm chư vị đừng bị bề ngoài của hắn làm cho mê hoặc m ắ tinh thấy t、so、thần mọi người đại chấn lần nữa mao đủ kình hướng thiên đế công tới song phương lần nữa triển khai kịch chiến các loại tiên khí cùng pháp thuật trên không trung bay loạn trong nháy mắt lại qua bốn canh giờ con thưa tiên đế đã không đủ trăm người con bao gồm lục phàm cùng huế nguyện cùng n ú p trong bóng tối muốn đục nước béo có tiên đế nhóm nếu như trừ bỏ bọn hắn còn tại cùng thiên đế tác chiến chỉ còn lại không đến năm mươi người trái lại thiên đế rốt cục h i ể n lộ ra một k i a vẻ mệt mỏi suốt đ a u tốc độ rõ ràng trở nên chậm chạp trên thân cũng nhiều rất nhiều vết thương máu tươi đã xem chiến b ả o của hắn hoàn toàn đùn đỏ làm sao bây giờ huyễn nguyệt nhìn về phía lục phàm chúng ta muốn hay không xuất thủ lại chờ đã lục phàm lắc đầu hắn chỉ ít còn có thể lại kiên trì hai canh giờ được nghe ngươi huyễn nguyệt không nói thêm gì nữa tiếp tục c o n chiến nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn vạn cổ quay đầu quát hắn đã không kiên trì được bao lâu các ngươi còn chờ cái gì、Tốt. hơn mười người tiên đế đáp ứng một tiếng gia nhập chiến cuộc chiến cuộc lần nữa lâm vào cháy bỏng một canh giờ sau còn tại chiến đấu tiên đế đã không đủ m ộ ư ơ i người trong đó bao quát năm tên c h u ẩ n thánh cường giả m ạ c h ánh đao màu vàng nóng l ó e lên lại một tên tiên đế bị trong nháy mắt chém giết chỉ còn lại bảy người lúc này mấy đạo k i ế m quang phóng lên tận trời ứng vang chém xuống trên người thiên đế vây anh thiên đế lung lay mấy cái còn chưa khép lại vết thương lần nữa nổ tung mau tươi chảy r ò n g sắc mặt của hắn cũng biến thành tái nhọn rất nhiều nhưng sau một khắc ánh đao màu vàng nóng lần nữa sáng lên lại có hai tên tiên đế chết tại dưới đao của hắn chỉ còn lại năm tên c h u ẩ n thánh c ư ờ n giả đầy trời kiếm quang đột nhiên sáng lên vô số thanh phi kiếm đồng thời xuất hiện như l à n h ư hạt mưa hướng thiên đế bay đi thiên đế y nguyên nhẹ nhàng vung đao vê anh đầy trời kiếm quang trong nháy mắt biến mất kia vô số phi kiếm cũng vô tung vô ảnh nhưng đao thế chưa ngừng trong khoảnh khắc liền chém xuống tại tinh hà tiên h đế đỉnh đầu chỉ nghe bịch một tiếng tinh hà bay ngược ra ngoài chỉ còn lại bốn người ẩm ẩm tiếng sấm vang lên ngay sau đó vô số thiên lôi từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt đánh xuống tại thiên đế trên thân lập tức trận trận khói xanh bốc lên đao quang l thần thủy cũng bị một đao chém bay còn thừa lại ba người đi theo quắc khẽ một tiếng một tên cự nhân đột nhiên xuất hiện ở trên trời đỉnh đầu hắn trời chân đạp đại địa cầm trong tay cự phủ hướng tiên h đế chém tới khôi lỗi mà lại là chuẩn thánh tu vi khôi lỗi lục p h à g trong lòng rõ ràng đây là tên kia vu tộc tiên đế triệu hắn đi ra hắn đang nghĩ ngọi thiên đế cùng cự hắn đã liều mạng một cái vây anh một tiếng nổ vang rung trời cự hắn bay ngược ra ngoài thiên đế lại chỉ là lung lay mấy cái thậm chí còn có thừa lực lần nữa suốt đao ánh n a o màu vàng nóng trong nháy mắt bay tới lực lượng cùng bạo ẩm vang chém xuống và ảnh ám dạ tiên đế bị một đao chém giết trong n g a y mắt chỉ còn lại hai tên c h u ẩ n thánh hậu kỳ cường giả còn tại chiến đấu thương minh tiên đế cùng vạn cổ tiên đế lại thêm lục phàm cùng huế y t nguyệt cùng trốn ở trong tối mấy người ở đây đã không đến m ư ờ i người tiên đế cũng bị thương rất nặng lại thêm kịch liệt tiêu hao để thực lực của hắn giảm mất đi nhiều、Cút. thương minh nổi giận gầm lên một tiếng thân thể phóng lên tận trời hướng tiên đế va chạm tới thân ở không trung nắm đấm của hắn đột nhiên vung ra đây chính là hắn lớn nhất vũ khí sau một khắc thương minh ngay cả người man quyền cùng t i ê n đế đụng thắng vào nhau Vâng anh. theo một tiếng vang thật lớn thương minh trong nháy mắt bay rót ra ngoài máu tươi trên không t r u n g tung xuống thiên đế cũng liền lui mấy bước mới đứng b ư n g thân thể đi chết vạn cổ tiên đế chọn quát một tiếng cường đại kiếm vực trong nháy mắt đem thiên đế bao phủ thấy cảnh này lục p h à m hơi kinh ngạc cái này vạn cổ vậy mà cũng tu võ đạo xem kiếm này đi lực lại không thể so với đao pháp của hắn kém bao nhiêu lúc này ánh đao màu vàng nóng lần nữa sáng lên cái kia đem kim đao chạm tại kiếm vực trung tâm nhìn như nhẹ nhàng bất lực nhưng trong nháy mắt đem kiếm vực tán át vê anh lại là một tiếng vang thật lớn vạn cổ cũng đổ bay ra ngoài thiên đế cũng không chịu nổi thân thể liên tiếp l ù i về phía sau không đợi hắn ổn định thân thể mấy tên nút trong bóng tối tiên h đế đồng thời hiện thân hướng hắn phát khởi tiến công hạng giá áo túi cơm thiên đế một tiếng quát lớn trong tay kim đao lần nữa chém ra và anh mấy người trong nháy mắt bị chém bay đúng vào lúc này thương minh tiên h đế đột nhiên xuất hiện lần nữa huy quyền hướng tiên h đế công tới sau một khắc hai người lần nữa đụng thẳng vào nhau phát ra nổ vang dung trời vô tận kiệt vực lần nữa bao phủ chém về phía thiên đế v anh v anh v anh thương minh cùng mặt cụ liên thủ hướng thiên đế phát khỏi công kích ba người chiến đấu cùng một chỗ vậy mà đánh cho khó bỏ khó phân đảo mắt lại qua một canh giờ khoảng cách viễn cảnh đóng lại chỉ còn lại không đến hai canh giờ toàn bộ viễn cảnh ngoại trừ còn tại chiến đấu ba người cũng chỉ có lục phạm cùng h u y ễ n nguyệt vẫn còn ở đó chiến cuộc đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt ba người đều đã vết thương chồng chất tiêu hao quá lớn lại vẫn tại kiên trì chúng ta muốn hay không xuất thủ h u y ễ n nguyệt đã đã nhìn ra chiến cuộc lúc nào cũng có thể kết thúc lại không ra tay chỉ sợ không còn kịp rồi vẫn là lại chờ đã đi lục phạm lại lắc đầu thiên đế hẳn là còn có dư lực Anh, theo i ta! Huyến n một c h tiên vang thật lớn thương minh bay rót ra ngoài máu tươi trên không chúng tung xuống sau một khắc hắn đã nặng nề mà ngã trên đất trong nháy mắt mất mạng con thừa lại vạn cổ một người đi chết vạn cổ trợt quát một tiếng vô tận kiếm vực trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau hóa thành một đạo kiếm quang hướng thiên đế chém tới thấy cảnh này lục phàm càng thêm kinh ngạc vạn cổ dùng kiếm cảnh giới chi cao vậy mà vượt ra khỏi hắn đối đao pháp lĩnh n g ộ đối phương cơ hồ lĩnh nộ g kiếm đạo thậm chí chỉ thiếu một chút liền có thể đem nó trường khống vừa rồi kiêm một đạo kiếm quang cơ hồ chính là kiếm đạo hóa thân chỉ bất quá còn kém một điểm ý tứ uy lực lại kém rất nhiều không tệ thiên đế khen một tiếng ngươi tiểu tử này vậy mà cũng có mấy phần thiên phú vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới là chân chính đạo đi l ờ i còn chưa dứt hắn nhẹ nhàng chém ra một đ a o nhưng một đ a o kia lại không bàn mà hợp thiên đạo phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể hay là cây đ a o này chính là thiên địa bản thân đ a o đạo vê anh lục phàm trong đầu trong nháy mắt nhiều một tiêu minh ngộ đây chính là hắn đau khổ theo đuổi cảnh giới thiên đế một đ a o kia phản phất vì hắn mở ra một cánh cửa để hắn thấy được chưa từng thấy qua phong cảnh vê anh lại là một tiếng vang thật lớn côn g bạo khí lãng phóng lên tận trời vô tận phong bạo hướng bốn phía khuyết tán mà lên vạn cổ như mũi tên bay rớt ra ngoài lại nằm nặng, nặng ngã trên đất không đúc ních đến tận đây ngoại trừ lục phạm cùng h u y ế t nguyệt h u y ế t cảnh bên trong đã không còn gì khác tiên đế、Phúc. thiên đế một ngụm máu tươi phun ra sắc mặt tái nhợt vô cùng thân thể lung lay sắp đổ mắt thấy liền muốn từ không trung ngã xuống tới nhưng sau đó hắn liền ổn định thân thể đưa mắt nhìn sang h u y ế t nguyệt tiểu nha đầu ngươi xem đủ l â u cũng nên rời đi nói xong hắn nhẹ nhàng vung đao hướng h u y ế t nguyệt chém tới Bạch. Ánh đao màu đen đột nhiên sáng lên, lục Ánh nhiên phàm sáng đen lên, đao đột màu sớm t nguyễn nguyệt, nguyệt, nguyệt một mụm máu tươi phun ra không kịp đau khẽ quát một tiếng đi một thanh ô lớn trống rông xuất hiện ngăn ở trước mặt nàng nhưng mà cây đau kia lại dễ dàng xuyên qua ô lớn đi vào đỉnh đầu nàng nhanh chóng chém xuống và anh n u y ễ n nguyệt bị một đau chém bay lúc phạm lúc này mới ổn định thân thể đang muốn lần nữa xuất đau lúc thiên đế lại ngăn cản hắn khoan động thủ đã、ừ. lục phàm sửng sốt một chút ngươi chờ một lát ta một lát ta một hồi có chuyện nói cho ngươi vừa dứt lời thiên đế đã biến mất không thấy ai kết nối tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa vang lên chỉ một lúc sau thiên đế một lần nữa trở lại lục phàm trước mặt sắc mặt càng thêm tái nhợt nhưng hắn cũng rất vui vẻ mang trên mặt cười m ấ y cái hạng giá áo túi cơm trốn ở trong tối vọng tưởng đục nước béo cỏ lần này đều bị ta giải quyết chỉ còn lại hai người chúng ta ta có thể hảo nói với ngươi hơn mấy câu nói nói chuyện thiên đế xông lục phàm vây vây tay, ngươi qua đây ta không ngừng một c h cảm Lục ngộ lao đạo võ đạo thậm chí thiên đạo cùng lúc trước so sánh vô luận cảnh giới vẫn là đạo pháp đều có tăng lên cực lớn chỉ bất quá ta sớm đã là cái người chết bây giờ cỗ thân thể này chẳng qua là cái huyết tượng ta cho dù lĩnh ngộ thiên đạo cũng thành không được thành nhân cho nên cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi nói chuyện hắn đột nhiên nhìn thẳng lục phàm con mắt v nói g anh. vanh Phạm chỉ cảm thấy Lục cảm một n trong g trong đế đến u t r đây ề u t r thiên đế nhìn về phía lục phàm ánh mắt trở nên càng thêm như hòa như vậy ta cho dù chết rồi cũng rất vui mừng đa tạng lục phạm tự nhiên rõ ràng đoạn này ký ức chân quý đây chính là một vị thiên đê mấy ngàn vạn năm c ả n g lộ nếu như hắn có thể hoàn toàn lĩnh lộ tương đương với ít đi mấy ngàn vạn năm đường q u a n co cùng ta còn khách khí làm gì thiên đế cười nói ngươi ta nguyên bản liền không phân khác biệt không phân khác biệt lục phạm s ữ n g sờ nói ngươi cùng ta đến cùng là quan hệ như thế nào ta hiện tại nói cho ngươi cũng vô dụng thiên đế lại lắc đầu ngươi là không thể nào tin tưởng lục phạm nghĩ cũng phải hắn hiện tại đối thiên đế vẫn là bán tín bán nghi không dùng hết toàn tin tưởng về sau chờ ngươi thực lực tiến thêm một bước lúc tự nhiên có thể khôi phục ký ức thiên đế nói ra đến lúc đó ngươi liền có thể nhớ tới mọi chuyện cần thiết cũng liền có thể biết ta là ai cùng hai ta quan hệ trong đó còn có kiếp trước đủ loại thật ta lục pham khẽ gật đầu vậy ta không hỏi được rồi khoảng cách u y ễ n cảnh đóng lại chỉ còn lại một canh giờ thiên đế thúc giục nói ngươi tranh thủ thời gian ra tay giết ta ngươi cũng không cần có gánh vác bởi vì ta đã sớm là cái người chết hiện tại chỉ là cái huyễn tượng mà thôi giết ta về sau nói không chừng ngươi còn có khác thu hoạch nói đến đây thiên đế x ô n g lục phan quát còn không mau động thủ、Tốt. lục pham nhẹ nhàng vung đao hướng thiên đế trèn xuống thiên đế lại mặt mỉm cười nhắm mắt lại nên đón tử vong đến phản phất đây không phải là tử vong mà là tân sinh phấp đồ thần đao rơi xuống máu tươi vẩy ra thiên đế căn bản không có vận công chống cự mặc cho lục phàm chém rớt sau một khắc một tòa bạch ngọc tiểu tháp đột nhiên xuất hiện ở trên trời hướng lục phàm bay xuống tới chương hai trăm ba mươi ba lĩnh ngộ lao đạo vô địch tại t i ê n giới đó là cái gì lục phàm đem bạch ngọc tiểu tháp tiếp trong tay nhìn kỹ chỉ gặp thân tháp ó n g ánh sáng long lanh phản phất có mênh mông lực lượng giấu ở trong đó đây chính là mạnh nhất trí bảo thần khí vẫn là phẩm giai cao hơn bảo vật luyện hóa n ó lục phàm không do dự bắt đầu thử nghiệm luyện hóa tòa này t h i ể u tháp hồi lâu sau hắn rốt cục đem bạch ngọc tháp luyện hóa thành công trên mặt tươi cười linh lung tháp thượng cổ thần khí đây là một kiện phụ trợ tính thần khí co h ồ không có tính công kích chủ yếu nhất công dụng là dùng đến phụ trợ tu luyện chỉ vì trong tháp tốc độ thời gian trôi qua rất chậm chậm đến cơ hồ có thể không cần tính nói cách khác tại trong tháp đợi đủ một năm tại ngoài tháp lại chỉ là trong n h y mắt dùng để tu luyện không có gì thích hợp bằng nhất là đối bây giờ lục phàm tới nói đơn giản quá hữu dụng chỗ dù sao hắn vừa tiếp nhận tiên h đế ký ức cần thời gian rất lâu đến cùng mình ký ức h ò a làm một thể không chỉ hắn còn cần lĩnh n g ộ đao đạo võ đạo thậm chí thiên đạo đều cần thật lâu thật lâu rất có thể mấy trăm năm mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm đều chưa hẳn có thể làm được có linh l u n g tháp tình huống tự nhiên khác biệt hắn có thể thỏa thích tại trong tháp lĩnh n g ộ mà không cần lo lắng thời gian cùng tuổi thọ không chỉ là hắn đôi cái khác tiên h đế tới nói giống nhau là trí bảo dù sao tiên h đế tuổi thọ cũng là có hạn coi như có thể sống mấy trăm vạn năm thậm chí hàng ngàn vạn năm thế nhưng là hàng ngàn vạn năm về sau đâu vẫn là phải chết đi trừ phi thành thánh mới có thể làm đến chân chính vĩnh hằng quả nhiên không hổ là mạnh nhất trí bảo khó trách năm vị c h u ẩ n thánh cường giả còn có đông đ ả o tiên h đế đều lưu tại cuối cùng chỉ là vì giết chết tiên h đế đạt được nó nói đến đây cũng là lục p h à m cơ duyên nếu không phải hắn cùng tiên h đế có nguồn gốc cho dù hắn lưu tại cuối cùng cũng chưa chắc có thể giết chết tiên h đế dù sao đối phương đã lĩnh nộ đao đạo vô luận cảnh giới vẫn là thực lực đều vượt qua hắn nhiều lắm lục phạm tính toán thời gian một chút còn có nửa canh giờ huyễn cảnh mới hoàn toàn đóng lại hắn mới có thể bị đá ra huyết cảnh nói cách khác đồng thời linh lung tháp đang từ từ biến lớn thời gian dần qua biến thành một tòa cự tháp ở vang rơi xuống đất lục phàm trong nháy mắt biến mất tiến vào trong tháp hắn quanh chân ngồi xuống bắt đầu thử nghiệm rung hợp thiên đế ký ức thời gian từng giờ trôi qua một năm hai năm một mươi năm trăm năm thậm chí ngàn năm lục phàm phảng phất tọa hóa tại linh lung tháp bên trong không nút nít vô số năm qua đi v â anh lục phạm rốt cục đem đao đạo triệt để lĩnh mộ đồng thời t r ư ở n g khống mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ hai mươi b ố chín năm chín n h ì n bốn t ă m năm m ư lực lượng ba mươi sáu năm h bảy t á m sáu chín hai mươi mốt nhanh nhẹn một trăm hai hai sáu chín t bốn năm bảy mươi sáu tỉnh thần lực một trăm ba tám năm h sáu bảy tám chín mươi ba thể cường một trăm năm bốn sáu t bảy sáu chín m ư ơ i bốn tu vi truyền thánh công pháp thái thượng công viên mãn thiên địa pháp tướng viên mãn huyền thiên công viên mãn hà đ ộ lạc thư viên mãn võ kỹ đao đạo viên mãn hồng mông thánh thể viên mãn c h ụ t i ê n kiếm pháp viên mãn bí thuật luyện đan thuật viên mãn ngự thú thuật viên mãn pháp trận thuật viên mãn luyện khí thuật viên mãn thần thông thiên nhãn có thể phân phối điểm thuộc tính 193.052. 37 lĩnh ngộ đao đạo về sau lực lượng của hắn gia tăng m ộ 0 0 0 i điểm tinh thần lực gia tăng 6 0 0 trăm n điểm nhanh nhẹn gia tăng 3 0 0 r ă m l n điểm thể cường gia tăng 3 0 0 r ă m l n điểm cái này khiến thực lực của hắn lần nữa tăng vọt đương nhiên hắn chủ yếu nhất tăng lên không phải lực lượng mà là đối đao pháp vận dụng bây giờ hắn tùy tiện chém ra một đao chính là đao đạo dù là dùng đồng dạng lực lượng uy lực so trước đó tăng lên mấy lần không thôi lại thêm tăng vọt lực lượng cùng cái khác các hạng thuộc tính lục phạm hiện tại có lòng tin nhẹ nhõm chiến thắng vạn cổ tiên đế cho dù đối đầu thiên đình vĩnh hằng tiên đế hắn cũng có lòng tin chiến thắng đối phương vậy là được rồi về sau không có gì đáng lo lắng hắn hôm nay mới thật sự là mạnh nhất tiên đế ngoại trừ thành nhân không ai lại là đối thủ của hắn ra tháp cũng nên rời đi viễn cảnh lục phạm hơi chuyển động ý nghĩ một chút người đã biến mất không thấy gì nữa sau một khắc hắn đã thân ở ngoài tháp thuật tay đem linh lung tháp thu vào linh sùng không gian bên trong chuyện gì xảy ra h ó a kỳ lân bị bừng tỉnh lẩm b ầ m một câu cho ngươi lục phàm xuất ra một viên hóa thuộc tính t h u đan ném bỏ vào linh súng không gian h ó a kỳ lân há mồm tiếp được nuốt vào bụng rất nhanh nó lại lâm vào ngủ say đúng vào lúc này lục phàm đột nhiên đối thân thể đã mất đi khống chế ngay sau đó hắn liền bị truyền t ố n g ra h u y ế n cảnh sau khi rơi xuống đất hắn lại lần nữa về tới h u y ễ n nguyệt tiên đô trên không lúc trước hắn tiến vào cửa truyền t ố n g địa phương hơi có chút khác biệt chính là bên cạnh hắn vậy mà có nhiều người t h ư ơ minh cùng vạn cổ chính phân biệt canh giữ ở hắn tả hữu hai bên mà huyết nguyệt lại tại lục phàm ngay phía trước một mặt lo lắng nhìn xem hắn nơi xa còn vây quanh hơn mười người thiên đế giống như là đang tận lực chờ lấy hắn khi vân cùng mộ vũ đ ề u tại ngân m ị cùng tần nguyên cũng tại còn có rất nhiều lục phàm khuôn mặt quen thuộc đều là tại h u y ễ n cảnh bên trong liên thủ cùng thiên đế tác chiến tiên h đế nhóm ngoại trừ tiên h đ ế nhóm trên mặt đất còn có vô số tiên nhân đều tại ngẩng đầu nhìn trời bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút h u y ễ n cảnh bên trong sự tỉnh ra ngoài h ế u kỳ bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem nhiều như vậy tiên đế tụ tập cùng một chỗ đến tận cùng muốn làm cái gì lục phàm thương minh dẫn đầu làm k ó dễ sông lục phan quát ngươi đổ vô s ỉ này vậy mà tại chúng ta đ ạ i chiến lúc khoanh tay đứng nhìn vọng tưởng thừa cơ nhặt nhạnh c h ỗ t tốt ông ta còn vì ngươi cầu tình xóm biết còn không bằng để vạn cổ tiên đế một kiếm giết ngươi nói đến đây thương minh lớn tiếng quát hỏi nói đi ngươi có phải hay không giết chết tiên đế thu được mạnh nhất trí bảo các ngươi nhiều người như vậy đều giết không chết tiên đế lục p h a m không trả lời thẳng mà là nhẹ nhàng lắc đầu chỉ bằng ta một người làm sao có thể giết chết tiên đế trước mặt nhiều người như vậy hắn khẳng định là không thể thừa nhận hắn thực lực hôm nay mặc dù cương đại nhưng cũng mạnh bất quá thiên nhất tiên đế nếu là ở đây tiên h đế đều cho rằng là hắn thu được mạnh nhất trí bảo lên đoạt bảo c h i tâm đồng thời hướng hắn phát động công kích hắn chưa hẳn có thể l ỡ nổi mặc dù khả năng này không lớn nhưng hắn không thể không phòng cũng thế thương minh nghĩ nghĩ hỏi đã ngươi không giết chết thiên đế vì sao đợi cho một khắc cuối cùng mới ra ngoài coi như giết không chết ta cũng muốn thử một chút ta lục phạm nói ra vạn nhất giết chết đâu mạnh nhất trí bảo không phải liền là của ta hừ thương minh hừ lạnh một tiếng nói ra hưởng cho ngươi còn có mặt mũi nói cho dù lưu tại cuối cùng cũng là hưởng phí tâm cơ ai còn không có cái từ tâm sao lục pham nhìn xem thương minh nói ra các ngươi tiến vào h u y ễ n cảnh là vì cái gì không phải là vì giết chết thiên đế thu hoạch được cuối cùng bảo vật t a sao lại không phải như thế các ngươi sở dĩ không ở lại cuối cùng xuất thủ là lo lắng người khác giết chết thiên đế từ đó để người khác cướp đi bảo vật nói cho cùng mục đích của chúng ta đều là giống nhau cho nên ngươi cũng không cần nói ta lục pham một mặt bằng thẳng ta làm như vậy không thẹn với lương tâm tiểu tử vạn cổ sắc mặt khó coi nhìn về phía hắn hai ta sổ sách nên tính toán đi ngươi nghĩ tính coi như lục pham một mặt bình tĩnh ta tùy thời phục hồi có lẽ vậy nhưng mặc kệ như thế nào dù sao cũng nên thử một chút mới được không sai cứ thế mà chết đi đây chẳng phải là quá mức đáng tiếc dù sao thiên phú của hắn mạnh hơn tất cả mọi người mọi người vẻ mặt khác nhau nhìn về phía lục phàm ánh mắt cũng đều cực kỳ phức tạp có tức ậ n còn có lo lắng cùng đồng tình đương nhiên cũng may mắn thai vui họa cùng lòng mang ghen t ị bọn hắn ước gì lục p h à m hiện tại liền bị vạn cổ giết chết hào tiểu tử tính ngươi có dũng khí vạn cổ khen một tiếng nhìn về phía lục p h à m ánh mắt nhiều hơn m ấ y phần bội p h ụ ngươi xác thực có mấy phần can đảm rất tốt đã ngươi không sợ chết vậy ta liền thành toàn ngươi nói chuyện hắn liền muốn động thủ chậm đã huyết、Nguyệt、đột nhiên đi vào vạn cổ trước mặt tiền bối cái này dù sao cũng là ta thành còn xin ngươi cho ta một điểm chút tình bọn không muốn trong thành động thủ làm sao vạn cổ lạnh xuống mặt ngươi tiểu nha đầu này cũng muốn cùng ta đối nghịch không dám huyễn nguyệt có chút túi đầu ta thì không muốn thấy các ngươi tại ta chỗ này ra tay đánh nhau nếu là gây họa tới con dân của ta kia liền càng không xong yên tâm ta chỉ giết hắn một người vạn cổ sắc mặt hơi chậm chỉ cần những người khác không nhúng tay vào ta tuyệt sẽ không thương tới vô tội huyễn nguyệt trầm m ặ t vạn cổ chừng nàng một chút còn không mo để cho mỏ huyễn nguyệt bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng yên lặng đi ra nàng rất muốn giúp lục phàm một tay thế nhưng là không có cách nàng không giúp được lấy nàng thực lực tại vạn cổ trước mặt xuất thủ kia là muốn chết không những không giúp được lục phàm sẽ còn đem chính nàng rơi vào đi được không bù mất nhìn hôm nay đ i ệ u bộ này lục phạm là không có cách nào may mắn thoát khỏi chẳng lẽ thiên tài như thế liền muốn vẫn là sao làm sao bây giờ nàng thực sự nghĩ không ra biện pháp gì hôm nay tựa hồ là cái t ử cục khó giải nhưng nhìn lục phạm dáng vẻ nhưng lại lòng tin m ư ờ i phần đến cùng là trang vẫn là thật có lực lượng lục phạm hắn có thể phá cục sao lấy cái gì phá cục huyết y ệ t thực sự không nghĩ ra được còn có ai muốn vì lục phạm ra mặt vạn cổ đảo mắt đám người tất cả mọi người riêng phân mình lắc đầu không ai dám lại đứng ra ngược lại lui về phía sau một chút tốt đã như vậy ta liền cùng ngươi làm kết thúc vạn cổ đưa mắt nhìn sang lục phạm tiểu tử trước khi chết ngươi còn có cái gì muốn nói ta muốn cho ngươi nhìn ta đao tục phạm lời còn chưa dứt đồ thần đao đã xuất vỏ ánh ngao màu đen như là một đạo tia chớp màu đen ở trên trời xảy qua sau một khắc đồ thần đao đã xuất hiện tại vạn cổ đỉnh đầu nhanh chóng chém xuống cảm nhận được một đao này vì thế vạn cổ trong lòng run lên đột nhiên cảm giác được có chút không ổn đao làm sao có thể không kịp nghĩ nhiều vạn cổ kiếm đã ở trong tay đón đồ thần đao một kiếm chém đúng ra a hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên mọi người vây xem làm sao cũng không nghĩ ra lục p h à m cũng dám chủ động hướng vạn cổ suốt đao mặc kệ thực lực như thế nào chỉ là phần này r ú t khí cũng làm người ta k í n h nể không thôi đúng vào lúc này bầu trời đột nhiên chuyển đến nổ v a n g một tiếng lục p h à m cùng vạn cổ l i ề u mạng một cái vê anh lực lượng cùng bạo trong nháy mắt nổ tung hướng bốn phía trào lên mà đi vạn cổ như gặp phải c h ọ kích thân thể lại liên tiếp lui về phía sau trái lại lục phạm lại không nhúc ních liền ngay cả thần sắc đều như cũ thong dong bình tĩnh hai người lộ rõ cao thấp a hát cái gì làm sao có thể vạn cổ tiên đế vậy mà rơi xuống hạ phong lục phàm cũng quá lợi hại thật mạnh đám người lần nữa lên tiếng kinh hô mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt một m à n này trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn phải biết vạn cổ thế nhưng là c h u ẩ n thánh cường giả mà lại là tiên giới thực lực mạnh nhất tiên đế coi như cùng thần giới so sánh cũng chỉ kém hơn vĩnh hằng tiên đế một người mà thôi nhưng là chỉ một chiêu giao thủ liền để lục phàm b ứ c cho lui đây chẳng phải là nói lục phàm thực lực viễn siêu với hắn làm sao có thể lục phàm mới hai mươi mấy tuổi a đến cùng là bực nào nghịch tiên h tiên phú mới có thể làm đến bây giờ lục p h à m lại là cái gì thực lực đám người ngơ ngác nghĩ đến lục p h à m mang cho bọn hắn rung động để bọn hắn thật lâu đều không thể bình tĩnh lúc này h u y ế t nguyệt ngoại trừ kinh ngạc càng nhiều hơn là mừng rỡ nàng đã sớm dự đoán qua lục p h à m thực lực sẽ rất mạnh lại không nghĩ rằng lục p h à m vậy mà lại mạnh đến trình độ như vậy liền ngay cả vạn cổ tiên đế cũng muốn kém hơn một chút quá mạnh nàng quả nhiên không có nhìn lầm người cũng không có đứng sai đội đương nhiên nội tâm của nàng vô luận lại thế nào ủng hộ lục phạm cũng không dám chính diện cùng vạn cổ đối n ị c h coi như vạn cổ không thắng được lục phạm muốn giết nàng vẫn là dễ như trở bàn tay trừ phi lục phàm có thể giải quyết triệt để vạn cổ nhưng liền tình thế trước mắt đến xem dù là lục phàm có thể thắng qua vạn cổ nhưng là muốn giết chết đối phương cũng không dễ dàng như vậy dù sao vạn cổ không phải một người mà là có cường đại giúp đỡ hào tiểu tử vạn cổ ổn định thân thể khen lục phàm một tiếng trong mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng ngược lại là ta coi t h ư ờ ngươi n g không nghĩ tới ngươi vậy mà lĩnh ngộ đao đạo hắn vừa d ấ t lời đám người lần nữa lên tiếng kinh hô a lục phàm vậy mà lĩnh ngộ đao đạo khó trách sẽ như thế cường đại đây là cỡ nào nộ tính thiên phú quá lợi hại lục phạm lần nữa nhìn về phía lục phạm lúc trong mắt đều mang tính sợ không chỉ là lục phạm bày ra thực lực cùng thiên phú cũng bởi vì lục phạm có được to lớn tiềm lực dựa theo này xuống dưới siêu việt vĩnh hằng thiên đế là chuyện sớm hay muộn đến lúc đó chính là danh phủ kỳ thực mạnh nhất thiên đế thậm chí có khả năng thành thánh như thế nói đến quả nhiên là ngươi giết chết thiên đế thu được mạnh nhất trí bảo vạn cụ đột nhiên cười lạnh một tiếng nếu không ngươi làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn có như thế to lớn tăng lên không đợi lục phạm trả lời h ắ n ngắm nhìn một phía ánh mắt tại mọi người trên mặt bỏ qua Mê hoặc nói, chư vị tiên hiếu, mạnh tiên hoặc chư hiếu, nhất nói, vị trí kêu bây ả cảnh, phải bảo o sao? liền lục là là người người đi cái trên huyến Không mạnh đạt nhất trí kêu gì? được các phạm, sở dĩ đi huyến cảnh, là vì cái gì? Không phải là vì b giờ bảo vật đang ở trước mắt chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực giết lục phạm liền có cơ hội lấy được bảo vật ta ở đây hướng chư vị hứa hẹn vô luận ai giết chết lục phạm món k i u mạnh nhất trí bảo chính là hắn người khác nếu là dám lên lòng xấu xa tranh đoạt trước hết hỏi một chút kiếm của ta ta giết lục phạm chỉ là vì báo thủ đối với hắn bất luận cái gì bảo vật đều không có lòng mơ ước sau khi hắn chết chư vị có thể chia đều bảo vật của hắn chỉ cần hướng hắn xuất thủ người người có phần các ngươi đừng quên hắn nhưng là tiên phẩm luyện đan sư trong tay có vô số cựu chuyện kim đan mà lại đều là hoàn mỹ phẩm chất các loại bảo vật càng là nhiều vô số kể các ngươi liền bất động tâm sao nói đến đây vạn cổ hướng mọi người quát các ngươi còn chờ cái gì cùng tiến lên giết hắn chương hai trăm ba mươi b ố mai kia xuất thủ thiên hạ kinh đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều có chút do dự nếu nói không động tâm khẳng định là giả nhưng bọn hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy lục phạm thực lực mạnh bao nhiêu coi như có thể giết chết lục phạm bọn hắn cũng sẽ tử thương vô số như giết không chết lục p h à m kia liền càng phiền thoái về sau bọn hắn sẽ bị lục p h à m điên cuồng trả thù không còn có ngày sống dễ chịu thậm chí sẽ bị truy sát đến chết cho nên bảo vật tuy tốt nhưng là cùng tính mạng so sánh vẫn là bảo mệnh quan trọng phong hiểm quá lớn lớn đến để bọn hắn không thể nào tiếp thu được húng hồ cho dù bọn hắn giết chết lục p h à m lại may mắn sống sót liền thật có thể thu hoạch được bảo vật sao đến lúc đó còn không phải muốn nhìn vạn cổ s á t mặt nói trắng ra là vạn cổ chỉ là lợi dụng bọn hắn mà thôi chờ sau này sử dụng hết liền nên là bọn hắn xui xẻo thời điểm bọn hắn lại không đốc những sự thương ì n này n Thấy tự hiểu rõ. Thấy mọi rõ. g ờ i chỉ là đ minh giận trong lòng, đưa mắt nhìn sang thương mình, miễn cưỡng đang mắt n n trầm h ư ơ mặc i n t hắn ư rơi vào trầm tư cân nhắc lấy lợi và hại lục phàm không có gấp đậu thủ hắn cũng đang chờ thương minh đáp án lấy trước mắt hắn thực lực coi như thương minh liên thủ với vạn cổ hắn cũng không sợ vừa vặn mượn hôm nay cơ hội này xác định một chút đến cùng ai là địch nhân của hắn nếu như chỉ có vạn cổ một người vậy hắn liền giết chết vạn cổ nếu là có hai người liền giết chết hai người mặc kệ có bao nhiêu người hắn đều sẽ cùng nhau giết chết hoàn toàn kết tiên giới ân đoán sau đó thời gian lục p h à m sẽ tiến vào linh l u n g tháp bế quan tu luyện lĩnh ngộ võ đạo thậm chí thiên đạo vẫn là thôi đi trầm mặc rất nhiều thương minh vẫn là quyết định được chủ ý ta liền không lội cái này n ư ớ đ ụ vạn cổ tiên đế tự giải quyết cho tốt nói xong hắn lùi qua một bên Ừm. vạn cổ có chút ngoài ý m u ố n mắt thấy chung quanh nhiều như vậy tiên đế vậy mà không ai dám đứng ra giúp hắn cùng trước đó tình thế hoàn toàn khác biệt làm sao bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy có chút khó giải quyết vừa rồi hắn đã kiểm tra xong lục phàm thực lực mạnh hơn hắn mà lại mạnh không ít dù sao đối phương đã chân chính lĩnh mộ đao đạo mà kiếm đạo của hắn còn kém chút hỏa hậu như hai người giao thủ hắn rất khó thắng nổi lục phàm càng không biện pháp giết chết đối phương thậm chí có khả năng bại trên tay lục phàm khi đó coi như phiền t o á i không những mất mặt có hại thanh danh của hắn vạn nhất nạp mạng tia mới làm cho không đến mất nghĩ đến cái này hắn manh động thoải ý xem ra ngươi nhân d u y ê n cũng không tệ l ắ m a vạn cổ quay đầu xông lục phàm cười cười đã như vậy vậy ta tạm thời không giết ngươi hai ta thủ các loại về sau lại tính nói xong hắn liền muốn rời khỏi dừng lại lục phàm lại hét lại hắn đã ngươi muốn giết ta vậy ta tự nhiên cũng sẽ không lưu ngươi không bằng hôm nay ngay tại này quyết cái thắng bại ai thua ai chết l ờ i còn chưa rút lục phàm trong tay đổ thần đao lần nữa chém ra ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi hù vạn cổ hư lạnh một tiếng nói ra vừa rồi ta chỉ là không có phòng bị mới khiến cho ngươi chiếm được tiên cơ thật muốn động thủ còn không chừng ai thua ai thắng đâu nói chuyện kiếm trong tay hắn đón đồ thần đao vung trảm mà ra trong khoảnh khắc hai người lại liệu mạng một chiêu vê anh một tiếng vang thật lớn vạn cổ thân thể lung lay m ấ y cái cuối cùng là không thể ổn định liên tục lui về phía sau lục phàm không chút nào không n ú c đ í c h thừa dịp vạn cổ bước chân bất ổn lần nữa xuất đao chém ra vạn cổ liên tục huy kiếm vê anh côn bạo khí lãng phóng lên tận trời lực lượng vô tận tứ ngược mà ra vạn cổ như gặp phải chóc kích thân thể liên tiếp lui về phía sau lục phạm nhưng căn bản không cho đối phương cơ hội t h ở dốc trong tay đổ thần đao nhẹ nhàng chém ra sau một khắc đã đi tới vạn cổ đỉnh đầu trong n g á y mắt chém xuống vạn cổ chỉ có thể miễn cưỡng huy kiếm đ o ạ lấy vây anh lại là một tiếng vang thật lớn vạn cổ kêu t h ẳ m một tiếng bay rớt ra ngoài máu tươi trên không trung tung xuống a tiếng kinh hô vang lên lần nữa vạn cổ vậy mà như thế tùy tiện l i ề n bại lục phạm mới vẹn vẹn ra ba đ a o a đây chính là đ a o đạo quá mạnh đi đúng vậy a đội thành t a nhóm chỉ sợ ngay cả một đạo đều không tiếp nổi đám người lúc này đều có chút nghĩ mà sợ may mắn mới vừa rồi không có xúc động đi cùng lục p h à m giao thủ bằng không bọn hắn chỉ sợ chết sớm dưới mắt lại là vạn cổ muốn lâm vào bị động hoàn cảnh thậm chí t u y ệ t cảnh vị này đã từng mạnh nhất tiên đế sẽ không cần chết tại lục p h à m dưới đ a o a đám người lúc này đều cảm thấy có chút h o a n g đường một cái tuổi gần hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi vậy mà giết vạn cổ tiên đế không hề có lực hoàn thủ nếu là nói ra ai mà tin a lục p h à m lúc này đang muốn thừa thắng xông lên đem vạn cổ chém giết tại dưới đạo lúc lại ngay được không trung chuyển đến một tiếng quát lớn dừng tay ngay sau đó một đám người từ trong mây mù hiện thân khoảng chừng mấy trăm người nhiều bọn hắn đều người mặc áo giáp toàn thân tản ra màu vàng kim quan mang dẫn đầu mười mấy người vậy mà đều là c h u ẩ n thánh cảnh cường giả mà lại đều là c h u ẩ n thánh hậu kỳ thực lực coi như không bằng vạn cổ tiên đế cũng t r ê n h lệch không xa nhưng mười mấy người hợp lực khẳng định viễn siêu v ạ n cổ liền ngay cả lục p h à m cũng chưa hắn là đối thủ của bọn họ huống chỉ ngoại trừ cái này hơn mười vị c h u ẩ n thánh cường giả cái khác mây trăm người vậy mà đều là tiên đế cảnh cường giả chỉ là tiên đế đại viên mãn cường giả liền có hơn trăm người nhiều thực lực như thế chung vào một chỗ đơn giản so toàn bộ tiên giới lực lượng đều càng thêm cường đại thân giới thiên đình lục phàm không những đoán được thân phận của đối phương còn nhận ra một người trong đó không phải người khác đúng là hắn tại tu tiên giới thấy qua thiên vũ thiên vũ đang đứng tại chúng thiên thần phía trước nhất t h ầ n s ắ c lạnh lùng nhìn xuống chúng nhân lục phàm thế mới biết tiên h vũ chân chính thực lực vậy mà cũng là c h u ẩ n thánh cảnh hậu kỳ hắn bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút nghĩ mà sợ dù sao ban đầu ở tu tiên giới lúc hắn mới vẹn vẹn thiên tiến cảnh tại thiên vũ trước mặt ngay cả sâu kiến cũng không bằng nếu là lúc ấy hắn chọc giận đối phương sẽ bị tùy tiện xóa bỏ nhưng là hiện tại nha hắn đều không cần không giữ lại chút nào thi triển ra toàn lực chỉ dùng r a đ a o đạo dù là thiên vũ cũng không phải là đối thủ của hắn ngắn ngủi hơn hai năm thời gian hắn sớm đã xưa đâu bằng nay lục p h à m đang nghĩ ngợi thiên vũ phân biệt nhìn lục p h à m cùng vạn cổ một chút quát lớn thiên đế có lệnh từ từ nay trở đi lục p h à m cùng vạn cổ không được lại tranh đấu càng không thể tiến hành sinh tử c h i chiến không chỉ là các ngươi tất cả c h u ẩ n thánh cường giả đều là như thế từ nay về sau các ngươi phải đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ giữ gìn tiên giới ổn định nếu người nào dám vi phạm thiên đế đem hạ xuống tiên phạt diệt sắt các ngươi nói đến đây thiên vũ ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đám người chư vị tất cả giải tán đi vâng phần lớn người đều tán đi nhưng vẫn có một số người không đi bọn hắn muốn nhìn một chút lục phàm ứng đối như thế nào thiên vũ lục phàm chất vấn ngươi không phải trưởng quản thế gian sao tại sao lại quản lên tiên giới chuyện tiên giới nguyên bản là từ ta trưởng quản thiên vũ lạnh giọng nói ra về phần thế gian là bởi vì ban đầu người trưởng quản lâm thời có việc ta thay trưởng quản mà thôi lục phàm n u y ễ n nguyệt đi vào lục phàm trước mặt khuyên nhủ đã thiên đế để ngươi dừng tay ngươi liền dừng tay đi ta biết lục pham khẽ gật đầu hắn cũng không phải m a u đầu tiểu tử tự nhiên biết n ặ n nhẹ lấy hắn thực lực hôm nay cho dù tại tiên giới vô địch nhưng là muốn cùng thiên đình đối kháng vẫn là hơi kém chút trước đó hắn chỉ là nghe nói nhưng lại chưa bao giờ rõ ràng cảm nhận được thiên đình cường đại hôm nay gặp mặt hắn mới biết được thiên đình vậy mà như thế cường đại chỉ là lấy thiên vũ cầm đầu cái này mấy trăm tên tiên đế lấy lục phạm lực lượng một người đều chưa hẳn có thể đối phó húng chi còn có lần này không có lộ diện vĩnh hàng t i ê n đế cùng thiên đình rất nhiều cường giả hắn như nghĩ đối cứng thiên đình nhất định phải trở nên càng mạnh mới được cũng may hắn có linh lung tháp có thể thời gian dài tại trong tháp bế quan tu luyện chờ lần sau suốt q u a n lúc hắn lại giết vạn cổ cũng không muộn đến lúc đó thiên đình như lại nghĩ cản hắn coi như không phải cục diện hôm nay chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh coi như cùng thiên đình trở mặt cũng không có gì phải sợ được huyễn nguyệt lúc này mới thả lòng trong lòng nàng vốn cho là lấy lục phàm không sợ trời không sợ đất tính tỉnh sẽ cùng thiên đình ngày cương vậy thì có chút phiền thoái còn tốt lục phàm mặc dù có can đảm nhưng cũng không phải hạ người lỗ mãng hiểu được t i ế n thối lục phàm thiên vũ nhìn xem lục phàm nói ra còn có một chuyện ta muốn hỏi ngươi ngươi nói lục pham sớm đã tỉnh táo lại tâm tình cực kỳ bình thản phụng thiên đế ý chỉ chuyên tới để triệu ngươi tiến vào thiên đình thiên vũ thần sắc hơi chậm hỏi ngươi có bằng lòng hay không không hứng thú lục pham nhẹ nhàng lắc đầu ta từ trước đến nay đều là một người sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào bao quát thiên đình ở bên trong đi thiên vũ thật cũng không tức giận thiên đế nói nếu như ngươi không n g u y ệ n ý hắn cũng sẽ không bắt b u ộ c ngươi bất quá ngươi vẫn là phải nhỏ lấy thiên giới có tiên giới quy củ dù là thực lực ngươi mạnh hơn cũng không cần ý đồ đánh vỡ nó nếu không tự gánh lấy hậu quả nói xong hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng đám người đi trong nháy mắt chư vị thiên thần đã biến mất không thấy lục phạm vạn cổ đứng xa xa nhìn hắn nói ra ngươi ta ấ n đ oán dừng ở đây về sau ta sẽ không lại tới tìm ngươi báo thủ hy vọng ngươi cũng không cần lại đi tìm ta chúng ta tốt nhất vĩnh viễn không lại gặp nhau lời còn chưa dứt hắn đã cực nhanh rời đi các vị tiên đế cũng đều ai đi đường đấy nhưng vẫn có mấy người không đi lục phạm ngươi cũng thật là lợi hại thương minh cũng không đi tựa hồ cố ý lưu lại muốn nói với lục phạm hơn mấy câu nói may mắn ta không có hướng ngươi xuất thủ bằng không ta về sau chỉ sợ đều phải lo lắng để phòng còn sống hắn không có nói đùa hắn quả thật có chút n g h i m à sợ cùng may mắn tuy nói thiên đế đã hạ lệnh cấm chỉ c h u ẩ n thánh cường giả ở giữa c h é m g i ế t mà dù sao lục phạm thực lực bày ở kia thủy chung là cái thai hoàng ẩm nếu là có một ngày lục phạm trưởng thành đến không còn e ngại thiên đình thời điểm hắn vẫn là sẽ chết ta cũng là bất đắc dĩ mới làm ra phản kích lục phạm nói ra thời gian dài ngươi khả năng liền hiệu ta ta người này xưa nay đã như vậy người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta ta tất chu chi chẳng cần biết hắn là ai cũng mặc kệ hắn ở đâu hơi dừng lại lục phàm tiếp tục nói ra một ngày nào đó ta sẽ đích thân chém giết hắn minh bạch thương minh nghĩ thẩm q u ả là thế không có việc gì ta đi cáo tử hắn xông lục phàm ô q u y ề n quay người rời đi lúc này hy vân cùng mộ vũ cùng đi đến hướng lục phàm chắp tay hai người trên mặt đều mang mấy phần này náy hát vân trước tiên mở miệng nói ra thật có lỗi vừa rồi chúng ta không dám ra tay giúp ngươi ngươi cũng biết vạn cổ cường đại bằng vào ta hai thực lực là không dám đắc tội hắn mộ vũ nói tiếp còn xin ngươi thứ lỗi không nên trách tội chúng ta không sao lục phàm k h o á t k h o á tay đây là chính ta sự tình các ngươi vốn là không cần thiết liên lưu vào vậy là tốt rồi đã ngươi không trách tội vậy chúng ta về sau vẫn là bằng hữu hai người hàn huyên vài câu cũng cáo từ rời đi tần nguyên cùng ngân mỹ lại đồng thời đi tới không n g ư ờ i xông lục phàm hành lễ lục phàm ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể l ĩ n h ngộ đao đạo thành tựu chuẩn thánh cảnh tần nguyên thở dài bây giờ thực lực của ngươi đã vô địch tại tiên giới mà lấy thiên phú của ngươi cùng tiềm lực về sau sẽ chỉ c à n mạnh đúng vậy a ngân mỹ nói tiếp ta chưa bao giờ thấy qua giống ngươi lợi hại như vậy người dù là thiên đình cũng chỉ là ỷ vào nhiều người cùng thánh nhân ủng hộ như như không phải ngươi hoàn toàn không cần sợ bọn chúng quá khen lục phạm cùng hai người khách khí vài câu hai người cáo tử rời đi ngay sau đó lại có mấy vị tiên đế đi tới nói với lục phạm mỹ câu đám người đều rời đi về sau chỉ còn lại huấn y n g u y ệ t một người vẫn còn ở đó tiếp xuống ngươi muốn đi đâu huấn y n g u y ệ t nhìn xem lục phạm trong mắt lõe ra quả mang không bằng ngươi lưu lại từ nay về sau cái này huấn y n g u y ệ t tiên đô chính là của ngươi thế thì không cần lục phạm không chút suy nghĩ liền cự tuyệt ta sẽ tìm cái không ai địa phương bế quan tu luyện khả năng cần thời gian mấy năm kỳ thật hắn ngược lại cần một cái đặt chân trí địa không phải là vì chính hắn mà là vì mọi người trong nhà của hắn chỉ bất quá không có vội vã như vậy bách vô luận diệp thanh vận vẫn là lục huynh thành như nghị phi thăng t i ê n giới ít nhất cũng phải mười năm thời gian tám năm đến lúc đó lục phạm đã sớm xuất quan hắn sẽ đích thân làm mọi người trong nhà tìm một chỗ đặt chân trí địa đến lúc đó rồi nói sau mặc dù hắn đã có bước đầu ý nghĩ bất quá còn phải xem hắn về sau thực lực đến tột u cùng có thể trưởng thành đến trình độ nào tốt ta huyết hơi có chút thất vọng đã như vậy ta cũng không tốt lư ngơi bất quá ta có cái tỉnh h cầu nho nhỏ còn xin ngươi đáp ứng ta ngươi nói lục pham khẽ gật đầu cùng ta về ta tiến phủ huyết Nguyệt đã điều chỉnh tốt tâm tình cười nói ra ta nghĩ mời ngươi đến ta trong phủ lắng khách để cho ta hảo hảo chiêu đãi ngươi một lần thời gian không cần quá nhiều cho ta một ngày là được vô luận ngươi lại thế nào cấp bách cũng không kém một ngày này thời gian coi như là ta hướng ngươi làm cáo bệt i đi huyết Nguyệt một mặt thành khẩn nói ra còn xin ngươi cho ta cơ hội lần này để cho ta hảo hảo tận một chút chủ nhà tình nghĩa được không có vấn đề lục pham rất sung sướng đáp ứng hắn cũng biết bây giờ thực lực của hắn cơ hồ đến đỉnh muốn tiến thêm một bước cũng không phải chuyện một ngày hai ngày mà là cần thật lâu thật lâu vậy liền mời đi huyễn n g u y ệ t rất vui vẻ thậm chí có chút m h ạ cắn g tựa như cái tiểu nữ hải đồng dạng nàng mang theo lục phạm đi vào một chỗ phủ đệ hai người rơi xuống từ trên không tiến vào một ngôi đại đ i ệ người n tới chuẩn bị cho ta một tòa rượu ngon nhất đồ ăn ta muốn chiêu đãi quý khách vâng chương hai trăm ba mươi lăm mười năm giữa trưa lục phạm cùng huyễn mệt ngồi đối mặt nhau giữa hai người cách một chương bàn rượu trên mặt bàn bảy đầy thịt rượu h u y ễ n nguyệt tự mình rót đầy hai chén rượu đưa cho lục phàm một chén đến ta kính ngươi c ạ n ly c ạ n ly hai người đụng đụng chén đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch ta biết tâm tư của ngươi h u y ễ n nguyệt đặt chén rượu xuống cười cười ngươi về sau khẳng định sẽ dê hết vào cổ đúng hay không kia là tự nhiên lục phàm gật gật đầu ngươi cũng biết ta người này có thù tất báo hắn đã muốn dê hết ta ta như thế nào lại buông tha hắn lấy ngươi thực lực hôm nay đương nhiên có thể làm được huyễn nguyệt vẫn có chút lo lắng nhưng là thiên đỉnh như là đ ạ nhung tay ngươi vẫn là phải cẩn thận chút cho thỏa đáng yên tâm đi ta nắm chắc lục phạm nói ra chuyện không có nắm chắc ta là sẽ không đi làm nhất là việc quan hệ tính mạng của ta vậy là tốt rồi huyễn nguyệt lần nữa nâng chén tới đi ta lại kính ngươi c ạ n ly hai người nói chuyện vừa ăn bên cạnh uống thời gian trôi q u a rất nhanh đảo mắt liền tới buổi chiều hai người đều ăn uống no đủ phân biệt sắp đến ta đưa ngươi kiện lễ vật đi nói chuyện huyễn n g u y ệ t xuất ra một tòa mô hình nhỏ cung điện nâng ở trong lòng bàn tay cười nói đây là ta tại huyễn cảnh đ ậ t được giữ lại không có tác dụng gì không bằng liền tặng cho ngươi đi nói không chừng ngươi có thể dùng tới tiên phủ lục phạm hơi kinh ngạc nhận lấy nâng ở trong lòng bàn tay tinh tế nhìn xe em đây là một kiện tiên bảo ngươi luyện hóa về sau có thể tùy thân mang theo huyễn nguyệt nói ra nó có thể theo ý niệm của ngươi tự động biến hóa lớn nhỏ mà lại tiên phủ bên trong có tòa linh mạch bên trong có dư giả linh khí có thể giúp ngươi tu luyện tốt vậy ta nhận lục pham bắt đầu thử nghiệm luyện hóa tiên phủ với hắn mà nói tòa này tiên phủ rất hữu dụng vừa vặn có thể dùng đến bế quan tu luyện hắn có thể tại tiên phủ bên trong thiết trí vài tòa tiên trận dùng để phòng ngự cùng ẩn nấp lại đem linh lung tháp đứng ở tiên phủ bên trong liền không ai phát hiện hắn có được linh lung tháp ngươi thích liền tốt h u y ễ n nguyệt rất vui vẻ cười nói dạng này liền sẽ không có người quay dậy người tu luyện ừng lục pham g ậ t gật đầu đem tiên p h ụ thu hồi đá tạng cùng ta không cần k h á c h khí h u y ễ n nguyệt k h o á t k h o tay dù sao ngươi tại huyễn cảnh bên trong giúp ta để cho ta thấy được c h u ẩ n thánh cường giả thực lực càng là lãnh hội thiên đế đao pháp để cho ta được kích l õ i không nhỏ t ố t không có chuyện khác ta cũng nên đi lục pham đứng dậy cáo tử cái này từ biệt có thể muốn hồi lâu ừng ta biết n u y ễ n nguyệt cũng đứng dậy theo cười cười nói ra vừa vặn ta cũng muốn bế quan tu luyện hôm nay kiến thức ngươi đao đạo để cho ta càng thụ dẫn dắt nói không chừng thực lực của ta cũng sẽ bởi vậy đột nhiên tăng mạnh kia không còn gì tốt hơn lục pham ước quyền cáo tử nói xong người khác đã biến mất không thấy ai h u y ễ n nguyệt than nhẹ một tiếng trong mắt nhiều hơn mấy phần phiên m u ộ n lục pham rất nhanh rời đi h u y ễ n nguyệt tiên đô đi tới quần sân trong hắn tìm tới một cái sân cốc tiến vào bên trong hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem tiên phủ gọi ra tiên phủ chậm rãi bay khỏi lòng bàn tay của hắn hướng chỗ cao bay đi đồng thời tạ i dần dần biến lớn cuối cùng biến thành một tòa cự đại cung điện rơi vào trong sân cốc lục pham tiến vào tiên phủ chỉ thấy cung điện liên tiếp một tòa định viện đình viện rất lớn bên trong linh khí cực kỳ dư dả là phía ngoài gấp trăm lần còn nhiều trong nội viện có một chút tiên tuyển chính như ngực ở ngực bước lên nước nước đ ầ y tràn ra chạy ra một dòng suối nhỏ vòng quanh đ ì n h viện mà đi cuối cùng dốc thành một tòa hồ nhỏ nước hồ thanh triệt thấy đáy có vô số tiên thảo sinh trưởng ở bên hồ có khác mấy chục gốc tiên quả cây chính kết đ ầ y từng đống quả lớn thật tốt ta lục phạm càng xem thì càng vui vẻ hắn bắt đầu bố trí tiên trận hai tòa phòng ngự tính chất pháp c ộ n thêm một tòa ẩn nặng c h ấ pháp tiên trận c xong về sau có thể đem tiên phủ hoàn toàn ẩ n nấp dù là có người tiến vào tiên phủ cũng không phát hiện được tiên p h ụ tồn tại càng không thể nào biết được linh lung tháp thân ở trong đó không biết qua bao lâu lục p h à m rốt c ụ c đem vài tòa tiên trận đều xây xong hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem linh lung tháp gọi ra ở trong viện tìm phiến đất trống đem linh lung tháp đông xuống sau đó hắn tiến vào linh lung tháp khoanh chân ngồi xuống bắt đầu nổ đạo Mười năm sau. Đại tru. Trấn Nam một kiếm Vương Vương Đại Đại Viện, thiếu tại viện Trấn Phong, Ngu Thành. Vương phủ chủ viện, một thiếu nữ ngay tại trong viện luyện sau. tru. Đất Phủ Chủ đã nhiều ă m nàng bây đ năm như g t à vậy không hề có một chút tin tức nào truyền về nàng đều nhanh nhớ không nổi phụ thân dáng vẻ ai nàng chậm chạp không thể đột phá cũng không biết lúc nào mới có thể phi thăng t i ê n giới cùng phụ thân vào tụ lục huynh thành đứng ở trong sân phát một hồi mốc đột nhiên thu hồi kiếm hướng trong phòng đi đến mậu thân thế nào diệp thanh vận từ trong nhà đi ra nhìn một chút nữ nhi sắp mặt biết tâm kết của nàng chỗ an ủi ngươi cũng không cần s ấ t ruột đột phá vốn là chuyện trong n á y mắt nước đến tự nhiên m ư ơ n g thành ta cũng không phải rất gấp lục huynh thành lắc đầu chính là nghĩ phụ thân rồi ai diệp thanh vận than nhẹ một tiếng ai không muốn đâu thế nhưng là ta thực lực bây giờ còn không bằng ngươi đây nghị phi thăng tới tiên l i n giới chí ít còn muốn thời gian mười mấy năm có lẽ không cần dùng lâu như vậy lục huynh cười cười ngược lại an ủi lên mẫu thân dù sao ngài đã tân thăng thiên nhân cảnh nhiều năm chỉ cần có thể đột phá tân cấp đến lục địa thần tiên liền có thể một đường thông suốt tiến vào thiên t i ê n cảnh đến lúc đó liền có thể phi thăng vậy cũng đúng diệp thanh vận gật gật đầu tân cấp lục địa thần tiên là cái đại khảm thiên t i ê n cảnh ngược lại không có khó khăn như vậy mẫu thân ta đã nghĩ kỹ ta muốn đi ra ngoài sông sáo giang hồ lục huynh thành nói ra ta tại đại ngu thành chờ đợi vài chục năm cái nào đều không có đi qua ta muốn đi ra ngoài nhìn xem thế giới bên ngoài ồ diệp thanh vận xứng sờ nói ngươi chuẩn bị đi đâu đi trước chấn nam oan lục ạ i một đường hướng bắc. l huynh thành trong mắt l o e ánh sáng ta muốn dọc theo phụ thân ta đi qua dấu chân đi xem hắn một chút năm đó đi qua địa phương không được diệp thanh vận lại lắc đầu ta không thể để cho ngươi ra ngoài a lục huynh thành rất là không hiểu vì cái gì b a n g vào ta thực lực bây giờ đừng nói tại đại tru coi như đi tu tiên l ê n giới cũng không ai có thể làm gì được ta đi ta là sợ ngươi gây chuyện diệp thanh vận thở dài thực lực của ngươi càng mạnh dẫn xuất họa liền có khả năng càng lớn ta là sợ về sau không tốt kết thúc sợ cái gì lục h u n h thành lại không thèm quan tâm chọc liên chọc cũng không phải giải quyết không được lại nói ta cũng sẽ không chủ động đi t r e o chọc người khác nhưng nếu có người dám t r e o chọc ta xê hết cũng xứng đáng chủ yếu là phụ thân ngươi năm đó có thật nhiều hảo hữu trí dao diệp thanh vận nói ra ngươi chọc người khác ngược lại không quan trọng nếu như không cẩn thận dê hết bọn hắn trong lòng ta sẽ băn khoăn không có chuyện gì ta có chừng mực lục huynh thành cười nói phụ thân trước đó những sự tình kia ngài không biết đã nói với ta bao nhiêu lần hắn những cái kia hảo hữu trí dao ta đều biết mà lại phần lớn người đều gặp không có việc gì một mặt là tưởng niệm phụ thân lục huynh thành thừa cơ nói ra nguyên nhân chủ yếu nhất là ta muốn phá cảnh ra ngoài đi một chút có lẽ sẽ có chợ ở ta tiến cảnh n g a i liên để để ta đi lục huynh thành bắt lấy m â u thân vào áo vung lên tiểu v ă n xin ngài Thuất Thanh Diệp vẫn biết nữ nhi lớn, có ý nghĩ của mình, có của cho nàng ngăn, dù muốn ngăn cũng ăn không được. lục huynh thành trên mặt thần sắc cực kỳ nhảy c ỡ m ngài mau nói chỉ cần ngươi đồng ý ta ra ngoài đừng nói một sự kiện coi như mười cái sự t ì n h ta cũng theo ngươi không cho phép chủ động gây chuyện cũng không cần khoa trường nhất định phải điệu thấp làm việc diệp thanh vận dặn dò còn có không phải vạn bất đắc dĩ lúc càng không cho phép tùy tiện dê đ ế n người yên tâm ta hiểu được lục huynh thành cười nói còn gì nữa không không có diệp thanh vận đối nữ nhi an toàn cũng không lo lắng chính là sợ nữ nhi gây chuyện nàng nghĩ nghĩ sông ngoài cửa quát sức quyển hiểu vân hai ngươi đến một chút vâng vương phi đường sức h u y ể n cùng kiều vân đáp ứng một tiếng bước nhanh đi tới quân chúa muốn ra cửa hai n g ư ờ i theo nàng ra ngoài đi diệp thanh vận dặn dò hai n g ư ờ i nhất định phải một tấc cũng không rời nàng vạn nếu coi trọng nàng đừng gây chuyện thị phi vâng vương phi hai người cùng kêu lên đáp ứng diệp thanh vận lại dặn dò nhớ k ỹ nhiều hướng trong nhà mang hộ tin nàng sở dĩ để đường sức h u y ể n cùng kiều vân đi cùng một mặt là bởi vì hai người này thực lực đều đạt đến siêu phàm cảnh mặc kệ gặp được chuyện gì chỉ cần hai nàng xuất thủ liền có thể bãi bình lấy nàng hai lịch việt tự nhiên biết ai nên dây yết ai không nên dây yết cho dù thật gặp được sự t ì n h cũng có thể đem sự t ì n h giải quyết tốt không đến mức đến cuối cùng không cách nào kết thúc còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu đường sứ h u y ể n c ù n g tiểu vân năm đó đều vì lục phạm ngồi qua mật thám trong tay hai người riêng phần mình nắm giữ lấy một bộ tình báo thành viên tổ chức có thể nhanh chóng truyền lại tin tức vô luận các nàng đi đến đâu gặp phải ai chuyện gì xảy ra diệp thanh vận đều có thể một tay trưởng khống vâng tốt các ngươi đi xuống đi diệp thanh vận phất phất tay về phần lúc nào đi ra ngoài chính các ngươi làm quyết định đa tạ mẫu thân lục h u y n thành mừng rỡ trong lòng trong bụng nợ hoa nàng rốt cuộc có thể đi ra xem một chút thế giới bên ngoài quá tốt rồi ngày thứ hai sáng sớm kiều vân cưỡi ngựa xe lặng lẽ lái ra khỏi trấn nam vương phủ không làm kinh động bất luận cái nào lục huynh thành cùng đường sức h u y ể n thì ngồi tại trong xe thỉnh thoảng vén màn cửa lên nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ sở dĩ lựa chọn ngồi xe ngựa là lục huynh thành chủ ý nàng không muốn vội vàng bay qua mà là hy vọng liền giống như người bình thường rõ ràng cảm thụ phụ thân năm đó sinh hoạt dù sao phụ thân năm đó cũng chỉ là người bình thường vì thế ba người đều đội thân người bình thường quần áo đem có quan hệ trấn nam vương phủ tiêu ký đều trừ bỏ rơi liên liên thân phận minh bài đều cố ý đổi cái giả đương nhiên tên của các nàng không thay đổi cũng không cần biến tên của các nàng bản thân liền không có mấy người biết giá t i ể u vân cưỡi ngựa xe nhanh chóng cách rời đại ngũ thành hướng c h ấ n nam quan chạy tới tới gần giữa chưa lúc xe ngựa tiến vào c h ấ n nam quan thẳng tắp lái vào làn quấy nhai thời gian m ư ờ i mấy năm nơi này sớm đã cảnh còn người mất lại vẫn có mấy cái lao cửa hàng vẫn còn tiếp tục kinh doanh không đổi chưa bài thậm chí đều không đổi người chỉ bất quá bộ dáng so trước kia giả đi rất nhiều ba người xuống xe ngựa đi trên đường nhìn xem quen thuộc mà xa lạ cảnh đường phố đường xước huyện cảm xúc s â u nhất dù sao nàng từ nhỏ ở chỗ này lớn lên sinh sống thời gian mười mấy năm đi qua những người quen cũ kia đều không có ở đây mặc dù có cũng không nhận ra nàng tới tướng mạo của nàng kỳ thật không thay đổi gì hóa nhưng là khí chất lại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt chẳng những thành thục cũng càng t h ô n g dong còn nhiều thêm mấy phần thành thục nữ nhân vận vị tiểu vân cũng thế nàng cũng tại trên con đường này sinh hoạt quá nhiều năm bây giờ một lần nữa trở về cảm xúc rất sâu ngược lại là lục h u y n thành một mặt hiếu kỳ đánh giá bột phía không có nhiều như vậy cảm xúc chỉ có hưng ơ phấn cùng n h ẹ cưỡng như thế ba người đi trên đường lập tức dẫn tới trận trận ánh mắt hâm mộ đây là nhà ai nữ nhi đẹp mắt như vậy thoạt nhìn như là đại hội nhân gia đẹp quá đi thôi đúng vậy à liền ngay cả kia hai cái tùy tùng đều đẹp như thế thật đẹp à đám người nghị luận ở mỹ có người thậm chí dứt khoát dừng bước lại nhìn chằm chằm ba người không rời mắt khuynh thành đường x ư a q u y ể n sợ lục k h u y n h thành tức giận nhẹ nhàng tốn nàng một thanh đi ta dẫn ngươi đi ăn được ăn phụ thân ngươi năm đó đáng yêu ăn tức lục khinh thành ngược lại là không có tức giận ngược lại cảm thấy có chút chơi vui nàng cùng sau lưng đường sức quyển hỏi quyển gì, con đường này chính là ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ta phụ thân địa phương à? đúng vậy a đường sức quyển cười nói năm đó hắn tới nhà của ta trong tiệm ăn bánh bao ta liền trốn ở màn cửa đằng sau nhìn lên hắn nhớ tới năm đó tình cảnh đường sức quyển cười cười không biết sao trong mắt lại có nước mắt ai nàng ở trong lòng thầm than một tiếng không biết lúc nào mới có thể gặp ngươi lần nữa thật sao lục huynh thành cười nói ngươi sẽ không lúc ấy liền coi trọng phụ thân ta đi kia là đương nhiên đường sức quyển sớm đã không phải năm đó cái kia thẹn thủng tiệu nữ hải rất thản nhiên thừa nhận phụ thân ngươi ưu tú như vậy nữ nhân kia không thích hắn vân di ngươi đây lục huynh thành lại quay đầu nhìn về phía tiểu vân hỏi ngươi sẽ không cũng vụng trộm thích ta phụ thân sao ta cũng không dám tiểu vân cười cười trong lòng ta hắn vĩnh viễn là ta người kính trọng nhất a ta đã biết lục huynh thành cười nói ngươi là không dám mà không phải không mớn n g ư ơ i tiểu nha đầu này tiểu vân bị nói chúng tâm sự vậy mà đỏ bừng mặt ha ha đường x ư a q u y ể n vui sướng cười to nàng cùng tiểu vân là nhìn xem lục huynh thành lớn lên ba người tình cảm vô cùng tốt lẫn nhau ở giữa rất thân giữa ở rất mật, chương ũ n g k ô n Nói g gì có cố kỵ. đùa là t h hai trăm ba mươi sáu trở lại trấn nam quan gặp lại cố nhân lại có nhiều người như vậy xếp hàng lục h u y n h thành hơi kinh ngạc xem ra nhà nàng bánh nướng nhất định ăn thật ngon đương nhiên ăn ngon đường sư q u y ể n cười nói bất quá chủ yếu nhất là người đem mắt thật sao đẹp cỡ nào lục huyền thành lại nhiều mấy phần hiếu kỳ so huyện di ngươi còn tốt nhìn sao n g ư ơ i gặp liền biết đường xước huyện nói chuyện đi tới đội ngũ cuối cùng chúng ta ở chỗ này xếp hàng các ngươi cũng đừng sốt rồi ta đương nhiên sẽ không lục huynh thành cười nói vốn chính là ra chơi lại không chuyện gì đội ngũ tuy d à i nhưng tiến lên rất nhanh thời gian qua không nhiều các nàng liền đi tới đội ngũ phía trước nhất cửa hàng bánh nướng vẫn là như cũ thậm chí người ở bên trong đều không thay đổi gì c h ỉ bất quá hơi lớn tuổi thái liên nhìn chỉ có tuổi hơn bốn mươi phong vận vẫn còn mà tiểu ngọc xem ra vẫn chưa tới ba mươi tuổi so sánh trước kia n g n g bây giờ lộ ra càng thành thục ũ n g càng mê người lão bản đến ba cái thịt bò bánh nướng đường s ư a q u y ể n cười đến gần ừ m thấy rõ dáng dấp của nàng tiểu ngọc sửng sốt một chút rất nhanh nhớ lại là ngươi đường s ư a q u y ể n ngươi không phải tại chân nam vương phù sao suýt đường s ư a q u y ể n hướng tiểu ngọc đưa mắt liếc ra ý qua một cái ta minh bạch tiểu ngọc trong nháy mắt đã hiểu đưa mắt nhìn sang lục q u y n h thành lập tức cảm thấy hai mắt và sáng thật đẹp nữ hải mắt mày lại có mấy phần quen thuộc chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là nàng đột nhiên nhớ tới một người giật nảy mình dùng ánh mắt hỏi thăm đường sức quyển vị này không phải là đúng vậy đường sức quyển khẽ gật đầu ai nha đều lớn như vậy tiểu ngọc có chút thổn thức nàng nhìn nhìn lại đường sức quyển càng thấy phiền muộn hai người năm đó lựa chọn hoàn toàn khác biệt tương ứng hai nàng vận mệnh càng là không giống nhau bây giờ một cái trên trời một cái dưới đất nếu nói không hối hận khẳng định là giả nhưng nếu là chính nàng lựa chọn cho dù là cái quả đắng nàng ngậm lấy nước mắt cũng muốn n u ố t xuống còn miễn cưỡng hơn vui cười cho ba cái thịt bò bánh nướng tiểu ngọc gói kỹ ba cái thịt bò bánh nướng phân biệt đưa cho ba người đường s ư a c u y ể n đang muốn giao bạc tiểu ngọc lại ngay cả ngay cả khoát tay không cần thật không cần ba cái bánh nướng không bao nhiêu tiền ngươi cũng không cần phiền phức ra bên ngoài lấy tiền huống chi chúng ta người nơi này cái nào không bị qua phụ thân nàng l ân huệ làm sao có ý tứ thu tiền của nàng tốt h ta đường s ư a c u y ể n không có lại kiên trì xong tiểu ngọc cười cười vậy chúng ta đi trong nội tâm nàng cũng rõ ràng không chỉ là con đường này người cả tòa c h ấ n nam quan thậm chí toàn bộ đại chu đều là bởi vì lục phạm mà hưng thịnh cảm ơn cũng là nên、ừ. tiểu ngọc đưa mắt nhìn ba người rời đi giống ngây dại thật lâu đều không thu hồi ánh mắt phía trước nhất vị kia khách hàng nhắc nhở lão bản đến mười cái đồ chay bánh nướng n h a tiểu ngọc rủi mắt một cái miễn cưỡng cười cười không có ý tứ gặp lao bằng hữu khó tránh khỏi có chút cảm xúc ai nha lão bản ngươi cũng thật là lợi hại vị khách nhân kia quay đầu nhìn xem m ấ y người bóng lưng trong mắt mang theo hâm mộ các nàng xem xét cũng không phải là bình thường người ngươi có thể cùng bọn hắn nhận biết cũng không đơn giản a đúng vậy a tiểu ngọc lẩm bẩm nói các nàng đều là đại nhân vật ta có thể nhận biết nàng nhóm thật sự là tam sinh hữu hạnh vê đúp vê đút một bên thải liên thờ dài nhìn về phía nữ nhị ánh mắt mang theo thương sự tình đã qua đã bao nhiêu năm t h á i liên biết nữ nhi trong lòng khổ đã sớm không đoán trách nữ nhi chỉ cảm thấy nữ nhi đáng thương nhưng là nguyên bản nữ nhi vận mệnh không nên như thế a cho tới bây giờ đều không có lấy chồng mỗi ngày vẫn còn nghĩ đến người kia làm lấy không nên thuộc về nàng nậu đường x ư a q u y ể n ba người đi trên đường lục khinh thành cầm lấy bánh nướng cắn một miệng lớn ừng ăn ngon nàng liên tục gật đầu bánh nướng lại xốp giòn lại giòn nhưng là bên trong thịt bỏ t h ư ơ n quá đúng vậy a ta cũng thích ăn đường sước u y ệ n cười nói trước kia ta ở tại nơi này lúc thường xuyên đến cái này mua bánh nương ăn quyển gì? dung mạo của nàng quả thật rất đẹp lục huynh thành lại cắn một miệng lớn bánh nướng vừa ăn vừa nói bất quá nàng cùng ngươi so vẫn là hơi kém chút không có dung mạo ngươi đẹp ngươi ngược lại là biết nói chuyện đường sư quyển bị thổi phông đến mức rất vui vẻ trên mặt nhiều hơn mấy phần thần thái ta nói chính là lời thật lòng lục huynh thành lẩm bẩm một câu đột nhiên hỏi quyển gì, nàng có phải hay không cũng thích ta phụ thân à? đúng vậy à. đường sư quyển kỳ thật có thể nhất minh bạch tiểu ngọc tâm tư thở dài kỳ thật cái này ngược lại hại nàng vì cái gì lục h u n h thành có chút không hiểu bởi vì nàng thích phụ thân ngươi về sau liền rốt cuộc không có khả năng thích nam nhân khác đường sứ quyển nhẹ nhàng lắc đầu muốn trách thì trách phụ thân ngươi quá xuất sắc nam nhân khác cùng hắn so sánh t i ể u gì cũng sẽ kém rất nhiều dù là trên đời xuất sắc nhất nam nhân cũng không ngoại lệ không có một người có thể so sánh được phụ thân ngươi nói đến đây đường sứ quyển than nhẹ một tiếng nàng đã thích ngươi phụ thân lại thế nào khả năng thích người khác mà nàng lại tâm cao khí ngạo không muốn đem liền vậy cũng chỉ có thể cả một đời độc thân đường sứ quyển mặc dù đang nói tiểu kỳ kỳ thật nàng sao lại không phải đang nói chính mình lấy nàng tính tình đã quyết định lục phạm liền sẽ không lại lựa chọn người khác dù là con đường này lại khó nàng cũng muốn đi xuống nguyên lai、like、là dạng này lục huynh thành có chút đã hiểu nghe ngơi ư kiểu nói này ta càng muốn gặp hơn đến phụ thân rồi ai không muốn đâu đường s ứ a huyện đột nhiên ngón tay cái này phía trước đi ta mang ngươi đến nhà ta cửa hàng bánh bao nhìn xem a hát lục huynh thành s ữ n g sờ nói nhà ngươi cửa hàng bánh bao còn mở đâu đã sớm không bỏ chuyển nhượng cho người khác đường s ứ a huyện giải thích nói bất quá là chuyển nhượng cho ta một cái thân thích hắn còn tại bán bánh bao liền ngay cả cửa hàng danh tự đều không đổi vậy là tốt rồi lục huynh thành nghe xong lại tới hưng thú vừa vặn đi nếm thử đi thôi ba người nói chuyện tiến vào cửa hàng bánh bao vừa vặn đem trong tay bánh nướng ăn xong mấy vị quý khách ăn chút gì lão bản là cái hơn ba mươi tuổi nam tử hắn cười tới khi thấy đường sức quyển lúc giật mình kêu lên tôn nhi gặp quà cô nãi n ã i hắn hô to một tiếng liền muốn quỷ xuống đến hành lễ đi đường sức quyển ngăn lại hắn ngươi dạng này hô đều đem ta kêu lão già đi vâng vâng vân. nam tử cười đứng dậy hỏi ngày sau lại tới đây nhàn rồi không chuyện gì ra giải sâu một chút đường sữa q u y ể n thúc giục nói nhanh đi cầm hai lồng bánh bao tới ai nam tử đáp ứng một tiếng bước nhanh rời đi chỉ một lúc sau hắn cầm ba lồng bánh bao để lên bàn cười nói ngài c h ầ m dùng được rồi ngươi đi mau đi đường sữa q u y ể n phất phất tay vâng nam tử không dám hỏi nhiều không người lui ra m a u nếm thử đi đường sữa q u y ể n cầm đ ữ a lên Ừm. lục huynh thành lại tại nhìn về phía phòng trong dùng ngón tay chỉ cánh cửa kia cùng mảng cửa q u y ể n di năm đó ngươi chính là trốn ở nơi đó nhìn lén phụ thân ta đúng vậy a đường sữa huyện không quay đầu lại cũng biết nơi đó cái dặn gì ngươi bây giờ t r ô ngồi n g chính là năm đó phụ thân ngươi ngồi qua hắn lúc ấy liền phát hiện ta đang trộm nhìn hắn không những không trách ta còn hướng ta cười cười hắn thật đúng là cái ấm áp người lục huynh thành cầm lấy búa cười nói ta đến nếm thử cái này bánh bao thế nào nói xong nàng kẹp lên một cái bánh bao đưa đến bên miệng cắn một miệng lớn ừ m hương mà không ngán hương vị ngon ăn ngon thở ăn ngon liền ăn nhiều một chút đường x ư ớ u y ệ n cũng cắn một cái bánh bao mùi vị quen thuộc để nàng nhịn không được lại có chút cảm xúc thật tốt ta lục huynh thành ăn đến rất vui vẻ Người ừ ta cũng c cảm thấy như vậy lục huynh thành khen huyện di không nghĩ tới à vừa rồi ngươi nói kêu mấy câu vẫn rất có đạo lý kia là đương nhiên đường x ư a q u y ể n cười nói ta dù sao theo phụ thân ngươi lâu như vậy bất chi bất giắc cũng sẽ nhận ảnh hưởng của hắn vô luận ánh mắt vẫn là kiến thức đều tăng trưởng không ít ba người nói chuyện rất mo ăn xong bánh bao đứng dậy rời đi ngài muốn đi à? nam tử lần nữa tới vẻ mặt t ư ơ i cười ngài muốn đi à ta lấy cho ngài chút bánh bao trên đường ăn đi không cần đường x ư a q u y ể n k h o á t k h o á t tay bánh bao chỉ có thể nhân lúc còn nóng ăn lần sau muốn ăn chúng ta lại đến chính là đúng rồi bao nhiêu tiền ta có thể nào muốn tiền của ngài nam tử có chút sợ hãi ngài có thể tới này ăn cơm đó là của ta vinh hạnh ngài có thể tuyệt đối đừng gây sát ta thôi ta đường x ư a c huyện cũng không có k h á c h khí vậy chúng ta đi ngài đi thong thả nam tử không người đưa tiễn ba người rời đi cửa hàng bánh bao tiếp tục trên đường đi dạo chỉ một lúc sau nơi xa đột nhiên chuyển đến một trận tiếng ồn ào mau nhìn thử công tử hắn lại tới may mắn mà có hắn giúp ta giải quyết rất nhiều khó khăn ta cũng thế hắn thật đúng là cái đại thiện nhân a đám người tiếng nghị luận chuyển vào đường xước h u n trong thay để nàng dừng bước lại nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới chỉ gặp một tên hơn ba mươi tuổi nam tử còn làm công tử cách gắn m ặ c chính hướng bên này đi tới người trên đường phố nhìn xem vị công tử kia trong mắt mang theo kính nể cùng tán thưởng thậm chí còn có mấy tên thiếu nữ một mặt hâm mộ từ vị đường sức quyển nhận ra người này có chút ngoài ý muốn nàng không nghĩ tới mười mấy năm trôi qua vị này từ công tử vẫn là giống như trước kia như vậy thích trợ giúp người có thể vài chục năm như một ngày cũng thật không dễ dàng a xa xa nhìn thấy đường sức quyển ba người từ vị khe di một tiếng đi mau mấy bước đi vào ba người trước mặt quan sát tỉ mỉ đường s ứ u y ể n nguyên lai là đường c ô đương ngươi làm sao có thời gian trở về rồi nhàn dội không chuyện gì trở lại thăm một chút đường s ứ ớ u y ể n cười cười hỏi từ công tử gần nhất trôi qua được chứ nắm vương gia phúc từ vị biết đường s ứ ớ u y ể n bây giờ thân phận cười chắp tay một cái ta còn là như cũ trôi qua cũng không tệ lắm vậy là tốt rồi đường s ứ ớ u y ể n khẽ gật đầu vị này là từ vị đưa mắt nhìn sang lục huynh thành trong lòng run lên lấy ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra diệm huynh thành chỗ bất phàm đây là nhà ta tiểu thư đường s ư u y ệ n cười nói còn xin từ công tử đừng gieo a o a hai t ừ vị mật người liền muốn tiến lên trào nguyên lai、like、là con chúa không cần đa lễ đường sước huyện ngăn cản hắn nói đến ngươi cũng là vương gia bằng hữu năm đó c h ấ n thủ c h ấ n nam q có lúc ngươi đã từng bỏ khá nhiều công sức ta điểm này công lao không đáng giá nhắc tới t ừ vị tranh thủ thời gian khoác tay năm đó nếu không phải vương gia kịp thời đổi tới chỉ sợ ta sớm đê ac hết ở trên tường thành nếu là thành phá dân chúng còn không trường gặp như thế nào tê già tê ân đây nói đến chúng ta đều thụ vương gia ân huệ tư vị thở dài trong lòng ta mãi mãi cũng nhớ kỹ vương gia ân tỉnh tất thử công tử đường sước huyện cười, cười. nói ra ta còn muốn mang theo c ầ n chúa đi nơi khác dạo chơi xin từ biệt mây vị đi thong thả từ vị không người đưa tiễn thần s ắ c hơi có vẻ cung kính một màn này xem ở trong mắt mọi người lập tức nghị luận lên tiếng mây vị này nữ tử là ai a vậy mà có thể để cho từ công tử lễ ngộ như thế ta chưa bao giờ thấy qua từ công tử cung kính như thế đối đãi một người xem ra là khó lường đại nhân vật ta đúng vậy a hẳn là không sai được tại mọi người tiếng nghị luận bên trong đường xước quyển ba người tại lan quế nhai đi dạo một vòng lại lần nữa trở lại nguyên điểm ngồi lên xe ngựa mau chóng đuổi theo tòa xe bên trong đường s ư a c u y ể n cùng lục k h y n h thành ngồi đối mặt nhau viện di đã nhiều năm như vậy những người ở nơi này lại còn đối phụ thân ta nhớ mãi không quên lục k h y n h thành trong mắt l o e ánh sáng phụ thân ta cũng thật là lợi hại kia là đương nhiên nhớ tới người kia đường s ư a c u y ể n trên mặt nhiều hơn mấy phần thần thái có ít người trời sinh liền có loại mị lực dù là chỉ nhìn bên trên hắn một chút cả đời này đều quên không được phụ thân ngươi không thể nghi ngờ chính là người như vậy viện di lục khinh thành nghĩ nghĩ nói ra ta còn muốn đi một chuyến chấn nam quân quân doanh đi long ảnh về nơi đó nhìn xem phụ thân ta năm đó sinh hoạt qua địa phương không có vấn đề ta dẫn người đi đường sữa quyển sông ngay tại lái xe tiểu vân nói ra vân tỉ ta đi chấn nam quân quân doanh được rồi tiểu vân đáp ứng một tiếng g ơ lên roi ngựa giá xe ngựa thật nhanh nhanh chóng cách rời lan q u ấ nhai hướng về chân nam quân quân doanh mau chóng đuổi theo một k h ắ c đồng hồ về sau quân doanh đã gần đến ở trước mắt suy xe ngựa đứng tại quân doanh trước cửa đường sữa quyển xuống xe ngựa hướng quân doanh cửa chính đi lên dừng lại thủ vệ chính là bốn tên cầm trong tay trường thương binh sĩ một người trong đó hét lại nàng nơi này là quân doanh trọng địa người không có phận sự không đợi tới gần là tới mấy người nghe xong triệu vũ danh tự đều có chúc mộng kinh nghi bất định nhìn xem đường sức huyện ngươi nhất định phải tìm thống xoái đại nhân triệu vũ không phải người khác bây giờ chính là trấn nam quân phó thống xoái trấn nam quân thống xoái vẫn là diệp vô trần chỉ bất quá diệp vô trần trường kỳ ở tại đại ngũ thành cơ hội không thế nào quản sự hiện nay chỉ là hặc cái tên mà thôi chân chính quản sự c đi đi. Trận trận ngay sau đó triệu h n g xoáy t vũ mang theo mấy tên tướng lĩnh ra đón hắn thật xa liền xông đường sức huyện ô quyền đường cô nương ngọn gió nào thổi ngươi tới đây gặp qua triệu tướng quân đường sức huyện ô quyền đáp lễ tiều vân nhảy xuống xe ngựa xông triệu vũ ô quyền gặp qua triệu tướng quân hai vị khắc khí triệu vũ cười đến gần rất nhanh đã nhận ra trong xe ngựa có người thất kinh hỏi người trong xe là là có chúa đường ư ứ quyển không có dấu d i ệ m nhỏ giọng nói ra nàng muốn đi phụ thân nàng năm đó sinh hoạt qua địa phương nhìn xem ai nha nguyên lai là có chúa triệu vũ dưới sự kinh hãi liền muốn tiến lên hành lễ tướng quân không cần đa lễ đường ư ứ quyển tranh thủ thời gian ngăn cản hắn còn xin ngơi ư đ ừ n g rêu r a o còn chúa nàng không muốn để cho người biết thân phận của nàng hiểu rõ triệu vũ quay người đi, ở phía trước, các người đi theo ta ta mang các ngươi đi vào vậy làm phiền triệu tướng quân đường sứ quyển cùng kiều vân một lần nữa lên xe ngựa từ kiều vân lai xe cùng sau lưng triệu vũ lái vào quân d o a n h trên đường đi gặp không ít chấn nam quân tướng sĩ nhìn thấy triệu vũ cung kính như thế ở phía trước dẫn đường đều có chút kinh ngạc nghĩ thầm người trong xe ngựa là ai vậy mà có thể để cho thống xoáy đại nhân cung kính như thế ở phía trước dẫn đường chẳng lẽ là hoàng tộc tại đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú xe ngựa lái vào long ảnh vệ đơn độc quân doanh một tên tướng quân trẻ tuổi ra đón thống xoáy đại nhân đây là tần thống lĩnh ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút triệu vũ cười nói vị này là đường sức quyển vị này là kiều vân hai nàng đều là chấn nam vương phủ thống lĩnh à, nguyên lai là ngài hai vị họ tần tướng quân tranh thủ thời gian nên đón vị này tần thống lĩnh các ngươi trước đó mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng hắn là lẫn nhau biết triệu vũ giới thiệu nói hắn chính là tần vũ tướng quân thân đệ đệ cũng là tân nhiệm c h ấ n nam quân long ảnh vệ phó thống lĩnh tần thanh thống l ĩ n h tống tu thành về nhà tham viếng long ảnh vệ tạm thời do tần tướng quân người quản lý tiều vân cùng đường sức h u y ể n nhảy xuống xe ngựa đồng thời ô m quyền đ á p lễ gặp qua tần thống lĩnh không dám không dám t h n thanh cười hỏi không biết ngài hai vị tới chuyện gì có người nghĩ đến nhìn xem ta liền mang nằm tới đường s ứ u y ệ n nói chuyện đi vào bên cạnh xe ngựa vén rèm cửa lên con chúa xuống xe đi được lục huynh thành đáp ứng một tiếng n g ả y xuống xe ngựa triệu vũ đi mau mấy bước nên đón có chút túi đầu gặp qua con chúa tướng quân chớ có như thế lục huynh thành mặt mỉm cười gật đầu ra hiệu ừng thấy cảnh này tần thanh sửng sốt một cái trước mắt sau đó kịp phản ứng đi nhanh lên t í n lên hướng lục huynh thành hành lễ hạ quan tần thanh gặp qua con chúa tần tướng quân không cần đa lễ lục huynh thành có chút đưa tay nàng cùng nhau đi tới nhận lấy quá nhiều người tôn kính dù là long ảnh vệ thống lĩnh chấn nam quân thông soái đều lối nàng cùng kính dị thường nhưng nàng biết đám người sở di đối nàng d ạ n g này không phải là bởi vì nàng người này cũng không chỉ là bởi vì nàng quận chúa thân phận điểm trọng yếu nhất nàng là lục p h à m nữ nhỉ tất cả mọi người xem ở phụ thân nàng trên mặt n ũ i mới có thể như thế đối nàng tần tướng quân ngươi mang theo quận chúa cùng hai vị cô nương bốn phía đi dạo đi triệu vũ g i ặ n dò nhớ lấy không thể bại lộ quận chúa thân phận vâng thần thanh lớn tiếng đáp thống xoái đại nhân xin yên tâm quận chúa hai vị cô nương ta còn có chút việc rời đi trước một hồi triệu vũ cười chắc tay chờ ban đêm ta sẽ an bài một tòa thực diệu tần ự thân tiệc khách. Không mây vì vị mời bảy phiến phức. Đường quyển lại Đường quyển sứ thanh u y ệ t c ú n g t đợi chút ữ a liền loại đi, các k ô n g đi ế n muộn bên trên, n g ư ơ cũng cáo chúa, đừng phí tâm. -ta. Triệu không nói thêm gì nữa, cáo tử rời đi. Quân ngài Tân Thanh gì đi. đi phí Thuất thêm tâm. ta. Triệu tử mời. rời vụ ở phía trước dẫn đường lục q u y n h thành đường s ứ q u y ể n t i ề u vân ba người theo sau lưng tại bên trong quân doanh bốn phía đi dạo đây là vương gia năm đó luyện võ địa phương nơi đây là vương gia năm đó chỗ ở còn có nơi này là vương gia năm đó chỗ ăn cơm tân thanh một đường đi một đường giới thiệu thỉnh thoảng kể một ít lục phạm chuyện năm đó dấu vết để lục huynh thành đối với mình phụ thân càng nhiều mấy phần hiểu y tờ họ đồng thời càng thêm bội phục một đi dạo chính là một cái buổi chiều tới gần trạm vạng tối lúc y ê u vân mới cưỡi ngựa xe rời đi quân doanh toa xe bên trong lục huynh thành đang trầm mặc không nói nàng còn đắm chìm trong phụ thân cố sự bên trong khó mà tự k i ể m chế những sự tình kia mặc dù đã qua rất nhiều năm nhưng nàng hiện tại nghe tới y nguyên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào nàng cũng tưởng tượng phụ thân như vậy lưu lại rất nhiều truyền thuyết để hậu nhân đi truyền tụ đáng tiếc ca nàng sinh sai thời đại hôm nay thiên hạ thái bình dân chúng sinh hoạt cũng đều trôi qua không tệ nàng chỉ có một thân tu vi nhưng vô dụng võ chỉ điện không được nàng cũng phải tìm một ít chuyện làm mới được tốt nhất có thể xuất hiện cái người xấu để cho nàng tê dừng tê dị một chút ba ngày sau buổi sáng t i ể u vân cưới ngựa xe lái vào nam chiếu thành nam chiếu thành so với chấn nam quan phải lớn hơn nhiều cũng phồn hoa được nhiều nhất là vừa mới tiến thành con phố chính kia trên đường càng là người trên người các người nghe nói không hôm nay là tống gia láo ra từ đại thọ tám mươi tuổi khó trách hôm nay trên đường nhiều người như vậy nguyên lai、like、là cho tống lao ra từ trúc thọ vậy cũng không đừng nói nam chiếu thành phụ cận vài tòa thành thế gia cơ hồ đều phái người tới còn có chung quanh các đại môn phái cũng đều phái người đưa tới hạ lễ tống lao g i a t ử mặt mũi thật là lớn không hổ là tống gia kia là đương nhiên tống gia làm nam chiếu thành lớn nhất thế gia từ trước đến nay được người tôn kính bất quá chỉ bằng tống gia mặt mũi còn xa xa không đủ à đúng tống tu thành bây giờ đã là c h ấ n nam quân long ảnh vệ thống lĩnh mặt mũi của hắn nhưng so sánh tống gia lớn hơn như thế thật rất nhiều người kỳ thật đều là hướng về phía tống tu thành mặt mũi tới còn có một điểm rất trọng yếu năm đó tống tu thành còn từng làm qua lục phạm đội trước đây coi như hiện tại cũng cùng lục gia quan hệ không ít rất nhiều người ước gì mượn cơ hội này cùng lục gia nhờ v à chút quan hệ đúng vậy a nếu có thể cùng lục gia nhờ v à chút quan hệ đây chính là thiên đại phúc phận cũng không biết lục gia có thể hay không phái người đến chúc t họ hắn là sẽ không a trước kia cũng không nghe nói tới qua đáng tiếc a nếu có thể nhìn một chút người lục gia liền tốt trên đường người đi đường tiếng nghị luận truyền vào lục huynh thành trong hai nàng vạn vạn nghĩ không ra đi tới nam chiếu thành lại còn có thể nghe được phụ thân danh tự phải biết phụ thân đều phi thăng vài chục năm ấn mọi người nói sớm nên q ê n mời đúng có thể sự thật vừa vặn tương phản nàng đoạn đường này đi tới nghe được quá nhiều lần phụ thân danh tự tựa hồ mọi người vẫn chưa từng quên vị này cứu đại chu tại trong nước lựa đại anh hùng huyện di c h ắ c không được ta tại c h ấ n nam quan không có gặp tống b á ba đây lục huynh thành đột nhiên tới hào hứng bằng không chúng ta cũng đi tống già cho tống lao ra t ử đưa lên một phần hạ lễ đi được nghe ngươi đường sứ quyển cười nói đã ngươi muốn đi tia ta liền đi đưa cái gì hạ lễ tốt đâu lục huynh thành cao mày nghĩ nghĩ lại không quyết định chắc chắn được đành phải hỏi đường sứ u y ể n h u y n di ngươi mau giút ta ngấm lại cái này còn không đơn giản đường x ư a q u y ể n rất nhanh có ý nghĩ trong tay ngươi có nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch cũng không dùng tới giữ lại cũng vô dụng còn không bằng tặng người đây cũng thế lục huynh thành nhãn tình sáng lên ngươi cái chủ ý này rất không tệ thực lực của nàng bây giờ đừng nói hạ phẩm linh thạch coi như t h ự a phẩm linh thạch đối nàng thực lực tăng lên cũng cực kỳ bẽ nhỏ đường x ư a q u y ể n cùng kiều vân cũng không cần huống chỉ trong tay nàng hạ phẩm linh thạch thực sự nhiều lắm nhiều đến nàng đếm đều đếm không đến bình thường nàng không ít đưa cho người bên cạnh lại vẫn có rất nhiều huyện di đưa nhiều ít linh thạch tốt đâu văng không đưa một vật a i không dùng đến nhiều như vậy đường s ứ ớ c u y ể n cười nói ngươi nha là không biết linh thạch tại thế gian c h â n quý dù là hạ phẩm linh thạch cũng là cực kỳ hy hữu đừng nói một v ạ n mai dù là ngươi chỉ xuất ra một trăm mai hạ phẩm linh thạch xem như hạ lễ đưa ra ngoài đối phương cũng sẽ thụ sùng như kinh hãi bất quá để tỏ lòng thành ý ta liền đại biểu lục ra cho hắn đưa ra một ngàn mai hạ phẩm linh thạch làm hạ lễ dù sao năm đó tống tu thành đã từng dịu dắt qua phụ thân ngươi ta coi như là vì ngươi phụ thân đến trả năm đó ân tỉnh nói đến đây đường s ư ớ u y ệ n nhìn về phía lục h u y n thành ngươi cảm thấy thế nào t u t không có vấn đề lục huynh thành đối với linh thạch trân quý căn bản không có khái niệm dù sao nàng từ nhỏ đã không có thiếu thứ này căn bản không có xem như vật hy hãn vân di ngươi trên đường hỏi thăm một chút ta đi một chuyên tổng ra ừng ta biết tiểu vân đáp ứng một tiếng làm sơ nghe n ó n g rất dễ dàng hỏi tống phủ vị trí nàng cưỡi ngựa xe hướng tống phủ chạy tới chỉ một lúc sau xe ngựa đứng tại tống phủ ngoài cửa lớn tin vào tống phủ tân khách nối liền không dứt bọn hắn đưa lên bái th tiếp cùng lễ vật có chuyên môn đón khách người đứng tại cửa ra vào lớn tiếng hét lớn khách nhân lễ vật có khác chuyên môn thu lễ người bày một cái bản ngồi ở kia viết xuống kỹ càng danh mục quà tặng thì như nói khách nhân danh tự cùng chỗ tặng quà tống tu thành dẫn mấy tên tống gia tiểu bối cũng đứng tại cửa chính đón khách thải vân thành mặc ra mặc trúc đưa lên ngọc như ý một đôi giang nam hình ra hình ngọc đường đưa lên kim sư tử một đôi cầm trúc thành lưu r a lưu triển nguyên đưa lên danh già tranh chữ một bước nam chiếu thành từ r a từ tất thắng đưa lên khóa vàng một cái những khách nhân tặng lễ vật đều có giá trị không nhỏ tống tu thành đứng tại cửa ra vào liên tiếp ô quyền hướng đám người đáp lễ mặc công tử ở xa tới vất vả h ì n đại nhân nhanh mời vào bên trong lưu công tử để người cũng đừng đi ra vừa vặn trong tay của ta còn có chút hạ phẩm linh thạch không dùng hết đầy đủ một ngàn mai ta sẽ đại biểu trần nam vương phủ đưa ra phần ngày hạ lễ tiêu vân n g ư ơ i cũng đừng rời đi ngay tại trên xe ngựa bồi tiếp quân chúa nói chuyện đường sư quyển xuất ra một cái túi đựng đồ đứng dậy vén rèm cửa lên ta đi một chút liền về đi người đi đi hai người đều không có dị nghị lục huynh thành cũng chỉ là đến tham gia náo nhiệt ở chỗ này cảm thụ một chút là được nàng cũng biết thân phận của mình đặc thù tuy tiện vẫn là không muốn lộ diện tốt nhất là tại loại trường hợp này rất dễ dàng để người khác đoán được thân phận của nàng đường sư quyển xuống xe ngựa hướng tống tu thành đi đến người còn chưa tới tống tu thành liền thấy được nàng đầu tiên là giật mình sau đó vui mừng rốt cuộc không để ý tới khách nhân khác vội vàng bước nhanh chào đón đường cô nương sao ngươi lại tới đây ta đại biểu trấn nam vương phủ chuyên tới để hướng lao gia tử đưa lên một phần hạ lễ đường x ư a c huyện c ầ m trong tay túi chữ vật đưa cho tống tu thành đây là một ngàn mai hạ phẩm linh thạch còn xin tổng thống lĩnh vui v ẻ n h ậ n tống tu thành kinh hãi nặng như thế lễ tổng mẫu cũng không dám thu a không cần phải khách khí đây là trấn nam vương phủ tâm lòng thành đường x ư a c huyện cười nói ta đều thật xa chạy tới ngươi nếu là không thu chẳng phải là hại ta một chuyến tay không vậy xin đa tạ rồi tống tu thành khiêm nhượng vài câu vẫn là nhận còn xin đường cô nương sau khi trở về thay ta tạ ở ổ n vương phi cùng con chúa còn có thống xoái đại nhân được nói ta sẽ dẫn đến đường sứ quyển nói ra vậy ta sẽ không quay dày hôm nay ngươi cái này bật quá về sau n ế u là có thời gian chúng ta lại tụ hợp đừng a tống tu thành tranh thủ thời gian ngăn cản nàng ngươi đến đều tới sao có thể để ngươi không ăn cơm liền đi còn xin ngươi đi vào thượng tọa các loại một hồi tiệc rượu bắt đầu ta hào hào cùng ngươi uống m ấ y chén thật không cần còn có người chờ lấy ta đây đường sứ quyển chỉ chỉ x e ngựa nói thật ra phần lễ vật này chính là nàng để cho ta chuẩn bị a tống tu thành cả kinh nói chẳng lẽ là vương phi là c ủ chúa đường sứ quyển nhỏ giọng nói ra nàng lần này đi ra ngoài cực kỳ địa thấp không muốn để cho quá nhiều người biết thân phận của nàng nguyên lai、like、là con chúa tống tu thành bình thường trở lại vậy ta cần phải tiến lên bãi k i ế n một chút nói chuyện hắn nhanh chân đi hướng xe ngựa rất mau tới đến xe tướng bên cạnh liền muốn tiến lên hành lễ không cần đa lễ đường sứ quyển ngăn cản hắn chỉ là gặp cái mặt liền tốt được tống tu thành gật gật đầu xông xe tướng ố n quyển nhỏ giọng nói ra hạ quan gặp qua con chúa đường sứ quyển vén rèm cửa lên lộ ra lục h u n h thành tuyệt mỹ dung nhan tổng bá ba không cần khách khí với ta ta cũng chỉ là đi n a n g qua nam chiếu thành nghe nói lao ra t ử đại thọ thuận tiện ghé thăm ngươi một chút quân chúa có lòng tống tu thành có chút đậu dung phần lễ vật này thực sự quý giá tâm ý càng là khó được một chút việc nhỏ không đáng nhắc đến lục huynh thành cười cười nói ra tổng bá bá ngươi nhanh đi mau lên còn có nhiều như vậy khách nhân chờ ngươi trả hỏi đây chúng ta lúc này đi cung tiễn quân chúa tống tu thành thần thái cung kính đường x ư a vẹn lên xe ngựa b u ô n g xuống màn cửa nói ra đi thôi giá tiểu vân đem roi ngựa khẽ vẫy cứ ngựa xe rời đi tống tu thành khó nén trong lòng vui vẻ mang trên mặt tiểu dung nhanh chân đi về tam thúc người trong xe ngựa là ai a tiêu ngạo như vậy còn để ngài đi qua gặp nhau chất tử tống lâm có chút không hiểu nhịn không được hỏi mấy người khác chất tử cũng đều về thay chờ đợi tống tu thành đáp án còn có đông đảo những k h á c h nhân cũng đều lên lòng hiệu kỳ đứng tại nơi đó muốn nghe xem tống tu thành nói thế nào dù sao có thể làm phiền tống tu thành tự thân lên trước v ậ n an toàn bộ đại chu cũng không có mấy người để bọn hắn phá lệ hiệu kỳ chương hai trăm ba mươi tám đánh cho lại hung h á c chút không nên n g ư i hỏi đừng hỏi nhiều tống tu thành quát lớn một câu đi vào viết danh mục quà tặng bên cạnh bàn lớn tiếng nói ra ngươi viết lên trấn nam vương phủ đưa tới hạ lễ hạ phẩm linh thạch một n g à n mai Tốt. người kia bắt đầu đ ặ t bút một người khác lớn tiếng hô hào trấn nam vương phủ đưa tới hạ lễ hạ phẩm linh thạch một n g à n mai thanh âm cực kỳ vang dội rất nhanh truyền khắp tống phủ trong ngoài lập tức đưa tới manh động a cái gì ta không nghe lầm chứ trấn nam vương phủ vậy mà đưa tới hạ lễ mà lại là linh thạch khoảng t r ừ n g một n g à n mai phần lễ vật này quá quý giá đi đây chính là chân nam vương phủ à tùy tiện lấy ra chút lễ vật đối ta tới nói đều là vật hy hãn xác thực như thế có thể quá làm cho người ta hâm mộ vẫn là tống ra mặt mũi lớn đúng vậy à quả nhiên không hổ là long ả n h vệ tống h lĩnh vậy mà có thể để cho trấn nam vương phủ chuyên môn đưa tới hạ lễ quá lợi hại không biết người đến là ai nghe nói là nữ tử tổng thống l ĩ n h giống như bảo nàng đường cô đương nguyên lai là đường xuất hiện đường cô đương đây chính là cái khó lường đại nhân vật nghe nói đã siêu phàm n ữ a n h a lại là siêu phàm có thể quá mạnh vậy cũng không trấn nam vương phủ ra người có yếu sao như thế thật đáng thế ra chúng ta không có cơ hội tiến vào trấn nam vương phủ chúng ta a kiếp sau đi kiếp sau cũng thành ha ha đám người nghị luận ở mỹ trên mặt đều mang hâm mộ mặc trúc đang đứng trong đám người nghe được mọi người tiếng nghị luận đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trời ở trong lòng lẩm bẩm lục phạm a lục phạm ngươi ở trên trời được chứ không biết đời này ta còn có hay không cơ hội gặp lại ngươi lúc này tống phủ cửa chính tống thu thành mấy cái chất tử lúc này mới ý thức được người trong xe ngựa là đến từ c h ấ n nam vương phủ đại nhân vật thân phận so đường sức huyện không thể nghi ngờ muốn tôn quý được nhiều là ai đâu không phải là vị tía a đáng tiếc ca vô duyên gặp mặt một lần bọn hắn nhìn xem xe ngựa biến mất phương hướng xi、si、ngốc nghĩ đến một tháng sau tiều vân cưỡi ngựa xe lái vào kim lăng thành toa xe bên trong lục khinh thành cùng đường s ứ c h u y ể n ngồi đối mặt nhau h u y ể n di ta muốn đi xem ông ngoại của ta cùng bà ngoại lục khinh thành trong mắt nhiều hơn mấy phần tưởng niệm ta đều nhiều năm không thấy được bọn hắn tiện là đương nhiên đường s ứ c h u y ể n cười gật đầu đã tới kim lăng thành khẳng định là muốn đi d ị p ra bằng không ông ngoại ngươi bà ngoại sẽ trách tội ngươi ai lục khinh thành thở dài hoán giận nói bọn hắn hết lần này tới lần khác muốn ở tại kim lăng thành cho dù đi một chuyến đại ngư thành cũng không chịu thử ở ngươi nói chúng ta người một nhà ở chung một chỗ tốt bao nhiêu không phải muốn ngăn cách lưỡng địa còn cách xa như vậy cái này cũng không trách bọn hắn đường Sứ ớ u y ể n khuyên lơn dù sao bọn hắn là người diệp ra mà trấn nam vương phủ là lục gia bọn hắn ngẫu nhiên đi qua ở vẫn được thường ở mặc dù người khác sẽ không nói cái gì nhưng chính bọn hắn sẽ cảm thấy khó chịu đều là người một nhà được chia rõ ràng như vậy làm cái gì lục huynh thành nói ra ngươi nhìn ta cứu cứu hắn liền không giống còn không phải một mực ở tại trấn nam vương phủ cứu cứu ngươi có thể giống nhau sao đường x ư u y ệ n cười nói hắn nhưng là chân nam quân thông soái cùng phụ thân ngươi so thân huynh đệ còn thân hòn chủ yếu hơn chính là hắn trưởng không lấy vài tòa p h á p trận có hắn chân thủ đại n g u thành mới không a dám có dị tâm tốt đa lục huynh thành kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng trên người nàng mặc dù chạy xuôi người diệp ra máu nhưng xét đến cùng là người lục gia nàng đi ra ngoài bên ngoài mỗi tiếng nói cử động đại biểu đều là lục gia cho nên tại đối mặt phụ thân trước đó người quen biết cũ lúc nàng sẽ tận lực k h á c h khí chính là vì lục gia thanh danh giá xe ngựa chạy tại kim lăng thành trên đường phố chính con đường này rất rộng có thể đồng thời dung nạp mười mấy cỗ xe ngựa song hành lui tới người đi đường tuy nhiều lại không lộ vẻ chen trúc lúc này thanh thủy tiếng vó ngựa từ đằng xa vang lên thanh â m rất gấp gáp nghe giống như là đang toàn lực phi nhanh mà lại không chỉ một con ngựa chỉ ít có năm sáu con ngựa tiếng vó ngựa càng ngày càng gần đường xước vẹn xuyên thấu qua cửa trước có thể nhìn thấy có sáu con ngựa đối diện vào tới ngồi ở trên ngựa là sáu người thiếu niên bọn hắn khuôn mặt anh tuấn người mặc cầm b à o do i ngựa trong tay không ngừng vung lên miệng bên trong còn lớn hơn âm thanh hô hảo tránh hết ra trong nháy mắt bọn hắn như gió lái tới gần sau một khắc bọn hắn lại mau chóng đuổi theo bên hai chuyển đến mọi người tiếng nghị luận là diệp ra mấy vị công tử không biết lại đi thai họa người nào đúng vậy a mấy vị này công tử thật đúng là hương lạnh bình thường không ít khi dễ người suýt nói nhỏ chút để người diệp da nghe thấy ngươi không muốn sống nữa ai làm sao lại không ai thu thập bọn họ đâu ai dám a bây giờ diệp da thậm chí đều vượt qua liêu da là đại chu đệ nhất thế gia đây còn không phải là bởi vì lục p h à m bằng không dựa vào cái gì đừng nói nữa nghe được cái này đường s ư ớ huyện minh bạch diệp da bây giờ danh tiếng cũng không sao thế nhất là tại cái này kim lang thành có lời oán giận người còn không ít xem ra diệp da gần nhất những năm này không có chế ước có chỗ bành trướng ngẫm lại cũng thế bởi vì lục phàm quan hệ mặc kệ phương nào thế lực đều sẽ cho diệp ra mấy phần mặt mũi liền ngay cả kinh thành l i ễ u ra cùng hoàng tộc cũng không dám trêu chọc diệp ra thống chi người khác cứ thế mãi diệp ra người trẻ tuổi có lẽ sẽ bị làm hư đến mức không coi ai ra gì thậm chí vô pháp vô thiên vừa rồi mấy người trẻ tuổi kia rất hiển nhiên đã có khuynh hướng như thế chỉ sợ đây không phải lục phàm nguyện ý nhìn thấy a nghĩ đến cái này đường sước h u y ể n nhìn về phía lục k u n h thành phát hiện lục h u n h thành cũng đang nhìn nàng huyện lục h u n h thành cao mày nhìn có chút tức giận diệp ra nếu là thật như mọi người nói như vậy Ta nên làm cái gì? Không nóng nảy, xem trước một chút nên Không nóng nảy, nói. làm lại xem cái gì? đường sứ sao quyển nói ra, dù sao mắt thấy m ớ i là l thật nha. Ừm. ụ c huyện h khẽ gật đầu, vậy liền đi chậm một chút, chúng ta nhìn gật một đầu, đi Được. nhiều vậy liền nhìn. Đường ta sứ quyển rất là đồng ý không đợi phân phó tiều vân chủ động chậm lại tốc độ xe ngựa chậm dài hướng về phía trước ba người bốn phía nhìn xem nghe mọi người tiếng nghị luận không biết qua bao lâu tiếng vó ngựa rồn rập vang lên lần nữa chỉ bất quá lần này tại sau lưng đường sứ u y ệ n nhìn lại chỉ gặp vừa rồi mấy tên thiếu niên kia đi mà quay lại khác biệt chính là trên lưng ngựa của bọn họ thêm một người sáu con ngựa bên trên đều có một thiếu nữ đang gào khóc xem ra giống như là b bị bát tới trong nháy mắt sáu con ngựa đã lai、like、vào mắt thấy liền muốn siêu việt xe ngựa giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng trong đó một tên thiếu nữ hướng về phía xe ngựa dùng sức gào thét cứu mạng ngâm miệng một tiếng quát lớn vang lên lại gọi ta liền đem ngươi ném ngựa n g ã xê hết ngươi cứu mạng thiếu nữ lại kêu càng hung mẹ nó chỉ gặp người cưỡi ngựa dùng sức hất lên thiếu nữ bay ra ngoài mắt thấy nàng liền muốn ngã xuống trên mặt đất à hát tiếng kinh hô vang lên người đi trên đường đều không đành lòng lại nhìn cái này muốn còn thực còn không phải ngã đến bán sống bán chết coi như ngã cờ hết cũng có khả năng dù sao mã tốc quá nhanh thiếu nữ lại là bị dùng sức bỏ rơi đúng vào lúc này tiểu vân đột nhiên xuất thủ đem trong tay roi ngựa nhẹ nhàng hất lên ngay sau đó roi ngựa cuốn lên thiếu nữ đưa nàng nhẹ nhàng kéo tới bên người ai thiếu nữ tiếng t h é t trói hai m ở bật mà dừng nàng ngơ ngác nhìn bên người tiểu vân toàn vẹn không biết chuyện gì xảy ra vừa rồi nàng cho là mình phải xếp hết không nghĩ tới lại bình yên vô sự đứng đấy trên xe ngựa sửng sốt hồi lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại liền muốn bãi tạ kiều vân đa tạ nữ hiệp cứu rút không cần đa l tiểu vân giật nàng một t h a n h ngươi ngồi xuống trước đã n h a thiếu nữ tại t i ề u vân ngồi xuống bên người người tên là gì tiểu vân dùng tay chỉ phía trước mấy tên thiếu niên kia ngươi cùng bọn hắn nhưng có t h ù hận ta gọi tăng k ỳ hôm nay hẹn mấy người đồng bọn ra chơi bừa thiếu nữ nói ra lại không nghĩ gặp diệp ra mấy vị công tử bọn hắn để chúng ta lên ngựa nói là mang bọn ta đi ra ngoài chơi chúng ta không có đồng ý liền bị bọn hắn cứng rắn rắt lấy lên ngựa thẳng đến gặp ngài là như thế này a tiểu vân minh bạch quay đầu nhìn về phía toa xe tiểu thư làm sao bây giờ trước cho bọn hắn cái g i o hơn đi lục huynh thành lúc này càng là tức giận hận hận nói ra để cho bọn hắn càng căng trí nhớ tuất ta biết nên làm như thế nào t i ể u vân gật gật đầu nhìn về phía diệp ra mấy tên thiếu niên kia vừa vặn bọn hắn đều dùng lại thay đổi qua đầu ngựa kinh nghi bất định nhìn xem tiểu vân dù sao vừa rồi tiểu vân chỗi triển lộ ra thân thủ bằng mấy người bọn hắn là làm không được nói cách khác đối phương là cao thủ tỉ tỉ còn xin ngơi ư mau cứu ta mấy cái kia đồng bạn tăng k ỳ trên mặt khẩn cầu nhìn về phía tiểu vân cũng không thể để các nàng bị tàu đập nha yên tâm không có chuyện gì tiều vân cười cười cầm trong tay roi ngựa xông mấy người thiếu niên một c h ỉ mau đem người bông xuống người thật to gan phía trước nhất thiếu niên kia cũng là vừa rồi vứt xuống tăng kỳ người kia lúc này ngay tại quan sát tỉ mỉ t i ề u vân cũng dám quản bản công tử n h à n sự bớt nói nhiều lời tiều vân lười nhắc cùng hắn r ô n g dài quắt tranh thủ thời gian thả người người biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao thiếu niên cười lạnh nói không ngại nói cho ngươi ta gọi diệp tử minh là diệp ra thiếu già ngươi dám đắc tội chúng ta diệp ra ta quản ngươi kêu cái gì tiểu vân roi ngựa trong tay hướng đối phương vung đi còn dám độc thủ thiếu niên quát các minh đệ cầm vũ cờ hí、Rõ. đồng loạt rút kiểm tiếng vang lên m ấ y tên thiếu niên riêng phần mình cầm kiếm lơi tay từ trên ngựa nhảy xuống hướng kiểu vân đánh tới ba doi ngựa rơi xuống diệp tử minh bị hung hăng quất bay ngay sau đó r o i ngựa trên không trung tung bay mấy tên thiếu niên không đợi tới gần liền bị một roi một cái hung hăng quất bay sau một khắc bọn hắn nặng nề mà ngã trên đất tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu trên đồng thời vang lên Tốt. mọi người vây xem cùng kêu lên gọi tốt bọn hắn nhìn về phía kiểu vân ánh mắt mang theo kính n g có đảm lượng thân thủ tốt lại dám đánh tổn thương người diệp ra quả nhiên là không đơn giản k i ê u mấy tên thiếu nữ thừa cơ nhảy xuống ngựa hướng bên này chạy tới một hơi chạy đến tăng kỳ bên người các nàng mới thở dài một hơi tranh thủ thời gian hướng tiểu vân gửi tới lời cảm ơn đa tạ ân nhân xuất thủ cứu rút không cần đa lễ các ngươi đi nhanh lên đi tiểu vân bay đầu nhìn tăng kỳ một chút ngươi cũng đi đi về sau gặp lại mấy người bọn hắn cần phải trốn xa một chút ừ m đa tạ tỉ tỉ tăng kỳ nặng nghề mà gật đầu lại nói một tiếng cảm ơn lúc này mới cùng mấy người đồng bọn bước nhanh rời đi mẹ nó diệm tử minh trước hết nhất đứng lên cố nén trên người đau nhức dùng tay chỉ tiểu vân có dám hay không báo lên tên của ngươi ngươi không xứng tiểu vân k i n h thường nói cút nhanh lên tuất ngươi chờ diệp tử minh không còn dám dừng lại chở mình lên ngựa giống như bay chạy tới mấy tên khác thiếu niên không dám nói thêm cái gì nhao nhao lên ngựa nhanh chóng rời đi tuất tiếng hoan hô nổi lên bốn phía thật là sảng khoái sớm nên dạy h vấn bọn hắn đánh thật hay thấy thật đã nghiện có thể tính thay chúng ta xả được cơn giận mọi người cũng n h ị n không được nghị luận lên tiếng trong đó có mấy người nhìn về phía tiểu vẫn lúc mang trên mặt lo lắng khuyên n ủ vị cô nương này ngươi vẫn là đi nhanh lên đi tại kim lang thành n g ư ơ i đắc tội diệp ra không có quả ngon để ăn đúng vậy a dù là n g ư ơ i lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là diệp ra đối thủ vẫn là đi nhanh lên đi đi được xa xa cũng không tiếp tục muốn trở về bằng không các loại diệp ra triệu tập cao thủ trở về n g ư ơ i muốn đi cũng đi không được càng nhiều người bắt đầu thuyết phục tiểu vân không sao tiểu vân cười cười ta đã dám ra tay cũng không có cái gì thật là sọ nói xong nàng v u n g xuống roi ngựa trong tay giá xe ngựa tiếp tục tiến lên nàng quay đầu lại hỏi nói t i ể u t h ư ngươi nhìn ta xử lý vẫn được đánh cho lại hung ác chút cũng không có việc gì lục huynh thành nói ra xảy ra chuyện tự nhiên có ta cho người chịu trách nhiệm được nghe ngươi tiều vân cười cười về sau ngươi đừng o á n trách ta là được dù sao bọn hắn đều là người thân thích ta mới không có dạng này thân thích đây lục huynh thành trong mắt mang theo p h ẫ n hận phụ thân ta thanh danh đều để bọn hắn cho bại phôi đúng vậy a đường sứ q u y ể n nói tiếp người diệp ra như thế nào nguyên bản không nên ta quản mà dù sao ảnh hưởng là lục gia thanh danh nếu như lại bỏ mặt xuống dưới hậu quả khó mà lường được、ừ. lục h u n h thành gật gật đầu chờ đến diệp ra ta phải thật tốt nói một chút ba người tán gấu xe ngựa lấy bình thường tốc độ tiến lên vượt qua mấy con phố ngõ hẻm dần dờ đờ ờ nờ rời xa ồn ào náo động đi vào tương đối yên lặng ngoại ô diệp ra ngay ở phía trước cách đó không xa ở trên xe ngựa ba người đã có thể nhìn thấy diệp phủ khí phái cửa chính cùng cao cao t ư ờ n g viện giá tiều vân gào to một tiếng xe ngựa tiếp tục tiến lên kể bên này không có khác hộ gia đình chỉ có diệp ra một đầu đại đạo vừa rộng lại thẳng thông hướng diệp phủ cửa chính bốn phía là mảng lớn ruộng đồng trồng các loại hoa màu có khác hai hàng cây cối đưa tại hai bên đường rất tốt che khuất ánh nắng tạo thành một đầu bóng cây xanh dâm mát đại đạo đi ở trong đó để cho lòng người sảng khoái lúc này trận trận tiếng ổn n o từ diệp phủ bên trong chuyền đến ngay sau đó một đám người vọt ra rất mau đem xe ngựa bao bọc vây quanh diệp tử minh đang đứng trong đám người dùng tay chỉ lái xe kiểu vân lớn tiếng nói ra chính là nàng ồ một người trung niên nam tử việt chúng mà ra quan sát tỉ mỉ kiểu vân vài lần hắn một mặt h i n h nghiêm nhẹ dọ n quát là người đả thương ta diệp ra tử nệ không sai tiều vân rất thản nhiên thừa nhận người thật to gan nam tử quát lại dám đánh làm tổn thương ta người diệp ra bọn hắn nước hát thiếp bách tính khi nhục nữ tử vốn là nên đánh tiều vân lạnh lùng nói ra ta ra tay nhẹ nếu là bọn họ lần sau tái phạm ta sẽ không dễ dãi như thế đâu chương hai trăm ba mươi chín trở lại kinh thành lại nổi sóng gió làm càn nam tử giận dữ ta người diệp ra phạm sai lầm tự có ta người diệp ra tê rừng tê dị há lại cho ngươi một ngoại nhân xuất thủ bọn hắn phạm sai còn ít sao t i ể u vân phản bác ngươi đi trong thành hỏi thăm một chút liền biết bọn hắn làm xuống quá nhiều chuyện xấu để dân chúng hận thấu xương diệp ra thanh danh đều để bọn hắn làm hỏng vậy cũng không cần đến ngươi quản nam tử hư lạnh một tiếng nói ra thức thời liền tranh thủ thời gian báo lên tên của ngươi tới cho chúng ta người diệp ra xin lỗi tiểu vân lại không thèm quan tâm ta nếu là không đâu ngươi dám nam tử tức giận đến toàn thân phát r u n nhưng thủy trung chịu đựng không có động thủ nhị thúc diệp tử minh nhìn không được thúc giục nói ngươi còn nói với nàng cái gì trực tiếp động thủ chẳng phải xong ngươi biết cái gì nam tử t r ừ n g chất tử một chút mắng cả ngày liền biết gây thai họa vạn nhất chọc tới không nên dây vào người làm sao xử lý cho cười diệp tử minh không chút nào không sợ trên đời này còn có ta diệp ra không dám chọc người sao ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng nam tử tức giận vô cùng hận, hận mắng c ù n g vọng c h ỉ cực, xem r a hôm nay t h ậ t đ ú n g là đ á n h ngươi đặt á n n h h cửa đặt c ử n đ ặ ứ cửa đặt cửa đặt tiếng, h n ử a đặt cửa đặt c h a đặt muốn c h a đặt cửa đặt cửa đặt cửa đặt cửa đặt cửa đặt cửa đặt cửa đặt cửa đặt cửa đặt cửa đặt cửa đ n g cửa đặt c h a đặt cửa đ h t cửa đặt cửa đặt cửa đặt cửa đặt cửa đặt cửa đ n t cửa đặt cửa đặt cửa đặt cửa n g t cửa đặt cửa đặt cửa tiều vân lúc này không có dấu giếm tên của mình bất quá trên đời này biết nàng danh tự người cũng không có mấy cái tiều vân diệp tu văn thì thầm mấy lần nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua cái tên này nhưng là thực lực của đối phương hắn lại nhìn không thấu rất có thể thực lực viễn siêu với hắn phải biết hắn bây giờ đã là n h ấ t phẩm tu vi đối phương c h í ít cũng là t i ê n thiên cảnh tu vi nhìn đối phương niên kỷ không lớn nhiều lắm là ngoài ba mươi liền đã đạt đến tiên tiên cảnh lai lịch tự nhiên bất phảm càng quan trọng hơn là đối phương chỉ là cái lái xe rất rõ ràng trong xe có người xe kêu bên trong người thân phận được nhiều tôn quý đây mới là hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân lớn nhất hắn thực sự đoán không ra thân phận của đối phương hoàng tộc liêu ra hắn có thể nghĩ tới chỉ có hai phe này thế lực nhưng vô luận là cái nào mạnh như diệp ra cũng không tốt tùy tiện trêu chọc càng không phải là hắn dám tự tiện làm chủ vừa rồi trải qua thăm dò hắn càng phát ra có thể cảm giác được đối phương không có sợ hãi người đi diệp tu văn hướng sau lưng nam tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái cùng gia chủ nói có vị tiểu vân cô nương đến đây bãi phòng vâng nam tử bước nhanh rời đi diệp tu văn lần nữa nhìn về phía tiểu vân vị cô nương này tha thứ mắt của ta vụng không nhận ra lai lịch của ngươi cho nên ta muốn thỉnh giáo ngươi cô nương đến từ chỗ nào đến ta diệp ra cần làm chuyện gì đương nhiên là tới làm khách tiểu vân cười nói ngươi không mời ta đi vào sao làm khách diệp tu văn do dự nhị thúc ngươi đừng nghe nàng nói mỏ diệp tử minh ở một bên sen vào nói nàng khẳng định không có ý tốt ngâm miệng diệp tu văn quát ngươi ít nói chuyện hắn c a o mày nghĩ một lát tránh ra thân thể cô nương mời、tốt. tiểu vân đem roi ngựa nhẹ nhàng hất lên cưỡi n g a xe hướng diệp phụ chạy tới nhanh đến diệp phủ cửa ra vào lúc ồn ào tiếng bước chân lần nữa từ trong phụ văng lên ngay sau đó một đám người đã tuân ra diệp phủ đi ở trước nhất là một đôi vợ chồng trung niên không phải người khác chính là diệp gia già chủ diệp thiên thế cùng phu nhân trần văn thi cũng là lục huynh thành ông ngoại cùng bà ngoại tiểu vân cô nương sao ngươi lại tới đây diệp thiên thế cùng trần văn thi mặt mỉm cười đón nhìn thấy hai người thân thiết thái độ diệp tu văn rất là kinh ngạc đồng thời có chút may mắn may mắn chỗ hắn lý thỏa đáng không cùng tiểu vân lên xung đột bằng không hậu quả khó mà lường được chỉ là vị này tiểu vân cô nương đến tột cùng là lai liệt、like、gì vậy mà có thể để cho ra chủ tự mình ra liên tiếp lúc này diệp tử minh càng là thần sắc mờ mịt giống như là nhận lấy kinh hãi hắn nhớ tới diệp tu văn trước đó đã nói lại nhớ tới chính mình đối kiều vân nói lời ác độc trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt lần này có đại phiền thoái làm sao bây giờ hắn lại là bối rối lại là sợ hãi gặp qua lão gia t ử lão phu nhân tiểu vân tranh thủ thời gian nhảy xuống xe ngựa tiến lên hành lễ lúc này xe ngựa màn cửa sốc lên đường xước u y ệ n cùng lục huynh thành tuần tự xuống xe ngựa ông ngoại bà ngoại lục huynh thành kêu lên vui mừng một tiếng hướng hai người chạy tới ai nha là khuynh thành đến rồi ta tốt ngoại tôn nữ có thể nghĩ xê hết ta rồi diệp thiên thế cùng trần văn thi vừa mừng vừa sợ tranh thủ thời gian đi mau mấy bước đi vào diệp khuynh thành trước mặt đối n à n g tình tế dò xét trưởng thành thành đại cô nương so mẹ ngươi năm đó còn tốt nhìn hai người trong mắt tràn đầy thân thiết nụ cười trên mặt không ngừng khuynh thành lục khuynh thành diệp ra đám người thế mới biết người đến là ai khó nén cờ hờ yếp sợ trong lòng xa xa nhìn xem diệp k h u n h thành trên mặt thần sắc cực kỳ phức tạp nhất là diệp tu văn càng lạ ở trong lòng may mắn còn tốt hắn không dám coi thường vọng đ ộ n cũng không đắc tội kiểu vân nếu không hắn chỉ sợ phải xui xẻo mà một bên diệp tử mình thì trận tròn mắt hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà chọc phải không nên nhất gây người người lục ra hắn lúc này cực sợ toàn thân đều đang run rẩy còn có phía sau hắn mấy người đồng bọn đều biết chính mình xông ra h o ạ nếu n là lục huynh thành muốn thu thập bọn hắn đơn giản dễ như t r ở bàn tay bọn hắn căn bản bất lực phản kháng thậm chí ngay cả lấy lại danh dự cơ hội đều không có chỉ có thể khổ sở h n g phí gặp qua lão gia tự lão phu nhân đường x ư ớ u y ệ n cũng tới t r ư c chào x ư ớ u y ệ n cũng tới diệp thiên thế cùng trần văn thi khẽ gật đầu mấy người hàn huyên vài câu trần văn thi cười r ắ t lục huynh thành tay đi ta vào nhà nói chuyện Ừm. đám người tiến vào diệp phụ đi vào chủ viện ở phòng khách ngồi xuống mấy tên thị nữ tới dâng lên nước trà chỉ một lúc sau tiếng bước chân v ă n lên diệp tu văn mang theo diệp tử minh cùng mấy cái khác thiếu niên cũng tiến vào chủ viện các người đều quỳ xuống vâng mấy tên thiếu niên thành thành thật thật quỳ gối trong viện một câu thêm lời thừa thãi cũng không dám nói diệp tu văn chừng bọn hắn vài lần lúc này mới quay người vào phòng hắn đi vào phòng khách sông diệp thiên thế hành lễ tộc trưởng mấy cái kia đồ không có mắt vợ a trạm của chúa còn x i n ngài trách phạt khuynh thành diệp thiên thế đưa mắt nhìn sang lục khuynh thành ngươi nói đi nên xử trí như thế nào ông ngoại những người này đã đều là người diệp g i a vẫn là ngài đến xử trí đi lục khuynh thành lại lắc đầu ta làm sao đều được cái này diệp thiên thế nghĩ thầm nhỏ ngoại tôn nữ vậy mà khảo nghiệm lên hắn tới việc này thật là có chút khó giải quyết nếu là xử phạt đến nặng người diệp g i a có lẽ sẽ đối với hắn tộc trưởng này sinh lòng bất mãn nhưng nếu là xử phạt nhẹ ngoại tôn nữ của mình chắc chắn sẽ không hài lòng cũng đừng bởi vậy đối với hắn có ý kiến vậy liền được không bù mất như vậy đi diệp thiên thế trầm ngâm một lát quyết định được chủ ý mỗi người quất bọn hắn năm mươi roi sau đó để bọn hắn đến phía sau núi diện bích hối lôi trong ba năm không được xuống núi vâng diệp tu văn đáp ứng một tiếng quay người rời đi chỉ một lúc sau trong viện vang lên roi của thanh âm ba ba thanh âm cực kỳ vang dội xa xa truyền ra ngoài đồng thời tiếng vọng còn có mấy người tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu gen hồi lâu sau tiếng roi mới dừng lại nhưng tiếng kêu gen nhưng như cũng không ngừng t ố t tất cả cút đi đến hậu sơn diện bích hối lôi đi diệp tu văn phất, phất tay mấy tên gã sai vào tới đem bọn hắn riêng phần mình chủ nhân nâng đi các ngươi cũng đều tản đi đi việc này coi như là cái g i a o h ấ n các ngươi về sau cũng đều phải nhớ kỹ tuyệt đối không nên học bọn hắn diệp tu văn thừa cơ nói ra bằng không đây chính là kết quả của các ngươi vâng diệp ra đám người thấy kinh hồn t ă n g đảm lúc này đều có chút nghĩ mà sợ may mắn vac h ạ n lục q u y n h thành không phải bọn hắn bằng không bọn hắn cũng giống vậy không có quả ngon để ăn đám người ai đi đường ấy tiểu viện lại trở về bình tĩnh trong phòng khách diệp tu văn cười cười hỏi khinh thành xử trí như vậy ngươi có thể hài lòng ông ngoại s ử trí bọn hắn ngược lại là việc nhỏ lục huynh thành nói ra mấu chốt là để bọn hắn giải cái giáo hấn về sau không nên tùy tiện khi dễ người càng không muốn nước hát thiếp b á c h tính v ằ n g không sẽ có tổn hại diệp g i a thanh danh ta biết diệp thiên thế khẽ gật đầu những năm này diệp g i a tử đệ xác thực tùy tiện chút cũng có ta nguyên nhân là ta bỏ bề quảng hàn giáo bất quá ngươi yên tâm trải qua sau chuyện này bọn hắn hẳn là sẽ hiểu được một chút đạo lý về sau ta cũng sẽ đối bọn hắn chặt chẽ quảng i á o tuyệt không thể để bọn hắn bại hoại chúng ta diệp ra thanh danh hơi dừng lại diệp thiên thế tiếp tục nói ra càng không thể bởi vậy để ngươi phụ thân thanh danh bị hao tổn vậy là tốt rồi lục huynh thành cười cười nói ra ông ngoại bà ngoại ta cho các người mang đến lễ vận nói xong nàng s ô n g đường sước h u y ể n đưa mắt liếc ra ý qua một cái đường sước h u y ể n hiểu ý xuất ra hai bình đan dược đi ra phía trước cười nói đây là hai bình linh đan còn xin nhị lao vui vẻ nhận tốt tốt tốt diệp thiên thế cười thu hồi đan dược hỏi khuynh thành ngươi nghĩ như thế nào đến kim lăng thành phụ thân người yên tâm người g a ta không nhỏ cũng nên ra lịch luyện một chút lục h u n h thành cười nói lại nói ta cũng nghĩ tới thăm các ngươi một chút h ả o hai tử trần văn thi nói tiếp đã tới liền ở thêm mấy ngày này lại đi thôi ta đợi một ngày đi lục huynh thành nghĩ nghĩ nói ra ngày mai lại đi được theo ngươi lục huynh thành ba người tại diệp phủ ở một đêm ngày thứ hai sáng sớm các nàng ngồi lên xe ngựa tại mọi người đưa mắt nhìn dưới dần dần nhanh chóng cách rời diệp phủ các nàng một đường hướng bắc vừa đi vừa nghỉ dùng một tháng thời gian đến kinh thành kinh thành phốn hoa liền ngay cả lục huynh thành cũng cảm nhận được kinh ngạc nàng ngồi ở trên xe ngựa xuyên thấu qua cửa sổ xe kiểu kỳ đánh giá hai bên đường đi nhìn xem lui tới người đi đường Cùng bên đường lục muốn hay khinh n g đ qua ì n m ộ thành c ú t Tiểu vân đề nghị, ta cảm thấy ta ở vậy cũng được. Tốt. t Huynh Vân vậy nghị, cũng đề được. h cảm Lục ở vui vẻ đồng ý bên kia có người quản lý sao đương nhiên là có t i ể u vân gật gật đầu chỉ tình cô nương ở đây nói đến nàng là sớm nhất đi theo phụ thân ngươi bên người so ta cùng sức u n đều sớm nguyên lai、like、là tình gì? lục h u y n h thành nhớ lại cười nói ta nhớ được nàng khi còn bé nàng cũng không có ít chiếu cố ta cái đó là đường sức uể nói tiếp ngươi lớn về sau nàng mới tới kinh thành cũng không mấy năm vậy liền nhanh đi thôi lục huynh thành trong lòng vui vẻ mang trên m ặ t cười ta đã nói rồi mấy năm này làm sao không có gặp nàng ngươi đừng nói ta còn thực sự thật muốn nàng được tiều vân nhẹ nhàng vùng xuống roi ngựa giá xe ngựa tăng nhanh tốc độ rất nhanh xuyên qua ngoại thành tiến vào nội thành lại ra tốc tiến vào hoàn thành không biết qua bao lâu xe ngựa đứng tại một tòa trạch phía trước ba người xuống xe ngựa ngẩng đầu nhìn lại cao cao cửa lâu trên đó viết hai cái chữ to lục phủ có khắc một khối màu vàng kim cửa biển treo lên thật cao phía trên bốn chữ lớn cực kỳ dễ thấy quốc sĩ vô xong lục h u y n thành nhẹ giọng thì thầm mấy lần l â m bầm nói lúc trước phụ thân ta thu hoạch được bảy hạng đầu danh lúc mới mười sáu tuổi a so ta hiện tại chỉ lớn hơn một tuổi phụ thân ngươi năm đó thực lực có thể kém xa ngươi bây giờ đường Sứ q u y ể n cười nói nói đến ngươi tu luyện tiên phú so phụ thân ngươi năm đó còn muốn lợi hại hơn không giống lục huynh thành lại lắc đầu phụ thân ta là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng mà ta lại là thụ hắn ân trạch nếu là ta hai đ ổ i chỗ ta khẳng định không bằng hắn làm tốt điều này cũng đúng tiều vân rất là đồng ý đội thành bất cứ người nào cũng sẽ không so phụ thân ngươi làm càng tốt hơn đúng vậy a đường x ư ớ u y ệ n nói tiếp toàn bộ nhân giới có thể có như thế cục diện ba người chúng ta có thể an ổn đứng ở chỗ này đều là phụ thân ngươi công lao nếu là không có hắn hết t h ả đều là nói xuông ba người liền đứng tại lục phủ trước cửa ngước đầu nhìn lên không có gấp vào cửa thượng như đang ngước nhìn lục phàm năm đó công tích đúng vào lúc này nơi xa đột nhiên đi tới một người nhìn thân hình là nữ tử nàng xem ra đi được cũng không nhanh nhưng trong nháy mắt liền đến đến ba người trước mặt nhược thu cô đương đường x ư ớ u y ể n nhận ra đối phương hơi kinh ngạc sao ngươi lại tới đây ta còn muốn hỏi ngươi đây lý nhược thu rất là không hiểu các ngươi làm sao tới kinh thành là ta nghĩ ra được đi một chút lục k huynh thành cười nói tiếp các nàng liền bổi ta ra ngươi là lý nhược thu đánh giá lục k huynh thành vài lần vừa mừng vừa sợ khuynh thành người lớn như vậy thu gì? lục k huynh thành cười nói ngươi có thể một điểm không thay đổi ngươi tiểu nha đầu này miệng thật là ngọt lý nhược thu trong mắt mang theo cười nói h một cái mười mấy năm trôi qua không nghĩ tới ngươi còn có thể nhớ kita nàng nhớ tới lần trước nhìn thấy lục k huynh thành lúc đúng lúc là lục phạm phi thăng thời gian bây giờ đều đi qua mười hai năm cũng không biết lục phạm t ạ i t i ê n giới trôi qua thế nào ngươi đẹp như vậy thực lực lại mạnh lục huynh thành cười nói ra ta coi như muốn quên người cũng khó ta chút thực lực ấy đáng là gì lý nhược thu than nhẹ một tiếng nàng liền nghĩ tới lục phạm mười mấy năm trôi qua nàng lại vẫn không đổi kịp lục phạm năm đó cảnh giới mà lại kém đến rất xa nàng bây giờ chỉ là thánh vương cảnh mà thôi a lý nhược thu đột nhiên khẽ di một tiếng sững sờ nhìn xem lục huynh thành thực lực của ngươi nàng kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà nhìn không thấu thực lực của đối phương đây chẳng phải là nói lục huynh thành thực lực mạnh hơn nàng thiên nhân cảnh mười lăm tuổi thiên nhân cảnh thiên phú như vậy đơn giản chưa từng nghe thấy chương hai trăm bốn mươi hoàng thượng giá lâm thực lực của ta còn kém xa lắm đây lục huynh thành khiêm tồn nói cùng thu di ngươi càng là không cách nào so sánh được ngươi nha lý nhược thu cười nói cùng cha ngươi năm đó một cái dạng đều thích gặp người hắn năm đó cũng nói thực lực không bằng ta có thể về sau vừa ra tay đã sớm xa xa đem ta q u ă n g đằng sau nói chuyện nàng quay đầu mắt nhìn đường sức huyện cùng tiểu vân các ngươi nói có đúng hay không đúng không sai hai người đều đi theo cười cho chuyện cái gì đâu đều vui vẻ như vậy một thanh â m đột nhiên tại mấy người vang lên bên thai ngay sau đó một cái tuổi trẻ nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người mi di lục huynh thành nhận ra đối phương một đầu nào h vào đối phương trong ngực ta đang muốn đi xem ngươi đây người tới chính là liễu mi nàng cười sờ lên lục huynh thành đầu n g ư ơ i n h a liền biết nói dễ nghe hướng người ta nếu là không tới tìm ngươi ngươi còn không chừng lúc nào đi xem ta đây ta không có lừa ngươi lục huynh thành trong ngực liễu mi cọ sát ta dự định sang đây xem một chút liền đi liêu phủ tìm ngươi không biết sao từ nhỏ nàng liền cùng liễu mi thân theo nàng lớn lên quan hệ của hai người ngược lại càng ngày càng tốt tình h như mẫu nữ lại giống tìm u ộ i người đã tới kinh thành ở nhà ta chính là l i ê u mi có chút không hiểu tại sao phải tới này a nơi này là lục phủ a lục huynh thành n g ầ g đầu lên chỉ chỉ cửa biển phụ thân ta năm đó cũng ở lại đây thời gian thật dài ta nghĩ hắn đến tìm kiếm hắn năm đó đợi qua vết tích được thôi nhắc lên lục phàm l i ê u mi trầm mặc những người khác cũng đều trầm mặc tại thời khắc này các nàng đều lâm vào hồi ức nhớ tới nam từ kia bộ dáng của hắn lại như vậy rõ ràng đưa qua quá khứ hết thạy một màn một màn hiện lên ở các nàng trước mắt phảng phất hắn chưa hề rời đi qua mà là một mực lưu tại trong trí nhớ của các nàng kẹt kẹt lục phủ cửa chính đột nhiên mỏ chỉ tình từ bên trong đi ra trên mặt kinh ngạc nhìn mấy người sức quyển tiểu vân khinh thành các ngươi sao lại tới đây chỉ tình vừa mừng vừa sọ còn có nhược thu cô nương cùng liễu mi các ngươi làm sao đều tại cái này thình gì lục khinh thành kêu lên vui mừng một tiếng chạy tới ngươi có thể một điểm không thay đổi vẫn là như vậy đẹp ta đều già rồi chỉ tình cười nắm chặt lục khinh thành tay ngươi mới ở đây để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi chúng ta đi vào nói chuyện đi đường x ư ớ quyển ở một bên nhắc nhở đ ừ n g tại đây đứng tuất mau mời tiến chỉ tình lúc này mới nhớ tới chào hỏi mấy người vào cửa lên xe đi t i ể u vân ngồi lên xe ngựa ra hiệu mấy người lên xe mi di thu di đi thôi lục huynh thành một tay kéo lên một người được cùng ngươi ngồi xe ngựa hai người đều cười cười không có cự tuyệt đối với lục huynh thành vô luận nói tới yêu cầu gì các nàng tự a hồ cũng không có cách nào cự tuyệt theo các nàng lục huynh thành cùng chính các nàng h à i tử không có gì khác biệt thậm chí so với mình hải tử còn muốn hôn lục h u n h thành liêu mi lý nhu tu đường sức quyển bốn người tiên vào xe ngựa loa xe chỉ tình thì bồi kiều vân ngồi ở phía trước giá k i ề u vân nhẹ nhàng vung xuống roi ngựa xe ngựa lái vào lục vụ. một đường thông suốt đứng tại một tòa tiểu viện trước đến đám người xuống xe ngựa vào phòng phân biệt ngồi xuống chỉ tình đi pha một bình t r à cho mấy người rót có thể gặp ngươi lần nữa nhóm thật đúng là quá tốt rồi lục huynh thành ánh mắt tại trên mặt mấy người từng cái đảo qua giờ phút này lại là thân thiết lại là thỏa mãn những người này đều là phụ thân quen biết cũ lại quan hệ không b t bây giờ đã xem như thân nhân của nàng đúng vậy a lý nhược thu cũng có chút cảm xúc không nghĩ tới chúng ta còn có cơ hội tập hợp một chỗ thật đúng là quá hiếm có ta đề nghị chúng ta giữa chưa ngồi cùng một chỗ lục huynh thành cười nói cho chúng ta khó được mà tụ h ả o h ả o uống mấy chén được đám người vui vẻ đồng ý ngày thứ hai buổi sáng một cỗ xe ngựa màu và nóng lái ra khỏi hoàng cung t r ư ớ c xe ngựa có năm trăm cận vệ kỵ binh ở phía trước mở đường ở giữa là năm trăm tên ngự a tiền thị vệ thủ hộ tại xe ngựa tả hữu phía sau là năm trăm tên long anh vệ phụ trách bọc hậu còn có đông đảo thái giám cung nữ cùng quan viên tùy hành tiếp cận hai ngàn người đội ngũ hành tẩu tại trên đường cái trùng t r u n g đ i ệ p đ i ệ p làm cho người trú m ụ không đợi đi ra hoàn thành liền gây nên vô số người nghị luận hoàng thượng vậy mà xuất c u n g rồi đây là muốn đi đâu làm lớn như thế chiến trận thật kỳ quá i a tin tức thật nhanh t r u y ề n ra hoàn thành lại từ giữa thành t r u y ề n hướng ngoại thành so tiến lên đội ngũ nhanh hơn rất nhiều toàn bộ kinh thành lập tức náo nhiệt lên vô số dân chúng phun lên đầu đường các loại tại hai bên đường chỉ vì thấy hoàng thượng chân dung giá cưới ngựa đi ở trước nhất là vị thiếu niên tướng quân hắn họ vũ tên là võ vân sướng là kinh thành thế gia vũ gia thế tử cũng là võ linh chiêu đệ đệ bây giờ hắn là cao quý cận vệ doanh thống lĩnh làm thiên tử cận thần một trong hắn thống lĩnh cận vệ doanh cùng long ảnh vệ cùng ngự tiền thị vệ đều là hoàng đế trong tay sắc bén nhất đao nhưng là cùng cái khác hai vị thống lĩnh so sánh hắn nhưng lại có to lớn tiềm lực dù sao hắn còn trẻ năm nay mới mười sáu tuổi được xưng tụng thiêu niên đắc t r í liên chức quan mà nói dù là năm đó lục phạm cũng không bằng hắn thực lực cũng là như thế so ồm tại một năm trước hắn liền tiến vào tiên thiên cảnh cái này khiến hắn đắc chí vừa lòng càng quan trọng hơn là cha mẹ của hắn trung niên có con tỷ tỷ so với hắn lớn hơn mười mấy tuổi đối với hắn sùng ái có thừa t h ì phu cũng là như thế còn có đông đảo t r ư ở n g bối cùng tỷ tỷ rất nhiều hảo hữu trí dao đều đối với hắn cực điểm dung túng có thể nói hắn từ nhỏ là tại nông triều bên trong lớn lên cái này khiến tính tình của hắn khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo bất quá còn tốt tại hắn khi còn bé đột nhiên nghe được lục phạm sự thích kính nể sau khi cho hắn nhân sinh mục tiêu cùng động lực siêu việt lục phạm vì thế hắn bắt đầu hăng hái cố gắng tu luyện rốt cục tại m ư ơ i năm tuổi năm đó thành công tấn cấp tiên tiên cảnh suy võ vân sướng đứng tại lục phủ trước cửa ngầm đầu nhìn một chút cửa biển quốc sĩ vô s o n g bốn chữ lớn nhất là bắt mắt hắn biết một ư ơ i sáu tuổi năm đó chính là lục phạm thanh danh vang dội thời điểm khối này cửa biển cũng là lúc kia tiên hoàng ban cho lục phạm thứ này về sau lục phạm liền bình bộ thanh vân nhất phi chủng t i ê n võ vân sướng đối lục phạm tất cả sự tích đều dị thường rõ ràng từ lục phạm tham gia long ảnh vệ tuyển chọn bắt đầu lại đến d i ệ t trừ hát hổ bàng cùng kim sa bang tiêu diệt mã tặc tham gia thì võ cùng về sau đủ loại hắn đã nghe qua vô số lần đã sớm nhớ kỹ trong lòng từ trước mắt đến xem hắn điểm xuất phát cao hơn nhiều lục phàm mà đồng dạng niên kỳ hắn cũng s o lục phàm muốn mạnh hơn không ít đi gõ cửa ánh mắt dần dần rời xuống nhìn xem đóng chặt lục phủ cửa chính võ vân sướng phân phó nói liền nói hoàng thượng tới chơi muốn gặp mặt của chúa vâng một tên binh lính tung người xuống ngựa đi vào lục phủ trước cửa gõ cửa một cái lúc này hạo đáng đội ngũ đã dừng lại vô số dân chúng cũng theo tới xem náo nhiệt nhìn thấy đội ngũ d ừ n g ở lục phủ trước cửa mọi người rất là không hiểu hoàng thượng đến lục phủ làm cái gì lục phủ không phải chỉ có mấy cái hạ nhân sao vì sao hoàng thượng sẽ đích thân đến đây chẳng lẽ tới nhân vật trọng yếu hắn là đi người này mặt mũi đủ lớn ngay cả hoàng thượng đều muốn tự mình b á i phòng là ai đâu lẽ ra hẳn là người lục g i a hắn là lục phàm trở về rồi không thể nào trong lòng mọi người làm lấy suy đoán tò mò nhìn lục phủ cửa chính chờ đợi đáp án công bố một k h ắ c này chỉ một lúc sau lục phủ cửa chính mở chạy đến một cái tiểu môn đồng hắn đánh giá binh sĩ vài lần hỏi người tìm a i vị tiểu huynh đệ này binh sĩ khách khi nói mời ngươi đi vào thông báo một tiếng liền nói hoàng thượng đến đây bãi phòng của chúa được tiểu môn đồng chạy trước đi Chỉ m ộ trong lúc sau, xe ngựa nương nương, trở vang lên một thanh âm ba vị tướng quân cùng ta cùng một chỗ vào phủ đi những người khác tại chỗ trở lệnh vâng một tên tiểu thái giám đi ra phía trước vén rèm cửa lên trước hết nhật xuống xe lại là một nữ tử nàng nhìn qua hơn hai mươi tuổi tung dung hoa quý nhưng lại mỹ mạo vô cùng nàng chính là đại chu hoàng hậu võ linh chiêu sau đó xuống tới là một tên nam tử trẻ tuổi chính là đại chu hoàng đế lý mộc hắn nhìn cùng võ linh chiêu niên kỷ không sai biệt lắm nhưng người biết chuyện đều biết võ linh chiêu phải lớn hắn sáu tuổi năm đó hắn liền kiên trì muốn cưới võ linh chiêu lại bị lý thiên nhuận cực lực phản đối lý thiên nhuận băng hà về sau rốt cục không a dám lại ngăn cản hắn để hắn đạt được ước mớn cưới võ linh chiêu làm hoàng hậu hoàng thượng ta đi thôi võ linh chiêu cùng lý mộc sóng vai mà đi long ảnh vệ thống lĩnh chu cảnh thiên ngự tiền thị vệ thống lĩnh mộng nôn cùng võ vân sướng theo sát phía sau người đã nghe chưa là đi b á i phòng q u ậ n chúa a ta đã biết là trấn nam vương lục phàm nữ nhi lục q u y n h thành nguyên lai là nàng a khó trách không vì cái gì khác chỉ bằng nàng là lục phàm nữ nhi như vậy đủ rồi đúng vậy a chỉ này một cái t h â n p h ậ n vô luận đi đến đâu đều sẽ được người tôn kính dù là hoàng thượng cũng phải lễ n h ư ợ n g nàng b à phần cũng không biết thực lực của nàng như thế nào khẳng định không kém được dù sao cũng là lục phàm nữ nhi vậy cũng phải điểm với a so cùng chúng ta những người bình thường này so sánh khẳng định là mạnh hơn nhiều nhưng nếu là cùng võ vân sướng tướng quân so sánh liền chưa hẳn đi như thế hai người bọn họ niên kỷ mặc dù không sai biệt lắm nhưng võ vân sướng tướng quân lại bị xưng là đại chu thế hệ trẻ tuổi thiên tài xuất sắc nhất có thể cùng võ tướng liền so sánh người nhưng không có mấy cái thật muốn xem hắn hai so sánh với một trận khi đó liền biết cao thấp người ta sợ là không có cơ hội thấy được cũng thế giống quận chúa tôn quý như thế thân phận làm sao có thể tùy tiện ra tay tại mọi người tiếng nghị luận bên trong lý một cùng võ linh chiêu đi vào lục phụ trước cửa đường sức quyển Thiều Tình, Chỉ tỉnh, ba người Vân, ba ra được ó n Hoàng h t n Nương Nương, mời vào bên trong.、Làm、phiền g mời Làm vào vị ba ô nương, dẫn trước đường. phía rất Mộc Lý là khách khí Được. Khách khí vài câu đường x ư a q u y ể n ba người quanh người đi ở phía trước dẫn đường tất cả mọi người riêng phần mình trầm mặc nghĩ đến tâm sự nhất là võ linh chiêu cảm xúc s â u nhất năm đó nàng cũng không có ít đến nơi này chỉ b ấ t quá lúc trước nàng là làm lục p h à m hảo hữu tìm đến lục p h à m chơi đ ù a bây giờ nàng đã là cao quý hoàng hậu lại muốn tới bái phòng lục phạm nữ nhi cái này loại tâm lý bên trên chính lệnh dù là lục phạm đã phi thăng nhiều năm nàng vẫn như c ũ không có cách nào thích ứng võ linh t r i ề u vẫn còn tốt bây giờ khó chịu nhất nhưng thật ra là lý m ộ c hắn là đại chu vương triều hoàng đế ấn nói hắn là trưởng quản lý vương triều lực lượng lớn nhất nhưng sự thật lại không phải như thế lục ra diệp ra liều ra tựa như đặt ở lý ra vương triều trên đầu ba hòn núi lớn để hắn không t h ở nổi dù là lục p h à m phi thăng nhiều năm ý nguyên như thế hắn căn bản bất lực phản kháng chỉ vì cái này tam đại gia tộc thực lực quá mức cường đại nhưng lại chặt chẽ tương liên coi như đơn xuất ra một nhà cũng không phải bây giờ hoàng tộc có khả năng chống lại xuống chỉ ba nhà liên hợp chỉ cần đối phương nghĩ lý gia vương t r i ề u tùy thời đều có thể hủy diện hắn vị hoàng đệ này thời khắc đều ở vào trong nguy cơ như dẫm trên băng mỏng vì thế hắn không thể không hạ mình đến đây bãi phỏng lục huynh thành chỉ vì lục huynh thành là lục p h à m nữ nhi ai lý một thầm than trong lòng dạng này thời gian lúc nào là cái đầu a mặc dù m ẫ u thân hắn là liêu gia t r ư ở n g nữ mà hắn cũng coi như nửa cái người liêu gia nhưng hắn dù sao họ lý đại biểu là lý gia tự nhiên muốn là lý gia c ẩ n nhắc trước mắt xem ra hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở tương lai các loại trăm ngàn năm về sau tam đại gia tộc có lẽ sẽ xuống dốc đến lúc đó chính là lý gia quật khởi lần nữa thời điểm bất quá hắn chỉ sợ là đợi không được ngày đó hắn bây giờ có thể làm chỉ là tận lực để lý gia vương triều kéo dài tiếp cũng may hắn có l i ề u ra bối cảnh chỉ cần không đáng sai lầm lớn liền có thể an ổn gắn bó xuống dưới lý mục đang nghĩ ngợi bị chỉ dẫn lấy tiến vào p h ò n g khách lục huynh thành sớm đã xin đợi đã lâu cười ra đón hoàng thượng nương nương ba vị tướng quân mau mời tiến quân chúa k h á c h khí mây người hàn huyên vài câu diêm phần mình ngồi xuống chỉ tình đi pha một bình trả cho mấy người rót sau đó nàng cùng đường sức u y ể n cùng kiều vân bồi ngồi ở một bên ba vị tướng quân cũng ngồi đi lý mục nhìn về phía sau lưng ba người tạ bệ hạ võ vân sướng ba người theo lời ngồi xuống lý mục cười hỏi q u ậ n chúa lần này đến kinh thành sẽ thêm ở ít ngày a ừng ta định ở bên trên hơn mười ngày lại đi lục huynh thành gật gật đầu hoàng thượng ta lần này đến kinh thành chính là vì lại đi phụ thân năm đó đường tìm kiếm hắn năm đó dấu vết lưu lại cho nên còn xin hoàng thượng giàn xếp một chút cho phép ta tiến vào những địa phương kia nhìn xem vực này vực nhỏ tự nhiên không có vấn đề lý mục quay đầu mắt nhìn võ vân sướng phân phó nói võ tướng quân việc này giao cho ngươi vô luận quận chúa muốn đi đâu ngươi cũng cho an bài tốt vâng võ vân sướng lớn tiếng đáp đúng rồi lý mục đột nhiên nghĩ tới một chuyện hỏi q u o n chúa những năm này nhưng c ó phụ thân người tin tức không có lục huynh thành lắc đầu chính là bởi vì không có phụ thân tin tức ta lại rất muốn hắn cho nên mới nghĩ ra được đi một chút tìm kiếm hắn quá khứ ai võ linh chiêu đột nhiên thở dài nhớ tới lục phạm trong nội tâm nàng khó tránh khỏi còn có chút lời b á n giận nhưng bây giờ nàng đã gả làm vợ mà lục phạm nữ nhi đã lớn như vậy nàng lại xoắn suýt chuyện quá khứ đã không cần thiết Cũng chỉ, lục p huynh ạ hạnh lại. m kém mà ma lâm, bây bình thân này, vậy giờ giới, cùng người lưỡng nàng Giờ nàng thường Trưng giáng giết Nương nương. tiên điện. rời, tái khởi. Thếp phút trở tá nhà phúc. chóc h ở Lục xa thành đưa mắt nhìn sang võ linh chiêu cười nói ta nghe nói ngươi cùng ta phụ thân năm đó cũng là hảo hữu trí dao vậy ngươi cũng coi là trưởng bối của ta kỳ thật ta cũng cùng lắm thì ngươi mấy tuổi võ linh chiêu cười cười nói ra ngươi nếu là không ghét bỏ gọi ta là tỷ tỷ là được、Tốt. lục huynh thành không do dự vậy ta về sau liền bảo ngươi võ tỷ tỷ đi võ linh chiêu rất vui vẻ không nghĩ tới ta vậy mà nhiều một cái hảo mượn mội, mội ha ha đám người cười to bầu không khí lập tức liền trở nên dung hiệp vị này võ tướng quân nhưng thật ra là ta thân đệ đệ hắn gọi võ vân sướng năm nay mới mười sáu tuổi võ linh chiêu chỉ vào sau l ư n g võ vân sướng nói ra hắn từ nhỏ tu luyện thiên phú cũng không tệ lắm bây giờ thực lực cũng có thể khuynh thành ngươi cùng mây sướng xem như người đồng lửa ta biết nhà ngươi truyền nguồn gốc về sau có thời gian hắn r ả n h ngươi có thể chỉ điểm hắn một chút tránh khỏi hắn tự cao tự đại không coi ai ra gì nói đến đây võ linh chiêu cười, cười. cũng tốt cho h ắ n biết cái gì mới thật sự là thiên tài tỷ tỷ nói đùa lục huynh thành khiêm tốn nói ta chút thực lực ấy cũng không dám chỉ điểm người khác nghe nàng nói như vậy đường x ư ớ c h u y ể n cùng tiểu vân cũng nhịn không được cởi trộm nha đầu này lại bắt đầu cả người ta cũng không tin võ linh chiêu c ư ờ i nói ta vừa nhìn liền biết ngươi không nói lời nói thật tỷ tỷ lục huynh thành rời đi chủ đề bằng không ngươi nói với ta một chút phụ thân ta sự tình đi hắn nha võ linh chiêu rơi vào chầm tư nếu không như vậy đi hôm nào ngươi tiến cùng một chuyến hai ta tại một khối hào trò chuyện hôm nay coi như xong vậy được lục huynh thành rất sung sướng đáp ứng vậy cứ thế quyết định mấy người nói chuyện phía một hồi lý mộc đứng dậy cáo tử hắn vốn là không có gì sự tình đến chỉ là vì đi cái đi ngang qua sân khấu đường sức h u y ể n kiều vân chỉ tình đại biểu lục huynh thành một mực đưa bọn hắn ra lục phủ mấy vị cô đương trở về đi được ba người không có gấp trở về mà là đứng tại lục phủ trước cửa đưa mắt nhìn lý mộc bọn người rời đi mắt thấy lý mộc cùng võ linh chiêu muốn đi đến bên cạnh xe ngựa đường sức h u y ể n đột nhiên cảnh giác đến cái gì kinh hô một tiếng cẩn thận、Bệnh. chu cảnh thiên cùng ngộ n ô n đồng thời rút kiếm hướng lên bầu trời chạy tới một tên thiếu niên mặc áo đen từ trên trời giang xuống cầm trong tay một thanh trường đao màu đen hướng mặt đất hung hăng chém xuống võ vân sướng lúc này mới kịp phản ứng rút đao hướng lên trời quát lớn xuất đao rố hắt cận vệ doanh bọn binh lính đồng loạt rút đao chém về phía bầu trời lập tức vô số đao khí tung hành rót thành từng đạo cường đại đao ý cuối cùng huyễn hóa thành một đạo cồn g bạo đao thế hướng thiếu niên mặc áo đen chém tới cùng lúc đó long ảnh vệ cùng ngự tiền thị vệ cũng đều n h o nhao rút đao ra kiếm trong nháy mắt tạo thành một tòa đao trận cùng một tòa kiếm trận huyễn hóa thật nặng ma khí đường s ứ quyển nhìn lên trên trời tên thiếu niên kia nhữ n g mày ma tộc nhìn đối phương dáng vẻ không giống như là ma tộc mà là nhân tộc nhưng vì sao ma khí nặng như thế chẳng lẽ là tu luyện ma công xem ra là sở chiêu nam đường s ứ quyển đột nhiên nhớ tới một người giật n ả y mình phải biết sở chiêu nam sớm tại mười mấy năm trước liền đã là thánh vương cảnh bây giờ sẽ chỉ lợi hại hơn nhưng nhìn lại không giống giờ phút này xuất thủ rất rõ ràng là người thiếu niên nhìn qua chỉ có mười lăm mười sáu tuổi này sẽ là ai tại sao lại đột nhiên tập kích đại chu hoàng đề đường sứ q u y ể n đã, đã nhìn ra đối phương là hướng về phía lý mộc tới nàng đang nghĩ ngợi thiếu niên đao đã mất hạng tùy theo chém xuống còn có vô tận đao thế hơi anh lực lượng cùng bạo trong nháy mắt gặp nhau phát ra nổ vang một tiếng lập tức c u ầ n phong nổi lên bốn phía cắt bay đá chạy vang lên theo còn có trận trận tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu trên đông đảo đại chu cao thủ tạo thành đao trận cùng kiếm trận trở nên thất linh bắt lạc tại chỗ xê hết mấy chục người thu thương càng là nhiều đến mấy trăm người liền ngay cả ba vị thống lĩnh đều hứng chịu tới cực lớn súng kích thể nội khí huyết sôi trào không thôi thật mạnh đường s ứ q u y ể n cùng kiều vân l i ế t nhau đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi lấy nàng hai siêu phàm đại viên mãn thực lực cũng làm không được như thế nói do thực lực của thiếu niên c h ỉ ít đã đạt đến nhập thánh cảnh khó trách đối phương dám trước mặt mọi người tập kích đại trư hoàng đế nguyên lai là có bực này ì vào càng làm cho hai người lo lắng chính là thiếu niên t u y ệ t không có khả năng chống d ô n g xuất hiện sau l ư n g tất có thế lực cường đại trèo c h ố n g mà cỗ thế lực này rất có thể đến từ tu t i ê n giới bởi vì đại chu không có dạng này thiên tài ngoại trừ lục h u y n thành không còn có người có thể tại m ư ơ i là m mươi sáu tuổi nhân kỷ đạt tới nhập thánh cảnh võ vân sướng xem như rất xuất sắc thiên tài cũng vẹn vẹn tiên tiên cảnh mà thôi khoảng cách siêu phàm còn kém rất xa chớ nói chỉ là n h ậ p thánh các ngươi đại chu thiên tài cũng bất quá như thế thiếu niên mặc áo đen rừng ở không trung không có lần nữa xuất thủ mà là lạnh lùng nhìn xem trên đất đám người giống như là thần linh tại bao quát chúng sinh người là ai võ vân sướng nhìn lên trên trời thiếu niên nội tâm nổi lên trận trận đ ắ n g chát đối phương niên kỷ cùng hắn không sai bị lắm thực lực nhưng vượt xa với hắn cái này khiến lòng tự tin của hắn rất là bị hao tổn lúc này đám người một mảnh bối dối bảo hộ hoàng thượng vâng võ linh chiêu lại lại, xa xa trên n mặt tân cần nhìn về phía bên người lý mục không có việc gì lý mục nhẹ nhàng lắc đầu thần sắc coi như chân định thiếu niên này tuy mạnh vẫn còn không có để hắn cảm thấy tuyệt vọng dù sao đây là tại đại chu kinh thành hắn tự nhiên có hắn ý vào không lại nói cho các ngươi ta họ sợ tên mười ộ một t chữ một cái thủ chữ. Thiếu niên mấy áo đen không có vội t năm trước các ngươi diện ta đại sở hôm nay ta là vì báo thù mà tới sở cựu lấy tay chỉ một cái lý mục ta muốn trước dê hết đại chu hoàng đế lý mục lại dê hết lục phạm nữ nhi lục huynh thành a cái gì lại là sở quốc hoàng tộc năm đó bọn hắn thoát đi đại tru đi xa hải ngoại không nghĩ tới vậy mà lại trở về rồi mà lại là trở về báo thù rồi dân chúng ít nhiều biết một chút chuyện năm đó nghe được sở c ử u tự giới thiệu đều có chút kinh ngạc đường x ư a h u y ể n cùng kiều vân lần nữa lấy nhau trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ sở c ử u nếu là hướng về phía lục huynh thành tới vậy các nàng liền không thể lại khoanh tay đứng nhìn khi tất yếu các nàng sẽ ra tay bất quá đối phương đã không nóng nảy đọc thủ các nàng cũng không nóng nảy trước xem tình huống một chút lại nói dù sao đối phương quá mức không có sợ hãi sau l ư n g khẳng định có sở chiêu nam ủng hộ nói không chừng sở chiêu nam lúc này chính giấu ở chỗ tối vụ trộm quan sát nơi này hết thảy cũng không biết sở chiêu nam hiện tại là thực lực gì thời gian mười năm chí ít cũng là thiên nhân cảnh thậm chí cao hơn nếu là thiên nhân cảnh còn dễ nói nếu như là lục địa thần tiên h cảnh vậy thì có chút phiền thoái ngươi gọi sở cửu lý một ngầm đầu nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen sự tình đã qua vài chục năm ngươi dê hết ta thì có ích lợi gì lại nói sở quốc còn ở đây lại không chân chính dị quốc mà lại lấy tuổi của ngươi lấy ở đâu lớn như thế cửu hợi chờ ta dê hết ngươi cùng lục h u y n thành lại đi đại ngũ thành dê hết xê hết diệp vô trần cùng diệp thanh vận sở cựu cười lạnh nói đến lúc đó ta sẽ đi dê hết sở ly tên phế vật kia đoạt lại thuộc về ta hoàng vị về phần đại chu chỉ cần ta nghĩ tùy thời đều có thể tiêu diệt các ngươi còn có việt quốc cùng t h u c quốc n a m đo thủ ta cũng nhớ ký đây về sau ta chắc chắn quét ngang c h ư quốc dê hết sạch tất cả dám can đảm phản kháng ta người toàn bộ thiên hạ cũng sẽ ở trong lòng bàn tay của ta nói đến đây sở cựu l ư ờ m lý một, một chút ngươi vị hoàng đế này dù sao rất bất ứ c không bằng sớm đi xê t đi coi như xong làm cản võ vân sướng nghe không nổi nữa sông sở cứu quát chỉ bằng ngươi nằm mơ đi ta biết ngươi không phải một người ngươi để bọn hắn đều đi ra đi chớ n ú t l ấ y mà lại ta còn biết ngươi bây giờ không phải người mà là ma ngươi tu chính là ma công coi như thực lực mạnh hơn thì sao vậy căn bản không phải thiên phú của ngươi là dựa vào thôn phệ người khác tu vi đến để thăng thực lực loại này hạ lưu thủ đoạn để cho người ta chỗ khinh thường hụ võ vân sướng hừ lạnh một tiếng nói ra cho nên vô luận ngươi mạnh bao nhiêu ta cũng sẽ không phục ngươi ngược lại sẽ xem thường ngươi mà thì sao sở cựu k i n h thường nói chỉ cần có thể gờ h ế ngươi là được Lời còn chưa một tiếng vang thật lớn lực lượng cùng bạo trong nháy mắt nổ tung hình thành trận trận phong bạo tứ ngược mà đi đường sữa q u y ể n cùng tiểu vân như mũi tên nhọn bắn ra mà quay về sau đó vững vàng rơi trên mặt đất ba tòa chiến trận cũng hoàn hảo không chút tổn hại trái lại sở cựu thân thể bị đạn hướng h ô n g t h ú n g nhưng ngay sau đó cũng giữ vững thân thể hô chúng tướng sĩ giãn nhẹ một hơi c ò n tốt có đường sức khuyện cùng tiểu vân xuất thủ bằng không bọn hắn khẳng định sẽ còn xê hết thật nhiều người hoàng thượng cũng sẽ có nguy hiểm bất quá tâm tình của bọn hắn ý nguyên nặng nề dù sao sở cựu chỉ là một người đã lựa chọn tại lục phủ trước cửa đ ộ g thủ chính là muốn đem lục huynh thành cùng một chỗ liên luy vào sau đó một mẹ hốt gọn nếu như không có niềm tin tuyệt đối đối phương không có khả năng làm như thế nếu là chỉ vì sát hoàng bên trên một người có lẽ đối phương đã sớm đắc thủ không tệ a sở cựu lần nữa dừng ở không trung nhìn về phía đường sức huyện cùng tiểu vân quả nhiên không hổ là lục phủ ra người lại là hai vị siêu phạm đại viên mãn chỉ kém một bước liền có thể nhập thánh lấy các ngươi nhân kỷ thiên phú cũng xem là không tệ a hai lại là siêu phạm lợi hại như vậy người lục ra chính là không giống vậy cũng không bất quá cái này họ sợ cũng thật lợi hại đúng vậy a hai vị siêu phạm xuất thủ cũng mới miễn cương đánh c á i ngang tay tu tiên giả chính là lợi hại vi hắn cũng không phải tu tiên giả mà là tu ma x u ý t nói nhỏ chút ở phía xa đám người quan chiến thấy cảnh này n h ì n không được nghị luận lên tiếng lúc này lòng của bọn hắn đều tại treo lấy nói chuyện cũng không dám quá lớn tiếng thế cục hôm nay mặc dù tạm thời ổn lại nhưng bọn hắn cũng đều biết cái này sở cựu tuyệt đối không thể nào là một người cơn ư giả g chân chính còn không có lộ diện đây chờ người kia xuất hiện lúc có lẽ sẽ nhắc lên càng lớn gió tanh m ư a máu ta nhìn ngươi không giống như là tại khen chúng ta giống như là tại khen chính ngươi đường s ứ ớ c u y ể n cười cười, nói ra thực lực của ngươi mặc dù coi như không tệ tâm tính lại kém k h n g ít đ ư n g nói cùng chúng ta vương ra so coi như cùng quận chúa so sánh cũng kém đến rất xa thật sao sở cựu lạnh xuống mặt vậy ta hiện tại liền đi dê hết lục khinh thành vẫn là gọi đại nhân nhà ngươi ra đi đường s ứ quyển cố ý khích dẫn đối phương ngươi vẫn còn con nít liền biết cậy mạnh ta giết ngươi sở cựu biến sắc vung đao chém về phía đường s ứ quyển đường s ứ quyển cùng kiều vân đồng thời xuất kiếm giết ba tòa chiến trận cũng đồng thời khởi động cường đại đao thế cùng kiếm thế phóng lên tận trời lần nữa hướng sở cựu chém tới mỗi người đều biết bọn hắn nhất định phải đồng tâm hiệp lực liên thủ lại mới có thể chiến thắng sở cựu thiếu niên này mặc dù là tám a thực lực lại là thật mạnh v â anh lực lượng quần bạo gặp nhau lần nữa Bục p h á trong a t tề hướng N nở vang. ổ chiến u lần nữa bị gãy k trận, trận người đều biết là bởi vì đường sức huyện cùng kiều vân hai người này tiếp nhận sở cựu đại bộ phận công kích nếu không chiến trận có lẽ xóm đã bị phá mà bọn hắn cũng sớm đê á chết ở sở cựu dưới lao ta liền nói ngươi một người không được ngươi còn không tin không trung đột nhiên truyền đến thanh lãnh thanh âm cái này đại chu kinh thành năm đó thế nhưng là đánh lùi yêu tộc nhiều lần tiến công bây giờ sẽ chỉ càng mạnh thời còn chưa dứt một cái tuổi trẻ nam tử hiện ra thân hình hắn cũng người mặc áo đen bộ dáng cùng sở cựu có mấy phần giống nhau chỉ bất quá hơi lớn tuổi mấy tuổi nhìn chừng hai mươi tuổi giờ phút này hắn cùng sở cựu đứng chung một chỗ giống như là thân huynh đệ vậy thì thế nào sở cựu trên mặt khinh thường ta chẳng qua là cảm thấy chơi vui muốn theo bọn hắn chơi đ ù a mà thôi bằng không chỉ bằng hai nàng cũng nghĩ ngăn trở ta ngươi được rồi nam tử lạnh lùng nói ra vẫn là ta thay ngươi giải quyết các nàng đi nói xong hắn liền muốn xuất thủ Ngươi đừng quản. Sở, sở hận n cứ đi đi. Ha ha. cười n to vài tiếng liền muốn hướng lục phủ bay đi lan đi đường xứ huyện cùng kiều vân đằng không mà lên ngăn ở sở hận trước mặt kiếm trong tay đồng thời vung chạm mà ra